chương một trăm mười bảy chiêu hàng lôi đình vệ sĩ chương một trăm mười bảy chiêu hàng lôi đình vệ sĩ đi tới trong địa lao cùng t r ồ n g coi bách phu trưởng nói do ý đồ đến cả hai đơn giản giao tiếp một phen bách phu trưởng liền dẫn nhân mã của mình rời đi to như vậy trong địa lao chỉ còn lại lý thanh ý thì hề nhân thủ lão đại chúng ta tiếp xuống làm thế nào viêm vo n ă m chặt s o n g quyền t r ậ n tròn trong mắt l ử a giận trong lòng phó bình vừa mới hắn vẫn muốn đánh cái kia họ quan nếu không phải lý thanh ý thì hề ngăn lại hắn hắn nhất định phải làm cho cái kia họ quan nếm thử hắn thiết quyền lợi hại chiêu hàng lý thanh ý t ì h vớt vớt trong tay giao hóa quyền t r ụ trong mắt lướt qua một k i a chờ mong s á t thái hắn để vân tín dẫn đội đem bọn tù binh toàn bộ tụ tập lại một chỗ chuẩn bị thi triển chiêu hàng kỹ năng từng cái mặc màu trắng áo t ù bị tráng kiện tinh thiết dây xích chốt lại tay chân tù binh theo trong phòng giam đi tới tụ tập lại một chỗ xích s ắ t kéo lấy thời điểm trên mặt đất ma sát ra kèn kèn tiếng vang chờ tập kết hoàn tất hơn một ngàn người à n n g chen tại một khối trên đất trống ô áp áp thành một mảng lớn những tù binh này từng cái khuôn mặt tiểu t h ụ trận mắt tròn xoe ánh mắt kia phảng phất có thể bắn ra mũi tên thẳng tắp đâm về lý thanh y t ì h bọn người bọn hắn sinh kh không chỉ có không tức giận mà lại phi thường kích động trong mắt hắn những người này không phải cái gì tù binh a rõ ràng chính là từng cái tương lai lôi đình vệ sĩ cái này tư chất thực tế quá tốt liên tiếp xem xét hơn ba mươi người phát hiện bọn hắn thấp nhất đều là cấp b tư chất nở bờ cờ thậm chí còn có mấy cái b cấp b ậ c quả thực không nên quá chất lượng tốt lý thanh y di trái tim đập bịch bịch hai mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ tràn ngập vui sướng phảng phất đã thấy những tù binh này biến thành dưới tay mình mỹ diệu tràn cảnh cha trà thấy lý thanh y di hè nụ cười dần dần biến thái trong địa lao bọn tù binh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một người trong đó nhịn không được la lớn đại tân tạp nhân ngươi nghị đối với chúng ta làm gì không làm gì đơn thuần muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ mà thôi lý thanh y có chút hất cầm lên nói nguyên bản mấy người bọn ngươi là phải bị chặt đầu cầm đi đổi quân công chỉ có điều các ngươi vận khí tốt tạm thời tạm thời an toàn tính mạng của mình nhưng mà nói không chính xác các ngươi ngày mai cũng bởi vì tình hình chiến đấu không tốt rơi đầu bây giờ cho các ngươi cái bỏ gian tả theo chính nghĩa cơ hội đầu nhập ta không chỉ có thể bảo đảm tính mạng các ngươi không lo thậm chí còn có thể để các ngươi xoay người thu hoạch được lịch thiên cải mệnh cơ hội lý thanh y thì trong thanh â m tràn ngập sức hấp dẫn trong tù binh dối loạn tưng mừng có mặt người lộ vẻ do dự nhưng càng nhiều người vẫn như cũ trợn mắt nhìn hiệu quả không lớn lý thanh y thì hãy n h ư mày lấy ra giáo h o a quyền c h ụ thử nghiệm phát động chiêu hàng kỹ năng đo lường đến ngài có song trọng thân phận mời đối với quy hàng người tiến hành thân phận phân chia một chiêu hàng về sau tù binh thân phận đem tự động thay đổi vì ngân hà thôn thôn dân hai chiêu hàng về sau tù binh thân phận đem tự động thay đổi vì đại tân quân đội binh sĩ chọn một lý thanh y không chút do dự trả lời nói đùa hắn lôi đình d ạ sĩ làm sao có thể chọn hai cho đại tân quân đội làm cống hiến dự tính thành công chiêu hàng năm tên tù binh gia nhập ngân h à thôn phải t r ă n g bắt đầu chiêu hàng cái này hơn một n g h n cái tù binh mỗi ngày tài năng chiêu hàng năm cái lý thanh y ghi h nháy mắt nổ cái này giá o hóa quyển trục cũng quá không góp sức đi chiêu hàng thành công xác suất quả thực thấp đủ cho khiến người g i ậ n sôi hắn nguyên bản còn tưởng rằng chí ít mỗi ngày có thể thành công cái ba mươi năm mươi cái đâu kết quả mới năm cái quả thực là chiêu hàng cái tỉ mịch hơn một n g h n cái tù binh cái này cần chiêu hàng đến ngày tháng năm nào hắn lập tức cảm thấy t h nhạt vô vị không nên a cho dù là không phát động kỹ năng dù n g miệng từng cái đi đàm một ngày chiêu hàng năm cái cũng không thành vấn đề à? đến cùng tình huống gì chẳng lẽ là vì bởi vì ngân hà thôn không phải trong phó bản lý thanh y thì hệ t h ố m nghĩ cảm thấy cũng không phải là không có khả năng một cái không ở trong phó bản thế lực muốn thuyết phục người khác gia nhập giống như xác thực tương đối khó khăn vì nghiệm chứng cái này một suy đoán lý thanh y thì cải biến quy hàng người thân phận phân chia chiêu hàng về sau tù binh thân phận sẽ biến thành đại tân quân đội binh sĩ đừng nói đổi xong về sau chiêu hàng người thành công số tăng vọt trực tiếp theo năm người tăng lên tới năm mươi nhân chi nhiều tăng gấp m ư ơ i lần Quả là thế. Lý thanh y chán. Tại những tù binh này trong lòng, đại tân đại binh đội những này lòng, quân h lực ấ p dẫn n m ạ h nguyện ý đầu hàng n g đầu ý ư ờ i tự n h nhiều. Trái lại, ngân hà Thôn, nghe đều chưa nghe i Trái lại nói ê n Ngân đều qua địa phức ư người ơ n nhỏ, căn bản không có bao nhiêu người tán thành. Phiền g h có bao p loại chuyện này không thể nghi ngờ là phi thường khó mà cải biến thâm căn cố đế tư duy cho dù lý thanh y vì đem ngân hà thôn thổi thượng t i ê n cũng khó có thể cải biến giống như lúc trước vân tín như vậy không có gì dùng còn là chỉ có thể dựa vào chiêu mộ lệnh lý thanh y vì cực kỳ không cam tâm quyết định thử trước một chút một chút thông thường chiêu hàng thủ đoạn hắn lấy ra một dương kim tệ đông nhiên đem cái dương rộng mở r ò n g r ã một ngàn kim tệ như loa mắt hoàng kim như thác nước chút xuống trên mặt đất lấp lánh khiến người hoa mắt thần m ê tia sáng trong tù binh lập tức có không ít người con mắt nhìn chằm chằm đống tia kim tệ trong mắt lộ ra không cách nào che giấu vẻ khát vọng ai gia nhập ngân hạ thôn những kim tệ này liền là ai lý thanh y thì cao giọng nói mắt sáng như lúc nhìn về phía đám tia tù binh trong thần s ắ c tràn ngập trờ mong cùng dụ hoặc nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho dù trong tù binh rõ ràng có rất nhiều người động tâm nhưng là sửng sốt không có một người đứng ra dự tính thành công chiêu hàng mười một tên tù binh gia nhập ngân h à thôn phải t r ă n g bắt đầu chiêu hàng ừ m nhân số tăng lên lý thanh y dịp thần sắc k h ẽ động xem ra cái này một dương kim tệ vẫn hữu dụng nợ tờ cơ thì thế nào nói cho cùng cũng là người a nhân tính đã như thế vậy cũng đừng trách hắn kiệt kiệt kiệt kiệt lý thanh y dịp tà mị cười một tiếng theo trong ba lô lấy ra một kiện lại một kiện vật phẩm cái gì roi ra là sát còn có ghế hùm gia nhập ta ngân hạ thôn trọng thưởng không gia nhập đại hình hầu hạ hắn hướng viêm võ liếc mắt ra hiệu c á i sau ngầm hiểu lập tức theo trong tù binh bắt cái thằng xui xẻo giết gà dọa khỉ a không bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ địa lao vì khuyên nhiều hàng một số người lý thanh y thì thủ đoạn ra hết cái gì uy hiếp rụ rỗ r a hình t r a t ấ n trở một chút toàn diện a n bài bên trên rốt cục đem chiêu hàng người thành công số tăng lên tới ba mươi ba người thấy thời cơ không sai bị lắm hắn trực tiếp phát động chiêu hàng đem những người này thu vào dưới trướng ha ha ha, ha. nhìn qua nháy mắt thêm ra hơn ba mươi cái nờ bờ cờ lý thanh y h ỉ ngửa mặt lên trời cười to mấy cái này đều là cấp b tư chất nờ bờ cờ Mà lại vi tu đến ề u t ạ lúc đó có được một tri vạn người lôi đình vệ sĩ quân đoàn toàn bộ đông hoang bên trong có cái nào người chơi thế lực là đối thủ của ta không theo tùy tiện tiện treo lên đánh bọn hắn hiện tại liền kém cái binh doanh lý thanh y thì lấy ra một tấm sơ cấp binh doanh bàn vẽ đến điệu lao bên ngoài đem hạng c nơi này vắng vẻ m u ố n chết trong ngày thường căn bản sẽ không có người đến x e ở bên ngoài bình thường sẽ không có việc chương một r ư ờ i tám giang t h á i m ông thời cơ chương một r ư ờ i tám giang t h á i m ông thời cơ sáng sớm ánh nắng ôn hòa một cái nhu yêu lôi kéo đại bàn xe chậm rãi ngừng tại địa lao bên ngoài thanh y thị bách phú trưởng điểm tâm đến đưa cơm binh lính hồ to một tiếng không bao lâu trong địa lao đi tới hơn mười người cao mã đại tráng h á n đi tới xe ba gắt trước đem thùng lớn thùng lớn ăn uống sách xuống tới đưa đến trong địa lao đi giữa chưa đưa cơm thời điểm nhiều đỡ chút đêm qua đều không đủ ăn trong đó một tên tráng hán vô v ộ đưa cơm sĩ tốt bà vai m u ộ n thanh m u ộ n khí nói không phải nói địa lao này bên trong hết t h ể liền hơn trăm h ả o người sao còn lại đều là tù binh làm sao có thể ăn như vậy cảm nhận được trên bờ vai truyền đến to lớn lực đạo đưa cơm sĩ tốt âm thầm hoảng sợ lộ ra vẻ l à n khó vị huynh đệ kia trong quân cơm nước đều là có số lượng liền xem như ta muốn cho các ngươi lấy thêm điểm nhà bếp bên kia cũng không đồng ý à có cái gì không đồng ý một điểm ăn uống có thể đáng mấy đồng tiền không đủ ta cho ngươi tiền chẳng phải được không tráng hán từ trong ngực lấy ra mười kim tệ nhét tốt t vào đưa cơm sĩ r ừng tráng i đi đại nói cho nhà n cho h bếp, lao ta tiền nói, hán g nhẹ bao i tiền nói ê u t h gật đầu đối với đưa cơm sĩ tốt nói nếu là nhà bếp không đồng ý cứ việc báo ta tên giang thái mông Được rồi. đưa cơm sĩ tốt liên tục không ngừng gật đầu trong miệng lại nhỏ i ọ c lầm bầm giang thái mông ta làm sao chưa nghe nói q u á à đại tân trong quân đội có nhân vật như vậy sao h á n lòng tràn đầy nghi hoặc lắc đầu điều khiển hưu yêu trở về h ừ không nghe nói ta giang thái mông rất bình thường ta trước kia là đại hán quân đội bách phú trưởng tráng hán ngóc đầu lên cười hắc hắc bất quá về sau ta tên giang thái mông nhất định sẽ vang vọng toàn bộ đại tân bởi vì ta hiện tại thế nhưng là lôi đình vệ sĩ đời quân đoàn trưởng hắn theo trang món ăn trong thùng kéo ra một cái gà lớn chân bỏ vào trong miệm ăn đến miệm đầy chảy mỡ còn là đi theo lanh có tiền xài, có thịt ăn, còn có thể học võ học, thực tế là quá thoải mái. Trước kia hắn còn không có cảm giác, trước cũng cái cực tiền thịt thể tế thoải tại giật xài mái. kia hiện mới kia kia thời gian ăn, hắn không sánh, mình là là khổ võ quá qua so gì ở tiên tuyến quyết đấu sinh tử làm thế nào đều kiếm không đến tiền cho dù làm được bách phu trưởng một tháng đều chẳng qua tám chín ngàn đồng tệ nơi nào giống bây giờ mở ra quân lương đều là lấy kim làm đơn vị hắn làm lôi đình vệ sĩ đời quân đoàn trưởng quân lương càng là đạt tới một trăm kim khái niệm gì đổi lại hắn trước kia không ăn không uống đến làm mấy chục năm càng đừng đề cập còn có võ học phương diện khen thưởng loại đ ã i ngộ này để hắn tử chiến trên trận đều là cười đi trở lại trong địa lao cửa nhà lao rộng mở bọn tù binh tới lui tự nhiên t ố t năm top ba ngồi tại từng cái trong phòng giam ăn n i ệ m tâm trên mặt tràn đầy nụ cười s xa lạ toàn bộ trong không gian một mảnh tiếng cười cười nói nói phi thường náo nhiệt lý thanh y dì chậm rãi đi qua hai bên tù binh đều là không mình hành lễ cùng kêu lên hô to l ã n h chúa đại nhân trên mặt của bọn hắn sớm đã không có trước đó căm hận tri sắc thay vào đó chính là tràn đầy cung kính cùng tôn sùng lý thanh y dì gật đầu mỉm cười đáp lại trong lòng cũng là ầm ầm sống dậy trải qua hơn một tháng cố gắng hắn rốt c ụ c đem tất cả thủ binh chiêu hàng biến thành thủ hạ của hắn hiện tại tất cả lôi đình d u ệ sĩ chung vào một chỗ dòng g i ã một phẩy ba bốn không người đều là cấp b trở lên tư chất tạo thành nhị giai võ giả binh đoàn trải qua không ngừng huấn luyện cùng rèn luyện đều học tập lôi đình d u ệ sĩ chuyên môn kỹ năng lục trượng lôi long tất cả lôi đình d u ệ sĩ tiêu hao tự thân ba mươi phần trăm chân khí c h â n nguyên đồng thời ngưng tụ lại giữa thiên điệu b ả n g bạc chi lực hướng về phía trước một bắn một đạo dài sáu trượng khủng bố lôi long oanh diệt tất cả địch nhân lôi đình hộ giáp lôi đình vệ sĩ lúc tác chiến nháy mắt tại quanh thân bám vào một tầng nay hộ giáp như không thể phá vỡ hàng rào ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực có thể nhẹ nhõm ngăn cản địch nhân hung mạnh công kích hai cái kỹ năng một công một thủ ngự huấn luyện rèn luyện về sau đã sơ bộ hình thành chiến lược có thể nói mặc dù hắn trên danh nghĩa là bách phu trưởng nhưng là lạc nhạn quan bên trong đã không có bất luận cái gì một chi ngàn người binh đoàn là đối thủ của hắn chính là hai ba chi ngàn người binh đoàn chung vào một chỗ cũng khó có thể cùng lôi đình vệ sĩ binh đoàn đ ị ợ c đuổi cầu minh à cầu minh à chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới những tù binh này sẽ toàn bộ tiện nghi ta đi lý thanh y d ị khỏe miệng khẽnh h t bình thường đến nói tù binh là rất khó xử lý dù sao song phương từng có sinh tử mối thủ nếu là xử lý không thích đáng hơi không c ẩ n thận liền có thể có thể dẫn lửa t i ê u thân cầu minh đem khối này xương cứng giao cho lý thanh Y l ì vô cùng có khả năng chỉ là đơn thuần muốn để hắn ngoài kéo dài công việc tiêu hao hắn thời gian cùng tinh lực có lẽ theo cầu minh cho dù lý thanh Y l ì bản lanh lớn thành công đem tù binh chiêu hàng nhưng bởi vì chiêu hàng kỹ năng này dính đến thuộc về vấn đề mà lý thanh Y l ì làm đại tân quân đội bách phu trưởng hắn chỗ chiêu hàng tù binh cũng chỉ sẽ trở thành đại tân quân đội một viên tại lạc nhạn quan mà nói trừ chỗ tốt cũng không có bất luận cái gì nhưng mà hắn căn bản không biết lý thanh y không chỉ có riêng chỉ có đại tân quân đội một cái thân phận này càng là ngân hà thôn lãnh chúa bởi vậy chiêu hàng kỹ năng phát động lúc thuộc về đại tân quân đội liền theo duy nhất lựa chọn biến thành duy hai lựa chọn nhưng vừa vặn giáo hóa quyển trục ở trong tay lý thanh y gì hết, hắn đương nhiên không chút do dự lựa chọn ngân hà thôn á đi huấn luyện đi ăn xong điểm tâm giang thái mông cái kia to như trung thanh n m bỗng nhiên văng lên lớn tiếng gào một cú hậu hắn giáng người thẳng tắp vung tay lên dẫn đầu hướng chạm đất lao bên ngoài đi đến trong phòng giam lôi đình vệ sĩ nhóm cũng nao n a o theo trong phòng giam đ u ổ i theo bước tiến của hắn g i a hòa này giọng thật sự là lớn viêm võ sờ sờ cái mũi phảng phất từ trên người giang thái mông nhìn thấy cái bóng của mình hắn giống như có chút rõ ràng vân tín cảm nhận tại giang thái mông trước khi đến hắn một mực là giọng lớn nhất mỗi lần hắn mới mở miệng cái kia âm thanh vang dội phảng phất có thể xuyên thấu vân tiêu nhớ ký trước kia hắn ở trên sân huấn luyện chỉ huy huấn luyện lúc thanh âm kia chi lớn để người chung quanh cũng nhịn không được che lốt a i vân tín không chỉ một lần chửi bậy hắn nói hắn g ọ n g i ố n g như là ăn tết mù heo lại vang lại trói t a i lúc ấy hắn còn khâm phục cảm thấy mình hiện tại xem ra t ự a n h ư là có chút khó nghe ha giọng lớn còn không tốt ngày đó còn may mà hắn giọng lớn đâu không phải hắn gọi thê thảm như vậy những tù binh này nào có nhanh như vậy đầu hàng lý thanh y gì nghe vậy khẽ cười nói không sai ngày đó vì chiêu hàng lên rết gà dọa k h í tác dụng cơ hồ đem toàn bộ hình phạt đều đi qua một lần t h ẳ n g xui xẻo chính là giang thái mông cái kia trực kích linh hồn gọi tiếng cho bọn tù binh lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý đến mức đằng sau cơ hồ không đi đến hình phạt câu liền hoàn thành mỗi ngày ba mươi người chiêu hàng mục tiêu cũng thế nghĩ đến lúc ấy giang thái mông bộ dáng viên võ buồn cười giang thái mông lúc ấy gọi thời điểm hắn còn tưởng rằng gặp phải n h u đ à n lo lắng không được uy hiếp tác dụng không nghĩ ra hỏa này vậy mà là cái ngạch hán sửng sốt đi đến hình cụ cái cuối cùng khâu ghế hùm mới chính thức đầu hàng chỉ nghe nói qua mạnh miệng xương c ố t mềm còn l à đệ nhất thấy nhu nhược xương c ố t cứng rắn hai người cười ha ha đi tới địa lao bên ngoài đột nhiên đinh hai nhức góc tiếng chung vang lên keng keng liên tiếp vang lên bảy tiếng tiếng chung bảy vang khẩn cấp tình hình chiến đấu lý thanh y thì h mừng rỡ nhớ ký trước đó gia nhập lạc nhạn có lúc viên huy liền nói từng tới điểm này chỉ cần nghe tới liên tục bảy lần tiếng trung như vậy chính là tình hình chiến đấu đã đến mọi loại khẩn cấp thời điểm mặc kệ trong tay đang làm cái gì đều muốn lập tức b u ô n g xuống tiến đến tri viện cửa thành bên kia chuyển đến đến cùng xảy ra chuyện gì lý thanh y di tâm nghiệm quay nhanh bình tĩnh nội tâm trong khoảnh khắc kích động lên địa lao tù binh thế nhưng là đều chiêu hàng xong tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa hắn đang định nghĩ cái gì biện pháp trở lại chiến trường đâu bây giờ cơ hội đến rồi toàn thể tập hợp lý thanh y di lúc này hạ lệnh chương một trăm mười chín quan phá phong kín cửa sau chương một trăm mười chín quan phá phong kín cửa sau lão đại là muốn động thủ sao đội ngũ tập hợp hoàn thành về sau giang thái mông cùng viêm võ lập tức xuống tới cực kỳ hưng phấn nhìn qua lý thanh y đặc biệt là giang thái mông cùng một đám lôi đình vệ sĩ càng là hai mắt tỏa ánh sáng chuyển chức lôi đình vệ sĩ về sau thực lực bọn hắn tăng vọt lại quân đoàn lại vừa mới xây dựng không bao lâu vừa lúc kiến công lập nghiệp thời điểm tốt tự nhiên không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình vân tín đâu lý thanh y thì hỏi hơn một tháng trước vì đối phó cầu minh vân tín chỉ đi một mình địa lao chỗ sâu tiến hành cổ t u chân không bước ra khỏi nhà liền một ngày ba bữa đều là để người đưa qua không biết tu luyện được thế nào đã cho người đi gọi viêm võ hồi đáp tiếng nói vừa ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i theo trong địa lao chậm rãi đi ra tay cầm t r ư ờ n g thương ngân b ạ c h t á o giáp lộ ra phá lệ vai hùng bất phàm chính là vân tín lý thanh y thì ánh mắt quét qua trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hắn rõ ràng có thể cảm giác được vân tín thực lực so sánh trước đó tăng trưởng một đoạn mở ra bảng thuộc tính xem xét quả nhiên vân tín đẳng cấp đã tăng lên tới cấp ba mươi chín tỏa long tâm pháp theo đỉnh phong đi vào viên mãn đi tới chân nguyên cảnh đình khoảng cách tứ giai chân cương cảnh chỉ kém lâm môn mật cước g lý thanh i n y dễ vỗ ũ đ tay mà cười ở trong lạc nhạc quan hắn lo lắng nhất chính là cầu minh người này một khi buộc phát xung đột không người có thể hạn chế cân nhắc mà bây giờ vẫn tín đột phá để hắn lại tránh lo âu về sau đi đi kho con giới lý thanh y dễ ra lệnh một tiếng một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng kho quân dụng tiến đến lôi đình vệ sĩ quân đoàn mặc dù thành lập nhưng là bởi vì điều kiện không tốt trên tay liền kiện tiện tay binh khí đều không có cho nên đương nhiên muốn trước đi kho quân giới đi một lần đi tới kho quân giới mở ra cất giữ trang bị kho cửa bên trong tràn đầy tất cả đều là vũ khí cùng đồ phòng ngự chờ trang bị không có người trông giữ nghĩ đến là nghe tới tiếng c h u n g chi viện cửa thành bên kia đi thỏa thích chọn lựa một phen đợi tất cả mọi người phó vũ trang về sau lý thanh y rìa đem tất cả trang bị thu vào trong ba lô tuy nói đây đều là phổ thông bạch bản trang bị nhưng thịt mũi cũng là thịt ta mấy vật trong đó hai thân ảnh nhất là khí thế phi p h à. m bọn hắn buộc phát ra mấy mét chi cao cơ ảnh như là hai tỏa rộng lớn núi cao tản mát ra cường đại uy áp đối quanh ở giữa động tác nhanh như thiểm điện mang lực lượng hủy thiên diệt điện đổ xuống mà ra cơ ảnh cùng cơ ảnh va chạm như là hai viên hành tinh và c h ạ m tại đệ nhất lên bắn ra h à o quang sáng chói Dư ba khuyết tán để đại địa cũng vì đó run g dày cái này hai đạo cương ảnh bên trong có một người lý thanh y hiện là nhận biết chính là cái kia lạc nhạn quan thống lĩnh cầu minh một người khác thì là đại hán quân đội bất quá để lý thanh y không tưởng được chính là mạnh như cầu minh ở trong chiến đấu thế mà không có chiếm cứ nửa điểm ưu thế ngược lại rơi hạ phòng một mực ở vào bị động phòng thủ trạng thái đồng thời tỉ như quan chức chờ phó thống lĩnh tức thì bị đối thủ vững vàng áp chế không có chút nào lật bản khả năng nhìn tình huống bị thua chỉ là vấn đề thời gian không có việt quân lạc nhạn quan hẳn là thủ không được lý thanh y di quyết định thật nhanh dẫn đầu thủ hạ lập tức trở về hướng lạc nhạn quan cửa sau mà đi cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền cải biến nguyên lai chi viện chủ ý trong lòng hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ đó chính là đoạn mất cầu minh bọn người đường lui độc bá lạc n h ạ n quan đánh đi đánh đi tốt nhất lưỡng bại câu thương lý thanh y di tự lẩm bẩm trong mắt lóe ra khiếp người hàn mang hắn ẩn n ú t lâu như vậy hôm nay mang lôi đình vệ sĩ binh đoàn rời núi liền hạ quyết tâm muốn làm lạc nhạn quan lao đại cầu minh làm số một uy hiếp là tuyệt đối không thể nào còn sống mặc kệ hôm nay chiến cuộc như thế nào, hắn đều chết chắc cho dù cầm xuống lạc nhạn quan co phi thường lớn phong hiểm nhưng lý thanh y thực tế là không nghĩ lại kéo đều hao phí hơn một tháng thời gian bên ngoài ngân hà thôn nhưng còn có rất nhiều chuyện trợ lấy hắn a n bài đâu dù sao lần này làm đến hơn một ngàn lôi đình d u ệ sĩ kiếm được mà lại vạn nhất vận khí tốt thành cái kia liền triệt để cất cánh đến lạc nhạn quan cửa sau lý thanh y trực tiếp đem trông coi cửa thành mấy cái tiểu cạ dẹ mì tóm lấy đem cửa sau tiếp quản cao giọng nói cho ta đem cửa thành khoa kín hôm nay một cái đều không cho trốn ở trong lạc nhạn quan trừ chứ một chiếc một sau hai cái cửa liền không có cái khác cửa bởi vậy cầu minh bọn hắn một khi bại lui muốn rút lui nơi này chính là bọn hắn khu vực cần phải đi qua lý thanh y t ì hay một đoàn người tại cửa trên lầu t r á n h tốt y ê n tinh chờ đ ợ i không ngoài dự đoán thời gian không bao lâu bọn hắn liền nghe tới càng ngày càng gần tiếng đánh nhau trong thanh âm kia sen lẫn phẫn nộ gầm rú vũ khí va chạm cùng năng lượng tiếng bạo liệt Chật, cầu cầu chết, cộng cái minh bọn người thân ảnh xuất hiện minh, thêm thiên phụ xuất tại trong mắt. trưởng. quan người người, Vi bọn cầu minh sắc mặt tâm trầm quần áo trên người sớm đã rách nước lộ ra răng khắp nơi vết thương sâu tới xương huyết dịch không ngừng chạy ra nhuộm đỏ quần áo của hắn quan chết thảm hại hơn áo giáp vỡ vụn đầu tóc dối b ờ i một cái cánh tay phải dông tuyết bị một tên thiên phu trưởng công chút chết bọn hắn đi tới cửa sau nhìn thấy cửa thành đóng chặt không khỏi sắc mặt đại biến không phải không người trông coi cửa sau sao ai đem cửa thành đóng lại cầu minh muốn rách cảm b mắt nguyên bản bị đại hán quân đội truy sát khả năng đào tẩu tính liền không lớn chưa từng nghĩ thêm à còn có người đem cửa sau đóng lại t r i để đoạn mất bọn hắn hy vọng sau đó một thân ảnh nhanh như thiểm điện phúc chóc xuất hiện tại cầu minh bọn người sau lưng chính là mới vừa cùng cầu minh đại chiến đại hán tướng lĩnh người này toàn thân áo trắng to lớn cương ảnh nặng nề vô cùng phảng phất một tòa hùng hồn núi cao tàn mát ra tuyệt cường khí thế cương ảnh tia sáng như có thực chất không ngừng phun trào lực lượng cường đại để người ngắm mà sinh ra sợ hãi hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó uy phong lâm liệt cùng cầu minh bọn người chật vật dạng hình thành t r ê n h lệch rõ ràng chương một trăm hai mươi đánh giết chân cương cảnh chương một trăm hai mươi đánh giết chân cương cảnh triệu mãng ngươi thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt s a o cầu minh trừng mắt trừng trừng trong mắt hình như có h ỏ a diễm đang thiếu đốt ta cầu minh cũng không phải mặc người chém giết hạng người ngươi như đến đây dừng tay có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống nếu không coi như đánh nhau chết sống ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua hắn xong quyền nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chắm bệnh n ư n g tụ ra cơ ảnh làm ra muốn liều mạng tư thế triệu mã khoe miệng có chút dưng lên lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có tư cách nói điều kiện với ta sao bất quá n ỏ mạnh hết đ ã thôi hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi để đại tân quân tất cả mọi người biết ta triệu mã nguy danh dứt lời triệu mãng hít sâu một hơi ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng thân hình hắn nói lên cả người như đ i ệ n chớp trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt cầu m ì n h quanh thân linh lực hội tụ như núi cao nguy nga cương ảnh ở sau l ư n g h i ệ n hiện càng ngày càng ngưng thực chỉ thấy cương ảnh nắm đấm chầm rãi nắm chặn mang cảm giác gác bách mạnh mẽ phán phất có thể đem không khí xe rách t h e cầu minh thấy thế vội vàng ngưng tụ lại thể nội số lượng không nhiều cơ nguyên chút xuống tại cương ảnh phía trên chỉ bất quá hắn cương ảnh so với triệu mãng hư hảo rất rất nhiều chỉ nghe với anh một tiếng vang thật lớn giống như kinh lôi triệu mãng cương ảnh lấy thế thái sơn áp đỉnh một quen đem cầu minh cương ảnh đánh trúng vỡ nát còn sót lại lực lượng giống như lũ ống chút xuống ở trên người cầu minh trong chốc lát cầu minh như là như đạn pháo b ắ n ra gào thét lên vọt tới t ầ n g thành phanh cầu minh cả người như là một tấm tàn t ạ bức họa thật sâu khảm nạm tại bức tường bên trong hồi lâu sau mới trầm d ã i trượt xuống trung điệp k é lăn trên đất sắc mặt tái nhật như tờ giấy khoe miệng máu tươi như suối tôn ra trên mặt đất lan tràn ra giống như là một đó quỷ dị huế y t s ắ c chi hoa như thế thương thế cho dù không chết cũng chỉ còn lại một hơi quan chức bọn người nhìn ngáy mắt mặt xám như cho phản phất mất đi tất cả sức lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất lạc nhạc quan không gì hơn cái này triệu mãng hài lòng nhẹ gật đầu chậm rãi bước đi tới cầu minh trước mặt chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng kiếp sau nhớ ký không muốn làm đại tân quân đội người hắn lạnh lùng sông cầu minh nói một câu trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ động thủ cửa trên lầu lý thanh y ghi khái quát một tiếng hai thân ảnh đằng không mà lên lấy cực nhanh tốc độ hướng triệu mãng phát động công kích phía trước nhất tự nhiên là lý thanh y đảng thi triển thất t i n h kỹ năng lơ lửng t r ă m b ó n g dáng tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi cả người liền như là quý mị ở trong không khí lưu lại liên tiếp thật g i i tạt ảnh để người không phân do thật giả đ tại trải qua hơn một tháng khổ tu về sau hắn không chỉ có đẳng cấp đi tới cấp hai mươi tám thanh niên linh hoạt công càng là tu luyện tới trung kỳ thực lực tổng hợp tăng lên một cái tầng cấp tại bắt tinh kỹ năng dưới sự gia trì trong nháy mắt buộc phát lực lượng có thể sánh vai tam giai đình phong vó giả không nghĩ tới còn có mấy cái con chuột nhỏ đối mặt lý thanh y thì hệ công kích triệu mãng có chút meo cặp mắt lại cũng không có coi là chuyện đáng kể cương ảnh có chút không người một trưởng nô r a phanh kiếm chỉ tay tiếp rằng qua ở giữa không trung cùng phong đột nhiên nổi lên hướng về chung quanh tàn quét tiêu xạ ra từng đạo khủng bố kinh phong tại cương ảnh trưởng lửa ư xuống long đổ kiếm thân kiếm rung dậy phát ra ông ông tiếng vang phong vân phá diện cùng lúc đó v i ê m võ tụ lực một k í c h rốt cuộc đến đã đi vào tam giai hắn buộc phát ra lực lượng thậm chí so lý thanh y còn mạnh hơn một xanh một trắng hai đầu hình dòng chân nguyên chiếm cứ tại viêm võ trên thân ao gầm thép phóng tới triệu mãng triệu mãng cương ảnh thấy thế vội vàng nô ra một cái bàn tay khác đem viêm võ kỹ năng tiếp được lý thanh y thì cùng viêm võ s ú c thế đã lâu đều là không lưu trô chống toàn lực bộc phát bởi vậy dù là triệu mãng vì tứ giai võ giả cũng không khỏi lui lại hai bước không thể không nói hai người các ngươi rất không tệ nhưng cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi nếu là lại mạnh lên một điểm có lẽ thật là có chiến thắng ta khả năng nhưng đáng tiếc triệu mãng cười lạnh một tiếng toàn thân cương nguyên bộc phát cương ảnh như là đ i ế n cuồng nháy mắt trở nên hùng tráng đem lý thanh y thì hai người ép tới không ngừng ngừng lại sau đó đánh bay ra ngoài phốc phốc lý thanh y cùng viêm võ trong miệng đều là phun ra một ngụ máu tươi té ngã trên mặt đất trên mặt của hai người đều là che kín vẻ mặt nghiêm trọng không hổ là tứ giai cường giả cho dù trải qua một phen đại chiến còn thừa thực lực vẫn xa xa không phải hai người có thể đ ị ợ h nổi cái này cương nguyên h ả o h ả o khủng bố lý thanh y thì rõ ràng cảm giác được vừa rồi giao phòng triệu mãn g cương nguyên thông qua t h â n kiếm xâm nhập cánh tay của hắn bên trong trăng trận phá hư huyết n ụ c cùng kinh mạch đau đớn kịch liệt để lý thanh y thì cái chán đổ mồ hôi bất quá hắn còn đến không kịp xử lý những này vội vàng bỏ lên lấy ra mũi tên nhắm ngay triệu mãng chính là phanh phanh phanh đến chín phát thần đến một tiễn mũi tên bọc lấy nồng hậu dậy gặp thanh liền trần như một tấm lưới hướng về triệu mãng dưới sự bao phủ đi tiểu hắc lý thanh y dì hô to một tiếng triệu mãng bên cạnh một đạo hắc ảnh nhanh chóng t r ô i ra trong mắt ánh vàng đại tác phá vọng mắt vàng đối mặt tiểu hắc cường đại kỹ năng tiên phú dù là triệu mãng thực lực cường đại cũng không khỏi ngây người m ộ t s á t na chờ hắn lấy lại tinh thần chín cái mũi tên đã đến trước mặt điều trùng tiểu kỹ triệu mãng h ừ lạnh một tiếng không chút hoang mang khống chế cương ảnh bàn tay nô ra hóa thành vô ảnh thủ đem tất cả mũi tên thu vào trong lòng bàn tay tiến thuật tiểu đạo m ạ thôi triệu mãng còn chưa nói xong mũi tên đột nhiên nổ bể ra đến như là một viên to lớn boong b ộ c phát ra lóa mắt đến cực điểm bạch quang uy lực khủng bố đem triệu mãng nổ bay ra ngoài tính cả hắn cơ ảnh đều trở nên vô cùng mở đi nắm chặt mũi tên cánh tay kia càng là hư h à o đến cơ hội nhìn không thấy triệu mãng nửa q u ỳ dưới đất áo trắng vỡ vụn không chịu nổi máu tươi từ khỏe miệng chậm dài tràn ra cặp mắt của hắn giống như rán độc gắt gao tiếp cận lý thanh ý、ấy. ánh mắt kia tràn đầy hoán độc phảng phất muốn đem lý thanh ý phanh thây xé xác hắn quả thực không nghĩ tới tại cùng cầu minh như vậy chân chính mình cũng chỉ thụ một chút vết thương nhẹ nhưng hôm nay lại tại một cái ngưng chân cảnh võ g i ả trước mặt thất bại rất tốt ngươi thành công chọc g i ậ n ta ta nhất định phải đưa ngươi kéo cung ngón tay từng cây giật xuống mới có thể giải mối hận trong lòng ta triệu mãng nỗi chữ m ỗ i câu nói còn không chờ hắn đứng dậy đ ỗ n g nhiên toàn thân l ắ c một cái một cỗ hơi lạnh thấu xương thoáng chốc càn quét toàn thân ngay sau đó hắn vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại một thanh trường thương tự a như vạch phá thương khung thần đến chi minh lôi cuốn hủy thiên diện địa chi uy ở vàng tử trên trời ra xuống thương tích phía trên lói mắt hàn mang phán phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đ Như t như, như như nhưng g đ ạ mà ngay tại triệu mãng vừa tránh thoát phủ văn trói một lúc thanh trưởng thường kia đã mang theo bảng bạc chi thế ẩm vàng rơi xuống không triệu mãng cương ảnh ở trong nháy mắt liền bị trường thương c h i lực hung hăng xuyên qua giống như yếu ớt bọc nước trong chốc lát biến mất tại giữa thiên địa này ngay sau đó trường thương tình thế không giảm tiếp tục hướng xuống như là một đạo đoạt mệnh tiềm điện vô tình đem triệu mãn g thân thể đông xuyên triệu mãn g sinh mệnh khí thức cũng vào đúng lúc này cấp tốc tiêu tán rốt cục chết rồi lý thanh y di hè nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống thở ra một hơi thật dài n h a răng trận mắt xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu làm hao mòn trên cánh tay còn sót lại chân cương chi lực chương một trăm hai mươi mốt đ ằ n g long đan thu hoạch khổng lồ chương một trăm hai mươi mốt đ ằ n g long đan thu hoạch khổng lồ đánh rết triệu mãng ss thiên phu thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm lần tỷ lệ rơi đồ màu vàng tia sáng lấp lóe một cái tinh xảo bình xứ nhỏ rơi ra ngoài ba văn đ a n g dược chân nguyên cảnh trở xuống có thể dùng chân nguyên cảnh phục d ụ n g tốt nhất ẩn chứa lực lượng thần bí nuốt về sau có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thể nội chân nguyên c h â n khí vẹn vẹn lần đầu phục d ụ n g hữu hiệu đúng là trực tiếp tăng cường chân nguyên lý thanh y thì thần sắc hơi động không có phát động tiên tuyển lúc đầu hắn là không ôm hy vọng quá lớn bất quá xem xét giới thiệu v ă n tắt ba văn đ a n g dược có vẻ như cũng vẫn được tối thiểu nhất xứng với màu vàng vật phẩm thân t ậ n mở ra nắp bình xem xét bên trong đường tròn tăng ánh vàng rực rỡ ă n dược hết thể nắm quả không biết hiệu quả thế nào lý thanh y thì nghĩ đến ngược lại một viên đi ra đưa cho v i ê m võ thử nhìn một chút thế nào trên giới thiệu vắn tắt viết chân nguyên cảnh trở xuống có thể dùng v i ê m võ vừa vặn thỏa mãn ưng n g ụ v i ê m võ sau khi nhận lấy không chút suy nghĩ một ngụm nuốt xuống hơi nóng cơ hồ là trong nháy mắt v i ê m võ liền chịu đựng không nổi ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa đằng long đan d ư lực da của hắn giống như là bị nhuộm màu toàn thân trên dưới màu hồng phấn một mạnh toàn thân trên dưới nổi gân xanh trên trán mấy đầu màu đỏ như trùng mạch máu nhào thành một đoàn chậm rái núc n í c h về sau hình thành một cái hình trạng quỷ dị đây là rồng t r á c không được gọi đằng long đàn lý thanh y thì chăm chú quan sát đến viêm võ tình huống phát hiện hắn chỉ là ngay từ đầu tiếp nhận không được đằng sau thích t ư ớ n g tốt rất nhanh bình tĩnh trở lại hào hào lý thanh y thì thậm chí có thể cực kỳ rõ ràng nghe tới viêm võ thể nội lưu động chân nguyên đúng như mánh liệt thủy chiều phun trào không thôi hắn k ý tức chính lấy một loại điên cuồng chi thế không ngừng tăng lên đan dược này hiệu quả tốt như vậy lý thanh y thì kinh ngạc khổng lộ dược lực vượt qua dự liệu của hắn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm viêm võ trong lòng tràn đầy trờ mong thời gian từng giây từng phút trôi qua viêm võ quá chú tâm vùi đầu vào đối với đằng long đan luyện hóa bên trong Rốt cục. làm viêm võ đem đằng long đan triệt để luyện hóa hoàn thành cả người hắn khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất uống viêm võ hét lớn một tiếng mở tròn mắt chỉ một thoáng t i n h quang bùng lên như là thiểm điện phá thoái hư không gió linh huyền công hậu kỳ cảm nhận được thể nội minh mông chân nguyên viêm võ lập tức vui vô cùng cái này sóng tăng lên nhưng giảm bớt h ắ n chế ít hai tháng công phu đa tạ lanh chúa đại nhân ban thưởng viêm võ quỳ một chân trên đất trong ánh mắt tràn đầy kích động đứng lên đi lý thanh y g i hẹ nhẹ nhàng vung tay thân sắc đồng dạng hết sức cao hứng viêm võ tấn thăng chân nguyên cảnh hậu kỳ cùng vân tín tranh cuối cùng là có thể chịu được đại dụng giang thái mông sắc mặt tràn đầy á o ước hai mắt nóng bỏng vô cùng chăm chú nhìn lý thanh y muốn thanh muộn khí lớn tiếng hỏi đây là cái gì nha lý thanh y rỉa n g ư ơ i cái tên này có thể hay không giả bộ giống điểm đều nhìn nửa ngày và ngóng ánh đ a n d ư ợ c đem ngươi tròng mắt đều móc ra đến còn hỏi đây là cái gì muốn liền muốn sao đều chẳng muốn đâm thủ ngươi lý thanh y thì cảm thấy buồn cười thiện tay ngược lại một viên cho hắn nói cho ngươi một viên y đa tạ lanh chúa đại nhân giang thái mông lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận đàng long đan như là chất bảo cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong bàn tay ngươi dự định lúc nào phục vụ lý thanh y dì hỏi đằng long đan chân nguyên cảnh phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất giang thái mông hiện tại mới ngưng c h â n cảnh đình phong ngược lại là có thể chở khoảng bên trên nhất đằng hiện tại đi giang thái mông lại là có ý nghĩ của mình làm lôi đình vệ sĩ đời quân đoàn trưởng tu vi của hắn thực tế quá thấp liền tam giai đều không có thực tế là để hắn áp lực to lớn hiện tại có tăng lên cơ hội tự nhiên là càng nhanh càng tốt mặc dù phục vụ có thể sẽ lãng phí một chút dược lực nhưng hắn đã đợi không kịp tùy ngươi lý thanh y dì h đại khái có thể đoán được giang thái mông ý nghĩ cho nên cũng không ngoài ý mớn hoàn toàn tùy ý hắn đi ta ngược lại không gấp có thể chờ một chút lý thanh y gì cho chính mình cũng lưu lại một viên còn thừa hai viên giữ lại nhìn lúc nào thưởng cho thủ hạng ư ờ i chờ một chút phục d ụ n g ta lại đi tìm xem có hay không thích hợp nhị giai đan dược thấy giang thái mông liền muốn ăn vào đằng long đan lý thanh y thì giống như là nghĩ đến cái gì ngăn lại hắn sau đó chậm rãi hướng về một phương hướng đi đến t ì m đan dược trên người hắn tự nhiên là không có cái kia chỉ có thể kiệt kiệt kiệt khả khả quan chức một mực quan sát đến lý thanh y gì hành vi thấy đối phương hướng chính mình đi tới trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên hắn cũng không có quên chính mình trước đó thế nhưng là hố một thanh đối phương thanh y d hẻ bách phú trưởng tốt lắm chém giết đại hán quân đội tặc nhân chờ cầu minh thống linh tỉnh lại ta nhất định phải vì người sinh công quan chức cố gắng để chính mình bảo trì chấn định nhưng nội tâm lại giống như là biển gầm bánh liệt khó mà l ắ n g lại nhìn xem lý thanh y d ì từng bước một đến gần ánh mắt của hắn không tự giác lóe lên một cái trong lòng càng khẩn trương lên nói thật hắn hối hận phi thường hối hận sớm biết lý thanh y di hẻ một đoàn người có thực lực như vậy nói cái gì cũng sẽ không chèn ép hắn bây giờ hắn miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười run dậy thanh âm nói cầu minh thống lĩnh bị thương không nhẹ mong rằng thanh ý rìa lao đệ tặng hắn đi trị liệu đều nhanh chết chị cái gì ta tặng hắn đi cái đường tắt đi lý thanh ý rìa lộ ra vẻ trào phúng ánh mắt băng lãnh l o n g đổ kiếm chậm rãi rút ra chính là sắp chết mới phải chị a thanh ý rìa lao đệ trước kia là ta làm không đúng cho ta một cơ hội ta quan chức còn chưa nói xong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chỗ cổ chuyển đến đau đớn một hồi hắn mở to hai mắt nhìn muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra khanh k h á c thanh âm máu tơi theo cổ họng của hắn chỗ phun ra ngoài người làm gì thân là đại tân quân bách phu trưởng lại dám phạm thượng làm loạn chẳng lẽ không sợ cấp trên hỏi tội sao bên cạnh hai cái đại tân quân thiên phu trưởng nghiêm nghị quát lớn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin các ngươi đều là chết ở trong tay của triệu mãng ai biết là ta làm lý thanh y thì hừ lạnh một tiếng lại là x o á t x o á t hai kiếm đem hai cái thiên phu trưởng xử lý đánh giết q u a n thiết ba người quan chết bạo một cái vương cấp nghề nghiệp lệnh bài hai cái thiên phu trưởng thì là phân biệt ra một thanh bạch ngân cấp, cùng một tấm đặc cấp tiệm may mặt vẽ liền thường ngươi lý thanh y khẽ vẫy rơi lòng đổ kiếm bên trên máu tươi đi tới cầu minh trước mặt không chút biểu tình một kiếm đâm xuống đánh giết cầu minh ss thiên phu thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm mười tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp một bản màu vàng bí tịch rơi ra ngoài l o n g h ổ trấn thiên công võ học l o n g h ổ trấn thiên công phẩm giai tam g a i màu vàng phi phàm nói rõ ẩn chứa l o n g h ổ chi uy k h í thế hùng hồn bàn g bạc tu tập người chân nguyên minh mông vô ngẩn một khi đổ xuống mà ra, âm thanh trấn bắt hoang hắn thế như bảng bạc núi cao đổ nát như mánh liệt sóng thần bốc lên vậy mà là vốn tam giai thì lắc đầu đem nó ném cho giang thái mông không có nhị giai đan dược bất quá cái này ngươi cũng cần dùng đến cái kêu màu lam võ học về sau cũng không cần học quá gần cả giang thái mông vội vàng tiếp nhận trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ miệng rồi đến sau t hai cây vội vàng lớn tiếng nói đa tạ lãnh chúa đại nhân t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai cầm xuống lạc nhà quan t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai cầm xuống lạc nhà quan thính danh giang thái mông thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành một trăm linh n g h nghiệp lôi đình vệ sĩ đẳng cấp l v ba mươi hai tư chất xe giới chân nguyên cảnh sơ kỳ thiên phú đặc cấp võ đạo yêu tướng kỹ năng băng sơn quyền lờ vợ sáu tam tinh võ học nhất giai quân dụng tụ khí công màu làm tinh phẩm viên mãn nhị giai quân dụng tôi c h â n công màu làm tinh phẩm viên mãn tam giai long h ổ c h ấ n thiên công màu vàng phi phạm sơ kỳ chiến lược bình tinh tam giai nhị tinh người rất yếu g à à, xem hết giang thái mông bảng thuộc tính lý thanh ý g h ì hãy nhịn không được đánh giá thuộc tính này nếu là thả tại lôi đình vệ sĩ thậm chí tật phong tiểu đội thành viên trên thân hắn đều có thể tiếp nhận thế nhưng là làm lôi đình vệ sĩ quân đoàn trường quả thực là quá kém một chút không nói vân tín liền nói viêm võ đi nhưng là người ba mươi mốt cấp thời điểm chiến lược bình tinh liền bên trên lục tinh không kém gì chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả mà giang thái mông ra hỏa này tinh khiết người địa phương a lấy chiến lược của hắn tưởng tượng viêm võ bọn người khiêu chiến vượt cấp là không thể nào còn phải c ẩ n thận bị người khác vượt cấp đắm chìm tại đột phá trong vui sướng giang thái mông nghe tới lý thanh ý lời nói thần s á c s ụ xuống yếu ớt nói ta đây không phải phiêu linh nửa đời chưa gặp minh chủ h đương nhiên đối với giang thái mông tình trạng lý thanh ý l ỉ là có thể lý giải vẹn vẹn là chửi bậy một chút mà thôi dù sao giang thái mông trước đây tại đại hán quân đội thời điểm nắm giữ kỹ năng cùng võ học quả thực quá mức bình thường vẹn vẹn là tam tinh kỹ năng cùng màu lam võ học thực tế là lãng phí cái k i a cấp s tư chất cũng may mắn hiện tại tu v i không cao thật tốt dạy dỗ một phen còn có thể có tư cách thình thịnh hành chính giữa lúc trò chuyện mặt đất đ ỗ n g nhiên có chút rung động một trận chặt chẽ mà tiếng bước chân r ồ n dập tầm vang vang lên đám người vội vàng n ư ớ c mắt nhìn lại chỉ thấy hai phe nhân mã như còn u phong một chiếc một sau xâm nhập tầm mắt đại tân quân đội phía trước đúng như chim sợ cảnh quang hoảng hốt chạy bừa hốt hoảng chạy trốn ở phía sau bọn hắn đại hán quân đội tại hai vị uy phong lẫm liệt thiên phu trường dưới sự dẫn đầu như sói đói chụp mùi điên cuồng đổi u g i ế t phía trước lính mới đ ừ n g g i ế ta t ta không muốn chết ta đại tân quân đội đám binh sĩ đánh t ơ i b ờ i khuôn mặt giữ tợn và mẹo hoảng hốt cùng tuyệt vọng như mực đậm tràn ngập cả khuôn mặt bọn hắn chật vật không chịu nổi chạy nhanh nơi nào còn có nửa phần trận hình có thể nói toàn bộ đội ngũ hỗn loạn đến như là một cái con ruồi không đầu các binh sĩ lẫn nhau xô đẩy chen trúc người người đều chỉ ngh một chút thụ thương binh sĩ trên thân vết máu pha tạp miệng vết thương máu như suối nước không ngừng t u ơ n ra đem bọn hắn cái kia tàn tạ không chịu nổi quần áo nhiễm đến một mảnh huyết hồng bọn hắn một bên chạy vừa thỉnh thoảng trong lòng run sợ quay đầu n h ì n quanh mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ đằng sau đại hán quân đội trong mắt bọn hắn cực giống nhau chính là bọn hắn sau khi thấy cửa đóng ký lúc thân xác lập tức trở nên tuyệt vọng bất lực đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất vớt cửa thành lấy này phát tiết nội tâm hoảng hốt rõ ràng hai phe đội ngũ số không sai bị lắm lại bị đánh cho một điểm s lý thanh y dìa lắc đầu đối với đại tân quân đội biểu hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao thiên phu trưởng đều dẫn đầu chạy trốn thủ hạ binh có thể lợi hại đi nơi nào không bị người ta đánh n h ị ra xịt mới kỳ quái đâu giang thái mông đến lượt các ngươi huấn luyện lâu như vậy để ta xem một chút lôi đình vệ sĩ thực lực lý thanh y thì nhẹ nói giang thái mông biểu lộ trang nghiêm trịnh trọng dùng sức nhẹ gật đầu k hít sâu một hơi cao dọ quát giết tiếng nói vừa ra sau lưng lôi đình vệ sĩ tề động như là mánh hổ xuất lồng vào xuống tường thành hướng đại hán quân đội đánh tới mặc đại tân quân phục đây là chúng ta người đại tân quân đội người không hiểu lao ra đội ngũ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khí thế hùng tráng như vậy quân đội là bọn hắn đại tân một phương theo ta lên giang thái mông một ngựa đi đầu như như mũi tên rời cung sông lên phía trước nhất hắn tay cầm một thanh hàn quang lấp lóe hoàn t h ủ đao thả người bay lên như một cái hung mạnh l ự c ứng mục tiêu trực chỉ đại hán quân đội hai vị thiên phu trưởng song phương rất nhanh đưa trước tay giang thái mông trong tay hoàn t h ủ đao tại không trung s ẹ n qua một đạo lăng lệ đường vòng cung đao quang lấp lóe mang khí thế một đi không trở lại vung chặt mà đi nhưng mà đại hán quân đội hai vị thiên phu trưởng cũng không phải là hời hợt hàng、người. đều là chân nguyên cảnh cường giả mỗi một cái thực lực đều không dưới giang thái mông bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng một trái một phải tách ra chỗ đứng thành giáp công chi thế trong đó một vị thiên phu t r ư ở n g xuất thủ trước c ơ nặng nề đ ạ i đ a o mang thiên quân chi lực chém vào mà xuống đ a o c h ư a đến mạnh liệt đ a o khi đã để giang thái mông gương mặt đau nhức hắn vội vàng thân thể h ố n lẽo hiểm mà lại hiểm tránh thoát một k í c h này nhưng còn chưa đứng vững góc chân một vị khác thiên phu t r ư ở n g trường thương giống như rán độc đâm về lồng ngực của hắn giang thái mông chấn động trong lòng vội vàng vung đau đau đỡ keng một tiếng vang thật lớn giang thái mông chỉ cảm thấy cánh tay tê d thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước hai vị thiên phu t r ư ở n g đắc thế không thang người lập tức triển khai c u ầ n phong bạo vũ công kích đại đao cùng trường thương sen kẽ kính phong t ứ n g ư ợ c để giang thái mông đáp ứng công suệ so ra mà nói hắn thủ hạ lôi đình vệ sĩ liền nhẹ n h õ n quá nhiều bản thân thực lực liền mạnh lại có lôi đình hộ giáp phòng thân đại hán quân đội tại bọn hắn công kích đến căn bản không thế nào chống cự một nhóm tiếp lấy một nhóm đổ xuống mặc dù nhân số chỉ có đại hán quân đội một nửa nhưng theo thời gian trôi qua lôi đình vệ sĩ càng đánh càng mạnh vậy mà mơ hồ có loại muốn đem đại hán quân vây đánh xu thế đại gia ngươi an ta một cái băng giang thái mông gầm thét một tiếng trong tay mãnh lực vung lên cái kia hoàn thủ đao tựa như tia chớp đem đại hán thiên phu trưởng đại đao ngạnh xinh xinh bổ ra chật t h ầ n s á c hắn hung ác giống như một đầu bị chọc giận hùng sư hai mắt trở lên lông tóc đều dự cầm trong tay đao ra sức ném mà ra đào kia tại không trung xoay tròn cấp tốc mang tiếng gió bén nhọn phảng phất muốn đem hết t h ể vật ngăn trở đều chém làm hai đoạn thừa dịp đối thủ luống cúng tay chân ngăn cản hoàn thủ đao công phu giang thái mông thân hình như quỷ mị l o i lên nháy mắt vọt tới hắn trước mặt quả đấm to lớn phảng phất thần chứa thi Phích một tiếng. dù là đại hán thiên phu trưởng m à c a o giáp dưới một q u y ề n này cũng bị đánh cho ngực một b ộ t ngực phản phất có một tảng đá lớn nện tại ngực trước mắt lập tức một mảnh biến đen chết đi giang thái mông gầm thét trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cùng lanh khốc căn bản không cho đối thủ cơ hội t h ở dốc nắm đấm như mưa rơi rơi xuống phanh phanh phanh d â y đặc nắm đấm tiếng như cùng chống trận dóng lên rơi tại đối thủ ngực đáng chết chính là ngươi giang thái mông sau lưng một vị khác đại hán quân đội thiên phu trưởng thần sắc dữ t ợ n trường thương như rắn độc xuất động mánh liệt đâm ra muốn xuyên thấu giang thái mông trái tim phốc phốc nhưng mà không đợi hắn thành công một mũi tên liền dẫn đầu đâm vào lồng ngực của hắn n g ư ơ i hắn bay đầu nhìn lại một cái oai hùng thanh niên chính chậm rãi thu hồi cung tiễn phù phù thân thể của hắn rơi trên mặt đất triệt để mất đi ý thức cũng không t ệ lắm dám đánh dám liều lý thanh y dì hơi gật đầu đối với giang thái mông biểu hiện còn tính là hài lòng lấy một đích hay có thể phản s á t một cái được rồi ăn hay chưa kỹ năng thua thiệt về sau làm điểm cao tinh kỹ năng cho hắn tin tưởng sẽ có tốt hơn biểu hiện theo hai vị thiên phu trưởng tử vong đại hán quân đội triệt để mất đi ý thức phản kháng lâm vào trong lúc bối rối muốn chạy tán loạn nhưng vân tín viêm vô cùng tật phong tiểu đội sớm canh giữ ở phía sau tản m á t ra khí thế cường đại nháy mắt để bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng mới vừa rồi còn là chiến thắng phương làm sao nháy mắt liền lưỡng cực đ ả o ngược rồi bất đắc dĩ tất cả đại hán quân đội chỉ có thể lựa chọn đầu hàng trở thành tù binh lại hơn một ngàn tù binh lý thanh y vì hề lộ ra nụ cười khiến giang thái mông chỉnh đốn tốt tù binh còn có đại tân quân đội lý thanh y vì h mang tật phong tiểu đội hỏa tốc chạy tới cửa trước tại đánh giết hai vị đại hán thiên phu trưởng về sau lại là thu hoạch hơn một từ đó lạc nhạn quan hoàn toàn rơi vào lý thanh y trong khống chế chương một trăm hai mươi ba bà khố đ ổ i cờ đổi màu cờ chương một trăm hai mươi ba bà khố đ ổ i cờ đổi màu cờ lạc nhạn quan cầu minh vị trí trụ sở khổng lồ tầng hầm là cầu minh tư tàng b ả o khố lý thanh y bị bọn người chậm rãi dạo đức trong đó trên mặt tràn ngập rung động sát thái ai ra ra a hỏa này quả thực phú khả đ ị c h quốc giang thái mông trái sơ sờ, sờ nhìn bên phải một chút trong miệng cùng nuốt nước miếng phía trước một dương lại một dương kim tệ chỉnh tề bày ra trên mặt đất như là một tòa lấp lánh ánh sáng màu vàng n ó n g núi nhỏ rực rỡ ánh vàng dâng trào đi ra phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều phủ lên thành đại dương màu và nóng từng mai kim tệ tùy ý vẩy xuống t ả n m á t ra khiến người hoa mắt thần mề tia sáng ngoài ý muốn chi tài lý thanh y thì h y vung tay lên đem kim tệ thu hồi nhìn qua trong túi đeo lưng không ngừng ra tăng kim tệ số lượng khoe miệng chậm rãi rồi ra một cái đường cong cái này một đợt chỉ ít thu hoạch năm mươi kim tệ nuôi con tiền chẳng phải có sao mà lại trừ kim tệ trong bảo khố còn có cái khác đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo chân quý nhất không ai qua được một khối tam phẩm q u n sắt vảy rồng tính thiết to như nắm tay màu sắc hiện ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt cũng không xinh đẹp ngược lại có chút thâm trầm mặt ngoài chỉnh tề đường vân trải rộng đúng như vải rồng tinh tế mà tinh xảo mặc dù thể tích không lớn nhưng là trọng lượng lại kinh người có ít nhất vạn cân chi trọng loại này quan sát tại vũ khí rèn đúc phương diện có được trời ưu hái ưu thế chỉ cần lớn chừng ngón cái một điểm liền có thể trợ giúp thợ rèn chế tạo ra hoàng kim cấp trang bị bởi vậy giá trị cực lớn lý thanh y hiện đ a n chừng vẹn vẹn một khối này chỉ ít có thể bán hơn ba mươi kim tệ còn có một đống lớn tứ gia yêu thú gia lông nanh vớt loại hình có có thể dùng tới làm trang sức có có thể làm chăn lông trồn nhùng chờ cấp cao quần áo hoặc là cao cấp trang bị giá trị đồng dạng không nhỏ nhỏ mười phẩy không không không k i m tệ khẳng định là có a đây là phía sau cùng thế mà còn đặt vào một khối màu đồng cổ h ổ phù binh phủ lạc nhạn quan đem phủ k h ô n g chế lạc nhạn quan quân đội tín vật có thể điều động lạc nhạn quan sở thuộc đại tân quân đội kỹ năng một tá giáp quy điển có thể giải trừ trong quân đội bất luận cái gì một tên binh lính thân phận đem hắn khu trục ra quân đội kỹ năng hai đội cờ đổi màu cờ nhưng dẫn đầu thủ hạ quân đội gia nhập cùng trận doanh nhân vật dưới trướng sửa đổi nguyên lai cờ xí cùng th nhiều chi quân đội thống nhất chỉ huy kỹ năng ba nghe theo hiệu lệnh đem phủ gặp phải xoái phủ lúc phục tùng xoái phủ hiệu lệnh tự động mất hiệu lạc nhạn quan binh phủ lý thanh y thì thần sắc hơi động rất nhanh lại khôi phục bình thường thứ này mặc dù chất quý nhưng là với hắn mà nói cũng không đại dụng bởi vì cái này hổ phụ chỉ có thể chỉ huy lạc nhạn quan bên trong đại tân quân đội nhưng bây giờ toàn bộ lạc nhạn quan đều trong tay hắn nào có cái gì quân đội để hắn chỉ huy chỉ có mấy ngàn đại tân tù binh mấy cái kỹ năng cũng là gần cả cái thứ nhất tá giác quy điển lý thanh y thì thật không nghĩ tới có làm được cái gì làm trái quân kỷ rét chính là cái ầ n dùng tới t g á p q u gì dùng không có đồ vật lý thanh y diệt tiện tay đem binh phủ ném xuống đất xài bước đi ra ngoài không đúng đi vài bước lý thanh y lại quay đầu đem binh phủ nhặt lên giống như cũng có chút dùng lý thanh y tự hầu nghĩ đến cái gì trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh mang cái thứ hai kỹ năng có khả năng hay không thẻ cái bút hiện tại lạc nhạn quan đại tân quân đội đều ở trong tay chính mình có thể hay không để viêm võ cầm hổ phù đem đại tân quân đội thu vào dưới trướng sau đó lại thông qua đổi cờ đổi màu cờ kỹ năng này gia nhập chính mình trận doanh hổ phù bên trên thế nhưng là nói có thể gia nhập cùng trận doanh nhân vật trận doanh chính mình thế nhưng là đại tân quân đội bách phu trường a thỏa thỏa đại tân trận doanh gia nhập chính mình trận doanh nhất định là không có vấn đề nhưng mấu chốt chính mình thế nhưng là có hai phe cánh a gia nhập chính mình trận danh o lại không có quy định nhất định là đại tân trận danh o ngân hà thôn không được sao lý thanh y gì hay mắt sáng như bước càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện vội vàng cùng viêm vo nói cái vấn đề này đối phương lập tức hiểu được sắc mặt trở nên hưng phấn vô cùng vội vàng cầm hổ phụ chạy ra ngoài không bao lâu hắn liền dẫn trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới lạc nhạn quan lâm thời tướng quân viêm võ thỉnh cầu gia nhập ngài dưới trướng có đồng ý hay không Đúng. Lý thanh Lý Y lý thanh y d ì liền vội vàng đem trận doanh sửa đổi tới lần này hệ thống phản ứng rất chậm trầm mặc tương đối dài một đoạn thời gian ngay tại lý thanh y d ì coi là thất bại thời điểm hệ thống thanh n â m mới lần nữa vang lên bởi vì trận danh o sắp phát sinh sửa đổi dẫn phát lạc nhạn quan binh sĩ tâm tình mâu thuẫn phải trăng tiêu hao ba mươi một nghìn chín trăm ký tệ tiêu trừ tâm tình mâu thuẫn hoàn thành trận doanh sửa đổi xong rồi lý thanh y d ì kích động đến vỗ tay một cái kích động đến kém chút hò hét lên tiếng hắn lúc đầu chỉ là dự định thử một chút mà thôi không nghĩ tới thật xong rồi những n à y đại tân tù binh lúc trước hắn còn đau đầu xử lý như thế nào đâu g i ế t sạch không tốt lắm vô nhân đạo không nói còn tốn thời gian phí sức dù sao đây chính là hơn hai n g h n người à thỏ gấp còn cắn người đâu thúng chi bọn hắn đều là huấn luyện qua b ì n h một khi phản kháng cho dù phía bên mình thực lực hùng hậu cũng miễn không được có chỗ tổn thương mà lại lý thanh y còn có chút không nỡ giết còn có tưởng thu phục bọn hắn y tứ chỉ có điều không biết như thế nào hạ thủ không nghĩ tới thế mà đơn giản như vậy liền giải quyết ha ha ha hắn a h cao hứng cười ha hả trong lòng vô cùng bội phục mình cầm xuống lạc nhạn quan quyết định quả thực là anh minh thần võ một đợt mập cái này đại tân quân cùng đại h ắ n quân đều là cấp b cùng trở lên tư chất nở bờ cờ, cờ hơn hai ngàn chính là hơn hai ngàn lôi đình vệ sĩ huống chi trong tay hắn còn có hơn hai ngàn đại hán quân đội tù binh chờ đem bọn hắn đều chiêu hàng cái kêu lại thêm h i ể n hữu hết thẻ chính là hơn năm ngàn người trực tiếp cất cánh hơn ba vạn kim tệ mà thôi chuyện nhỏ tranh thủ thời gian đổi vừa mới thu hoạch năm mươi không không không kim tệ lý thanh y không thèm để ý chút nào trực tiếp vung tay lên rộng mở ba lô để hệ thống thỏa thích trừ chút tiền này tính là gì có thể mua được hơn hai ngàn cấp b tư chất nở bờ cờ, cờ màu kiếm khấu trừ nhiều như vậy kim tệ về sau hơn hai n g h n đại tân binh sĩ bên trong lại không có tâm tình mâu thuẫn mà là biến thành một mảnh vui mừng hớn hở c h i sắc nhao nhao đối với lý thanh y thì không mình hành lễ tốt tốt tốt lý thanh y thì hãy vỗ tay mà cười nội tâm khói động lập tức mệnh lệnh viêm võ cùng giang thái mông đem những người này dẫn đi thật tốt dạy dỗ huấn luyện nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất hình thành chiến lược chương một trăm hai mươi bốn lưu khoa tường quá cao chương một trăm hai mươi bốn lưu khoa tường quá cao đúng rồi còn có một chuyện viêm võ cùng giang thái mông lĩnh mệnh về sau chuẩn bị lưu ra lại bị lý thanh y t ì h gọi lại Chính lý thanh y thì lại căn dặn một phen chi tiết đồ vật chờ viêm vô cùng giang thái mông rõ ràng về sau mới khiến cho bọn hắn l u i xuống lãnh chúa đại nhân chúng ta bắt được một cái cá lở lưới lý thanh y khi chuẩn bị tiến về địa lao lại trông thấy triệu cực tật phong tiệu đội phó thống lĩnh giống sách gà con mang theo một cái gầy gò nam tử trung niên đi tới m ặ t trương sam văn văn lực l ư ợ c xem ra không giống làm lính lạc nhạn quan bên trong nhưng không có b á c h tính g i a hỏa này là từ đâu xuất hiện người là ai lý thanh y quan sát người này một phen hiếu kỳ hỏi lớn mật còn không buông ta ra người này thần sắc kiêu căng liếc nhìn một phen lý thanh y để phát hiện không có ấn tượng lập tức lộ ra vẻ khinh thường nhẹ dọn khe nói ta còn tưởng rằng là người nào đâu làm nửa ngày là cái tiểu lâu la người mới lớn mật dám như thế cùng chúng ta lãnh chúa người lớn nói chuyện thấy gầy gò nam tử lớn lối như thế triệu cực lập tức giận dùng sức một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên a g ầ y gò nam tử kêu thả một m tiếng hai chân mềm lún quỳ xuống hắn nghe răng n ế t miệng đau đến nước mắt đều nhanh đi ra n g ư ơ i chết chắc ta nhất định phải giết n g ư ơ i g ầ y gò nam tử thanh â m thẳng thẳng tràn đầy oán độc nhìn qua triệu cực lý thanh y thì n h ư mày âm thanh lạnh l ù n g nói ta hỏi ngươi lời nói đâu làm gì g ầ y gò nam tử t r ừ n g to mắt nhìn h ầ m h ầ m lý thanh y thì cùng triệu cực ngay từ đầu cũng không tính nói chuyện nhưng nhìn thấy lý thanh y thì càng thêm không kiên nhận ánh mắt cùng triệu cực no n g o muốn động to mồm cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm xúc hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói ta chính là cầu minh thống linh trực thuộc quân sư kiêm phụ tá lưu khoa quan chức nhìn thấy ta đều phải tất cung tất k í n h n g ư ơ i thân là lạc nhạn q u a n người thế mà không biết ta phải bị tội gì dứt lời hắn con mắt gắt gao tiếp cận lý thanh ý tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy thần sắc sợ hai đáng tiếc hắn nhất định thất vọng lý thanh ý vì sắc mặt bình tĩnh không có quá lớn ba động mà lại lưu khoa thậm chí phát hiện khi hắn nói mình là cầu minh quân sư thời điểm ở trên mặt của lý thanh ý ý bắt được một vòng nụ cười rêu cận g ư ơ i đang cười cái gì một cô bị nhục nhã cảm giác sông lên đầu để hắn trực tiếp phá phòng cười cái、gì? đương nhiên là cười ngươi lý thanh y d ị khỏe miệng k h ẽ nhét mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường liền ai tại nắm giữ thế cục đều nhìn không rõ như ngươi loại này mặt hàng cũng xứng làm quân sư hôn trướng ngươi cứ như vậy cùng thượng cấp của ngươi nói chuyện lưu khoa giận không kèm được từ dưới đất dây rủi lấy bỏ lên nghiêm nghị q u á lớn có tin ta hay không lập tức trị tội ngươi hắn vốn định dỗi ra ngón tay lý thanh y dịch ử i ầm lên một phen nhưng tại c h ạ m đến đối phương cái kia bất thiện ánh mắt về sau lập tức hầm hực mà đưa tay chị thu hồi lại ngay sau đó chị cảm thấy phía sau một trận hàn ý đánh tới mắt thấy triệu cực xài bước đến gần còn chưa chờ đối phương động thủ lưu khoa hai chân mềm nhún lần nữa quỷ trở về ta thế nhưng là thống lĩnh đại nhân tự mình bổ nhiệm quân sư ngươi tốt nhất cho ta tôn trọng một chút nếu không ngươi sẽ biết tay hắn ngoài mạnh trong yếu nhẹ giọng lẩm bẩm cầu minh đã chết rồi lý thanh y thì hệ vân đạm phong thính nói lưu khoa nghe vậy lập tức con ngươi co r ù lại lộ ra vẻ không thể tin thống lĩnh đại nhân chính là chân cương cảnh cừng giả làm sao lại tùy tiện chết đi ngươi đang nói láo hắn âm thanh run rẩy hiển nhiên nội tâm nhận cực lớn chấn động cho tới nay hắn đều là dựa vào cầu minh quyền thế cáo mượn văn hùng bây giờ không có cây to này hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng có tin hay không là tùy ngươi lý thanh y thì có chút meo lại hai con ngươi lạnh lùng nói nếu như hắn không chết vậy hắn thủ hạ thần tín làm sao lại một cái cũng không thấy nữa nha lời này như trọng truy đập vào lưu khoa trong lòng hắn toàn thân run lên trong đầu suy nghĩ quân c u ộ n thật lâu mới bình phục tới r u n g g ọ n g nói ngươi đến cùng là ai lý thanh y hất cảm lên biểu lộ lạnh lùng ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi hiện tại nên nhận rõ hiện thực cầu minh đã chết ngươi như t h ứ thời liền ngoan ngoan phối hợp có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng nếu không người muốn ta làm cái gì lưu khoa sắc mặt t r ắ n g bệnh trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an giúp ta viết một phong thư cho đại tân tổng doanh bên kia báo cáo lạc nhạn quan phát sinh sự t ì n h sau đó để tổng doanh bổ nhiệm ta vì lạc nhạn quan tân nhiệm thống lĩnh lý thanh y di thanh â m như hồng trung đại lữ mang một loại khiến người vô pháp kháng cự uy nghiêm để lưu khoa trong lòng k thị trấn ngay tại một tích tắc này trong lòng của hắn một cái khủng bố đến cực điểm phỏng đoán l ạ nhiên hiện hiện lưu khoa mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp lý thanh y thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ cầu minh thống lĩnh là người trước mắt giết chết ý nghĩ này một khi xuất hiện tựa như cỏ dại ở trong lòng của lưu khoa điên cuồng sinh t r ư ở n g cầu minh thân là chân cương cảnh c ư ơ n g giả cho dù không phải là đối thủ của triệu mãng cũng không đến n ỗ i trốn không thoát thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền chết sau đó lý thanh y liền x u ố n g ra dã tâm bừng bừng muốn làm mới thống lĩnh giữa hai cái này nói không có liên hệ đánh chết hắn đều không tin cầu minh thống lĩnh không có bị đại quân quân đội giết chết là chết tại trong tay n g ư ờ i lưu khoa lấy dũng khí run r ậ y thanh nhẫm hỏi lý thanh y thì không nói gì chỉ là hai mắt như vực sâu nhìn xem lưu khoa cái c i a ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xem thấu hết thảy nhưng lại để người nhìn không thấu lưu khoa bị cái ánh mắt này nhìn chăm chú chỉ cảm thấy toàn thân rét run như rớt vào hầm băng thật lâu lý thanh y trầm mặc như trước không nói mà loại trầm mặc này theo lưu khoa không thể nghi ngờ là một loại ngầm thừa nhận ha ha ha ha lưu khoa trợn buộc phát ra một trận thê lương cùng thiếu trong giọng nói tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt hắn lấy ánh mắt k i ự u hận gắt gao nhìn chằm chằm lý thanh y hề, giận g ữ hết cầu minh thống linh chính là ta bá n h ạ đối với ta có ơn tri ngộ ngươi giết hắn lại còn mưu toan để ta giút ngươi làm việc quả thực là mơ mộng ha dẹp ý niệm này đi ta lưu khoa dù cho là thịt nát xương tan cũng sẽ không để ngươi đ ạ t được ngươi liền đợi đến tổng doanh bên kia t ì m ngươi trị tội đi sát hại đồng liêu phanh thây x é xác thống lĩnh đại nhân thuộc hạ đến tìm ngài dứt lời lưu khoa không biết dũng khí từ lâu tới phút chốc một chút đứng lên tiếp lấy như liên dại nhanh chóng chạy đến bên tường thành nhanh nhẹn bỏ lên giang hai tay ra tựa hồ muốn mẹ xuống triệu cực thần s á c xếp chặt muốn xông lên trước đem đối phương ngăn lại nhưng lý thanh ý dứt khoát tay một cái ngăn lại hắn hai người đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem lưu khoa hành vi chỉ thấy lưu khoa đứng tại tường thành trên đầu ấp ủ thật lâu thẳng đến không khí đều an tĩnh hắn gái k i a hai chân run dậy lại bán nội tâm của hắn hoảng hốt cẩn thận từng ly từng tí theo trên tường thành bỏ xuống nhảy à, làm sao không nhảy lý thanh y g ì trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt hắn liền biết giá hỏa này không dám chết tường quá cao không thể xuống lưu khoa hai gõ má nháy mắt đỏ bừng lên chương một trăm hai mươi lăm tổng doanh người tới hoàng hùng chương một trăm hai mươi lăm tổng doanh người tới hoàng hùng có thể hay không biết lý thanh y vì lệnh giọng hỏi hắn lừa nhắc tại loại người này trên thân lãng phí thời gian có t viết viết, viết sau đó móc ra giấy bút bắt đầu viết đại khái nội dung chính là lạc nhạn quan gặp đại hán quân đội tiến công cửa thành thất thủ thống linh cầu minh lấy mạng vật lộn với nhau trọng thương đại hán thống lĩnh triệu mãn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thiên phu trưởng thanh ý thì dẫn đội đội tới xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ lầu cao sắp đổ đánh giết triệu mãn cùng đại hán bốn vị thiên phu trưởng lập xuống hạng nhất công viết xong về sau lý thanh y ghi n h i ề u lần nhìn hai lần xác nhận bên trong không có gì ám ngữ về sau mới khiến người tay cầm tí vật đem tin hướng tổng doanh đưa đi thống lĩnh đại nhân lưu khoa tự biết bất tài nhưng luận đến viết văn công phu trong cái lạc nhạn con này không người có thể cùng ta phân cao thấp sau này đại nhân nếu có bất luận cái gì nhu cầu cứ việc phân phó lưu khoa ổn thỏa máu chạy đầu rơi muôn lần chết không chối tử thấy tin đưa ra ngoài lưu khoa một trái tim nâng lên cổ họng sợ mình kho giữ được cái mạng nhỏ này hai chân bịch một tiếng quỳ xuống đất cho lý thanh y ghi hành đại lễ được rồi dẫn đi, đi. lý thanh y dì cùng triệu cực lắp lắp tay để hắn đem hắn tạm thời trông giữ lưu khoa mặc dù vô năng bất quá còn có chút tác dụng không nóng n ả y rết đa tạ thống lĩnh đại nhân lưu khoa kinh hỉ hô to bang bang trực tiếp đập mấy cái hắn biết mạng của mình xem như tạm thời bảo vệ xử lý xong tin sự tình lý thanh y chưa quên chính mình chính sự ngựa không dừng vó đi tới trong địa lao hơn hai nghìn hào người địa lao đều chứa không nổi rất nhiều đại hán quân tù binh liền bị trói tại địa lao trong hành lang chen lấn tràn đầy lý thanh y dì dứt k h á t đem bọn hắn đều tụ tập đến địa lao bên ngoài trên đất trống sau đó móc ra giá hóa q u y ể n trục đến một đợt giống nhau thao tác trên đ à i hội nghị một tên đại hán quân đội tù binh làm may mắn hướng tất cả mọi người biểu thị đến từ lam tinh hình phạt thảm thiết đau đớn thật lâu không ngừng hiệu quả cực kỳ tốt đang giá hóa q u y ể n trục dưới sự tác dụng lúc này liền có hơn tám mươi hào người biểu thị nguyện ý đầu hàng những người còn lại đều là ánh mắt lấp lóe hiển nhiên nội tâm cũng đang suy tư không sai dựa theo tiến độ này chừng một tháng liền có thể đem tất cả tù binh giải quyết lý thanh y hài lòng gật đầu hiện tại lạc nhạn quan bên trong còn sót lại uy hiếp cũng chỉ có đại tân tổng doanh bên kia đại hán quân đội bên kia vừa mới chết một người thống lĩnh trong thời gian ngắn hẳn là không qua được đại tân tổng doanh ngược lại là phiền phức ca lý thanh y h i ệ k h ẽ thở dài một cái đại tân trận địa tổng cộng ba mươi sáu tòa thiếu một tòa lạc nhạc quan còn có ba mươi lăm tòa mỗi một tòa thống lĩnh cho dù không phải chân cương cảnh cao thủ đ o á n chừng cũng không kém nơi nào húng chi mỗi một cái trận địa bên trong còn có sắp tới một mươi tả h ư u binh lực lấy trước mắt chính mình lực lượng muốn chống lại còn thiếu rất nhiều cho nên còn không thể cùng là địch kéo đi dù sao làm đến hơn ba ngàn lôi đình vệ sĩ đã đủ vốn có thể kéo một ngày liền kiếm một ngày thực tế ngày nào không có cách nào lớn không được chờ sáu tháng một lần nữa lại đến cỡ lớn phó bản độ khó quả thực vượt qua lý thanh y l i dự đoán vốn cho rằng có vân tín dạng này chân nguyên cảnh cường giả tối đ ỉ n h tại thông quan vô cùng đơn giản lại không nghĩ rằng vân tín thực lực liền thay đổi thứ nhất đều không chen vào được tùy tiện ra một người thống lĩnh chính là chân c ư ờ n g cảnh cường giả ít nhất phải chờ vân tín tấn thăng chân c ư ờ n g cảnh mới có thông quan hy vọng ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lúc sáng sớm lý thanh y l i ngay tại trong phủ đệ dốc lòng tu luyện triệu cực lại đột nhiên xâm nhập công bố có mấy cái tự xưng đến từ đại tân tổng doanh người đã tới giờ phút này ngay tại cửa thành trở. đi xem một chút lý thanh y vì lúc này đứng dậy kêu lên viêm võ mấy người cùng nhau đi cửa sau chỗ tiến đến đi tới trên c ổ n g thành quả nhiên nhìn thấy ba người đang đứng tại một đầu uy phong l ấ m liệt yêu lang phía trên lẳng lặng chờ này ba người khí thế có chút bất phàm người cầm đầu là một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên màu vàng áo giáp hắn thân hình cao lớn c h ô i nô lưng dài vai rộng phản phất một ngọn dãy núi sừng sững không ngã k h ô n mặt giống như đao tức cơ nghị hai con ngươi thâm thúy sắp bén giống như chim ưng con mắt. có thể nhìn rõ hết thảy mái tóc màu đen chỉnh t ề buộc ở sau phối hợp hùng hồn khi thế tăng thêm mấy phần uy nghiêm bên cạnh một trái một phải theo thứ tự là một cái ngân giáp thanh niên cùng một cái thân hình tráng kiện đại hán người tới thế nhưng là tổng doanh tướng quân lý thanh y thì cao giọng hô nói ngay vậy người mặc màu vàng áo giáp nam tử trung niên có chút nước mắt mắt sáng như lúc nhìn về phía lý thanh y n h ụ i mắt lý thanh y thì liền cảm giác được một cố cường đại đến cực điểm khí cơ một mực khóa chặt trên người mình cảm giác á p mách m ư ờ phần lý thanh y âm thầm hoảng sợ như thế vì thế thế mà còn mạnh hơn cầu minh hơn mấy phần đây là một vị không kém hơn triệu mãng cao thủ hắn thầm nghĩ hồi tưởng trước đó có thể chém giết triệu mãng nói thật cái tiết trong đó xác thực còn có may mắn thành phần bởi vì triệu mãng đầu tiên là cùng cầu minh đại chiến một trận sau đó lại lý thanh Y thì ba người tính toán k i n h địch mới đưa đến chính mình mất mạng nếu là hắn thông minh một chút toàn lực ứng phó quyết định thật nhanh trực tiếp đào tàu lấy lý thanh Y thì ba người thực lực căn bản bắt không được hắn phiền phức đối với người này lý thanh ý không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết ta chính là h o à n hùng tổng danh cấp hai thống lĩnh vị nào là thanh ý ý người mặc màu vàng áo giáp nam tử trung niên cao giọng hỏi lý thanh y g ì đi ra phía trước ô quyền là ta h á n đại não phi tốc suy nghĩ trong c h ư ớ c mắt liền làm ra quyết định một ánh mắt ra hiệu triệu cực đem cửa thành mở ra chính mình chém giết cầu minh sự tình còn không có bại lộ không cần thiết hiện tại liền cùng đại tân về mặt trước ổn định thế cục lại nói chỉ có ngưng chân cảnh tại lý thanh y g ì quan sát kim giáp nam t ử thời điểm đối phương cũng đang quan sát đám người bọn họ thấy lý thanh y t ì chỉ có chỉ là ngưng chân cảnh tu vi lông mày không khỏi nhựu chặn trong thư thế nhưng là minh xác cho thấy thanh y đi chém giết đại hán bốn vị thiên phu trưởng còn giết trọng thương triệu mãng hắn nguyên lai tưởng rằng người này chỉ ít là chân nguyên cảnh v õ giả cái kia nghĩ là cái ngưng c h â n cảnh cái này tu vi tùy tiện một cái thiên phu trưởng đều có thể đem hắn treo lên đánh làm sao có thể đánh giết triệu mãng đâu hoàng hùng trong lòng hồng y nội tâm trở nên cảnh rất lên bất quá chờ hắn nhìn thấy lý thanh y đi một bên viêm võ thời điểm lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc chân nguyên cảnh hậu kỳ vó giả t r á c không được tám chín phần m ư ơ i triệu mãng là bị người này giết chết sau đó đem công lao tính tại thanh y đ trên đầu Hoàng Hùng trong lý ò n g â thanh y không có chút r u n không người đắp lạc nhạn quan thống lĩnh cầu minh bất hạnh bỏ mình hắn hộ quan cử chỉ không thể bỏ qua công lao đặc biệt truy thụ vì đại tân cấp ba thống lĩnh thi thể cần đưa về đại tân tổng danh o thích đáng an táng lạc nhạn quan thống lĩnh trước tạm từ hoàng hùng đảm nhiệm thanh y thì thiên phu trưởng hộ quan có công thăng chức vì lạc nhạn quan phó thống lĩnh chương một trăm hai mươi sáu phó thống lĩnh đoạt quyền chương một trăm hai mươi sáu phó thống lĩnh đoạt quyền phó thống lĩnh cũng vẫn được lý thanh y thì h ã bản ý tự nhiên là làm thống lĩnh tốt nhất nhưng hắn cũng rõ ràng cái này trên cơ bản là không thể nào sự t ì n h tổng doanh bên kia căn bản liền chưa nghe nói qua hắn người này làm sao lại đem vị trí trọng yếu như thế cho hắn có thể cho hắn cái phó thống lĩnh làm một làm đã coi như là quá độ thiện tâm mặc dù cái này phó thống lĩnh một chút tác dụng không có cảm ơn tổng doanh cảm ơn hoàng thống lĩnh lý thanh y rìa nụ cười xá lạ tiếp nhận khiến văn kiện nói thống l ĩ n h đến vội vàng còn mời làm sơ t r ở ta cái này liền sai người chuẩn bị ăn uống làm thống l ĩ n h b ả y tiệc mời khách hắn đưa tay hư dẫn dẫn lính hoàng hùng bọn người đi vào trong phụ đệ không bao lâu từng bàn thức ăn đã bưng lên lý thanh y rìa đặc biệt cầm ra một bình m ậ t bình rượu chiêu đãi hoàng hùng bọn người có đồ ăn có rượu mới đầu không khí ngột ngạt phân chậm rãi trở nên hài hòa lời nói nhiều hơn hoàng ngô mời đến đối với lạc nhạn quân sự vụ cũng còn không quen thuộc về sau mong rằng thanh y phó thống lĩnh cũng chư vị nhiều hơn hoàng hùng d ơ ly rượu lên ánh mắt nhìn về phía đám người ở trên người của viên võ đặc biệt dừng lại thêm mấy giây lý thanh y thì thấy thế khỏe miệng gánh nếp đồng dạng bưng chén rượu lên cất cao giọng nói thống lĩnh đại nhân nói quá lời có thể vì thống lĩnh đại nhân hiệu lực là chúng ta vinh hạnh lạc nhạn quan sự tình chúng ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ dứt lời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch những người khác thấy thế cũng nhao nhao đứng cùng kêu lên phụ họa trong lúc nhất thời chén nhỏ đan sen không ngừng bên hay qua ba lần rượu hoàng hùng bắt đầu hỏi thăm lý thanh y rỉa lạc nhạn quan tình huống lý thanh y rỉa biết những n à y không cách nào che giấu cho nên đem đại khái tình huống cùng hắn nói một lần tại biết toàn bộ lạc nhạn quan chỉ còn lại hơn ba ngàn người thời điểm hoàng hùng ánh mắt rõ ràng run run một chút hư lệnh nói đáng chết đại hàn g quân lại dám đánh lén chúng ta chờ ta khôi phục lại tất nhiên cứ gọi bọn hắn trả giá đắt dứt lời hắn trầm tư một hồi đối với lý thanh y thì nói lần này chúng ta lạc nhạn quan tổn thất nặng nề tin tưởng toàn bộ trong quân đã không có bao nhiêu người có thể dùng được như vậy đi ta mang đến hai người thường hạo cùng chú uy đều là chân nguyên cảnh hảo thủ có được phong phú kinh nghiệm cầm minh về sau cái này ba ngàn người liền chia hai cái hai cái đội ngũ giao cho hai người bọn họ huấn luyện đi tranh thủ sớm ngày hình thành chiến lược ánh mắt của hắn quét nhẹ nhìn về phía thường hạo cùng chu h i hai người tuân thống lĩnh đại nhân c h i mệnh hai người ngầm hiểu lập tức k h ô người n g l ĩ n h mệnh ba người kẻ s ư ớ người n g họa liền muốn băng ra lạc nhạn quan tất cả binh quyền thật sự là khẩu vị thật là lớn cũng không sợ cho ăn b ể bụng chính mình lý thanh y thì thấy thế trong lòng thầm mắng nếu là lúc trước không có thu phục lạc nhạn quan bên trong đại tân quân đội hắn binh quyền thuộc về khả năng còn sẽ có lo lắng dù sao tại hoàng hùng bọn người trong tay sẽ là một cái uy hiếp cực lớn nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý cái này ba ngàn người đều sớm thành ngân hà thôn thôn dân không tại đại tân quân đội biên chế bên trong cho dù phái mới thiên phu trưởng đi qua cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn nghĩ đ o ạ t quyền trên cơ bản là chuyện không thể nào bất quá cho dù như thế lý thanh y thì cũng sẽ không dễ dàng để hoàng hùng đạt được trên mặt hắn thần sắc không thay đổi có chút trầm ngâm một lát về sau vừa cười vừa nói đây đương nhiên là không có vấn đề bất quá hiện tại q u a n n ộ i quân đội, đều là chiến hậu thu nạp thành phần phức tạp thậm chí liền cái danh sách đều không có còn cần một đoạn thời gian chỉnh đốn không bằng chờ chỉnh đốn hoàn thành về sau lại đem đội ngũ giao cho hai vị như thế nào trước hết để cho ta chỉnh đốn lúc nào chỉnh đốn xong nhìn tâm tình bởi vì muốn chiêu hàng tù binh còn phải đợi vân tín đột phá bởi vậy lý thanh ý thì thiếu ì t h nhất chính là thời gian có thể kéo một ngày là một ngày đi hoàng hùng nghe vậy nữ mày trên mặt hiện lên một k i a vẻ không vui hỏi không biết thanh ý thì phó thống lĩnh muốn dài bao nhiêu thời gian à? cái này lý thanh ý rìa giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo bất đắc gì nói thống lĩnh đại nhân có chỗ không biết thống kê danh sách đồng dạng đều là quan văn làm sự tỉnh thủ hạ ta đều là chút múa đao múa thương vũ phu nơi nào có thể hiểu cho nên tiến độ chậm、chạp. như vậy đi cho ta một tháng thời gian sau một tháng ta tất nhiên đem cái này ba ngàn người cùng bọn hắn danh sách hoàn chỉnh giao đến hai vị thiên phu trưởng trên tay lâu như vậy hoàng hùng tiếng nói để cao một trận lắc đầu nói không có khả năng bây giờ thế cục gấp gáp lạc nhạn quan tùy thời đều có bị công phá nguy hiểm một tháng thời gian quá dài hắn dội ra một bàn tay chém đinh chặt sắt nói thanh y phó thống lĩnh ta cho ngươi năm ngày thời gian năm ngày sau đó lạc nhạn quan quân đội nhất định phải về đến thường hạo cùng chu y thủ h ạ đầu nhập huấn luyện ngươi nói năm ngày liền năm ngày a nhìn e m ngươi có thể lý thanh y trong lòng kinh thường từ r từ đường giải đây mới là bước đầu tiên đâu thống lĩnh đại nhân thời gian cấp bách ta cái này liền đi kiểm kê nhân viên xin lỗi không tiếp được ăn bữa cơm này mục đích vốn chính là dùng để ổn định hoàng hùng hiện tại mục đích đã tới lý thanh y rỉa cũng lời cùng bọn họ cái cọ tìm cái cớ dẫn chính mình người rời đi náo n h i ệ t tiến hội lập tức q u ả n cu vẽ xuống tới nhìn qua lý thanh y rỉa bọn người đi xa bóng lưng ngân giáp thanh niên thường hạo nhẹ nói thống lĩnh đại nhân ta xem cái này thanh y rỉa có vẻ như cũng không muốn đem binh quyền giao cho chúng ta à. hoàng hùng khẽ n h ấ p một cái rượu con mắt nhắm lại để lộ ra một k i a lanh ý hờ h ư n g nói tại cho tổng doanh trong thư hắn nhưng là nghĩ chính mình làm thống linh đến ta đoạt vị trí của hắn hắn làm sao có thể cam thông ha, ha. Tổng trong n o d a hắn trại, một trì cái duy h người đều khẽ ô n cũng vọng tưởng làm thống lĩnh. Thương hạo nhẹ giọng cười, tràn ngập trào phúng ý vị. Hắn g có, cười, thế hạo h mà làm trào vị. ý k lắc đầu tiếp tục nói người này cũng quá mức không biết lượng sức coi là bằng vào đánh giết triệu mãng điểm này liền có thể để tổng doanh coi trọng mấy phần quả thực là ý nghĩ h a o huyền thống lĩnh đại nhân chúng ta cần đ ể phòng hắn điểm miễn cho hắn âm thầm d ở trò xấu nói không chừng chính là cầu minh cùng triệu mãng đồng quy vô tận bị cái này thành g hỉa nhặt được chỗ tốt cưỡng ép cho chính mình tăng thêm công lao dứt lời hắn quay đầu hỏi Chờ ý chân ờ t h cương cảnh liền có thể thôi động tương ảnh cường thế đem chân nguyên cảnh diệt xác trừ phi loại kia đặc biệt đặc biệt cường hạn chân nguyên cảnh mới có thể cùng chân cương cảnh thoáng chống lại nhưng nhìn viêm võ dạng như vậy liền chân nguyên cảnh viên mãn đều không có đã tới hiển nhiên không quá giống có thể giết chân cương cảnh bộ dáng Ta lo l ắ năm g hắn đã s đem triệu ngày cùng cầu mình cầu thi thể thời gian trước mắt đi qua trời còn chưa sáng thường hạo cùng chú y hai người liền cùng nhau đi tới lý thanh y ở trụ sở vội vàng hỏi thăm quân đội danh sách hai vị t i ê n phu trưởng lại an tâm chớ vội danh sách ta sớm đã chuẩn bị tốt cái này liền hiện cho các ngươi lý thanh y thì hãy nếp miệng lên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái đã sớm chuẩn bị xoay người theo đệm cái bàn dưới chân rút ra một quyển sách nhỏ đều tại đây hắn vừa nói vừa đem sổ đưa cho hai người trên sổ một tầng thật dày cho bám vào ở phía trên giống như là thả thật lâu nhưng lại giống như là người vì thu được đi sớm chuẩn bị cho tốt vì cái gì không giao cho chúng ta chu y trợn mắt tròn xoe nhìn thẳng lý thanh y t h tựa hồ muốn báo nổi nhưng mà người xem một chút bao nhiêu xinh đẹp lý thanh y thì không nhìn thẳng chu y ánh mắt phẫn nộ khẽ nhấp một miếng trà sớm phối hợp nói xinh đẹp người gọi cái này xinh đẹp vẹn vẹn lật ra một tờ thương hạo liền xanh cả mặt bắt lấy sổ bàn tay rút run dậy ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp đến trắng bệnh hiển nhiên tức giận tới cực điểm chu uy càng là chừng lớn hai mắt phản phất muốn phun ra lửa bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng như ống bể mỗi một lần hô hấp đều mang mãnh liệt tức giận trên sổ siêu siêu vẹo vẹo chữ như là gà bới lít nha lít nhít đồ vật viết xấu không nói chữ cũng phi thường v ắ n vẻ thật vất vả tìm tới mấy cái nhận được danh tự nhưng đọc lên đến lại cực kỳ cổ quái tôn cô đơn kỳ hỏng kỳ hỏng vương k ế t đứng dí ly trần sương hang si trương đất đát gia gia thương thiên đây là người bình thường nên có danh tự họ xanh người cố ý đúng không hả chu uy vốn là rất khó chịu lần này rốt cục nhịn không được hướng về phía lý thanh y d h ì i bộc phát tay đoạt lấy sổ liền muốn đem xé bỏ người nghĩ kỹ danh sách này chỉ lần này một phần hiện tại xé muốn một lần nữa làm nhưng phải chờ một tháng lý thanh y d h ì i nghe nói chu uy g ầ m thét trên mặt thần sắc vẫn như c ũ không có chút r u n g động nào hắn có chút nước mắt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chu uy khoe miệng tựa hồ còn mang một tia nụ cười như có như không nghe xong lý thanh y d h ì i lời nói chu uy động tác dừng lại lửa giận trong lòng càng sâu trên trán của hắn nhiều sợi gân xanh nổi lên vỡ môi run dậy thật lâu mới từ trong kẽ giang gạt ra mấy chữ đó căn bản không phải danh sách ngược lại là giống tiểu hài từ luyện chữ sổ ngươi đang đ ù a chúng ta xung quanh tiên phú trường cơn có thể ăn b ậ y lời nói cũng không thể nói loạn lý thanh y hiện nụ cười chậm rãi thu liễm sắc mặt â m c h ầ m xuống c h ầ m giọng nói thủ hạ ta huynh đệ nhọc nhằn khổ sở tăng giờ làm việc mới làm ra đến danh sách ở trong miệng ngươi liền biến thành tiểu hài từ bức họa tác phẩm lời nói này cỡ nào làm lòng là người rét lệnh ngươi nếu là trướng mắt cái này sổ đại khái có thể chính mình đi trong quân đội thu thập danh sách nói xong lý thanh y hãy bỗng nhiên hơi vung tay ống tay háo tại không trung sẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung hắn xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía chu y cùng thương hạo không còn nhìn hai người lướt mắt người chu y s o n g quyền nắm chặt việc này ta sẽ cùng với thống lĩnh đại nhân báo cáo thương hạo thu hồi sổ nhìn chằm chằm lý thanh y hãy bóng lưng trầm giọng nói tuy ý lý thanh y thì hãy lạnh giọng nói muốn đi cứ việc đi về sau muốn đi số lần nhưng nhiều nữa đâu thương hạo cái này thanh y trêu đuổi chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi trên đường chu y lòng tràn đầy không cam lòng nói thương hạo sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước oán hận nói ta sớm đoán được hắn không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp sẽ ở trên danh sách cho chúng ta chơi ngắn g chân hoặc là thiếu cho hoặc là để lọt cho chỉ là không nghĩ tới càng thêm quá phận trực tiếp cho một phần giả vậy chúng ta làm sao bây giờ chú huy hỏi một phần danh sách mà thôi chính chúng ta làm liền xong đi đi võ đại thương hạo vung tay lên nhanh chân đi về phía trước đường cũng không tính xa thời gian không bao lâu hai người tới trong giáo trưởng lúc này tất cả lôi đình vệ sĩ đều tại viêm võ cùng giang thái mông giới sự chỉ huy tiến hành huấn luyện thấy thường hạo cùng chu y hai người đến không khỏi d ừ n g động tất lại tập hợp viêm võ giống to một tiếng như lôi đình chập vang hơn ba ngàn người nghe tiếng mà động lấy khiến người sợ h a i thán phục tốc độ cấp tốc tụ tập cơ hồ là ở trong nháy mắt một cái khổng lồ m à uy nghiêm phương trận liền hiện ra ở trước mắt bọn hắn dáng người như sắt thép đúc t h à n h thẳng mỗi người đều ngẩng đầu đỡ ngực giống như là thẳng tắp tiêu thương tản ra cường đại nhuệ khí hai chân vững vàng cắm rễ ở trên mặt đất khí thế như mãnh liệt thủy triều phản phất có thể xông ra hết thể trở ngại thật mạnh lực chấp hành thinh bình a thường hạo có chút ngoài ý、muốn. nguyên lai tưởng rằng lạc nhạn quan còn lại đều là một đống tàn binh bại tướng không dùng được không nghĩ tới như vậy tinh nhuệ ánh mắt của hắn rơi ở trên người viêm võ cảm thấy tất cả những thứ này đều là viêm võ công lao trong lòng t h ầ m than ngược lại là một viên tiêu tướng đ á n g tiếc nhở và không phải người theo thương hạo lý thanh y h i bất quá là một cái không có bản len h gì sẽ chỉ múa mép khua môi kẻ đầu cơ mà thôi có thể đi đến hôm nay thuần dựa vào vật khí viêm võ nhân tài như vậy cùng hắn quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng có cơ hội cùng thống lĩnh đại nhân nói xuống đem viêm võ bỏ vào trong túi đem hắn lôi ra bể khổ thương hạ thầm nghĩ trong lòng thường thiên phu trường xung quanh thiên phu trường danh sách nhưng từng mang đến v i ê m võ đi ra phía trước đối với hai người chắp tay nghĩ đến trước đó lý thanh y g h ì hãy phân phó trong ánh mắt không khỏi toát ra một chút n g h i ế n n g ấ m mang đến nghe tới danh sách hai chữ thường hạo mặt rõ ràng tối sầm do hỏi danh sách này chúng ta nhìn có chút không hiểu nhiều có thể cho chúng ta giảng giải một phen l i ê n mấy cái danh tự mà thôi thế mà xem không hiểu các ngươi sẽ không phải giống như ta không biết chữ a v i ê m võ làm ra một cái rất hoa t r ư ơ n g biểu lộ trong miệng nói lầm bầm tổng doanh đến cũng không gì hơn cái này ạ nghe tới viêm võ thanh âm t h ư ờ n g hạo sắc mặt càng thêm khó coi không biết chữ hắn đường đường tổng doanh thiên phu trưởng không biết chữ Buồn cười bình thường chữ hắn đương nhiên là nhận biết nhưng vấn đề là trên danh sách chữ tất cả đều là chữ như g à b ớ i nhìn đều nhìn không rõ cầm lông đi nhận biết ta trực tiếp điểm tên chính là điểm một lần những người này người liền quen thuộc thấy hai người như là táo bón biểu lộ viêm võ cho bọn hắn ra ý kiến hay dạng này cũng được t h ư ờ n g hạo hơi suy nghĩ cảm thấy dạng này có thể danh sách thấy không rõ liền thấy không rõ đi điểm một lần tên bên cạnh điểm bên cạnh ghi chép một lần nữa chế định một phần danh sách là được thế là hắn đi tới đội ngũ phía trước chính mình cầm danh sách chu y cầm giấy bút chuẩn bị hiện trường điểm danh cùng ghi chép t r ư ơ n g đ i ệ t mạo đi mau thương hạo hô to một tiếng có hàng thứ nhất cái thứ nhất giơ tay phải lên hô to đáp lại tổ góc có hàng thứ nhất cái thứ hai thương hạo mỗi gọi một cái tên trong phương trận đều sẽ có người đáp lại đồng thời chu y cũng sẽ ghi lại một cái tên toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi thương hạo ngay từ đầu còn thật cao hứng cảm thấy cái này xó ổn nhưng đến đằng sau hắn bắt đầu phát hiện không hợp lý trong danh sách có rất nhiều chữ hắn cũng không nhận ra đều là mơ mơ hồ hồ kêu đi ra vốn nghĩ hô sai cũng có người đứng ra hồn hắn nhưng mà không có một cái hồn hắn đều không có thương hạo cho dù lại tự phụ cũng cảm thấy chính mình không có khả năng một chữ đều không có nhận lầm tình huống gì thương hạo nội tâm giật mình dự cảm không tốt lan tràn ra tính thử nghiệm hô một cái tên hoàng hùng có trong đội ngũ một cái mặt chữ điển nam tử dơ cao tay phải lên thanh âm t o rõ thương hạo trên danh sách căn bản không có hoàng hùng cái tên này ngươi đến cùng tại có cái gì trùng hợp nói không chừng là trùng hợp t h ư ờ n g hạo hít thở sâu một hơi n ữ khí cũng hơi có chút run dày t h ư ờ n g hạo hắn lớn tiếng hô lên có ta mẹ nó t h ư ờ n g hạo kém chút bạo nói tục chương một trăm hai mươi tám chơi bửa mời ngươi trở về đi t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám chơi bửa mời ngươi trở về đi ngươi là t h ư ờ n g hạo vậy ta là ai một lần có thể là ngoài ý m u ố n như vậy hai lần khẳng định chính là có người quay dối t h ư ờ n g hạo một tay lấy danh sách quẳng xuống đất hai mắt hàm sát nổi giận nói ai bảo các ngươi loạt tê chính mình tê ờ cái gì cũng không biết sao làm thương hạo gọi hoàng hùng danh tự thời điểm chu u i liền ý thức được không thích hợp ngay sau đó hô thường hạo thế mà còn có người nên hắn lập tức kịp phản ứng mình bị đ u ồ n ị c h thật to gan muốn chết là không chu u i sải bước đi vào đội ngũ một thanh cầm lên cái k i a gọi thường hạo cổ quát lớn ai bảo ngươi loạn nên thường hạo không có trả lời không rên một tiếng thậm chí là quay đầu qua không nhìn chu u i thấy thế chu u i càng thêm tức giận d ơ lên đống cắt lớn nằm đấm liền muốn thật tốt đem hắn giáo hấn một phen xung quanh thiên phu trưởng lại bất giận các á i này thuộc hạ quá khẩn trường đáp lại sai xin thứ lôi hắn trong đội ngũ một cái thanh niên dáng rất thanh tú chạy ra đối với chu uy chắp tay t ạ lỗi thấy có người đi ra gánh chịu chu uy khí hơi tiêu một chút muộn thanh muộn khí hỏi ngươi lại là ai thuộc hạ là đại tân bách phu trưởng lý tín bang thanh tú thanh niên hồi đáp hừ lần này coi như số ngươi gặp may lần sau còn dám luận đ ê n quân pháp xử lý chu uy hừ lạnh một tiếng đem giả thường hạo bông xuống sau đó đối với lý tín b a n g nói ngươi đến điểm danh hắn đ ỗ n g nhiên hiểu ra cảm giác chính mình căn bản không có cần thiết chú ý nhiều người như vậy đem mấy cái bách phu trưởng nhận thức đến liền tốt điểm danh loại sự tình này hoàn toàn có thể giao cho bách phu trưởng đi làm sao hắn nghĩ rất mỹ hảo nhưng hiện thực lại rất tàn khốc lý tín bang nghe chu y lời nói về sau lập tức lộ ra kinh hoàng thân sắc điên cuồng lắc đầu nói xung quanh t i ê n phu trưởng nói đùa tại hạ vừa mới đảm nhiệm bách phu trưởng mấy ngày thời gian nơi nào nhận ra đến nhiều người như vậy điểm không được nói xong cũng không đợi chu y mở miệng phối hợp trở lại trong đội ngũ ngươi lúc này đi rồi chính mình đem người thả hắn liền trở về rồi chu y tức g i ậ n đến mở to hai mắt nhìn đưa tay chỉ lý tín bang nhất thời lại nói không ra lời hắn vốn cho rằng g i a hỏa này xuất hiện là đến giúp đỡ ai biết kéo đông lớn viêm võ huynh đệ muốn không ngươi đến Không có cách nào, thường hạo cùng chú ý hai nào, cùng người, có đã à n vọng ký thắc ở trên người viêm võ. Không ngờ rằng, viêm võ rang tỏng h phải hy thắc viêm viêm biểu đem đ một tâm tay võ. võ ký bất Tốt, tốt, tốt. lực ở ra, ra lộ lộ. bộ các người như thế ngu xuẩn mất hôn kia liền đừng trách ta vô tình thương hạo nổi giận đùng đùng trong mắt phản phất muốn phun ra lửa đều là các người đem ta bước đến một bước này tất cả bách phú trưởng cho ta ra khỏi hàng thương hạo tiếng như hồng trung tiếng giống truyền khắp toàn bộ đội ngũ nhưng mà đáp lại hắn lại là yên tĩnh như chết không ai x â dịch bước chân thậm chí đều không ai liếc hắn một cái lần này thương hạo l ử a giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn ánh mắt của hắn như lợi kiếm ở trong đội ngũ vừa đi vừa về l i ế p nhìn cuối cùng gắt gao khóa chặt ở trên thân của lý tín bang cái khác bách phu trưởng hắn có lẽ không quen thuộc nhưng lý tín bang thế nhưng là chính mình thừa nhận thân phận nhưng hôm nay hắn vậy mà cũng không ra khỏi hàng thật làm hắn thưởng hạo lời nói là tại đánh giám sao hôm nay liền bắt ngươi đến tế cờ thương hạo khuôn mặt dữ tợn thể nội chân nguyên điên c u ồ n g phun trào trong chốc lát b ộ c phát ra khiến người sợ hãi khí thế cường đại thân hình hắn như quỷ mị l o ạ lên nháy mắt liền xuất hiện ở bên người lý tín、bang. Cái c kêu bị h â nguy n ê n bao trùm, hiểm hắn con người đột nhiên co giục lại trong lòng ngớ ngác thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cỗ đồng dạng khí tức cường đại bạo phát đi ra ngạnh xinh xinh đem thường hạo công kích ngăn cản lại đến lý tín bang vội và ngước mắt nhìn lại chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô giống như thiết tháp thường m thiên phu trưởng nắm đấm là đối với đại hạ quân cũng không phải đối với người một nhà viên võ đem thường hạo nắm đấm không ra n g a khí thẳng như nói lạc nhạn quan binh sĩ mỗi một cái đều là ta theo diêm vương trong tay cướp về cũng không thể mặc cho một ngoại nhân đánh chửi thường thiên phu trưởng cách làm như vậy tha thứ ta không thể đem bình quyền giao cho ngươi mời ngươi trở về đi n g h e xong v i ê m võ lời nói thương hạo cái mũi đều tức điên trong lòng mắng to v i ê m võ vô sỉ ngươi như thật có đem binh quyền cho t h a n h ý của ta há lại sẽ khắp nơi cho ta chơi ngắn g chân bước ta xuất thủ sau đó dùng này làm lý do không cho binh quyền mới là ngươi mục đích thực sự đi thương hạo giờ phút này đã nghĩ thông suốt theo lý thanh ý t ì ấy đến v i ê m võ lại đến trước mắt tất cả binh sĩ bọn hắn rõ ràng chính là cùng một bọn căn bản cũng không tình nguyện bị chính mình cùng hoàng hùng thống lĩnh còn hạn thanh ý t ì ấ viên võ cùng những này bách phu trưởng sĩ quan không muốn cũng liền thôi nhưng vì sao binh lính bình thường cũng không muốn tiếp nhận ta thống lĩnh luận thực lực luận bối cảnh luận phát triển t i ề n cảnh ta cùng hoàng hùng thống lĩnh có thể so sánh thanh ý cái mạnh hơn nhiều a đi theo hoàng hùng thống lĩnh không thể so đi theo thanh ý cái này ngưng chân cảnh võ g i ả mạnh t h ư ờ n g hạo vắt hết vóc cũng nghĩ không thông hắn làm sao biết giờ phút này lạc nhạn quan bên trong binh sĩ đối với lý thanh ý cái lãnh chúa này đại nhân tán thành đã cao đến trình độ làm người ta khiếp sợ không nói đến cái k i a t h á n h cấp lãnh địa cho bọn hắn mang đến nghiêng trời lệch đất chi biến hóa đơn thuần cái này c u n lương trực tiếp theo giải rác mấy ngàn đồng tệ nhảy lên thăng đến ba cái k i n tệ mà một khi chuyển chức thành lôi đình d u ệ sĩ về sau còn có tăng lên đ ặ t tới năm cái kim tệ c h i cự nhiều tiền như vậy cho dù là tổng doanh cũng không có đ á i ngộ này a chớ nói chi là còn có các loại võ học cùng kỹ năng ban thưởng nghề nghiệp phát triển c ặ c c ặ c rõ ràng lần đầu bọn hắn cảm nhận được được coi trọng cảm giác báo quân hoàng kim đài bên trên ý dịu g i á c ngọc long vì quân chết đại khái chính là lúc này lạc nhạn quan trung sĩ binh nhóm rõ ràng ý nghĩ đi c h ư một trăm hai mươi chín giao thủ hoàn ngược c ư một trăm hai mươi chín giao thủ hoàn n g ư ợ các ngươi rất tốt nhưng đáng tiếc quên một việc thương hạo giận quá m à c ư ờ i hai mắt giống như rắn độc hung ác nham hiểm bắn ra khiến người không rét mà run rét lạnh tia sáng mỗi chữ mỗi câu nói cái thế giới này là lấy thực lực vi tôn mà các ngươi vừa lúc không có hắn ánh mắt run lên tay phải bỗng nhiên nắm chặt bên hông chuột kiếm toàn thân chân nguyên phun trào trong chốc lát chân nguyên cảnh hậu kỳ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra theo một tiếng thanh thúy kiếm minh bảo kiếm tựa như tia chớp rút ra sáng bóng lơi kiếm phản xạ ra trắng bệnh tia sáng lạc nhạn quan bên trong chỉ có thể có một thanh âm đó chính là hoàng hùng thống lĩnh thanh âm dám n g u nghịch người chết th giọng nói như trung đồng vang vọng ở bên thai của tất cả mọi người chỉ thấy thân hình hắn l ó a lên như là trong đêm tối trợ t hiện đu linh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh sau m ộ t k h ắ c lại xuất hiện lúc lại giống như là một tia chấp đến viêm võ phụ cận bảo kiếm trong tay tại không trung s ẹ t qua một đạo nhanh chóng đường vòng cùng hàn quang m ộ n phía rực rỡ trói mắt sắc ý vô biên đổ xuống mà ra đem viêm võ cả người bao phủ ở bên trong đánh nhau ta cũng không sợ ngươi đối mặt thường hạo công kích viêm võ không chút hoang mang khắp khuôn mặt là tự tin cùng thong dong hắn lấy ra bảo đao khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi cả người như là một thanh phá đất mà lên thần binh tản mát ra bức người phong mang thật phong nhất đ a o chạm v i ê n võ ánh mắt ngưng lại trên thân đ a o hàn mang lấp lóe như tật phong nhanh chóng vô tích lấy một loại khiến người khó mà nắm lấy mãnh liệt chi thế hung hăng chém ra k e n đ a o kiếm đụng vào nhau thanh â m đ i ế t hai nhức góc vang vọng đất trời chân nguyên đối oanh ở giữa p h ả n phất hai viên lưu tinh chạm vào nhau tách ra hảo quang trói mắt bàng bạc lực lượng như là mãnh liệt như thủy chiều hướng bốn phía trào lên để bốn phía hết thạy đều đang rung động đánh với ta người còn không được v i ế n võ thanh em bình thản thể nội chân nguyên lại lần nữa bộc phát trên thân、đào. q u a thương hạo chu huy kinh hô một tiếng trên mặt tre kín vẻ khiếp sợ hắn thực tế không nghĩ tới mạnh như thường hạo thế mà cũng không phải viêm v o đối thủ nhìn xem thường hạo bay ngược mà ra chu huy vội vàng mấy cái bước xa sống tới đi tới thường hạo bên người thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy quỳ một chân trên đất khoe miệng còn mang theo chưa khô cạn vết máu hiển nhiên thụ thương không nhẹ người không sao chứ chu h i lo lắng hỏi làm sao có thể thương hạo ánh mắt kinh hãi nhịn không được hò khan vài tiếng sau đó há mồm phun ra một đạo màu đen huyết tiễn phun ra trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình bài suất cái này miệng tụ huyết về sau s á t mặt của hắn vừa rồi hồng nhuận một chút khi sâu một hơi dáng chống đỡ đứng lên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa với võ trong mắt sớm đã không có trước đó tự phụ ta hiện tại tin tưởng hắn xác thực có thực lực đánh g i ế t triệu mãng thương hạo thấp giọng nói trong giọng nói mang một tia khó có thể tin cùng là chân nguyên cảnh hậu kỳ ta thế mà liền hắn một chiêu đều không tiết nổi tại tổng trong doanh, hắn cũng là có chút danh tiếng thiên tài trong cùng gia i hiếm có địch thủ bởi vậy tại đối mặt viêm võ lúc cũng không có quá mức để ở trong lòng không nghĩ tới lại là để hắn cắm n g ã n h à o một cái vậy chúng ta cùng tiến lên c h u y ánh mắt lấp lóe hai người l i ế n nhau an ý gật đầu mặc dù hai cái đánh một cái cái này thanh danh không tốt nghe nhưng trận chiến này việc quan hệ hoàng hùng mặt m ũ i tuyệt đối không cho phép thất bại hai người một trái một phải thành thế đối chọi hướng viêm võ công tới hèn hạ đánh không lại liền vầy đánh tổng doanh người đều là các ngươi cái này đức hạnh sao liên ngươi dạng này còn muốn làm chúng ta thiên p h trưởng n a m mơ gặp tình hình này trên giáo trường lập tức xôi chào tất cả mọi người lòng đầy t ă m phẫn nhao nhao đối với thường hạo hai người tức giận trách cứ chu y trên mặt vẻ mặt giận dữ hiện lên lại cố nén không có phát tác thường hạo thì là một mặt hờ hững thầm nghĩ trong lòng chửi liền chửi đi chờ đem viêm võ đuổi đi về sau có nhiều thời gian thu thập bọn họ các ngươi quá yếu đến mấy cái đối với ta mà nói đều không có khác nhau viêm võ không sợ hai chút nào ngược lại có chút kích động liên đệ các ngươi hai cái tới thử một lần ta mới học kỹ năng kim phong nát ảnh hắn hét lớn một tiếng chung q u n h nháy mắt dâng lên một cỗ mánh liệt khí lưu cùng phong gào theo é t tại trên thân đao của hắn ngưng tụ. trong mà màu vàng lên, lồ lớp lẽ hắn ngưng Khổng ảnh, không hiển hiện, hư đao đao của viêm võ một đao vung ra màu vàng đao ảnh nháy mắt chia ra thành vô số mảnh vỡ như là t ừ n g trôi sắc bén lưới đao bắn ra đao kia lưới đao hàn mang dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ những nơi đi qua phát ra bén nhọn tiếng hí p h ả n phất không khí đều đang run rẩy thương hạo cùng chú y thấy thế trong lòng đều là siết chặt vội vàng thu hồi thế công chuyển thành phòng thủ bọn hắn không ngừng vung vẩy trong tay bao binh đem kim đao nát ảnh chém bay ra ngoài phanh phanh thanh âm không dứt bên t a i đồng thời trên người của bọn hắn một tầng thanh sắc quang mang thoáng hiện mà ra như là một kiện cổ điện thanh đồng giáp trụ đem bọn hắn bao khỏa ngăn cản giống như thủy triều bay tới kim đao nát ảnh nhưng mà làm viêm võ mới lĩnh nộ bắt tinh kỹ năng như thế nào đơn giản như vậy có thể ngăn lại tại cái kia c u ầ n c u ộ n không dứt nát ảnh công kích phía dưới hai người rất nhanh liền lâm vào vẻ mệt mỏi khó mà chống đỡ bọn hắn hổ khẩu tại cường đại lực trùng k ị c h xuống mài đến máu me đồng đĩa trên thân cái kia nhìn như không thể phá vỡ thanh đồng giáp trụ bị cắt đến thùng trăm lãn lỗ cho dù là tận cùng bên trong nhất tầng kia áo giáp đồng dạng bị cắt vỡ. lộ ra phía dưới bị máu tươi nhiễm đỏ c ò ầ n áo rốt cục tại phảng phất không có tận cùng kim đao nát ảnh s u n g kích hai người cũng n h ị n không được nữa nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thân ảnh của hai người nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngã trên đất giơ lên một đám bụi trần phanh phanh mặt đất đều phảng phất run dày hai lần thương hạo chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí trong miệng p h u n ra một miệng lớn máu tươi hắn vốn là có tổn thương mang theo lần này càng là muốn hắn nửa cái mạng khi tức yếu ớt nằm trên mặt đất thế nào đều không đứng dậy được c h lặng lặng đột ngột tiếng vỗ tay văng lên hấp dẫn chú ý của mọi người ngước mắt nhìn lại chỉ thấy trên trời cao một thân ảnh lăng không mà đến khí thế khổng lồ nháy mắt đem trọn phiến võ đài bao phủ như là một t o a nặng nề dây núi ép tới người không thở nổi hoàng hùng tất cả mọi người trong lòng giật mình chương một trăm ba mươi thanh y như thế nhưng là tay chân của ta huynh đệ a chương một trăm ba mươi thanh y như thế nhưng là tay chân của ta huynh đệ a lăng không hư độ viêm võ con ngươi vào thời khắc ấy không tự giác thích chặt mắt sáng như đuốc một mực khóa chặt ở giữa không trung đạo thân ảnh k i a bên trên biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng bình thường đến nói tứ giai võ giả là làm không được lăng không phí hành nhiều nhất có thể bằng vào tự thân thâm hậu cơ nguyên n g tại không trung ngắn m g i ngưng lại muốn làm được như hoàng hùng như vậy đi bộ nhà nhã độ khó cực lớn cao thủ v i ê m võ ở trong lòng t h ầ m nghĩ chỉ thấy hoàng hùng m ũ i chân điểm nhẹ hư không như chuồn chuồn l ư ớ t nước dáng điệu v ể n chuyển mấy bước đ ặ p nhẹ liền hạ xuống v i ê m võ trước mặt thống lĩnh đại nhân v i ê m võ ho, ho nhẹ một tiếng có chút không n g ờ i ngự khí cung kính nói thuộc hạ mới vừa cùng thường hạ bọn hắn tiến hành so tài nhất thời không có khống chế tốt cường độ hạ thủ nắp chút mong rằng thống lĩnh đại nhân thứ tội nghe thấy viên võ lời nói chú y kem chút một ngụm laoét phun ra ngoài cái gì gọi là hạ thủ nắp ngươi vậy đơn giản là kém một chút nhi liền hạ tử thủ có được hay không nhìn xem t h ư ờ n g hạo đều chỉ còn lại nửa cái mạng thống lĩnh đại nhân người này thấy chỗ r ử a đến chú y vội vàng muốn mở miệng hướng viêm v õ nổi lên để cho hoàng hùng thay mình hai người ra mặt nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị hoàng hùng cái kia nghiêm túc đến cực điểm ánh mắt ngăn lại đối đầu đối phương cái kia ung tùm ánh mắt lúc chú y chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân p h u n lên c h á n nhịn không được dùng mình một cái hai cái đánh một cái bị h o a n ngược hắn hiểu được thống lĩnh đại nhân đã đối với chính mình hai người bất mãn doa đến vội vàng ngậm miệng lại không dám nói nữa ngữ nửa câu không sao thua coi như bọn họ tài nghệ không bằng người hoàng hùng trầm giọng nói con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn hai người l ê n mắt mà làm ộ t mực rơi ở trên người v i ê m võ nửa ngày chưa rời đi ánh mắt từ trên người v i ê m võ hắn phát hiện đối phương biểu lộ mặc dù cung kính nhưng không có mảy may ý sợ hãi tựa hồ cũng không sợ hãi chính mình cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ chẳng lẽ người này còn có cái gì cường đại ỵ b ả o có thể cùng chính mình chống lại hay sao nghe hoàng hùng lời nói chú y sắc mặt trắng hơn một điểm giống một cái đấu bại gà trống tủ rũ mà viêm vo khoe miệng lại phát họa ra một vòng không hiểu ý cười Có c h ú trong ôm q u lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh y mắng bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị hoàng hùng nhữ mày cuối cùng dẫn đầu đánh vỡ trở mặc mà hắn câu nói đầu tiên tựa như cùng một đạo sấm xét để viêm võ chấn kinh đến xứng sở ngay tại chỗ thanh y như vậy bất quá là chỉ là một cái ngưng chân cảnh võ giả thôi đã không có thực lực cường đại lại không bối cảnh thâm hậu đi theo hắn ngươi rất khó có quang minh t i ề n đồ đỉnh thiên ngươi cũng liền ở trong lạc nhạn quan này h ố n cái phó thống lĩnh vị trí không bằng đi theo ta hôn như thế nào hoàng hùng dừng một chút cái c ằ m k h ẽ n h nhất trong giọng nói tràn ngập tự tin ta chính là chân cương cảnh võ giả càng là tổng doanh cấp hai thống lĩnh nhận biết cao thủ của ta từ nơi này xếp tới tổng doanh chỉ cần được đến ta đề cử lấy tiềm lực của ngươi không bao lâu nhất định có thể tại tổng trong doanh bộc lộ tài năng nếu rơi vào tay tướng quân coi trọng mặc kệ là đảm nhiệm một phương thống lĩnh còn là lưu tại tổng doanh tiếp tục phát triển tương lai đều rất có triển vọng h á không so tại lạc nhạn quan phí thời gian cả đời muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần cái này là tại mời chào chính mình v i ê m v õ đầu tiên là s ư ớ n g sở chợ không hiểu cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i cái gì thống lĩnh cái gì tổng doanh có chính mình ngự tiền đái đ à o thị vệ t h ư ơ n g không những người này sợ là căn bản không biết mình cùng lãnh chúa đại nhân quan hệ đi v i ê m v õ không chút do dự chuẩn bị mở miệng cự tuyệt nhưng vào lúc này trong óc đ ố n g nhiên hiện ra một cái kỳ diệu ý nghĩ muốn không làm bộ đáp ứng làm điểm chỗ tốt viên vo không khỏi cảm thấy chính mình đi theo lý thanh ý t h lâu tâm linh tựa hồ cũng không còn thuần khiết như vậy trong đầu luôn muốn d ở đúng hoa văn cái này viên võ giả trang ra một bộ động lòng bộ dáng mặt lộ vẻ xoắn suýt do dự sau một hồi lâu lúc này mới hung hăng cắn răng nói đa tạ thống lĩnh đại nhân nâng đỡ tại hạ thâm thụ thanh y phó thống lĩnh dịu rát bị đại ân thực tế không đành lòng vứt bỏ hắn mà đi à. hắn do dự rồi hoàng hùng nghe xong viên võ lời này trong lòng không khỏi vui mừng cảm thấy việc này có hy vọng hoàng hùng tiếp tục gia tăng cường độ mê hoặc nói lời ấy sai rồi viên võ đại trượng phu thân giữa thiên địa há có thể bị nhất thời ân tình trói buộc kỳ ngộ khó được tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn thanh y thì cố nhiên đối với n g ư ơ i có ân nhưng cùng tiền đồ của mình so sánh lại đáng là gì đâu ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi cùng ta ta nhất định toàn lực vun c h ồ ngươi n g các loại chân quý đan g dược bí tịch mặc cho người chọn lựa hoàng hùng dừng một chút tiếp tục nói ngươi là người thông minh hẳn là h i ể u lựa chọn ra sao ngươi lại có đan dược viêm võ giả ý kinh hô một tiếng mặt ngoài nhưng như cũng lộ ra vẻ xoắn suýt hắn túi đầu xuống tựa hồ đang trầm tư hoàng hùng hoàng hùng thấy thế lập tức rèn sắc khi còn nóng ngươi thiếu đan dược ta cái này có thiên nguyên đan thích hợp nhất chân nguyên cảnh võ giả phục dùng một viên nhưng giảm bất ba tháng khổ tu luyện n g ư ơ i như đáp ứng ta có thể lập tức đem nó giao cho ngươi lúc này đứng ở một bên chú y nhìn xem hoàng hùng đối với viêm võ như thế thưởng thức trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt ước a o ghen tỵ ở trong lòng âm thầm nói thầm cái này viêm võ có tài đức gì có thể đến thống lĩnh đại nhân như thế ưu ái ta tại thống lĩnh bên người hiệu lực đã lâu cũng chưa từng được đến như vậy hậu đãi đãi ngộ h ừ bất quá là gặp vận may thôi hắn lại không dám ở trước mặt hoàng hùng biểu lộ ra chỉ có thể cưỡng chế bất mãn trong lòng thiên n g u y a n thật là có đồ tốt viêm võ trong lòng cười thầm nhưng không có ngay lập tức đáp ứng mà là tiếp tục túi đầu phối hợp nói thanh y thì đối với ta có ấn c h i ngộ là tay chân của ta huynh đệ à. viêm võ biểu lộ giống như là độc l ò n g nhưng lại không đủ độc l ò n g hoàng hùng biết rõ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân đó chính là thẻ đánh bạc không đủ hắn trầm ngâm một lúc sau ném ra ngoài một cái t r u n g cờ bom ta tại đột phá chân cương cảnh thời điểm t ừ n g chuẩn bị hai viên phá trứng đan đan này vô cùng c h â n quý có thể tăng lên chân nguyên cảnh võ giả ba thành đột phá tỷ lệ c h í n h ta đột phá thời điểm dùng xong một viên còn lại một viên nếu như ngươi có cần ngược lại là có thể giao cho ngươi nghe nói lời này một bên chu y nháy mắt đỏ mắt hai mắt sung huyết nhìn qua viêm võ hắn không thể đem hắn thay vào đó đây chính là p h á trướng đan a tại tổng trong doanh trại một năm cũng sinh không ra mấy khỏa v i ê m võ trái tim cũng là phù phù kịch liệt nhảy một cái hắn vốn chỉ là muốn nhiều muốn một chút thiên nguyên đan không nghĩ tới hoàng hùng g i a hỏa này lại như thế hào phóng liền p h á trướng đan đều đưa ra dốc hết vốn l i ế n g a v i ê m võ thầm nghĩ trong lòng thấy v i ê m võ không nói lời nào hoàng hùng làm sao không biết kế hoạch của mình đủ rồi trong lòng mỉm cười ngóc đầu lên đem hai cái chứa đan dược bình nhỏ nhét vào v i ê m võ trong tay vỗ vô bở vai của hắn ý vị t h ô n t r ư ờ n ó i người à lựa chọn bình thường đều là lớn hơn cố gắng chúc mừng ngươi lựa chọn chính xác con đường ngươi chưa hóa giải một chút tâm tình buổi tối tới tìm ta đi ta vì ngươi bày yến dứt lời không đợi v i ê m võ trả lời b a y người hướng về sau đi đến thấy hoàng hùng đi tới chu y sợ hai đến rụt cổ một cái một câu không dám nói hoàng hùng cũng lời mang hắn h ử lạnh một tiếng trực tiếp đi tới thường hạo bên người hướng trong miệng hắn nhét vào một viên đan d ư ợ c đợi thường hạo khí sắc khôi phục một chút về sau thân hình nhảy lên cả người bay lên không chương một trăm ba mươi mốt đại hán quân đội lại đến chương một trăm ba mươi mốt đại hán quân đội lại đến viên võ ngươi coi là thật muốn đem phá trướng đan cho vân tín phải biết có thiên nguyên đan cùng phá trướng đan nơi tay nói không chừng ngươi cũng có thể sung kích chân cương cảnh trong trụ sở lý thanh y y hãy nhìn về phía viêm võ hỏi ánh mắt của hắn sáng rực hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay hai bình đan dược vốn chỉ là để viêm võ đi ứng phó một chút hoàng hùng bọn người thôi vạn b ạ n không nghĩ tới lại còn có thể lấy được hai viên chân q u ý như thế đan dược thiên nguyên đan cùng phá trướng đan chật chật cái k i a hoàng hùng thật đúng là giàu đến chảy mỡ a đương nhiên viêm võ cười hắc hắc thân xác trịnh trọng nói ta vừa đột phá chân nguyên cảnh không bao lâu căn cơ còn không ổn định tại đại cảnh giới bên trong chiến lược bình tinh tổng cộng có mười hai sao thinh cấp càng cao mang ý nghĩa cùng giai chiến lược càng mạnh viêm võ bây giờ là tam giai tự tinh tại chân nguyên cảnh giai đoạn chiến lược đã xem như hạng nhất nếu như tiến thêm một bước tấn thăng thập tinh như vậy liền có vượt cấp chiến đấu tư cách mười một tinh cũng là như thế mà mười hai sao thì đại biểu chiến lược chân chính sừng sững tại đình phong có thể s ừ n g cùng giai vô địch vân tín chính là mười hai sao tồn tại viêm võ dừng một chút tiếp tục nói vân tín đại ca tại chân nguyên cảnh tích lũy đã lâu nếu như đem phá trướng đan cho hắn nhất định có thể thành công đột phá chân cương cảnh lấy tiềm lực của hắn chân cương cảnh tuyệt không phải đối thủ của hắn dạng này chúng ta ngân hạ thôn liền có cầm được lên mặt đài chiến lược lý thanh y trầm ngâm một hồi cảm thấy viêm võ nói đến không phải không có lý vân tín đúng là sử dụng phá t r ư n g đan nhân tuyển tốt nhất chỉ cần hắn tấn thăng tứ g a i hiện tại cục diện lúng túng liền không còn tồn tại lý thanh y thì h cũng không cần lại kiên kỵ hoàng hùng b ọ n người có thể lớn mật buông tay làm một vô lớn t ố t vậy cái này khỏa phá trướng đan liền cho vật tín lý thanh y thì h vô vô viêm võ bả vai trong lòng hết sức vui mừng viêm v õ nói nhiều như vậy đều là giả phá trướng đan chân quý như thế đồ vật hiện tại không dùng được về sau tổng cần dùng đến lấy tư chất của hắn tấn thăng tam giai mười hai sao cũng liền mấy tháng công phu sở dĩ chối tử nói cho cùng vẫn là tại vì lãnh địa cân nhắc chờ ngươi đến mười hai sao ta cùng giải quyết ngươi tìm một viên phá t r ư n g đan lý thanh y thì nói không cần như thế lãnh chúa cho ta đã đủ nhiều v i ê m võ lắc đầu cười nói đương nhiên nếu như có ta vẫn là không ngại ha ha ha ha, tiểu tử ngươi lý thanh y thì hễ cười to bởi vì v i ê m võ cần phục d ụ n g thiên nguyên đan tại đem phá trướng đan giao cho lý thanh y thì hễ về sau liền rất nhanh rời đi lý thanh y thì hơi dừng lại cũng là theo trong trụ sở đi ra l ạ loi một mình hướng về một chỗ ưu tính sân nhỏ bước đi sân nhỏ kia tọa lạc tại nơi vắng vẻ bốn phía cây xanh như đóng hoa cỏ phồn thịnh yên tính phạm vi đúng như một đạo vô hình bình chướng đem ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách lý thanh y t ì tiến vào trong đó ánh mắt tìm kiếm vân tín thân ảnh vì có thể hữu hiệu tê liệt hoàng hùng bọn người hắn một mực chưa để vân tín lộ diện bởi vậy hoàng hùng bọn người căn bản không biết có vân tín người này tồn tại mục đích làm như vậy là bởi vì lý thanh y rìa muốn để vân tín tại thỏa đáng nhất thời điểm đi ra cho hoàng hùng một k í c h trí mạng lãnh chúa đại nhân lý thanh y rìa đi lên phía trước phía sau chuyển đến một đạo hữu nhiên thanh âm quay người nhìn lại lại phát hiện vân tín chẳng biết lúc nào đã l ạ g yên xuất hiện ở sau lưng của hắn người từ đâu xuất hiện lý thanh y rìa nâm chán cái này vân tín thực lực là càng ngày càng mạnh lấy hắn dưỡng hồn công tam trọng cảm g i á lực thế mà cũng không thể bắt được bất kỳ khí tức gì. nơi đó vân tín dội ra ngón tay chỉ hướng tường vây bên ngoài cây kia cao vút trong mây đại thụ chỉ thấy cái kia tráng kiện trên cành cây bị x à o r ư ợ u chạm r ỗ n g ra một khối hình thành một cái tựa như thiên nhiên cư chỗ hốc cây trong hốc cây còn trưng bày một chút thường ngày vật dụng nhìn tình huống giống như ở một đoạn thời gian thật tốt gian phòng ngươi không nổi càng muốn ở trong hốc cây lý thanh y giữ im lặng đây coi như là cái gì đam mê tu luyện người đích thân gần tự nhiên cảm nộ thiên địa chi linh vận hốc cây dù đơn sơ lại có thể để cho ta càng chuyên trú vào tu luyện vân tín thần sắc lạnh nhạt nghiêm trăng nói lý thanh y rìa lắc đầu bất đắc dĩ biểu thị không thể nào hiểu được bất quá làm sơ suy nghĩ làm thiên tài có chút cổ quái hành vi cũng là hợp tình hợp lý hắn lười nhác tiếp tục thuyết phục trực tiếp từ trong ngực móc ra phá trướng đan đưa tới vân tín trước mặt đây là phá trướng đan ngươi mau chóng phục d ụ n g đột phá chân cương cảnh vân tín ánh mắt có chút ngưng lại biểu lộ trịnh trọng tiếp nhận đan g dược chậm dãi nói mấy ngày nay ta ẩn ẩ n phát giác được chân cương cảnh bình cảnh vị trí vốn định lại lắng động chút thời gian nhưng bây giờ có phá t r ư n g đan vậy liền không cần đợi thêm thân hình hắn nhẹn h à n g nhẹ nhàng nhảy lên trở lại trong hốc cây hít sâu một hơi sau đó ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu đột phá lý thanh y thì h vẻ mặt nghiêm túc thủ hộ ở một bên vì vân tín hộ pháp chân nguyên cảnh cùng chân cương cảnh là một cái đường danh giới đột phá cũng không phải là chuyện dễ có chút sai lầm liền có thể có thể thất bại trong c ă n tấc thậm chí hao tổn căn cơ lấy vân tín tiềm lực đột phá là khẳng định không có vấn đề duy nhất phải lo lắng chính là có thể hay không gây nên hoàng hùng chú ý nơi này khoảng cách hoàng hùng phụ đệ rất xa bình thường sẽ không có vấn đề nhưng để phong v ắ n nhất lý thanh y t ì h vẫn là không dám rời đi ánh mắt của hắn vào mắt hết sức chăm chú lưu ý lấy động tính chung quanh vân tín ấp ủ một hồi đem phá trướng đan để vào trong miệng theo dược lực phân giải một cố cường đại nhiệt lưu tại thể nội trào lên m ê n mông chân nguyên tại nhiệt lưu dưới sự tác dụng bắt đầu cố động thuần biến. thành Hóa từng đọng u túy cơ nguyên chiếm cứ tại vùng đan điển vân anh cồn g phong nổi lên m ộ n phía linh khí chung quanh điên cồn g hướng trong sân và tới hình thành một cố c ỡ nhỏ linh khí phong bạo thời gian trôi qua không biết qua bao lâu rốt cục vân tín trên đỉnh đầu một đạo cái bóng hư hảo chậm rãi hiện hiện tay cầm trừng thương toàn thân lấp lánh kim quang áo ánh hình dạng cùng vân tín bản nhân không có sai biệt cương ảnh. Muốn xong rồi, lý thanh y thì thần sắc kích động keng keng keng nhưng vào lúc này ba tiếng lột ngạt tiếng chuông chấn thiên động điện địch tập lý thanh y thì hơi lông mày nhữ chặt nội tâm tràn đầy n g h i hoặc mấy ngày trước đây vừa mới chết một cái triệu mãng đại hán quân nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại rồi không biết viêm võ bọn hắn có thể hay không ngăn cản được trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ có chút muốn tiến về chỗ cửa thành nhìn xem nhưng lại không yên lòng vật tín lúc này vật tín đang ở tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu trải qua một phen suy tư về sau lý thanh y cuối cùng vẫn là quyết định chờ vân tín đột phá hoàn tất lại nói c ử a thành bên kia tất cả binh sĩ đều ở trong ngân h à thôn cho dù chiến bại cũng sẽ không chân chính tử vong nhiều nhất chỉ là bị c h u y ể n tống ra phó bản mà thôi bị công phá liền bị công phá đi còn là vân tín đột phá trọng yếu một điểm người sẽ ra tay sao lý thanh y khi nhìn về phía lạc nhạn quan bên trong cao nhất tòa p h ụ lệ kia chương một trăm ba mươi hai lôi đình vệ sĩ hiển uy lục trượng lôi long chương một trăm ba mươi hai lôi đình vệ sĩ hiển uy lục trượng lôi long cựa thành hai phe quân đội ngay tại kịch liệt đối chiến tiếng họ giết như quần quận kinh lôi dung khắp chân trời binh khí tương giao thanh â m như mưa rào gõ liên miên bất tuyệt trên mặt đất bạch quang lấp lóe rực rỡ trói mắt giống như là loại nào đ ó trận pháp đem từng người từng người đại hán binh sĩ truyền t ố n g đến trên t ư ờ n g thành những n à y đại hán binh sĩ phảng phất thần binh trên trời rơi xuống theo mặt đất đột nhiên bay lên lao thẳng tới t ư ờ n g thành trong tay bọn họ giơ cao lên hàn quang lấp lóe lao binh trong miệng b ộ c phát ra chấn thiên động địa gà o t h é t giống như mánh hổ suất lồng măng khí thế một đi không trở lại điên cuồng chém rết đi qua thân là thê đội thứ nhất sông thành binh bọn hắn từng cái khí thế hùng hồn vi phạm tựa hung hãn mỗi người đều là ngưng chân cảnh bên cho người nổi bật kết trận cho ta giết giang thái mông hét lớn một tiếng chỉ huy một đội lôi đình d u ệ sĩ nên đón tiếp lấy dù phe địch sông thành binh thực lực mạnh mẽ nhưng làm đặc thù binh chủng lôi đình d u ệ sĩ càng là vô cùng cường đại bọn hắn từng cái bị lôi đình hộ giáp chăm chú bao khoả cái kế hộ giáp phía trên m à u lam h à o quang rực rỡ lấp lánh phảng phất lôi thần hàng thế toàn thân trên giới tản ra h uy nghiêm khí tức đúng như tiên giới hạ phản thiên binh thần thánh không thể xâm phạm đao kiếm trong tay phía trên hùng hồn chân khí màu xanh lam như nộ hại quần đảo phiên dung bu khủng bố lực đạo sẽ rách không khí giống như là gió thu quét lá vàng trực tiếp đem sông thành binh đánh bay mấy mét rơi xuống ở dưới tường thành không rõ sống chết cơ hồ không có phí bao lớn công phu liền đem bay người lên đến cái này đội sông thành binh tiêu diệt dưới tường thành giống như thủy triều dạy đ ặ c đại hán trong quân đội đứng lặng một cái thân mặc hấp giáp màu đỏ á o tràng nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lùng hai mắt như như chim ưng s ắ c bén mắt thấy chính mình tỉ mỉ chọn lựa sông thành binh hủy diện trong mắt lóe lên một tia tức giận hắn có chút meo cặp mắt lại như lợi kiếm con mắt chăm chú khóa chặt trên tường thành cái kia tựa như thần binh trên trời rơi xuống lôi đình vệ sĩ lẩm bẩm nói lạc nhạn quan lúc nào có tinh nhuệ như vậy quân đội có lôi đình vệ sĩ tồn tại nam tử trung niên biết sông thành đã vô vọng hắn hư l ệ n h một tiếng hạ lệnh để còn lại sông thành binh rút về đổi xe công thành đắng tràng theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt đại hán quân đội bắt đầu cấp tốc điều chỉnh t r ậ n hình một cỗ cao tới mấy chục mét to lớn vô cùng xe công thành chậm rãi bị thôi động nặng n ề bánh xe ở trên mặt đất ép qua phát ra tiếng vang trầm nặng cái kia xe công thành hướng về cái k i ê u tráng kiện sông thành truy dưới sự chiếu rọi của ánh nắng giống như một cây kình t i ề n chi trụ tản ra khiến người sợ hãi h u áp sông thành truy bên trên kim loại đường vẫn có thể thấy rõ ràng lóe ra băng lanh tia sáng giống như một đầu ngủ say m á n h thú tùy thời chuẩn bị buộc phát ra dung chuyển trời đất lực lượng xe công thành hai bên đại hán binh sĩ nhao nhao hành động từng khối to lớn tấm thuẫn bị dơ lên chân khí như là sóng nước phun trào bao trùm tầng tầng lớp lớp ghép lại với nhau hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến hộ tống xe công thành tiến lên cung tiễn xạ kích ở phía trên trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài căn bản không tạo được một điểm tổn thương. Người ta hơn a i m ư i ă m hảo hữu, l ba ngàn lôi đình vệ sĩ cùng i nhau hưởng ứng thanh âm như vạn mặt trống trận đủ lôi khí thế rộng rãi rung khắp thiên địa trên người bọn hắn lôi đình hộ giáp tia sáng càng tăng lên chân khí như mánh liệt thủy chiều phun trào theo trong thân thể đổ xuống mà ra cái tia hùng hồn chân khí màu xanh lam phảng phất có được sinh mệnh chậm rãi bay tới giữa không trung không ngừng c u ộ n quận ngưng tụ một đầu màu lam toàn thân màu lam lôi long chậm rãi thành hình lôi long thân thể dài đến sáu mét toàn thân lóe ra lóa mắt màu lam hồ quang điện mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng cặp mắt của nó càng là hiện ra hóng ánh màu tím tản mát r a tôn quý uy nghiêm tia sáng lờ mờ có thể thấy được trong đó lốp bốp s ẹ t qua thiểm điện lôi long thành hình về sau ở giữa không trung xoay quanh bay múa nhắc lên một trận bánh liệt q u â phong g i n g một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại kinh tế rồng n m ở bên thai của tất cả mọi người ngay sau đó đám người liền nhìn thấy cái k i a lôi long thân hình tựa như tia chấp nhoáng một cái mang theo hủy thiên diện địa chi bi lấy không thể ngăn cản chi thế hướng đại hán quân đội lao xuống những nơi đi qua không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này để ép đến biến hình mặt mẹo không được đại hán trong quân đội kinh minh mí mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái nội tâm hiện ra một cỗ cảm giác không ổn thân hình hơi động một chút muốn xuất thủ ngăn cản lôi long công kích nhưng vừa đứng dậy liền lại rất nhanh ngừng lại lôi long bên trong l n chứa đại khủng bố để hắn thật sâu kiên kỵ rơi vào đường cùng chỉ có trơ mắt nhìn xem lôi long ẩm vang rơi xuống mà trực diện lôi long đại hán các binh sĩ càng là vô cùng rõ ràng cảm thụ đến lôi long mang đến to lớn áp bách trên mặt của bọn hắn đều lộ ra hoảng sợ muôn dạng tân sắc phảng phất nhìn thấy tận thế gián g lâm có một chút binh sĩ ý đồ chạy trốn nhưng tại cái này dày đặc như kiến cỏ quần trong quân đội căn bản không chỗ có thể đi bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem lôi long càng ngày càng gần v a n h long long long trong chốc lát k i a sáng và trượng lôi điện sen lẫn thành một mảnh khủng bố hủy diệt chi võng bị lôi long trực tiếp đánh trúng đám binh sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền tại cùng bạo lôi điện chi lực xuống tan thành mấy khói cương đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán như là một cô không thể ngăn cản phong bạo đem chung quanh đám binh sĩ n h à o nhào tung bay bọn hắn tựa như trong cùng phong lá rụng bất lực tại không trung lan l ộ t sau đó nặng nề mà ngã xuống đất không rõ sống chết trên mặt đất mạng lớn thổ địa cháy đen như mực phản p h ấ t vừa mới kinh lịch một trận diện thế hạ o kiếp khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong không có chút nào nửa điểm sinh cơ có thể nói thỉnh thoảng còn sót lại hồ quang điện phun r a tại không trung nhẹ vọt phát ra tư tư tiếng vang đây là cái gì võ học kinh minh trên mặt mất đi tất cả huyết sắc tái n h u ậ đến như là một tấm dây trắng Cho dù ở trên chiến trường nhìn quen sinh tử giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh cái kê ẩn chứa diệt thế chi vi lôi long c h ỉ ít để mấy trăm tên đại hán binh sĩ mất đi tính m ệ n h hai cốt không còn làm sao một cái thảm chưa đến đáng chết lạc nhạc quan ta nhất định phải các người trả giá đắt kinh minh g ầ m nhẹ một tiếng trong thanh â m tràn ngập phẫn nộ cùng quyết tuyệt hùng tráng cương ảnh nhanh chóng ở giữa không trung hiện hiện một thân chiến bảo tay cầm trọng đao giống như quỷ mị nháy mắt đi tới cửa thành bên cạnh chỉ thấy cương ảnh trong đôi mắt hai đám lửa cháy hừng hực ánh lửa chiếu rọi tại cửa thành phía trên nặng nghề đại đao dơ cao lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía cửa thành đao phong gào thét phản phất mở ra không khí cồn bạo sóng do hướng về hai bên quần quận trọng đao cùng cửa thành va chạm nháy mắt b ộ c phát ra một trận kinh thiên động địa t i ế n g vang hỏa hoa v a n g khắp nơi cường đại lực t r ù n g kích khiến cho mặt đất cũng hơi run dày lên cửa thành tại cái này cồn bạo một kích phía dưới rung động dữ dội bùi bắn bay lên to lớn bề ngoài phía trên một đ ạ o vết đao sâu hắm xuất hiện kém chút liền đèm xuyên thủng mạnh như vậy trên tường thành giang thái mông run lên trong lòng nháy mắt ý thức được tuyệt không thể làm cho đối phương tiếp tục nếu không chỉ cần phải cần lại làm sao bây giờ chân cương cảnh cương giả chúng ta căn bản không phải đối thủ a lôi đình vệ sĩ vừa mới trải qua một trận đại chiến lại phát động lục trượng lôi long cường đại như vậy kỹ năng chân khí trong cơ thể còn thừa không có mấy thực tế là không có cách nào lại tiến hành chiến đấu đang lúc giang thái mông lo lắng thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn phong vân phá d i ệ n một tiếng đinh thái nhức góc hét lớn vang lên trên trường đao xanh trắng hai màu chân nguyên như mãnh liệt thủy chiều cuồn cuộn không thôi lấy rời núi lấp biện chi thế hướng về cương ảnh xâm nhập mà đi t r ư ớ c 133, hoàng hùng xuất thủ lưỡng bại câu thương điều t r ù n g tiểu kỹ kinh minh có chút nước mắt trong mắt không có chút nào còn sóng trọng đao d ư ơ n g lên trong chốc lát cồn g phong gào rít giận dữ thiên đ ị a biến sắc cương ảnh tay cầm trọng đao vững vàng đứng ở trong gió thấy viêm võ phong vân phá diệt tới gần cũng là một đao vung chạm mà ra v h ơ g anh cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn cương đại lực trung kích lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía quần quận viêm võ cắn chặt răng trên cánh tay gân xanh như cầu long nổi lên dốc hết toàn lực hướng về cương ảnh chém bổ xuống nhưng mà trọng đao phía trên phảng phất t ẩ n chứa vô cùng vô tận lực lượng thần bí đem hắn công kích một mực ngăn cản không chỉ có như thế cỗ lực lượng kia còn đang chậm rãi tăng cường như muốn đem hắn đánh bay ra ngoài người này chỉ ít có chân cương cảnh trung kỳ chiến l ự c v i ê n võ thầm nghĩ nuốt thiên nguyên đan về sau tu vi của hắn đã đến chân nguyên cảnh viên mãn cộng thêm tụ lực đến cực hạn phong vấn phá d i ệ n nguyên lai tưởng rằng cho dù không thể trọng thương người này cũng đủ để đem hắn đánh lui nhưng vạn vạn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại dễ dàng như vậy liền bị ngăn cản trái lại kinh minh chư vừa mới bắt đầu thân thể run dày hai lần đằng sau cơ hồ là mặt không đổi sắc ngươi hẳn là lạc n h ạ n quan bên trong ít có hào cao thủ hôm nay trước hết bắt n g ư ơ i tế đao kinh minh hai mắt nhíu lại ánh mắt bên trong lướt qua một tiếng o a n lệ giữa không trung phía trên c ư ơ n g ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực trong tay trọng đao lực lượng bộc phát viêm võ vốn là gian nan trẹo trống lần này càng là không cách nào ngăn cản cả người như là diệu bị đứt dây bay rớt ra ngoài thế mà liền một đao đều không có kháng trụ song song một mực hồi hộp nhìn chăm chú chiến cuộc giang thái mông trong lòng run lên bật bật chỉ thấy hắn hai chân bỗng nhiên đạn một cái như đại điệu bay lên đến giữa không chúng ý đồ đem viêm võ thân thể tiếp được nhưng mà khi hắn bàn tay vừa chạm đến viêm v õ nháy mắt liền cảm giác một cỗ hùng hồn vô cùng cự lực mãnh liệt truyền đến để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền lập tức bị hung hăng đụng đổ hai người nặng nề g h mà đụng vào trên mặt đất phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang n g ạ n h xinh xinh ném ra một cái thật s ấ u dấu ai nha ta làm sao liền thành đ ệ m thịt giang thái mông chỉ cảm thấy toàn thân xương c ố t phản g phất muốn tan giã đau đến hắn nhịn không được nhẹ nhàng rẽ rủa thân thể ý đồ làm dịu cái kia toàn tâm đau đớn trong miệm còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thống khổ d ê n gì đi chất đi kinh minh mũi mũiểm ngay tại đến trên cái tia r trọng n g vung mấy đạo đao khí sắp chém xuống lúc một đạo rực rỡ kim quang tựa như tia chớp trở hiện chỉ thấy không chung một đạo tàn ảnh trước mắt đã tới như quỷ mị xuất hiện tại hai người trước mặt hắn hét lớn một tiếng cương ảnh nháy mắt đằng không mà ra tựa như một tòa nguy nga đỉnh núi bàn tay khổng lồ hướng về phía trước đầy một c ỗ hùng hồn đến cực điểm cương nguyên vùng vãi đi ra cùng đao khí ẩm vang chạm vào nhau phát ra đinh t hai nhức góc tiếng oanh minh mạnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng quyết tán bao cắt bay múa đầy trời che khuất bầu trời đợi cho báo cắt tàn đi một đạo khôi ngô thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi n ạ o nghệ sừng sững cái t i ê kim giáp dưới sự chiếu rọi của ánh nắng chiếu sáng rặng r trận giống như là rõ ràng cái gì ngựa khí lạnh leo nói ta nói cầu minh tên phế vật kia làm sao có thể giết đến triệu mãng nguyên lai là ngươi tại cái này đóng i ữ kia liền giải thích được hoàng hùng làm đại tân tổng doanh cấp hai thống lĩnh tại đại hán trong trận doanh đồng dạng có không nhũ danh khí kinh minh đối với hắn tự nhiên là không xa lạ gì không nghĩ tới đại hán tiếng tăm lừng l â y gai phó xoái thế mà cũng sẽ chạy đến tiền tuyến đến tiến đánh chỉ là một cái tiểu quan thật sự là cho đại hán tăng thể diện nghe kinh minh lời nói hoàng hùng biết hắn hiểu lầm nhưng không có muốn mở miệng giải thích gì tứ chỉ là một cái triệu mãng mà thôi là hắn giết như thế nào không phải hắn giết lại như thế nào hắn hoàng hùng làm việc chẳng lẽ còn muốn cùng hắn kinh minh báo cáo phó soái viên võ cùng giang thái mông đều là hít vào một n g u khí lạnh trách không được người này mạnh như vậy nguyên lai là đại hán trong quân đội nhân vật số hai khủng bố như vậy kinh minh trong mắt hiện ra lãnh ý sắc mặt tâm trầm như nước giết ta đại hán thống lĩnh thế mà còn dám ở đây phát nôn g bừa bãi nhìn ta hôm nay bất diệt ngươi lạc n h ạ quan hắn biểu lộ lạnh lùng toàn thân khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra uy áp tràn ngập đem chọn phiến không gian báo phủ nháy mắt viên võ bọn người hô hấp một gấp rút chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một tảng đá lớn. chẩm mượn không thở nổi vừa rồi hắn thế mà còn không có sử dụng toàn lực v i ê m võ trong lòng ngơ ngác lần nữa đối với chân cương cảnh thực lực có cấp độ càng sâu nhận biết xem ra không đến mười hai sao căn bản không có cách nào cùng bọn giá hỏa này chống lại trong lòng của hắn suy nghĩ ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định hoàng hùng thần sắc hơi động k hít sâu một hơi c h ầ m giọng nói vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút đại h á n phó xoáy thực lực đi hắn xài bước hướng về kinh minh đi đến phía trên cương ảnh càng ngày càng ngưng thực cuối cùng hóa thành thực chất sinh động như thật lực lượng hùng hồn ba động tàn ra từng đạo quần bạo khí lưu tại hắn quanh thân bắt đầu lưu truy hai người ăn ý đồng thời đằng không mà lên dừng lại ở giữa không trung kinh minh ánh mắt run lên trọng đao buộc phát ra hao quang lộng lấy trói mắt đột nhiên chém bổ xuống hoàng hùng hoàn toàn không sợ cũng là thôi động cơ ư n g ảnh nên đón tiếp lấy ầm ầm hai người cơ ư n g ảnh giống như là hai đầu hung mạnh viễn cổ dị thú ở giữa không t r u n g kịch liệt va chạm buộc phát ra tiếng vang kinh thiên động điện mạnh liệt cơ ư nguyên n g trong chiến trường điên cùng tứ ngược phản phát sôi trào mạnh liệt thái cổ dòng lũ cho đến không gian đều giống như bị cỗ này lực lượng quần bạo vạn mẹo như là gợn sóng g ậ t dần hai người động tác nhanh vô cùng phía dưới đám người chỉ nhìn được đến hai đạo khổng lộ tàn ảnh tại không trung không ngừng đàn sen và chạm chiến đấu chỗ bạo phát đi ra năng lượng lóa mắt vô cùng đem chọn phiến t i ê n không đều triệt để chiều sáng từ bỏ đi ngươi không phải là đối thủ của ta m ê n h mông thanh nhâm vang tận mây xanh chỉ thấy kinh minh oanh ra một cái cự đại bàn tay rơi tại hoàng hùng cương ảnh phía trên đem hắn đánh xuống trên mặt đất nếu như ngươi đến chân nguyên cảnh trung kỳ nói không chừng có thể đánh với ta một trận kinh minh nào giáp bị đập nát một góc nhưng khí tức ý nguyên cường thịnh ở trên cao nhìn xuống hiện tại ngươi còn kém xa lắm hoàng hùng sắc mặt tái n h u ậ lồng ngực có chút phập phồng nghe vậy không có trả lời chỉ là từ trong ngực lấy ra một viên đ ă ngăn dược nuốt vào bây giờ nói lời này q u á sớm ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu hắn h ừ lạnh một tiếng lại lần nữa bay lên đến giữa không trung nuốt đan dược về sau khí tức của hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục thậm chí còn so thời kỳ toàn thịnh cường đại một đoạn chương một trăm ba mươi bốn đánh giết kinh minh khế chủ rũ cổ chương một trăm ba mươi bốn đánh giết kinh minh khế chủ rũ cổ kinh minh thấy thế khoe miệng không khỏi run rẩy một chút c h ầ m trọng nói n g u y ệ t tâm đan không nghĩ tới ngươi còn có cái đồ chơi này phải biết n g u y ệ n tâm đan cũng không phải bình thường đan dược mà là đại tân trong trận doanh đặc sản đường đường chín trăm bốn văn linh đan nó dược hiệu phi thường cường đại tại trị liệu thương thế đồng thời còn có thể biên độ lớn tăng lên chân cương cảnh võ giả cơ ư nguyên n g cường hóa chiến lược dưới tình huống bình thường chỉ có đại tân trận doanh chủ tướng mới có thể có được nguyện tâm đan mà giờ k h ắ c này tháng này tâm đan lại xuất hiện tại hoàng hùng dạng này cấp hai thống lĩnh trên thân quả thực khiến người bất ngờ người q u ả n ta hoàng hùng hư lạnh một tiếng cả người giống như là điên cuồng cương ảnh lớn mạnh một vòng cùng kinh minh triển khai một vòng mới đánh nhau long long long tiếng nổ như là sấm dẻn tại không trung các nơi nổ vang hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất lại từ dưới đất đánh tới trên trời mặc dù quá trình rất kịch liệt nhưng là kết cục giống như cũng không có phát sinh cải biến kinh minh bỗng nhiên toàn lực đánh ra một trường lực lượng cường đại như mãnh liệt thủy triều trào lên mà ra hoàng hùng lần nữa lấy giống nhau phương thức bị từ không trung hung hăng nổ xuống người căn bản không phải đối thủ của ta cam chịu số phận đi có thể ta còn có thể giữ lại ngươi toàn t h ờ i kinh minh trên thân áo giáp hoàn toàn vỡ vụn bên trong áo lót cũng phá thành m à n h ỏ hắn tóc hai bù sù lộ ra cường tráng nửa người trên khí tức dù hơi có chút để hoài nhưng trên mặt lại tràn đầy mỉm cười thắng lợi cho dù lại đến một vài、lần. kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hoàng hùng phun ra mấy ngụm máu tươi theo trên mặt đất gian nan bỏ lên trong đôi mắt l o ạ ra ngưng trọng sát thái nghe tới kinh minh lời nói hắn đ ỗ n g nhiên cất tiếng c ư ờ i to ngươi xác định sao đã như thế vậy ta tựa như ngươi mong muốn dứt lời hắn lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một bình s ứ nhỏ một thanh nổ nắp bình đem bên trong đàn dược đổ vào trong miệng sau một khắc khí tức của hắn lại trở nên mạnh lên còn có kinh minh nho mắt nội tâm có loại muốn xúc động mà chửi thể không phải ngươi một cái cấp hai thống lĩnh trên thân mang nhiều như vậy nguyện tâm đan làm gì cái đồ chơi này sản xuất hàng loạt sao lấy ở đâu nhiều như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi là đại tân quân chủ tướng đâu đánh g i à u có như vậy cầm mặc dù hắn vừa mới lời nói xinh đẹp đến một vạn lần cũng không có vấn đề gì nhưng chính mình cũng thắng hai lần thổi cái ngẽ con hẳn là rất hợp lý a quỷ biết cái này hoàng hùng thế mà đến thật đừng nói một v ạ n lần một lần nữa làm không tốt chính mình cũng đến nghỉ cơm kinh minh nội tâm lo lắng quyết tâm không còn chờ đợi chỉ thấy đỉnh đầu hắn cương ảnh phía trên trọng đao bị dơ lên cao cao đao kia thân lóe ra khiến người sợ hãi hàn quang sắc bén vô cùng sắp bén đến cực điểm lực lượng c h ậ m rãi ngưng tụ phảng phất có thể đem không khí đều cắt đ ứ a ra một tầng lại một tầng ánh sáng màu vàng nóng như là thác nước từ trên trời cao vương vai xuống bao trùm ở trên người hắn cái tiết ánh sáng màu vàng nóng càng ngày càng dày nặng không ngừng c h ố n g chất cuối cùng kinh minh cả người ngay tiếp theo hắn c ơ g ảnh hoàn toàn bị kim quang bao phủ trong đó hắn lúc này tựa như một cái theo tiên giới hạ p h m kim n h â n toàn t h â n t r ê n giới tản ra làm cho người rung động thần uy phảng phất có thể phá hư hết thảy kim nhân khai sơn kinh minh gầm thép một tiếng thanh âm dường như sấm xét ở trong thiên địa nổ vang đột nhiên chém ra một đau tất cả ánh sáng màu vàng lóng theo hắn cùng cương ảnh trên thân đi ra ngoài duy trì nguyên bản uy vũ bộ dáng tựa như một cái uy phong l ấ m liệt màu vàng chiến thần mang theo vô tận uy thế hướng hoàng hùng khí thế hung hăng vung chạm mà đi ta hoàng hùng chinh chiến xa trường mấy chục năm còn gì phải sợ dù có chết cũng quyết không lùi bước hoàng hùng ánh mắt vô cùng kiên định nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân cương nguyên phun trào song trưởng quét ngang đem hết toàn lực a n h ra một đầu cơn ư g rồng cái kia cơn ư g rồng dương nhanh múa vớt mang khí thế một đi không trở lại gầm thép phóng tới kinh minh chém ra màu vàng c h i n thần long long long cả hai chạm vào nhau phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. mạnh liệt xung kích để không khí chung quanh đều phản phất bị nháy mắt dành thời gian hình thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không tia sáng lấp lánh c ư ơ n g khí b ộ n phía đại địa tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xuống run dày kịch liệt vô số đất đá bị nhấc lên bay lên tại không trung hoàng hùng cắn chặt hàm răng trên trán nổi gân xanh hắn cố gắng duy trì lấy cương rồng ý lực không chịu có chút n ộ c bộ nhưng làm sao cả hai thực lực sai biệt thực tế quá lớn cương rồng tại màu vàng chiến t h ầ n áp bách dưới rất nhanh hàm đạo như là pha lê chia năm xẻ bảy hôm nay chết trận sa trường hoàng hùng than nhẹ một tiếng đã vô pháp đối kháng kim nhân dư uy đứng tại chỗ thản nhiên nên đón tử vong đến phong vân phá diện một tiếng gầm thét ở bên thai văng lên hoàng hùng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một xanh một trắng hai màu chân nguyên như là hai đầu dao l o n g hướng kim nhân gào thét bổ tới vô dụng lạc nhạn quan hôm nay nhất định l u ô n hãm hoàng hùng tự lẩm bẩm ẩm ẩm phong vân phá diện để kim nhân tia sáng ảm đạm một chút nhưng vẫn như c ũ không giảm tình thế rơi tại viêm v õ cùng hoàng hùng trên thân phù phù hai người lên tiếng ngã xuống đất thân thể của bọn hắn phía trên tre kín răng khắp nơi vết thương máu tơi như suối trào ồ chảy ra nhuộn đỏ mạng lớn thổ đ i ệ khí tức của bọn hắn yếu đất đến cực điểm, như phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt lúc này c ò n nghĩ bỏ mình cứu người thật sự là b u ồ n cười kinh minh sắc mặt tràn đầy khinh thường hắn rõ ràng nhìn thấy tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt hoàng hùng đứng ra thay viêm v õ ngăn cản đại bộ phận tổn thương nếu không lấy viêm v õ thực lực chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói thế nhưng là bảo vệ tính mạng của hắn lại có thể như thế nào đây bất quá kéo dài hơi tàn thôi kinh minh cười nạo một tiếng bàn tay khẽ nâng một đoàn cưng nguyên tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ đang muốn ném ra ngoài cho hai người một kích cuối cùng nhưng không đợi hành động bỗng nhiên toàn thân run lên d ẫ t mình chính mình thế mà bị một đạo cực mạnh khí cơ cho khó chặt vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại một cái khí thế bàng bạc cơm ảnh như thần linh đứng ngạo nghễ tại mái vòm phía trên tay cầm t r ư ờ n g thương đ ỗ n g nhiên đâm xuống không kinh minh n g ẹ n ngạo la hoảng lên hắn nháy mắt rõ ràng người này thực lực tuyệt không thua ở chính mình thậm chí khả năng trên mình nếu là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất có lẽ chính mình còn có thể cùng một trong chiến nhưng bây giờ hắn thực lực mười không còn một căn bản bất lực ngăn cản vì cái gì lạc nhạn quan còn có như thế cao thủ nội tâm của hắn điên cùng kêu gạo không chút do dự lập tức quay người hướng về sau cấp tốc tối lùi thuần thương ta người còn muốn chạy hậu phương lý thanh y, y hề cưới tại diều hâu phía trên thấy kinh minh thân ảnh chạy tới lấy ra thần liệt cùng thần đến một tiên đối diện hướng hắn vào tới phanh phanh phanh mấy giây ở giữa lý thanh y, y hề liền mở hơn ba mươi cùng dây cung rung động không ngừng bên hai t h ẳ n g đến một điểm sức lực không có kéo không n ú c đ í c h hắn mới dừng lại bạo lý thanh y thì không trông cậy vào những mũi tên này có thể làm bị thương đối phương nhưng chỉ cần có thể ngăn cản đối phương liền đầy đủ bởi vậy tại mũi tên tới gần thời điểm hắn không chút do dự lựa chọn dẫn bạo ánh lửa ngốc trời khổ huy lực để kinh minh thân hình dừng lại kinh minh mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ tại cái này nho nhỏ lạc nhạn quan bên trong kết thúc sinh mệnh đánh giết kinh minh ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm tám mươi tám lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp lý thanh y giấy ống tay tháo quét qua đem kinh minh rơi xuống vật phẩm thu hồi sau đó cấp tốc đi tới viêm võ bên người đem hắn đỡ lên mẹ nó tổn thương nặng như vậy cũng không truyền tống ra ngoài cái này đáng chết bảo hộ cơ chế thật muốn lưu đến cuối cùng một hơi mới bỏ được đến truyền tống a lý thanh y thì thầm ì t h mắng một tiếng đem một bình hồi sinh đan rót vào viêm võ trong miệng chờ viêm võ sinh mệnh khí tức ổn định về sau mới thở phào nhẹ nhõm có thời gian xem xét kinh minh tôn u ra vật phẩm chỉ có một kiện không phải trang bị không phải đạo cụ mà là một đầu côn trùng một đầu toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu côn trùng khế chủ rũ cổ đến từ thiên liên núi thần bí cổ trùng có thể chữa trị chúng c ổ người tất cả thương thế đồng thời đem hắn tư chất tăng lên một cấp đợt m ộ chúng c ổ người sẽ nhận mở mắt nhìn thấy người đầu tiên làm chủ đợt h a khế chủ rũ cổ ra mắt về sau sống s ó t thời gian làm một cái canh giờ xin mau sớm sử dụng mà mẹ nó lý thanh y thì h mở to hai mắt nhìn ánh mắt quét nhìn một vòng rơi ở trên người hoàng hùng mau đưa hắn khiêng qua đến đừng để hắn chết nhanh chương một trăm ba mươi lăm vô song hoàng hùng chương một trăm ba mươi lăm vô song hoàng hùng giang thái mông nghe vậy mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là lập tức hấp tấp đem hoàng hùng lưng đi qua giờ phút này hoàng hùng toàn thân trên dưới vô cùng thê thảm máu thịt bê bét phải làm cho người nhìn thấy m à giật mình trên thân màu vàng áo giáp đã sớm thành mạnh vỡ lộ ra bên trong bị máu tươi thẩm thấu quần áo rách mướp treo ở trên người trên da cơ hồ không có một chỗ là hoàn hảo có địa phương vết thương càng là sâu đủ thấy xương khi tất cả người càng là yếu ớt tới cực điểm p h ả n phất nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt nhìn ngươi lý thanh y gì h ộ i vàng đem khê chủ rũ cổ bỏ vào hoàng hùng người bên trong vị trí k h ế chủ rũ cổ vừa tiếp xúc với hoàng hùng làn da liền như là nghe được mùi máu tươi sói nhanh chóng hành động nó nhỏ bé thân thể nhẹ nhàng run rẩy thuận người bên trong đi lên núc đ í t sau đó vậy mà theo hoàng hùng trong lỗ mũi chui vào không có quá dài thời gian kỳ dị hiện tượng xuất hiện hoàng hùng cả khối bộ mặt giống như là bơi lên bên trên một tầng huỳnh quang phấn đủ mọi màu sắc tia sáng theo thứ tự loẽ sáng đồng thời tầng này tia sáng còn tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn chuyển khắp toàn thân trên dưới càng ngày càng sáng rất nhanh tia sáng tắn đi hoàng hùng miệm múi hai mắt chở một chút địa phương tàn ra nồng đấm hôi thối máu đen chảy ra để hắn thoạt nhìn như là một cái ác quỷ khủng bố tới cực điểm phù phù phù phù đợi cho máu đen c h ả y hết mạnh h ư u lực nhịp tim v ă n g lên từng cái vết thương dưới sự cố gắng của khế chủ rũ cổ dần dần bắt đầu khép lại những cái kia vết thương sâu tới xương biên giới huyết mục chậm rãi sinh trường b ạ c h cốt cũng bị một tầng tần sinh tổ chức nơi bao bọc cứu sống cảm nhận được hoàng hùng sinh mệnh khí tức tiếp cận ổn định lý thanh y thì nhẹ nhàng thở ra đem hoàng hùng đỡ ngồi dậy sau đó lắp lắp tay để giang thái mông bọn người sang bên một điểm lấy bảo đảm hoàng hùng tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên là chính mình nhưng mà thời gian từng giây từng ph chờ hơn nửa canh giờ cho dù hoàng hùng vết thương trên người tất cả đều khôi p h ủ c cũng y nguyên nhắm chặt hai mắt không có thanh t ỉ n h dấu hiệu coi như lý thanh y gì tò mò cái gì nguyên nhân thời điểm hoàng hùng khí tức trên thân đột nhiên biến đổi t r u n g quanh một cố cường đại linh khí phong bạo nhấc lên hiện ra hình vòng xoáy đem hoàng hùng cả người bao khoả đây là tại đột phá lý thanh y gì chấn kinh đến trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin trong lòng sợ h ã i thán g phục khế chủ r ũ cổ lực lượng thực tế quá cường hát đem người cứu trở về không nói thế mà còn giúp chợ hắn đột phá cất cánh hoàng hùng vốn chính là chân cương cảnh bên trong người nổi bật lại đột phá cái kia còn phải lý thanh y lại vô cùng k i n h hỉ chúng k h ế chủ rũ c ổ hoàng hùng sau này sẽ là thủ hạ của hắn thực lực tự nhiên càng cường đại càng tốt ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trên người của hoàng hùng trong mắt tràn ngập chờ mong s á t thái theo linh khí rút vào hoàng hùng khí tức trên thân càng ngày càng mạnh cuối cùng cái kia linh khí lốc xoáy bỗng nhiên vừa thu lại trong chốc lát tiến vào hoàng hùng thể nội giờ phút này khí tức của hắn cũng đi tới điểm cao nhất h ù n g hồn khí thế bộc phát vê anh cường đại khí lạng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến thổi đến đám người quần áo bay phân p h t ta không chết hoàng hùng chậm rãi mở mắt trong mắt hình như có ngôi sao lấp lóe thâm thúy mà sáng tỏ có chút nước mắt một bóng người đập vào mi mắt người kia đứng tại hắn ngay phía trước mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn chăm chú hắn thanh y rỉa không biết vì cái gì tại lần đầu tiên nhìn thấy lý thanh y rỉa nháy mắt hoàng hùng trong lòng liền dâng lên một cỗ phát ra từ phế p h ụ tôn sùng cảm giác phản phất có một đạo thanh â m thần bí ở trong đầu của hắn không ngừng tiếng vọng thúc giục hắn nhận người trước mắt làm chủ hướng hắn thần phục tại đạo thanh em này dưới sự thúc đẩy hoàng hùng không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói bãi kiến chủ nhân lý thanh y hắn nhìn xem hoàng hùng bảng t h u tính cả người đều đắm chìm tại cực lớn vui sướng bên trong thính danh hoàng hùng thân phận ngân hà thôn thôn dân trung thành một trăm linh nghề nghiệp không đẳng cấp lv bốn mươi hai tư chất sen giới chân cương cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong thiên phú hậu thiên linh thể tăng lên trải qua khế chủ r ũ cổ cải tạo v õ đạo tư chất tăng lên trên diện rộng lột sắc thành hậu thiên linh thể cắt tinh cao chiếu không thay đổi phúc vận kinh người gặp phải sự tính tốt sát xuất gia tăng kỹ năng t h i tinh trưởng lv tám lục tinh băng sơn ấn lv bảy thất tinh Long LV7, lục âm kiếm pháp tại i n h đ p t ngân h tinh. Đạp tinh, LV8, tinh. Võ học, LV8, Võ bát một tam i i viên giai phi Chiến tinh, giai tinh. Tại a cam thần tuyệt, tứ quyết, trung tứ thất hổ chấn nhạc công, màu cam chắc tuyệt, viên mãn tứ quy hư quyết, màu vàng phi phạm, kỷ. Chiến lược bình công, mãn cường vàng n g màu màu quy lược kỷ. hà thôn cùng khế chủ rũ cổ song trọng dưới sự gia trì hoàng hùng tư chất có thể nói là thu hoạch được tăng lên cực lớn nhảy lên theo a đến cấp ss đây chính là cấp ss a lý thanh y g ì thế đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vân tín cũng mới bất quá cấp sd đều kém nửa cấp hoàng hùng lần này thật đúng là cất cánh đem hoàng hùng từ dưới đất đỡ dậy lý thanh y thì tâm tình có thể nói là mười phần vui vẻ khoe miệng nụ cười một mực không ngừng qua kinh minh cái này một đợt đến được t ố t ta đến rượu nguyên bản hắn còn nghĩ xử lý như thế nào hoàng hùng đâu lần này tốt căn bản không cần xử lý trực tiếp đem hắn ra cường phiên bản thu vào dưới trướng tứ giai thất tinh chiến l ự c đã có thể so sánh chân cương cảnh hậu kỳ võ giả đi đáng tiếc võ học cùng kỹ năng hơi kém chút không phải còn có thể cân mạnh lý thanh y không biết đủ nghĩ đến hoàng hùng võ học mặc dù tứ giai là màu vàng cấp bậc nhưng là trước tam giai đều là màu cam thần hồ trấn nhạc công mà lại kỹ năng cũng còn không nhất môn tinh năng kỹ thế quá duy đủ, một bắt mà lời à là thân rất pháp, đây đối với chiến lược ảnh hưởng đây còn là rất lớn.、Kỹ、năng đối với lược l Kỹ nói về sau có thể chậm rãi học tập ngược lại là võ học lý thanh y thì luôn cảm giác chính mình có chút chứng ép buộc ở bên trong cho dù màu cam võ học đã cực kỳ tốt nhưng không phải màu vàng liền để trong lòng của hắn có chút không dễ chịu không có cách nào hắn thủ hạ hai đại thiên tài vân tín cùng viên võ tại võ học cùng trên n h ữ kỹ năng đều là kéo đến đỉnh phối dưới loại điều kiện này để tiêu chuẩn của hắn để hắn trở nên cực cao chỉ cần có không biên mãn địa phương liền sẽ để hắn khó chịu đến lúc đó nhìn có thể hay không tìm một viên trở lại linh đan để hoàng hùng đem một đến ba giai võ học chuyển tu một chút lý thanh y g ì hãy nghĩ như vậy tiến vào hắn lý thanh y về cửa vậy khẳng định là muốn gắn g đặt tới hoàn mỹ con đường võ đạo cũng không thể chấp nhận còn phải là vân tín loại này xuất thân danh môn người tốt võ học cái gì đều không cần ta quan tâm người ta chuyển thừa đều đủ tu luyện tới cửu giai vừa vào chân cương cảnh chiến lược liền bay thẳng tứ giai ngũ tình sợ là căn bản không cần đến chân cương cảnh trung kỳ chiến lược liền phải đổi tới hoàng hùng đi lý thanh y vì h ã nhịn không được cảm khái nội tâm nhưng lại nghĩ đến viên võ bởi vì so với vân tín v i ê m võ thế nhưng là hắn một tay chế tạo ra đến theo võ học đến kỹ năng lại đến các loại tài nguyên tu luyện đều là đường đường chính chính ngân hà thôn sản xuất thành quả cũng tương đương khả quan chân nguyên cảnh viên mãn tam giai thập tinh chiến lược đợi đến mười hai sao cực hạn về sau đột phá chân cứng cảnh chắc hẳn cũng có thể có cái tứ giai tứ tinh ngũ tinh bình tinh có lẽ có thể làm cái võ thánh kế hoạch dưỡng thành chọn lựa một đám tư chất siêu của người làm ngân hà thôn tương lai võ thánh bồi dưỡng đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn về sau đánh nhau nhìn thế lực nào không vừa mắt chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái để nó tan thành mây khói chật đây mới là làm lãnh chúa niềm vui thú a giữa ban ngày lý thanh y hãy nghĩ đi nghĩ lại cho chính mình nghĩ thoải mái trong ư c lôi đ h duệ trận â quân n đến. đội t chiến này kinh minh mang đến gần một mươi đại hán quân đội trừ hơn một n chiếc trận còn lại toàn bộ bị bắt dưới tường thành lôi đình vệ sĩ chính áp tại số lớn số lớn quân hắn hướng địa lao tiến đến trước đó quân hắn còn không có chiêu hàng xong lại tới đây ai nhiều lý thanh y thì có chút đau đầu nếu như chỉ có s ắ p xỉ một nghìn người hắn ngược lại là rất vui lòng bởi vì không bao lâu liền có thể chiêu hàng biến thành người một nhà nhưng là hơn tám nghìn tăng thêm trong địa lao không sai biệt lắm nhỏ một mươi nhân số là lôi đình vệ sĩ hơn gấp hai cái này liền phi thường khủng bố an trí cùng trông giữ đều là một cái vấn đề lớn một khi bạo động hậu quả khó mà lường được vẫn tín những người này ngươi trước trông giữ đừng để bọn hắn chọc ra cái gì cái sợt đến không có cách nào lý thanh y chỉ có thể để vân tín tạm thời giám hộ sau đó lại để cho giang thái mông cái này trước đại hán bách phu trưởng đi làm làm tù binh tư tưởng công tác tranh thủ tăng lên một chút đầu hàng nhân số chủ nhân hôm nay chúng ta giết kinh minh đại hán bên kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a muốn hay không cùng đại tân tổng doanh bên kia nói rõ một chút tình huống hoàng hùng trên mặt tràn ngập lo âu đại hán nhân vật số hai chết tại lạc n h ạ c quan cũng không phải một chuyện nhỏ chắc chắn t r e o đến đại hán trận doanh đại quân áp cảnh đến lúc đó lấy lý thanh y là lực lượng khẳng định là không cách nào ngăn cản tất nhiên cần phải mượn tổng doanh lực lượng lý thanh y suy tư một lát hỏi Nói nói t ổ nếu g doanh kia bên tình như đủ ý tứ có thể đến chi viện lời của mình như vậy oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận sớm một chút kết thúc cái phó bản này cũng không phải không thể nhưng là nếu như không đến chính mình liền phải sớm đi nghĩ kỹ chạy thế nào đường từ thủ là không thể nào từ thủ hắn cũng không thể vì một cái lạc n h ạ n quan đem chính mình tất cả binh lực đều góp đi vào đem ý nghĩ của mình cùng hoàng hùng nói một lần về sau hoàng hùng đáp điểm này xin chủ nhân yên tâm ta cùng đại tân chủ tướng trần q u ả n g quen biết hắn đối với đại hắn hận thấu xương như biết lạc n h ạ n quan có nguy cơ chắc chắn đến đây tương trợ lý thanh y dìa nghe xong khẽ gật đầu đã như thế vậy ngươi liền viết một lá thư đem lạc n h ạ n quan tình hùng nói rõ một phen sau đó gửi hướng tổng doanh đi được đến lý thanh y dìa cho phép hoàng hùng lúc này vung bút viết một phong thư tín khiến người trong đêm gửi ra ngoài nhưng khiến người kỳ quái chính là ba ngày thời gian trôi qua theo lý mà nói sớm nên đến đến lý thanh y gì ở bên này lại chậm chạp không có đạt được bất luận cái gì hồi phục lại là bảy ngày thời gian trôi qua lý thanh y gì còn tại trong phủ đệ tu luyện hệ thống thông báo đột nhiên vang lên bởi vì ngài chém giết phó xoáy k i n h minh dẫn tới đại hán trận doanh tập thể tức giận đại hán chủ xoáy dương kiến thân lĩnh một trăm linh đại hán tinh minh t h ề phải đưa ngươi hủy diện đại hán quân đội trước mắt đã theo doanh trại quân đội xuất phát dự tính m ộ ư ơ i ngày sau đến lạc n h ạ quan liên tiếp thông báo để lộ ra đến tin tức để lý thanh y hệ nhịn không được n h ữ m ệ n đại hán bên này nên đến còn là đến chủ xoáy thêm một trăm linh tinh minh đích thân đến trang diện có thể nói m ư ơ i phần to lớn. nhưng đại tân tình huống gì giả câm vợ biết còn là thờ ơ vì cái gì một điểm phản ứng đều không có lý thanh y thì trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng là không nghĩ chi viện sao còn là có an bài khác lý thanh y thì lẩm bẩm nói đã đại tân bên kia không trông cậy được vào hắn cũng chỉ có thể sớm một chút tính toán đáng tiếc thời gian quá gấp không phải đợi thêm mấy tháng nói không chừng thật đúng là có thể cùng đại hán so tài một chút thủ đoạn lý thanh y thì thờ giải tại mười ngày này trong thời gian bởi vì tù binh cơ số tăng lớn c ộ n thêm có giang thái mông cùng một đám trước đại hán trận doanh giá hỏa làm điển hình chiêu hàng công tác làm được phá lệ thuận lợi cơ bản mỗi ngày đều có cái ba bốn trăm n g ư ờ i nguyện ý gia nhập ngân h à thôn mười ngày qua đã chiêu hàng gần bốn người cộng thêm trước đó lạc nhạn quan thành viên tổ chức hiện tại lý thanh y đi thủ hạ lôi đình vệ sĩ đã tới gần tám người không bao lâu l i ề n có thể đạt tới một vạn người đầy phối chỉ là bởi vì quy hàng thời gian tương đối ngắn những n à y lôi đình vệ sĩ còn chưa kịp huấn luyện chiến lược xa so với không được ban đầu một nhóm kia bởi vậy dù cho tại đại hán quân đến lạc nhạn quan trước đó lý thanh y có thể đem lôi đình vệ sĩ danh l ạ c bồ đấy hắn cũng không có lòng tin có thể giữ vững lạc nhạc quan đi được tới đâu hay tới đó thủ được liền thủ thủ không được liền chạy có hoàng hùng tại cũng không lo lắng đại tân trận doanh không tiếp nhận chúng ta lý thanh y vì ấy thầm nghĩ sau năm ngày trước trước sau sau trải qua gần hai tháng lôi đình vệ sĩ nhân số rốt cục đến một vạn người đủ quân số trạng thái lý thanh y vì ấy lúc này hạ lệnh để giang thái mông nắm chặt thời gian huấn luyện đồng thời chiêu hàng công tác không thể đình chỉ mặc dù còn lại ba phẩy không không tù binh không thể chuyển chức thành lôi đình vệ sĩ nhưng cũng là cấp b trở lên tư chất nở ở đợ cờ a đều là có sai binh tuyệt đối không thể lãng phí lại là bốn ngày đi qua khoảng cách đại hán quân đội đến chỉ còn một ngày lạc nhạc oan về sau cửa thành một c h i đội ngũ khổng lồ chậm rãi xuất hiện tại thủ thành các binh sĩ trong tầm mắt địch tập thủ thành binh sĩ thần sắc nghiêm lại vội vàng khản giọng hô to phụ trách cửa sau thủ vệ thiên phú trưởng thương hạo nghe tiếng lập tức leo lên thành lâu hắn nhìn ra xa liếc mắt hùng tráng đội ngũ những mày nói đây không phải địch tập là đại tân quân đội như thế thật lớn trở thế nói ít cũng phải có năm mươi phẩy không không không người đi thương hạo một phen tính ra về sau ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng cứ tới chính là đại tân quân đội nhưng hắn không có chút nào bưng lòng cảnh giác ngược lại càng ngày càng, càng cẩn thận một、chút. Trong lại ò n hắn thế nhưng là tựa như gương g của tựa thế là s đối với lạc nhạn quan mặc kệ không hỏi xuất hiện vào lúc này thường hạo thật đúng là không biết đại tân quân đội là đến tri viện còn là đến hương sư vấn tội tiêu diệt bọn hắn vàng chuông t h ư ờ n g hạo đối với một bên trông coi t r u n g lớn binh sĩ hô một tiếng đối phương lập tức gật đầu đem t r u n g lớn đụng vang keng k e n liên tiếp hai tiếng chuyến khắp toàn bộ lạc nhạc quan chỉ chốc lát lý thanh y ghi bọn người liền toàn bộ đổi tới nhìn thấy càng thêm tới gần đại tân đội ngũ lý thanh y thì hướng hoàng hùng liếc mắt ra hiệu hoàng hùng ngầm hiệu mấy cái dậm chân đi tới trong hư không hùng vĩ thanh â m vang tận mây xanh dừng bước chương một trăm ba mươi bảy đại tân phó tưởng đến khen thưởng chương một trăm ba mươi bảy đại tân phó tưởng đến khen thưởng khí thế khổng lồ làm cho cả đại tân đội ngũ vì đó mà ngừng lại nhưng rất nhanh một cố đồng dạng hùng hồn khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên đem hoàng hùng khí thế n g ạ n h xinh xinh ngăn cản hoàng hùng mấy ngày chưa gặp ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a ha, ha ha ha đại tân trong quân cởi mở tiếng cười vang lên ngay sau đó một thân ảnh tựa như tia chớp bỗng nhiên đằng không xuất hiện tại hoàng hùng phía trước người này niên kỷ cùng hoàng hùng tương tự thân mang một thân áo giáp màu đen thân hình thẳng tắp đến giống như thương tùng hai đạo mày kiếm như lợi kiếm bay xéo nhấp tấn có chút dương lên khỏe mắt để lộ ra sắc bén tia sáng hiện thị rõ cơ chí thái độ t r á c không được có thể giết kinh minh chân c hắn tán thưởng một câu mặt mày mỉm cười nhìn về phía hoàng hùng nguyên lai là trung phó tướng hoàng hùng lễ phép đáp lại cũng là gật đầu cười nói may mắn đột phá mà thôi mặc dù kinh minh không phải hắn giết nhưng lý thanh y h i đã phân phó để vân tín tiếp tục cận tảng cho nên để hắn đem việc này đáp ứng nhất cử theo sơ kỳ đến trung kỳ đ ỉ n h phong cũng không phải may mắn có thể làm được hoàng thống lĩnh khiêm tồn a trung phó tướng cười ha ha một tiếng hướng hoàng hùng giơ ngón tay cái lên tản hắn dương làm tốt lắm đại hắn trận doanh đ ắ n kêu đồ chơi liền nên để bọn hắn tử thương mấy người hai người tra hỏi một phen hoàng hùng mới mở miệ hỏi Trung phó tướng lần này mang nhiều như vậy đội ngũ đến, không biết. Trung phó vậy đội bất i t quá n tướng phó nghiêm tổng mặt, t doanh bên kia binh mã thế nhưng là không hề động một chút nào bằng vào ta đối với chúng ta vị tướng quân kia hiểu rõ hắn cũng không phải một người an phận sợ lại là có cái bí mật gì hành động tuy r n g phó t ư nói g trung i i ả thích một phó hắn mức tướng n tại đại tân có thể xưng nhân vật số hai thực lực cũng coi như được nhất liệu tiêu chuẩn nhưng căn bản không thể nào là dương kiến đối thủ còn h chi đại hán doanh ú n quân đội bên g c đại trại đội trong, còn có cái khác cao、thủ. Cấp cao c i thủ. h ế nữa lực trực tiếp kém cách Còn tiếp giảm. kém xa và n luận quân đội nhân số nếu như xem nhẹ lôi đình vệ sĩ chỉ dựa vào trung phó tướng mang đến năm mươi người muốn ngăn lại đại hán một trăm linh tinh b i n h căn bản chính là thiên phương giả đ ả m tổng doanh không có khả năng không biết những này vậy tại sao còn muốn làm như vậy đâu tướng quân bên kia còn không sử dụng tổng doanh binh lực đến cùng là muốn làm gì đủ loại nghi vấn để hoàng hùng phi thường không hiểu hắn ánh mắt chất động nghĩ theo trung phó tướng trong miệng biết được càng nhiều tin tức liên hỏi trung phó tướng bằng vào ta nhận được tin tức đại hán bên kia thế nhưng là trọn vẹn tổ chức m ộ ư ơ i vạn đại quân đến công lạc n h ạ n quan chỉ bằng vào ngươi mang đến năm mươi binh lực sợ là không thể chiến thắng đại h á n quân a ngay vậy trung phó tướng nụ cười thu liễm thần sắc có chút ngưng trọng lên chuyến này tướng quân cho ta xuống tử mệnh lệnh để ta không cho phép gia quan nhất thiết phải thủ vững lạc n h ạ n quan năm ngày năm ngày sau đó thắng bại tự sẽ rốt cuộc năm ngày hoàng hùng nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc muốn giữ vững lạc n h ạ n quan năm ngày nói thật cũng không phải là việc khó thậm chí thời gian lại kéo dài gấp đôi thủ mười trời cũng không đáng kể nhưng điều kiện tiên quyết là lý thanh y và bọn hắn cũng cùng nhau lưu lại nếu như không phải chỉ dựa vào trung phó tướng cùng cái này năm vạn nhân mã ba ngày đều khó mà t r è o trống lạc nhạn quan tất nhiên cao phá thấy hoàng hùng không nói lời nào trung phó tướng còn tưởng rằng hắn bị hù dọa vội vàng lên tiếng c h ấ n an nói trước đó ta xác thực không có niềm tin chắc chắn gì nhưng nhìn thấy người đột phá ta liền cảm giác trận chiến này không cần lo âu hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể ngăn cản dương kiến hoàng hùng nhẹ nhàng gật đầu trên mặt không có chút rung động nào việc này hắn có thể làm không được chủ đều xem lý thanh y thì h quyết đoán lý thanh y t h nói thế nào kia i l ề năm thế thiết thêm Trung tướng bắt Thanh tin tức. Cho không Phó Nhân Hoàng Hùng hướng chính mình đến nào? nên cần nói quan nội n vào báo cáo cái được gì đầu mới đem Mã vì sau, bỏ về vừa Lý ngày sau đó phân thắng bại đại tân tướng quân bên kia đến tột u cùng đang làm cái gì thành t h u lý thanh y t ì h đồng dạng rơi vào t r ầ m t ư bất quá rất nhanh hắn liền làm ra quyết định năm ngày mà thôi không có gì thủ không được hắn liền b ồ i đại tân tướng quân chơi lần này xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì đúng rồi hoàng thống lĩnh còn có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một câu lần này ngươi chém giết kinh minh tướng quân thế nhưng là đối với ngươi khen ngợi có thử a nói thẳng ngươi hậu tích bạc phát có tại nhưng thành đạt m u ộ n trung phó tướng cao giọng cười nhanh chân hướng hoàng hùng bọn người đi tới hắn cùng lý thanh y d ì bọn người theo thứ tự gật đầu ra hiệu về sau cười nói lần này tướng quân dù chưa đích thân tới nhưng đối với các ngươi cực kỳ trọng thị cho không ít ban thưởng hiện tại liền cấp cho, cho các h o c ngươi có ban thưởng tốt hắn nhưng rất ưa thích cho không đồ vật chỉ thấy trung phó tướng từ trong ngực móc ra một phong khiến văn kiện cất cao giọng nói lạc nhạn quan cấp hai thống lĩnh hoàng hùng thành công chém giết đại hán phó soái kinh minh công huân trắc tuyệt hiện thăng chức hắn vì tổng doanh đại thống lĩnh chức vị chiếm giữ tất cả thống lĩnh phía trên khác cho bắt tinh kỹ năng bí tịch t h thiên long trào tay một bản lấy do hàn công t r u n g phó tướng n h ậ ệ m xong vững bước đi tới hoàng hùng bên cạnh hơi gật đầu chúc mừng về sau cần phải xưng hâu ngươi là hoàng đại thống lĩnh tại đại tân trong trận danh o tướng quân trí cao vô thượng phó tướng địa vị siêu nhiên chỉ có cánh tay thứ ba tranh luận rất nhiều có người cho rằng thuộc về cấp ba thống lĩnh cũng có người cảm thấy xác nhận thực lực cao cường cấp hai thống lĩnh còn có người chủ trương là tổng doanh đại quản sự đ á n người bên nào cũng cho là mình phải chưa kết luận được hiện tại tướng quân mới thiết đại thống lĩnh vị trí rõ ràng chính là nói cho tất cả mọi người không c ầ n tranh cánh tay thứ ba ở đây đa tạng hoàng hùng cười nhạt một tiếng đối với đại thống lĩnh vị trí cũng không ưa nghe lý thanh y r ì a lời nói bọn hắn ngày sau đều sắp rời đi đ ạ i tân tiến về ngân hà thôn sinh hoạt cái này đại thống l ĩ n h danh hiệu với hắn mà nói thì có ích lợi gì ngược lại là bản này tù thiên long trào tay mới là hắn chân chính vật cần thiết n i ệ m xong hoàng hùng ban thưởng trung phó tướng lại bắt đầu tuyên đọc lý thanh y rỉa khen thưởng lạc nhạn quan phó thống lĩnh y rỉa hộ quan có công chiến công trói lọi hiện thăng chức vì lạc n h ạ n quan thống lĩnh tổng quản lạc n h ạ n quan bên trong tất cả sự vụ k h á c ban cho tam giai màu vàng công pháp một bản lấy đó khen thưởng đợi ban thưởng tới tay lý thanh y không khỏi lộ ra v ẻ thất vọng hắn còn tưởng rằng là thứ gì tốt đâu nguyên lai chính là một bản rất phổ thông tam giai màu vàng võ học tên là giang hà rèn nguyên quyết liền giới c h ữ đều không mang lý thanh y lại vẹn vẹn liếc nhìn vài lần liền ném vào trong ba lô hắn khẳng định là dùng không lên nhìn về sau là ban cho thủ hạ còn là ném tới ngân hà thôn công hiến trong đại sành đi để các lĩnh dân bằng công hiến hối đoái c h ư một trăm ba mươi tám đại hắn quân đến công thành tri chi Chi t long long long. đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đều nhịp tiếng bước chân từ xa mà lấy gần như là trận trận sấm rền đánh vỡ thế giới yên tĩnh một chi bàng bạc đại quân như mãnh liệt như thủy triều xuất hiện khí thế rộng rãi trùng trùng điệp đ ị ệ p lit nha lit nít binh sĩ như sao la cờ bố không nhìn thấy cuối cùng trong đại quân một cỗ từ bảy con ngựa lôi kéo xe ngựa hoa lệ tại mọi người nghiêm mật hộ vệ dưới không nhanh không chậm đi về phía trước tiến v à o lúc này một người mặc trường bảo màu xanh thân ảnh xốc lên trên xe ngựa màn tre hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể ngước mắt nhìn về phía nơi xa nguy nga hùng quan trong ánh mắt để lộ ra cơ t r í tia sáng k h ẽ vô dâu dài nói khẽ đại soái phía trước chính là lạc nhạc quan trong xe ngựa một đạo thân ảnh khôi ngâu ngồi xếp bằng toàn thân kim đen giao nhau minh quang h ả i tại u ám trong thùng xe vẫn lấp lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng lưng dài vai rộng lưng hùm vai gấu góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra một cố lạnh lùng cùng uy nghiêm mày dậm phía dưới một đôi thâm thuy đôi mắt như sâu không thấy đáy ưu đàm trong lúc lơ đãng toát ra phảng phất thực chất l ạ n h thấu xương hàn ý để người không dám nhìn thẳng người này chính là đại hán trận doanh chủ soái dương kiến mệnh lệnh các quân dòng c h ố n g chuẩn bị công thành dương kiến thanh âm trầm thấp lại như là hồng trung đại lữ trong xe ngừa q u e n quần đại quân đi đường mệt mỏi chỉnh đốn một chút có thể hay không muốn tốt một chút nam tử áo bảo xanh khuyên chờ bắt lại lạc nhạn quan lại làm chỉnh đốn ngay vậy nam tử áo bảo xanh trần chờ một chút những mày nói đại soá mấy ngày trước đây thu được thám tử tin tức đại tân phó tướng trung văn viễn mang binh năm mươi tiếp viện lạc n h ạ n quan hiện tại quan bên trong cũng có tinh binh mấy vạn có thể nói là binh cường mà trắng thêm nữa lạc nhạn quan địa thế hiểm yếu trực tiếp công thành sợ là không quá ổn thỏa không sao cả chỉ là một giờ văn viễn bản xoáy lật tay có thể d i ệ t dương kiến nhẹ nhàng nâng tay hư lệnh một tiếng trần quảng không đến những người còn lại ở trước mặt ta bất quá gà đất chó xanh thôi chuyên mệnh lệnh của ta trong vòng ba ngày phá quan chỉ cho phép thắng không cho phép bại lui lại một bức người quân pháp xử trí dứt lời hắn trầm dãi đứng dậy hung hãn khí tức bộ phát ra để không khí chung quanh đều phản phất lâm vào ngưng trệ nam tử áo bảo xanh thấy thế không cần phải nhiều lời nữa hướng dương kiến có chút không người về sau mùi chân điểm một cái biến mất ở trên xe ngựa không bao lâu đại hán quân bên trong chống trận gióng lên giống như quần quận thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước cao vút tiếng trống như cuồng phong như mưa to dày đặc như vạn mã buôn đằng tràn ngập giã tính cùng lực lượng để tất cả đại hán binh sĩ nhiệt huyết sôi trào bọn hắn tăng lên cờ xí ở trong cuồng phong bay phần p h ậ sắc bén đao binh dơ cao loẽ ra sâm bạch tia sáng nồng đậm vẻ túc sát tràn ngập trong không khí lan tràn lạc nhà quan trên tường thành lý thanh y thì bọn người sớm liền chờ đợi ở đây hơn sáu vạn quân đội cũng là trận địa sẵn sàng quân hán hung ánh nhưng đại tân cũng không phải ăn chay nghĩ phá lạc nhà quan n a mơ m trung phó tướng ánh mắt tại cái k i a đại hán trong quân cái k i a bảy con ngựa lôi kéo trên xe nóng nhìn một hồi lâu vừa rồi thu hồi ánh mắt tự lẩm bẩm xem thường ta c h u n g văn viễn dù có chết ta cũng nhất định phải để ngươi lẩn ra đợi cho đại hán quân tiến vào tầm bắn trung phó tướng ra lệnh một tiếng trên tường thành cùng tiến thủ nháy mắt bông ra dây cung từng nhánh mũi tên như mưa rơi rơi xuống bị chân khí lôi cuốn mũi tên đâm xuyên không khí phát ra bén nhọn gào thét nhưng mà đối mặt cường đại như thế công kích đại hán quân lộ ra không chút hoang mang nhao nhao đưa tay đánh ra một đạo chân khí mỗi một đạo chân khí đều như là một cái đ i ể m vị hướng về bốn phía k h u y ế t tán ra đến cuối cùng thế mà thần kỳ hình thành một cái hình lưới đem đại hán quân đội bao phủ lại mũi tên rơi tại chân khí khoác lên giống như là đâm vào đông bên trong nháy mắt mềm nhun xuống tới vô lực rớt xuống trên mặt đất đây là kỹ năng gì lý thanh y dây chân mày cao lại ánh mắt nhìn về phía hoàng hùng bọn người phát hiện thần sắc của bọn hắn mười phần bình tĩnh phản phát sớm có dự đoán đồng dạng hiện nhiên, so với kinh nghiệm s a trường các lao tướng lý thanh y thì còn là còn quá trẻ một chút ngự linh l ấ y đại hán quân chuyên môn dùng để đối phó cung nọ kỹ năng hoàng hùng đại khái giải thích một phen tiếp tục nói nhìn như rất lợi hại trên thực tế cũng liền bình thường qua nhiều năm như vậy đại tân đã sớm suy nghĩ ra không ít phương pháp phá giải hoàng hùng tiếng nói vừa dứt liền thấy trung phó quan quả quyết phất tay lập tức từng chiếc máy ném đá bị cấp tốc đẩy tới bên t ư ờ n g thành những cái kia cực đại mượt mà tảng đá tại các binh sĩ bận rộn xuống bị cẩn thận soát bên trên một tầng mộc dầu sau đó đầu nhập hừng hực trong liền hỏa thiêu đến bỏ bừng chỉ chốc lát sau những này như là thiêu đốt h ỏ a cầu cự thạch bị cất đặt tại máy ném đá bên trên vận sức c h ở phát động nặng nề cự thạch như là từng k h ỏ a đỏ bừng thiết cầu mang nóng bỏng khí tức từ trên trời giáng xuống trang cảnh kia phản phất là thiên thần hạ xuống thiên thạch muốn đem đại địa đốt cháy hầu như không còn xì xì thử. cự thạch rơi tại ngự linh lưới phía trên phát ra bén nhọn tiếng vang nông đậm khói trắng toát ra không ngừng làm hao mòn ngự linh lưới lực lượng ngự linh lưới tại cự thạch tiếp tục công kích đến không ngừng thừa nhận áp lực cực lớn nó nguyên bản không thể phá vỡ lực lượng tại nhiệt độ cao làm hao mòn xuống dần dần yếu bớt mỗi một t nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp tranh né cự thạch liền vô tình gián xuống một chút binh sĩ nháy mắt bị nện thành bánh thịt máu thịt be bét chẳng cảnh khiến người trong lòng rốn sợ tại máy ném đá công kích phía dưới đại hán trong quân rất nhanh sinh ra một tia hỗn loạn nhưng mà cái này một chi đại hán quân chính là tinh binh bên trong tinh binh r ấ trận nhanh liền chấn định lại, định lấy thạch đi tới dưới tường thành. Từng cái giản thạch lại, lấy đi tới dưới cái cự t dị trận pháp rất này h h bạch hán không h a ra quang mang, đưa giữa sau n tản từng người từng người đại hán quân đưa đến giữa không trùng, sau đó đáp xuống trên lắp sắc đáp đặt đem đại đó tốt, tường t n Trận n h pháp à lý thanh ý vị ngược lại là gặp qua thế là vội vàng chỉ huy trên tường thành lôi đình vệ sĩ đối mặt tường thành đại hán binh sĩ tiến hành đà kích lôi đình vệ sĩ đối với cung tiễn không quá am hiểu bởi vậy trước đó một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ được đến mệnh lệnh n h o nhao tay cầm đao binh như lang như hổ hướng về đại hán binh sĩ đánh tới lôi đình hộ giáp hợp thể mỗi một vị lôi đình d u ệ sĩ đều trở nên tự tin vô cùng đao kiếm chém và o ở giữa thậm chí mang theo nhàn nhạt lôi đình chi lực để đại hán các binh sĩ toàn thân tê liệt động tác cũng biến thành chậm chạp phốc phốc phốc đao quan g kiếm ảnh máu tươi vẩy ra tại lôi đình d u ệ sĩ nhóm công kích mạnh liệt xuống nhảy lên tường thành đại hán binh sĩ rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn nhưng mà tại một trăm phẩy không không không đại hán tinh binh, trước mặt, những này bị tiêu diệt binh sĩ bất quá là chín châu mất sợi lông giết hết một nhóm rất nhanh liền lại có một nhóm đại hán binh sĩ bị đưa lên tường thành liên tục không ngừng song ư ơ n g ngay tại cái này chật hẹp trên tường thành triển khai kịch liệt vô cùng giao chiến tiếng la giết binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ thật lâu không dứt thanh y t ì hệ thống lĩnh ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỷ lớn a cường đại như thế quân đội thật sự là luyện binh có phương a trung phó tướng đối với lý thanh y dìa giơ ngón tay cái lên nhìn thấy lôi đình vệ sĩ dung manh bộ dáng không khỏi lộ ra vẻ kính nghệ cường đại như vậy chiến lược sợ là tổng doanh tinh binh cũng xa xa không kịp đi không tầm thường có thanh y thì thống lĩnh chi này binh đ ư c tại đại hán quân trong thời gian ngắn là khẳng định lên không nổi tường thành trung phó quan trong lòng tảng đá rơi xuống đất không khỏi hưng phấn nợ nụ cười tại lôi đình d u ệ sĩ ngăn cản lại hơn một canh giờ đi qua đại hán quân sửng suốt không có một cái có thể ở trên tường thành đứng vững góp chân đi lên một cái chết một cái thi thể đều trồng đến giống như núi nhỏ cao đại hán trong quân đội dương kiến cũng phát giác được tình huống này ánh mắt của hắn nháy mắt âm trầm xuống quay đầu đối với bên cạnh một cái tay cầm song truy đại hán trầm giọng nói lương thống lĩnh ngươi đi đem cửa thành phá vỡ đã trên tường thành không đi kia liền trực tiếp để chân cương cảnh võ giả nổ ra cửa thành nhìn xem lương thống lĩnh đi xa bóng lưng dương kiến vẫn là có chút không yên lỏng lại đối đứng bên cạnh năm cái thống lĩnh nói các ngươi năm nếu là lạc nhạn quan có người xuất thủ các ngươi liền cản bọn họ lại hắn sát mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra sát ý cùng quyết tuyệt thản ra để người sợ hãi khi tức lục đại chân cương cảnh hắn ngược lại muốn xem xem lần này lạc nhạn quan lấy cái gì ngăn cản chương một trăm ba mươi chín đánh giết lương thống lĩnh chương một trăm ba mươi chín đánh giết lương thống lĩnh mơ tưởng đạt được nhìn qua khí thế bung hung hung sáu người trung phó tướng nơi nào còn không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn là cái gì hắn ánh mắt run lên cánh tay phải đ ỗ n g nhiên nâng lên một cỗ hùng hồn cương nguyên như dao l o n g nơi cánh tay t r u n g quanh xoay quanh mà lên dần dần ngưng tụ thành một thanh màu vàng nguyên cương bảo kiếm nằm trong tay trên thân kiếm cương nguyên lưu chuyển phản phất có vô số phù văn thần bí đang nhảy nhót mũi chân điểm một cái phi thân đến cửa thành trước đó khổng lồ cương ảnh lơ lửng giữa không t r u n g tản mát ra khí thế bằng bạc cho dù đại hán xuất động sáu người nhưng trên mặt của hắn ý nguyên không hề sợ hãi ngược lại một mặt bình tĩnh thân là đại tân trận danh nhân vật số hai trần quảng phụ tá đắc lực hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua chỉ là sáu cái chân cương cảnh còn dọa không nga hắn thấy trung phó tướng lương thống lĩnh biết người này khó đối phó thế là lập tức thôi động c ư ơ n g ảnh d i cao s o n g truy quần bạo c ư ơ n g nguyên phun g trào mạ vàng l â y trời truy vừa ra tay chính là s á t chiêu c ư ơ n g ảnh phía trên kình phong diết l ạ o tùy ý t ứ n g ư ợ c lương thống lĩnh một đôi đại truy mang theo v a n g sơn liệt địa chi uy lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hung hăng đánh tới hướng trung phó tướng kinh long kiếm pháp đối mặt lương thống lĩnh như thế nặng n g h ề một kích trung phó tướng thần sắc không thay đổi một mặt thong rong cánh tay dương lên cương trên thân kiếm có chút rung động bàng bạc cơm nguyên tại hắn quanh thân quân quận trong lúc mơ hồ nhưng nghe tới trên thân kiếm chuyển đến lòng Phá. Trung phó Trung lương, vang vang. Lương, lương thống lĩnh sau y một i lưng năm g đồng bạo, n h i tên đại hàn thống linh kinh hô một tiếng liền hội vàng đem lương thống l ĩ n h thân thể tiếp được không hổ là đại tân nhân vật số hai ta còn lâu mới là đối thủ của hắn lương thống linh ho nhẹ mấy tiếng trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước đứng não nghệ thân ảnh vừa rồi đạo kiếm con kia cơ hồ là nháy mắt xé ra hắn c ư ơ n g ảnh kém một chút liền rơi ở trên người hắn nếu không phải bản thân hắn c ư ơ n g nguyên hùng hậu tại thời khắc sống còn toàn lực ngăn cản chỉ sợ một chiêu phía dưới liền đã đi gặp diêm vương coi là thật mạo hiểm lương thống linh trong lòng một trận rụt rẻ cái khác năm vị thống linh thấy thế cũng là đối với trung phó tướng thực lực cảm thấy khiếp sợ sâu sắc lập tức lẫn nhau lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau một người trong đó nói thẳng lương thống lĩnh người đi phá ra cộng bọn hắn thực lực cùng lương thống lĩnh t r ê n l ệ n h không xa cũng không có năm chắc đơn độc tương đối hợp nhau tấn công mới là ổn thỏa nhất kế sách lương thống l ĩ n h nghe vậy khẽ gật đầu cố nén trên thân kịch liệt đau nhức quay người hướng hướng cửa thành lao đi mà cái kia năm vị thống l ĩ n h thì cấp tốc đem trung phó tướng bao bọc vây quanh từng đạo hùng hậu khí tức bạo phát đi ra không có lời t h ừ a t hãi n h a u n h a u thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức hướng trung văn viễn công tới trung phó tướng lơ lửng ở giữa không trung sắc mặt chầm ngưng trong tay cương kiếm phát ra trận trận vù vụ thanh âm khí thế càng ngày càng lăng lệ bức người thân hình hắn như điện cương kiếm liên tiếp chém ra. vẽ ra trên không trung từng đạo hào quang s á n g trói gào thét kiếm khí cùng năm người công kích không ngừng va chạm phát ra tiếng vang đ ì n h thai n h ư góc chiến đấu kịch liệt để không khí đều phảng phất bốc cháy lên k i a sáng cùng khí lãng đan vào một chỗ khiến người hoa mắt thần mê trung phó tướng mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng đối mặt năm vị chân cương cảnh võ giả vây công lại dần dần lâm vào xu hướng suy tàn hử b ă ngươi n g lực lượng một người liền nghĩ giữ vững lạc nhạc quan quả thực là nằm mơ lương thống lĩnh hử lạnh một tiếng hắn cương ảnh phía trên song truy đột nhiên bành trướng b ộ c phát ra sức mạnh cực lớn sau đó hung hăng hướng cựa thành bập tới chỉ cần có thể phá vỡ cửa thành này bên ngoài cái k i a u một trăm phẩy không không không đại hán tinh binh liền lại không trở ngại cản đến lúc đó cho dù có lôi đình vệ sĩ ngăn cản cũng tất nhiên khó mà chống đỡ mạ vàng l â y trời truy lương thống linh tức giận h é t lớn lãnh chúa đại nhân gặp tình hình này viêm võ b ọ n người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía lý thanh y、đi. hoàng hùng ngươi đi đi lý thanh y dìa đứng c h ắ p tay hai con ngươi ngưng lại nhẹ nói c h u n g phó tướng bên hướng kia sắp chống đỡ không nổi ngươi mau chóng giải quyết hết người này sau đó đi qua giúp hắn được hoàng hùng gật đầu thân hình bỗng nhiên nhảy lên tựa như quỷ mị nháy mắt biến mất ngay tại、chỗ. trải qua khế chủ rũ cổ cải tạo hoàng hùng tư chất lộ sát thành hậu thiên linh thể từng cái phương diện đều có tăng lên cực lớn trước đây bản thân hắn liền có coi như không tệ nội tình thuế biến về sau trực tiếp nên đón một lần đại bạo phát các hạng kỹ năng đều thu hoạch được không nhỏ tiến bộ mà hắn bản lĩnh giữ nhà thân pháp bắt tinh kỹ năng đặc tinh càng là trực tiếp nhảy lên đến lờ vào chín cấp độ chỉ thấy hoàng hùng thân hình nhanh như gió mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người tại không chúng không ngừng lấp loe xuyên qua trong né mắt đã đi tới lương thống linh trước mặt hoàng hùng hai con người bình tĩnh như nước không có chút nào gợn sóng coi thường phía trước lương thống、lĩnh. trong mắt hắn đối phương phản phất không phải chân cương cảnh v õ giả mà là một cái tiện tay có thể d i ễ n sâu kiến không có dư thừa động tác thậm chí liền cương ảnh đều không có triệu hắn đi ra hoàng hùng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lực lượng tiếp như vòng xoáy xoay tròn không khí chung quanh đều bị khuấy động đến phát ra trận trận tiếng thét cái gì lương thống linh trong lòng đông nhiên giật mình biểu lộ n g ơ n g ác muốn phản kháng lại phát hiện căn bản không kịp băng sân ấn hoàng hùng bàn tay đánh ra cái t i ê n ngưng tụ lực lượng nháy mắt thoát thể mà ra bàn bạc min ngông thế không thể đỡ to lớn cương nguyên trưởng ấn gào thét như là một tòa ngọn núi khổng lồ mang khiến người ngạn thở cảm giác c áp bách t r u n g điệp va chạm tại lương thống lĩnh trên thân lương thống lĩnh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng cả người thậm chí không kịp hét thảm một tiếng thân thể tựa như cùng rượu bị đứt dây đập ầm ầm rơi trên mặt đất phanh phanh một đôi đại truy từ không trung rơi xuống ở trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu đánh g i ế t lương dũng ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động hai trăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp hai cái màu vàng vật phẩm theo lương theo bắt tinh kỹ năng hoàng hùng nhẹ nhàng quét qua nhét vào ngực mình thân xác hắn lạy nhạt hắn quay người hướng trung phó tướng phương hướng lần nữa thân hình này lên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người cái gì lần này biến cố để đại hắn trong trận doanh tất cả mọi người trở tay không kịp đều là lộ ra không thể tin biểu lộ bọn hắn không nghĩ tới trừ trung phó tướng lạc nhạn quan bên trong thế mà còn ẩ n giấu đi mạnh như vậy một cao thủ hôn t r ư ớ n g dương k i ế n giận không kèm được đ ỗ n g nhiên bóp nằm đấm ngáy mắt buộc phát ra như vực sâu biển lớn khí thế bàn bạc cái kia to lớn u y áp để một b ê n kéo xe yêu mã sợ hai và phần nằm d t r â n cương cảnh võ giả cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng mỗi chết một tên đều đủ để cho dương kiến đau lòng không thôi mắt thấy hoàng hùng thân ảnh hướng trung phó tướng mau chóng đuổi theo dương kiến nơi nào còn có thể an toàn được hắn phẫn nộ hét lớn thằng n g ã i danh ngươi dám dứt lời thân hình hắn nhảy lên một cái cả người bỗng nhiên nổi lên liền muốn tiến lên ngăn lại hoàng hùng nhưng mà không đợi hắn tới gần một thân ảnh như quỷ mị chặn đường ở trước mặt hắn chỉ thấy người này một thân ngân giáp ngạo n g h ĩ sừng sức tại trong hư không ngươi là ai dương kiến lạnh giọng hỏi vân tín người kia nhàn nhạt đáp lại chương một trăm bốn mươi chân cương cảnh đ ỉ n h phong thực lực kinh khủng chân một trăm bốn mươi chân cương cảnh đ ỉ n h phong thực lực kinh khủng vân tín dương kiến trợn mắt nhìn sắc mặt tâm trầm đến đều có thể chạy ra nước chưa từng nghe nói hạ người vô danh cũng dám ngăn c ả ta muốn chết hắn giận dữ đánh ra một trường to lớn cương nguyên trưởng ấn hướng vân tín đóng đi mặc dù là tiện tay đánh ra một kích nhưng làm đại hán chủ tướng dương kiến một trường này ẩn chứa uy lực cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản trưởng ấn những nơi đi qua không khí bị kịch liệt tác xúc phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vân tín mắt sáng như bước t ư ờ n g thương trong tay cũng là ngưng tụ lại lực lượng khổng lộ đống nhiên đông ra như là một tia chớp phá toái hư không thương ảnh cùng trưởng ấn ở giữa không trung rằng c o một hồi r ố t cục đem trưởng ấn lực lượng tiêu hao hầu như không còn hóa thành hư hảo biến mất tại không trung điệp lãng kinh thương v â n tín trưởng thương hất lên một cỗ khí thế thật lớn ở quanh thân hắn dâng lên trên mũi thương tia sáng lấp lánh trung điệp thương ảnh tầng tầng lớp lớp như vô tận sóng biển sóng lớn còn trào giống như là thủy triều sóng s â u cao hơn sóng trước hướng dương kiến càn quét mà đi phản phất một giây sau liền muốn đem hắn thôn vệ uy lực to lớn làm cho cả thiên địa vì đó biến sắc cồn phong gạo thét cắt bay đá chạy trong thế giới, phản p trương văn viễn hoàng hùng bây giờ lại toát ra cái này vân tín vì sao đại tân có thể liên tiếp hiện ra như vậy đông đảo cao thủ mà chính mình đại hán nhưng lại xa xa không kịp nhiều năm như vậy vẹn vẹn chỉ có kinh minh còn có thể có thể dùng một lát nhưng lại còn tại lạc nhạn quan gãy kích dương kiến trong lòng không cam lòng cùng phất nước như là sắp núi lửa bộc phát sớm đã đem lý trí của hắn thốt vệ may mắn ta lần này xuất thủ không phải đợi thêm mấy năm thế gian này đâu còn có ta đại hán đất dung thân hắn nhìn một chút v ậ n tín lại nhìn lướt qua hoàng hùng trong hai con ngươi tràn ngập dọa người sắc cơ những người này đều là đại hán họa lớn trong lòng phải chết núi xanh sắp xếp vân thủ trong chốc lát một cô cực kỳ khủng bố uy áp theo dương kiến trên thân mánh liệt bạo phát đi ra không có chút nào nửa phần che giấu khí thế kia liền như là một tòa nguy nga nặng nề g h như núi lớn ẩm vang đặt ở trong lòng mọi người chân cương cảnh đình phong lý thanh y vỉa cao mày giống như vận thành một cái bế tắc trong miệm tự lẩm khí tức này lại s o hoàng hùng toàn lực lúc buộc p h á t còn phải mạnh hơn một mạng lớn người này chiến lược chỉ sợ chí ít tại tứ giai cựu tinh trở lên hắn phát hiện chính mình còn là xem nhẹ phó bản sức chiến đấu cao nhất vốn cho là hoàng hùng có tứ giai thất tinh có thể so với chân cương cảnh hậu kỳ chiến lược đã đủ để trèo chống hắn thông qua phó bản không nghĩ tới đại hán trận doanh đại bốt thế mà có thể khủng bố đến loại tình trạng này mẹ nó cũng may mắn là ta còn là đổi người đến cái phó bản này không có hai ba năm căn bản không thông qua lý thanh y k h lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ bởi vì trung cấp tham chắc thuật cấp bậc không đủ thăm dò không đến dương kiến tin tức cho nên hắn chỉ có thể mượn nhờ tiểu hắc đồng thuận đến tìm tòi hư thực thính danh dương kiến thân phận đại hán quân chủ xoáy trung thành đẳng cấp lv 4 9 tư chất x e n giới chân cương cảnh đ ỉ n h phong thiên phú võ đạo kỳ tài hùng bám ộ t phương kỹ năng liệt không nát nhạc quyền lv 9 thất tinh t o i tinh trị lv 9 thất tinh núi xanh sắp xếp vân thủ lv 8 tám tinh thương thiên bá quyền lv 9 tám tinh võ học t ứ giai long văn cơ khí màu vàng phi phạm đỉnh phong chiến lược bình tinh t ứ giai thập tinh quả nhiên là t ứ giai thập tinh chiến lực lý thanh y không khỏi có chút thở dài trong lòng rõ ràng vân tín cùng dương kiến giữa hai người quả thực tồn tại t r ê n lệch không nhỏ vân tín muốn cùng dương kiến chống lại sợ là cực kỳ gian nan hai người các ngươi đi giúp hắn lý thanh y hướng viêm vô cùng tiểu hắc liếc mắt ra hiệu trung phó tướng cùng hoàng hùng ngay tại đối phó đại hán ngũ đại thống lĩnh không có công phu giúp vân tín giờ phút này có thể giúp được một tay cũng chỉ có viêm vô cùng tiểu hắc viêm võ đã có tam giai thập tinh chiến lực đủ để cùng bình thường chân cương cảnh sơ kỷ võ giả chống lại nhưng ó i t ự lực c của hắn ở t r ớ c mặt d ư ơ Kiến cấp tới nhưng mà làm một người một mẹo tiếp cận chiến trường kết lúc mới rõ ràng cảm thụ đến hai người thực lực khủng bố chỉ thấy nơi đó cương phong như cồn ma lạ vũ tùy ý tứ ngược mỗi một tấc không gian quân q u â n khí lãng lấy rời núi lấp biển chi thế khuyết tán ra đến phảng phất một đầu rít gào hồng hoàng cự thú như muốn đem hết thẻ chung quanh đều vô tình tung bay nghiền á t cái kia lực lượng cường đại ba động để không khí đều phảng phất trở nên sền sệt nặng nề mỗi tiến lên trước một bước đều rất cảm thấy gian nan chỉ là chiến đấu dư ba chỗ sinh ra to lớn lực trùng kích liền như là vô hình cự tưởng khiến cho viêm vô cùng tiểu hát sinh lòng e ngại không dám tùy tiện tiến lên rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí du tẩu tại chiến trường biên giới tìm kiếm tương đối an toàn vị trí con mắt chăm chú nhìn chiến cuộc hết sức chăm chú tùy thời mà vân tín cùng viêm vo đã kịch liệt giao thủ mấy chục cái hiệp mỗi một lần va chạm đều dẫn phát tiên h điệu biến sắc rung động tiếng oanh minh không dứt bên h a i kết cục cũng đúng như lý thanh ý vì hề lo lắng như thế vân tín tại dương kiến cường đại lại tiếp tục công kích đến dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi trở nên lực bất tòng t â m khi tức của hắn bắt đầu hỗn loạn động tác cũng không bằng lúc bắt đầu như vậy nhanh nhẹn hữu lực trên thân ngân giáp trong chiến đấu kịch liệt đã nhiều chỗ tổn hại ư ớ t đẫm mồ hôi cay chán nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng ngoan cường mà kiên trì ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích nhưng mà thế cục lại càng ngày càng nghiêm、trọng. Dương như Kiến công kích như là liên kích là một i triều, ê n bất tuyệt thủy m đợt m ạ chỗ hơn một đợt, để vân tín lâm vào thật sâu trong con cảnh. À, một lâm đợt, à khác trên chiến trường hoàng hùng cùng trung phó tướng hai người liên thủ cơ hồ là lấy niên g ép thức thực lực hoàng ngược đại hán một phương ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương cái kia năm tên thống lĩnh lại toàn bộ bị diệt không một sống sót toàn bộ chết tại hoàng hùng trên tay các người muốn chết ta dương k i ế n khàn giọng giống to thanh âm kia phảng phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến trán của hắn nổi gân xanh như là từng đầu v ạ n mẹo con run ở dưới g a điên cùng n ú c ních cái kia từng cây gân xanh phảng phất tùy thời đều muốn nổ bể ra đến cả khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên v ạ n mẹo dữ tợn toát ra để người s ợ hai phẫn nộ cùng sắc ý phảng phất một đầu bị triệt để chọc giận manh thú muốn nhắm người mà vệ thương tiên bá quyền dương tiến gầm t h t một tiếng quanh th c ư ơ n g ảnh bỗng nhiên bành trướng lớn hơn một vòng trở nên cô đ ộ n g vô cùng giống như thực chất to lớn trong con mắt cương nguyên như sóng biển mánh liệt quần quần không thôi tận chưa có giống như thần linh uy nghiêm thịnh khí bất người chỉ thấy dương kiến một quyền nắm chặt mang khai thiên tịch địa chi thế gào thét mà ra tại nắm đấm huy động đ á y mắt toàn bộ thiên địa phản g phất vì đó trì trệ thời gian phản g phất đều vào đúng lúc này đình chỉ lưu động không gian kịch liệt chấn động tựa hồ không thể thừa nhận cỗ này siêu việt lẽ thưởng lực lượng cường đại một cỗ có thể so với thiên địa bá đạo quyền thế quét ngang mà ra mang nguyên mông bàng bạc lực lượng phản phất muốn đem phía trước hết thảy đều quy về hư vô. trận chiến cuối cùng chương một trăm bốn mươi mốt trận chiến cuối cùng vân tín con người ngưng lại bình tĩnh trong hai con người giờ phút này hình như có tia sáng đang nhảy lên kịch liệt ánh mắt của hắn c h ă m chú khóa chặt ở trên người dương kiến theo dương kiến khí thế liên tục tăng lên thần sắc cũng càng ngày càng nghiêm trọng hít sâu một hơi vân tín trên mặt lướt qua một tia quyết tuyệt trường thương trong tay dơ cao cũng là không giữ lại chút nào thả ra toàn bộ lực lượng vùng đan điển nguyên biển giống như vỡ đê hồng thủy rơi mà ra trên mũi thương một cái chói sáng màu vàng chùn sáng không ngừng tụ lớn mạnh phong thiên cấm n ũ vân tín hét lớn một tiếng h u y ề n diệu phù văn như du long bay ra rơi tại thương thiên bá quyền quyền ảnh t r u n g quanh kim quang lấp lóe từng đạo phù văn liên tiếp thành hình lưới tự a hồ là muốn đem quyền ảnh khóa lại nhưng không giống với d i vãng d i vãng mười lần như một một chiều hôm nay lại cực kỳ khắc nhân ý liệu phù văn còn không có hoàn toàn khép kín l i ề n bắt đầu kịch liệt rung động Chật, một chút xíu sụp đổ tiêu tán ở trong hư không cái gì vân tín trong lòng giật mình ánh mắt rung động tự a hồ là không thể tin được sắt chiêu của mình thế mà dễ dàng như thế liền bị phá giải rơi một nửa nhưng bây giờ tình hình không cho phép hắn suy nghĩ nhiều dương kiến cái tia che trời quyền ảnh đã lấy không thể ngăn cản chi thế đông nhiên đánh tới không có cách nào cho dù không có đem quyền ảnh phong tỏa vân tín cũng chỉ có thể kiên trì đem s ú c thế đã lâu thương ảnh đ gây ra vân tín cắn chặt hẳn rằng toàn lực thúc giục tỏa long tâm pháp cưng nguyên không muốn sống chút xuống ra ngoài cơ h ộ muốn đem hắn đan điển dành thời gian nhưng mà dương kiến quyền ảnh phản phất vô cùng vô tận tùy ý vân tín thương ảnh như thế nào xung kích đều không núp nhích tí nào thời gian trôi qua vân tín sắc mặt càng thêm tái nhợt trong cơ thể của hắn cơ ư nguyên n g đã lâm vào khô cạn c ư ơ n g ảnh tính cả thương ảnh chầm chậm trở nên mờ đi ừ còn không hết hy vọng a dương kiến cặp kia mắt hơi khép lạnh lùng nhìn chăm chú vân tín nhìn đối phương bộ kia tới gần tuyệt cảnh lại như cũ l i ề u mạng trèo c h ố n g bộ dáng trong mắt đột nhiên lướt qua một k i a thâm trầm màu tối giống như mây đen tế nhật khiến cho nguyên bản liền con ngươi băng lãnh nổi bật lên càng thêm rét lạnh cái tia sát cơ nồng nặc phám p h t như thực chất theo đáy mắt của hắn chảy ra tràn ngập ở chung quanh trong không khí để thế giới nhiệt độ đều rất giống phút chốc từng cái thật sự cho rằng ngươi có thể cùng bản xoáy chống lại quả thực người xi、si、nói ngộ hắn có chút hất cằm lên một thân khí thế dung chuyển trời đất cao cao lơ lửng giữa không t r ú n g giống như một tôn không thể mạo phạm thần linh vân tín không nói gì b ờ m ô i chăm chú nhấp thành một đường thẳng trong mắt kia sáng vẫn như cũ kiên định quyết tuyệt không có chút nào lùi bức chi ý phong vân phá diệt thấy vân tín tình huống không ổn viên võ biết mình nhất định phải xuất thủ thân xác hắn run lên chân nguyên tại quanh thân bốc lên gian nan phá vỡ chiến trường uy áp về sau tụ lực một đao hướng dương kiến bổ tới dương kiến nhẹ nhàng liếc qua viên võ thấy hắn liền chân cương cảnh đều không phải trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường thiện t a y đánh ra một t r ư ờ n g đánh ra một đạo cơ ư nguyên n g ầm ầm trường đao hung hăng phách chạm ở trên cơ ư nguyên n g nhanh chóng làm hao mòn cơ ư nguyên n g lực lượng dù sao cũng là v i ê m võ trung cực đại chiêu cả hai thế mà liều cái lực lượng ngang nhau đợi cho cơ ư nguyên n g lực lượng tiêu hao hầu như không còn v i ê m võ không có chút nào dừng lại lại lần nữa g ơ lên bảo đao một cái kim phong nát ảnh đánh tới dương kiến sắc mặt càng lộ ra ầm trầm nhưng lại không thể không ngưng tụ một khối cơ nguyên t u ẫ n ngăn cản kim phong nát ảnh công kích phốc phốc phốc, phốc. mặc dù viên võ là chân nguyên cảnh võ giả nhưng là chiến lược mạnh mẽ còn là hấp dẫn một chút dương kiến hỏa lực để vân tín thoáng nhẹ nhõm một chút bất quá đây chỉ là tạm thời dương kiến thân là đại hán chủ soái chân cương cảnh đ ỉ n h phong siêu cấp từng giả như thế nào một cái chân nguyên cảnh có khả năng kiềm chế chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng lòng bàn tay cương nguyên ngưng tụ nháy mắt đem kim phong nát ảnh l n h diệt bàng bạc cương nguyên dư huy thoát thể mà ra mang lực lượng khổng l ồ hướng viêm v õ mà đi viêm v õ chỉ cảm thấy một c ố như bài sơn đạo hải áp lực đập vào mặt cái tiêu cảm giác á c bách mạnh mẽ để hắn cơ hồ không thờ nổi hắn ra sức dơ lên bảo đao ý độ nhưng mà giữa hai bên thực lực sai biệt thực tế quá mức cách xa. Phang. phun phun thật lớn, cương nguyên hung hăng đánh thấy nhiên đụng vào trên người mình, và chạm mạnh như thân thanh thời hung hăng gõ. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi không khống chế từ trong miệng hắn như suối phun phun mạnh mà ra, cái tinh hồng huyết dịch ở giữa không da da. Thứ không ch vang ao, tựa đang ra, giữa ra ra. tiếng lớn, cương nguyên trên nổ tung. trận bàng đụng trên người toàn trên xương trọng đồng Cùng ngụm trong miệng trùng gõ. Một viêm Viêm cảm một mẽ một máu mà cốt truy tươi từ tiêu biết dưới suối cái vào võ võ vào và vô vầy lực lực, lúc cỗ bạc cự đỗ đó, bị bị số ở chịu chết đi dương kiến tay phải vỗ một cái một cái to lớn tản ra lực lượng kinh khủng cơ ư nguyên n g đại thủ hung hăng hướng vân tín thân thể trục tới vân tín sắc mặt chấp nhận nâng thương hung hăng hướng đại thủ đâm tới mặc dù thể nội lại không có một tia cơ ư nguyên n g nhưng hắn vân tín tuyệt sẽ không ngồi chờ chết trường thương vừa mới chạm đến đại thủ liền cảm giác một cốt như bài sơn đảo hải lực lượng phản t r ấ n trở về vân tín chỉ cảm thấy hai tay đau đớn một hồi h ổ khẩu nháy mắt bị đánh rách tạt ơ i máu tơi thuận cán thương chạy xuôi mà xuống ý thức của hắn cũng tại lúc này dần dần mơ hồ trong lúc mơ hồ tựa như nghe tới lý thanh ý n g a gào thét ng chính là một đạo h ắ t ảnh nháy mắt hiện lên thảo hoàng hùng nhanh cho lão tử giết cái này cầu nhật trên cổng thành lý thanh y sắc mặt đỏ bừng lên trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa dùng sức vỗ một cái tường thành đối với hoàng hùng hô to nhìn thấy vân tín trọng thương đến tận đây mặc dù biết hắn sẽ không chết nhưng cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng vẫn làm cho lý thanh y lia giận không kèm được mãi mãi chính mình không nỡ đánh không n ỡ mắng ăn ngon uống sướng c ù n g bái cục ư n g quý giá lại bị dương tiến bị thương thành dạng này hôm nay không lột ra hắn nan giải lý thanh y lia mối hận trong lòng giữa không trung hoàng hùng đạp tinh vận chuyển tới cực hạ tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem vân tín cứu n g h e tới lý thanh y rỉa thanh â m cũng là một mặt giá lạnh nhẹ gật đầu đem vân tín g i a o đến chuông phó tướng trong tay ngay sau đó thân hình nhất chuyển hướng dương kiến vị trí phương vị mãnh liệt lao đi tốc độ thật nhanh không nghĩ tới người mới là trong mọi người mạnh nhất dương kiến thấy thế lông mày không khỏi có chút bốc lên nhìn về phía hoàng hùng trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc nhưng cái này vẻ kinh ngạc thoáng qua liền mất ngay sau đó liền bị nghiêm túc thay thế không thể không nói hoàng hùng hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đã xác thực có thể uy hiếp được hắn hoàng hùng không nói gì quanh thân cương nguyên phong trào ngưng tụ thành một phương trở ư ờ lớn đông nhiên bắc ra hừ dương kiến hừ lạnh một tiếng cũng đánh ra một cái quyền ảnh đánh trả long long long hai người thân hình ở giữa không trung không ngừng chất động mỗi một lần giao phong đều mang theo một trận thiên băng địa liệt kinh phong một bên khác trung phó tướng cũng đem vân tín giao đến lý thanh y vì hệ trong tay lý thanh y vì hệ liền vội vàng đem vân tín để dưới đất sau đó theo trong ba lô lấy ra một đống bình bình lọ lọ hơi xem xét một phen chỉ cần là chữa thương đều hướng vân tín trong miệng lấp đầy thanh y t ì h t h ố n lĩnh vị này là trung phó tướng hiếu kỳ hỏi vân tín hắn chưa từng thấy qua đại tân trong trận doanh lúc nào có nhân vật như vậy rồi huynh đệ của ta lý thanh ý gì h cũng không ngẩng đầu lên trung phó tướng không có nhiều lời chỉ là thật sâu liếc nhìn lý thanh ý gì, càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí mới vừa nghe lý thanh ý gì cái kia vội vàng lại mang mệnh lệnh giọng điệu lời nói h i ệ n nhiên hắn cùng cái kia hoàng hùng quan hệ trong đó cũng không đơn giản giống như trên dưới quan hệ có chút đ i ư nào trung phó tướng lòng tràn đầy n g h i hoặc trong đầu rất nhiều suy nghĩ ùn ùn kéo đến nhưng bây giờ cái này tình thế nguy cấp và phần thực tế không phải tình tế suy nghĩ những chuyện này thời điểm đem vân tín giao cho lý thanh ý gì h về sau mũi chân hắn một điểm hướng dương tiến bay đi mặc kệ lý thanh y gì cùng hoàng hùng quan hệ thế nào còn là trước đối phó dương kiến lại nói có trung phó tướng gia nhập dương kiến áp lực lập tức lớn lên lại không có trước đó thong dong như vậy không bức bách tư thái sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng tại hoàng hùng cùng trung phó tướng liên thủ công kể đến hắn khí tức bắt đầu hỗn loạn trên thân cũng c h ậ m c h ậ m xuất hiện từng đạo vết thương chương một trăm bốn mươi hai trận chiến cuối cùng hai đại hán vinh quang chiếc nhẫn chương một trăm bốn mươi hai trận chiến cuối cùng hai đại hán vinh quang c h ế c nhẫn đáng chết các ngươi lạc nhạn con người liền sẽ quần đổ sao dương kiến giận dữ mắng mỏ mặc kệ là trung phó tướng còn là hoàng hùng đơn sách cái nào đi ra đều không phải đối thủ của hắn nhưng hai người liên thủ lại là để hắn có chút khó mà chống đỡ đặc biệt là lúc trước hắn còn cùng vân tín trải qua một trận đại chiến thể lực tiêu hao không ít trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận sớm biết lạc nhạn quan bên trong lận tàng nhiều cao thủ như vậy nói cái gì cũng sẽ không tùy tiện để cái k i a lục đại thống l ĩ n h tiến đến mạo hiểm như thế rất tốt làm cho bây giờ bên cạnh mình liền một cái có thể phái được công dụng nhân thủ đều không có đối diện hoàng hùng nghe vậy khe cho mày trong lòng có chút nổi lên một tia rất nhỏ trơ chẽn hã tử trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc nhất là không nhìn chúng loại này lấy nhiều khi ít hành vi cảm thấy như thế cách làm thực tế có sai lầm đại t r ư ở n g phu gây nên bất quá vừa nghĩ tới lý thanh y hạ ì h đạt mệnh lệnh hắn lại rất nhanh lắc đầu đem tự thân cảm xúc cho theo trong đầu v a n g ra ngoài quần đầu liền quần đầu đi lần này là trường hợp đặc biệt về sau đơn đấu đánh thắng được đối thủ hắn tuyệt không quần đầu trung phó tướng ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng tương phản trong lòng còn có loại báo thủ rửa hận thoải mái cảm giác vừa rồi hắn còn bị đại hán ngũ đại thống lĩnh quần đầu đâu hiện tại phong thủy luân chuyển hai người công thủ thay phiên vững vàng không ngừng tiêu hao dương kiến lực lượng ngay từ đầu dương kiến còn có thể cùng hai người đánh có đến c o v ề nhưng theo thời gian trôi qua hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi cương ảnh không giống trước đó ngưng thực trở nên hư hào động tác cũng không còn như mới đầu như vậy mãnh liệt muốn hay không trước rút lui cảm nhận được càng lúc càng bất lợi cục diện dương kiến ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ánh mắt của hắn như đuốc đ ỗ n g nhiên đảo qua phía dưới chém giết chiến trường song phương nhân mã r à o sắt cùng một chỗ n h ậ t nguyện vô quang một mảnh thảm thiết trên tường thành đại hắn phơi thây từng đống thương vong thảm trọng trả giá mấy vạn cái tính mạng về sau tại mấy vị thiên phu trưởng dẫn đầu công kích phía dưới rốt cục ở trên tường thành một góc đứng v ữ n g góc chân mà lạc nhạn quan bên kia những cái kia thân mang màu lam lôi giáp quân đội ngăn cản xong đại hán quân mấy đợt công kích về sau đã là lui giữ đến hậu phương hiện tại trên tường thành phản kháng phần lớn là một chút phổ thông đại tân quân đội tiếp tục chiến đấu số g ư ớ i đại hán cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng dương kiến thần sắc lập tức trở nên phức tạp do dự một trận trung quy là không thể hạ quyết tâm hắn hiểu được chính mình một khi đi như vậy trên chiến trường q u â hán liền toàn bộ sẽ biến thành lạc nhạn quan quân đội vong hồn dưới nào không thể đi vừa đi cái này còn lại mấy vạn quân hán liên hủy dương kiến nặng nề mà thở ra một hơi ánh mắt dần dần trở nên kiên định thân là đại hán chủ xoái nào có dẫn đầu chạy trốn đạo lý lui lại một bước quân pháp xử trí thế nhưng là chính hắn nói tới đi tận tình một trận chiến dương kiến đông nhiên cất tiếng cười to p h o n g k h o a n g tiếng hò hét trong chốc lát vang vọng toàn bộ chiến trường tràn đầy hào hùng cùng thoải mái khí khái liền h o a n g hùng cùng t r u n g phó tướng nghe cũng không khỏi có chút bội phục nhưng b ộ i phục thì bội phục đây là chiến trường nhưng không có thủ hạ lưu tình đạo lý đốt máu dương kiến hết lớn một tiếng thanh em như là hồng trung đại lữ trong chốc lát một khí thế bàng bạc lấy hắn làm trung tâm lại lần nữa buộc phát ra chỉ thấy áo quần hắn bay phân phật phảng phất bị cồn phong x é rách quanh thân không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ tựa như không chịu nổi cái này sắp thả ra lực lượng cường đại cồn phong đột nhiên nổi lên lấy hắn làm trung tâm gào thét lên hướng bốn phía càn quét mà đi cái k i a cồn phong tựa như đến từ cựu lữ địa ngục gào d í t giận dữ mang hủy thiên diện địa khí thế thổi đến trên chiến trường cờ xí ba ba rung động như muốn bị n ổ tận gốc cồn quận khí lãng c à n lạ như là xôi trào mánh liệt thủy triều hướng về bốn phía phiên dũng b u n đẳng những nơi đi qua cắt bụi đầy tr phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều thôn phệ hầu như không còn bí kỹ hắn muốn bắt đầu liều mạng hoàng hùng cùng trung phó tướng không dám chậm trễ chút nào đều là sử dụng riêng phần mình mạnh nhất chiêu pháp bắt đầu cùng dương k i ế n đ ố i bính ba tòa tựa như núi cao mạnh mẽ cương ảnh trong hư không lấp lóe kịch liệt va chạm vài lần giao phong trung phó tướng c h ỗ tê ra tòa kia cương ảnh đã bày biện ra thê thảm hình dạng gần như bị đánh trò chia năm xẻ bảy cái kia cương ảnh phía trên từng tia từng sợi cương nguyên giống như yếu ớt sợi tơ đang thử cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình trong khe hở chậm rãi tiêu tán mà ra. Theo cương nguyên không ngừng toàn bộ cương ảnh tia sáng cũng biến thành lấp loe không yên khi thì sáng tỏ trước mắt khi thì lại ảm đạm vô quang phảng phất nến tàn trong gió lung lay s ắ p đổ mắt thấy dương kiến vẫn như cũ như giỏi trong xương không chút lưu tình hướng chính mình mãnh liệt công tới t r u n g phó tướng không khỏi hung hăng cắn răng một cái trong hai con ngươi nháy mắt hiện lên một vòng k i ê n quyết vẻ n g o a n lệ hắn bỗng nhiên trong ngân g tay lên trôi này tản ra lệnh tấu xương hàn quan g cương nguyên kiếm dốc hết toàn thân chi lực ra sức chém ra mấy đạo ẩn chứa kinh long chi thế kiếm khí sử dụng cái này mấy đạo kiếm khí về sau chúng phó tướng cương nguyên cũng là gần như tại một cái hoàn toàn khô kiệt trạc dương kiến thay thế khinh thường cười một tiếng đột nhiên một cái thương thiên bá q u y ề n mình ra đem kinh long kiếm khín nệm cái nháo nhẹn sau đó to lớn quyền ảnh tình thế không giảm hướng c h u n g phó tướng ngập tới hoàng hùng vội vàng cứu viện dùng sức đánh ra một đạo khóa thiên long trào tay liền muốn mò về dương kiến lồng ngực không ngờ rằng dương kiến phản phất không thấy được hoàng hùng công kích cả người thẳng đến c h u n g phó tướng tư thế kia rõ ràng là mang một loại tất s á t không thể nghi ngờ kiên quyết chi ý xấu trung phó tướng mỹ mắt bỗng nhiên nhảy một cái trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt không ổn cảm giác hắn quả thực là vạn vạn nghĩ không ra dương kiến lại sẽ như thế liều lĩnh điên muốn t r á n h né phát hiện đã là không kịp thời khắc mấu chốt hoàng hùng đạp tinh phát động hóa thành một đạo lưu quang tốc độ bạo tăng khóa ngày long trào thủ càng là vượt lên trước một bước trực tiếp xuyên qua cơm ảnh rơi ở trên lưng dương kiến nghe được phúc phúc một tiếng dương kiến thân thể liền như là gặp xét đánh tịch liệt run run một chút ngay sau đó miệng hắn một tấm trong miệng máu tươi tựa như cùng sôi trào mánh liệt suối phun không bị khống chế tuôn trào ra nhưng mà nhìn như trọng thương một màn lại làm cho hoàng hùng cảm nhận được không thích hợp hắn một cách này cho dù là núi nhỏ cũng phải bị một trào vốn áp nhưng cái này dương kiến vẹn vẹn là phun một v ù máu tại n tiếp nhận hoàng hùng một kích về sau nguyên bản bóng loang tấm gương giờ phút này đã tràn ngập vết rách sau một khắc vậy mà nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn tán loạn trên mặt đất chỉ có thể sử dụng một lần vốn là chuẩn bị cho trần quảng dùng để giết một cái phó tướng đáng tiếc dương kiến hư lạnh một tiếng úng thùng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trung phó tướng Quyền ảnh đã là đến đỉnh đầu của hắn trung phó tướng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hắn vừa mới hao hết cơ ư nguyên n g đã là không có sức chống cự trơ mắt nhìn cái kia mang khí tức hủy diệt quyền ảnh tại trong con mắt không ngừng phóng đại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo nho nhỏ bóng đen ở trong mắt dương kiến hiện hiện một cái mèo cái kia hiện ra kim quan g con người để hắn lập tức lâm vào trong hoảng hốt ở ngoại vi du tẩu lâu như vậy tiểu h ắ c rốt cục tìm tới cơ hội nháy mắt xuất thủ cho dương kiến không tưởng được mục ích một sát na thất thần thời gian rất ngắn nhưng tạo thành hậu quả lại là trí mạng đợi đến dương kiến khôi phục lại thời điểm. hoàng hùng cái kêu băng thiên thoái địa m ộ t trường đã đập tới trên lưng của hắn giang giác giang giác lần này không có cựu long hộ tâm kính bảo hộ hắn xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều bị phá hư triệt triệt để để thiên mệnh như thế ô、oh、hô、oh、a i thai dương kiến bi thiết một tiếng cả người ngã trên mặt đất đánh rết dương kiến ss s thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động hai trăm l ầ n tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp hai kiện như thủy tinh tản ra sáng trói ánh sáng chạch vật phẩm rơi xuống đến trên mặt đất đại hàn vinh quang chức nhận đại hàn soái phủ chương một trăm bốn mươi ba hải lượng tài nguyên, rời đi. hải lượng tài nguyên rời đi dương kiến đổ xuống nháy mắt trên tường thành giang thái mông lập tức nhiệt huyết dâng lên thần sắc kích động vô cùng nhìn không được bóp nằm đấm lớn tiếng gọi tốt h á n nhảy lên chỗ cao k h a n cả giọng hò hét dương kiến đã vong người đầu hàng miễn cho khỏi chết thanh â m vang vọng toàn bộ chiến trường để tất cả g i ế t mắt đỏ đại hán quân xứ sở ngoái nhìn nhìn lại quả thật trông thấy dương kiến c ư ơ n g ảnh chậm rãi tiêu tán chật cùng loại tiếng hô hoán liền tại đại hán trong quân đội liên tiếp mà vang lên nguyên bản ngay ngắn trật tự đại hán quân đội trong khoảnh khắc loạn tung tùng kẹo trên mặt đất đại hán các binh sĩ lẫn nhau sô đẩy thất kinh bốn phía tán loạn không ít người ngu trệ tại trong đội ngũ tiếng cũng không được thối cũng không xong cuối cùng cùng phía trước lui lại đám người va chạm vào nhau trong lúc nhất thời người ngã n g ử a đổ tiếng kêu rên tiếng kêu sợ hãi tiếng hò hét đan vào một chỗ để trang diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi chín thất yêu mã bên cạnh nam tử áo b à o xanh ngây người tại nguyên chỗ phảng thất bị rút ra linh hồn chống giống vô thần trong mắt đều là một mảnh cho tàn chi sắc mấy vị đại hán quân đội thiên phu trưởng từ trong đám người rết vào lo lắng hỏi quân sư đại nhân đại x o i chết chúng ta làm như thế nào nghe nam tử áo bảo xanh trong mắt khôi phục một chút thần thái hắn chết lặng quay đầu nhìn lại hậu phương hoàng hùng c ư ơ n g ảnh đứng sững tràn đầy sát khí lơ lửng giữa không trùng phá hỏng đường đi mà cùng lúc đó phía trước lạc nhạn quan cửa cũng bị mở ra lôi đình vệ sĩ nhóm như xôi trào mánh liệt như thủy triều một ngựa đi đầu sông vào đằng trước đồng thời nhanh chóng hướng hai cánh khuyết tán mà đi vậy quanh chi thế đã thành chính mình một phương này đã thành cá trong chậu chấp cánh khó thoát không thể cứu vãn nam tử áo bảo xanh cười t h ẳ một tiếng khóc ròng h á n mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai nhìn qua dương kiến thi thể liếp mắt c h ậ t đ ỗ n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm nặng nề g h mà nện tại trái tim của mình vị trí đại soái thuộc hạ đến đi theo ngươi hắn mắt trợn tròn thân thể thẳng tắp ngã xuống quân sư đại nhân mấy vị tiên phu trưởng thấy thế không khỏi lệ rơi l ầ y mặt bọn hắn lướp nhau cùng nhau giơ lên đao hướng cổ của mình lao đi theo đại hán trong quân đội cấp lãnh đạo chết đi đại hán các binh sĩ hoàn toàn mất đi ý chí chống cự nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng kết thúc lý thanh y thì đứng nạo nghễ tại trên cổng thành trên mặt tràn ngập vẻ vui thích hai tháng cái ph Tuy n lý thanh g i y thì nhìn xem trong tay vừa mới thu hoạch hai kiện đạo cụ trong mắt lõe ra vô cùng hưng phấn sát thái tinh quản cấp vật hiếm có đại hán vinh quang chiếc nhẫn đại biểu đại hán trí cao vô thượng quyền lực chiếc nhẫn áp dụng cực kỳ chân quý viêm tâm hát tinh chế tạo có chứa đồ công năng giới thiệu vắn tắt vô cùng đơn giản nhưng là bên trong chứa đựng đồ vật có thể để lý thanh y đi trần kinh một năm trọn hắn hít sâu một hơi đem tâm tình kích động kiềm chế lần nữa chậm rãi đem tâm thần đắm chìm đến trong giới chỉ chỉ thấy hải lượng tài nguyên c h ỉ n h t ề bày ra lít nha lít nhít khiến mắt người hoa hỗn loạn đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đống cao cao gấp lại kim tệ những kim tệ kia tại không gian chữ vật bên trong tản r a rực rỡ hào quan g t r ó i sáng từ n g mai sáng long lanh sáng rõ người mắt mở không ra trước kia chỉ nghe nói qua núi vàng lần này lý thanh y đi xem như thế thô sơ giản lược tính ra cái này trồng kim tệ số lượng trí ít có một triệu, chi cự. Một triệu a. kim h á n i ệ gì? p h tệ bên cạnh chính là võ học cùng kỹ năng tùy ý chồng chất vào có mấy chục vốn nhiều tất cả đều là hàng cao cấp kỹ năng chỉ ít lục tinh trở lên thất tinh có chừng hai mươi vốn bắt tinh có tầm mười vốn mặc kệ là công kích phòng ngự còn là phương diện thân pháp kỹ năng đầy đủ mọi thứ võ học lời nói càng là không được bao dung theo đoán khí cảnh đến chân cương cảnh từng cái giai đoạn phẩm chất phần lớn là màu cam chắc tuyệt đương nhiên không thiếu có màu vàng vật phi phẩm chất thậm chí còn mang giới chữ lý thanh y xem xét một phen tìm tới hai b ả n mình có thể sử dụng thiên hỏa dung nguyên công giới võ học thiên hỏa dung nguyên công giới phẩm giai tam giai màu vàng phi phạm đại n h ậ t chân cương giới võ học đại nhận chân cương giới phẩm giai tứ giai màu vàng phi phạm tam giai tứ giai võ học đều có nếu là tu luyện tới viên mãn lý thanh y thì cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có bao nhiêu mạnh đến lúc đó trong hiện thực chỉ cần không g a đạn hạt nhân hắn hẳn là vô địch máy bay đại ph phải nắm chặt thời gian nắm tu、luyện. lý u y ệ n l thanh y thì hề cái, cái cảm khái nội tâm có loại giống như nằm mơ cảm giác không chân thật tựa như tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình trong tài khoản nhiều mười tỷ đồng dạng loại cảm giác này thật là mẹ nó thoải mái lật ha ha ha ha lý thanh y lìa ngửa mặt lên trời cười to lần này phó bản thu hơn một vạn binh lực mỗi tháng quân lương đều phải mấy vạn kim hắn còn đau đầu như thế lớn chi tiêu làm sao làm không nghĩ tới á kim tệ không liền đến sao có nhiều kim tệ như vậy cùng tài nguyên đừng nói một mươi không không không binh lực lại lật cái gấp mười lý thanh y lìa đều tự tin có thể nuôi cái một năm nửa năm đeo lên chiếc nhẫn lý thanh y lìa bắt đầu xem xét một vật phẩm khác đại hắn x o á y phủ không nhìn không sao xem xét nháy mắt để hắn mở to hai mắt nhìn thật lâu mới chậm rãi tuân ra một câu chửi bậy ta mẹ nó lý thanh y l nhìn qua dưới t ư ờ n g thành mấy vạn tù binh quân hán trong mắt tinh quang lấp lóe ngày thứ hai lạc nhạc quan cao nhất t ò a phủ đệ kia lý thanh y vỉa trung phó tướng còn có ngân hà thôn đám người tề tụ một đường lý thanh y vỉa đại mã kim đao ngồi tại chủ vị phía trên dáng người t h ẳ n g tắp khí vũ hiên ngang trên mặt mang cởi ôn hòa ý ánh mắt ung dung nhìn về phía một bên trung phó tướng cất cao giọng nói nơi đây n g h è o khổ bên ngoài đại thế giới vạn phần đặc sắc trung đại nhân coi là thật không cùng chúng ta cùng đi sao hôm qua đại chiến về sau lý thanh y vỉa liền đem hết thầy đều nói cho trung phó tướng Bao q u á thấy tân á chi cái cái cách Hán n chiến này nhưng thật ra là một cái phó bản chân tướng. Trung phó tướng mặc dù không thể lý giải, nhưng trong lòng rung động không cách nào nói rõ. Hán thực tế nghĩ không mình bản, bên ngoài còn có càng lớn chi mặc thực của chỉ cái có thế thật phó phó thể thế thế phó thế h giới giải, giới giới. tế một một Ta, t là mà là ra rõ. ra, lý dù mọi người ánh mắt rơi trên người mình trung phó tướng lập tức cảm thấy như có gai ở sau lưng hắn có chút túi đầu xuống lông mày chăm chú nhăn lại trong lòng giống như đổ nhào ngũ vị bình các loại tư vị sông lên đầu không thể không thừa nhận hắn là phi thường động lòng trong đầu không ngừng hiện ra lý thanh y ghi chỗ miêu tả những cái kỳ diệu cảnh tượng tràn ngập ước ao và hướng tới nhưng một phương diện khác hắn hiện tại quả là dứt bỏ không được mảnh đất này cùng đại tân cho nên nội tâm của hắn xoắn suýt đến thực hạn thật lâu mới trùng điệp thở ra một hơi thở dài nói đa tạ thanh y gì ở đại nhân ý tốt ta từ nhỏ ở đại tân lớn lên đại tân tại ta mà nói nặng hơn sinh mệnh ta lại há có thể vì bản thân tư d ụ n g mà ném đại tân mà đi đâu lý thanh y gì một mực nhìn chăm chú t r u n g phó tướng biểu tình biến hóa nhìn xem hắn l ắ t đầu liền biết việc này không đ ù a trong lòng âm thầm thở dài cường đại như thế một tên cao thủ đáng tiếc bất quá người có trí riêng sau đó trung phó tướng mang đến nhân mã cũng toàn bộ đặt vào lý thanh ý lìa dưới trướng cho nên hiện tại lý thanh ý lìa dưới trướng có thể nói là binh cường mã tráng binh sĩ khoảng chừng một trăm linh g nghìn g nhiều cáo tử lý thanh y di ì t r u n g p h ó t ư ớ n g c sắc tay, hoàng hùng bọn n kiên định thấy thời gian không sai bị lắm đại quân cũng chuẩn bị thỏa đáng liền cao giọng nói xuất phát thanh em to ở trên không lạc nhạn quan vang vọng thật lâu một đạo bạch quang tử trên trời cao sáng lên chiếu nghiêng xuống rơi tại ngân hà thồn đám người trên thân đám người theo mặt đất chậm rãi dâng lên càng ngày càng cao cho đến trong mây phía trên biến mất không thấy gì nữa đợi cho bạch quang tiêu tán trung phó tướng tâm đột nhiên đau xót giống như là mất đi cái gì trở nên vắng vẻ bảo trọng hắn tự l ầ m bẩm thanh âm lại dị thường rõ ràng vang dội to lớn lạc nhạc quan lúc này chỉ còn lại hắn một người khó được không có phi hành trung phó tướng chậm rãi đi bất chi bất giác đi tới trên tường thành nhìn qua phía trước đại chiến dư dấu vết thật lâu không nói sau mười ngày trần quảng trở về dẫn đại quân đi tới lạc n h ạ quan bên trong nhìn qua trống dông quan hải không khỏi hỏi thăm trung phó tướng tình huống trung phó tướng đem dương k i ế n chết trận lý thanh y đi trở về tin tức toàn bộ nói cho hắn trần quảng nghe xong cũng là trở mặc dương k i ế n tiến đánh lạc nhạn quan trong thời gian hắn chạy đến đại hán doanh trại quân đội đi trong nhà thật vất và đem đại hán ba mươi sáu tòa trận địa toàn bộ cầm xuống kết quả có người nói cho hắn dương k i ế n chết rồi trần quảng thở dài một tiếng đột nhiên cảm giác thắng lợi của mình thẻ nhạt vô vị văn viễn thanh y lại nói thế giới bên ngoài là cái dạng gì đâu một tháng sau lạc nhạn quan vị trí trung ương m ộ trên tòa vùng hoang vu một đạo màu làm tia sáng chống rông thoáng hiện không gian tựa hồ cũng phát sinh có chút và mèo sau một khác theo trong phó bạn trở về lý thanh y dì m ọ n người cùng nhau xuất hiện tại rộng lớn trên đất chống một trăm h ô n h người khi thế b ằ n g bạc trùng trùng nhược điểm đến lý thanh y dì có chút ngầm đầu n ó n g nhìn hướng cách đó không xa cái kia phiến quen thuộc địa phương trên mặt tràn ngập cảm khái cái gì ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình ổ nhỏ lạc nhạn quan mặc dù rộng rãi cũng thật thoải mái nhưng là lại làm sao có thể cùng chính mình một viên ngói một viên gạch xây dựng địa bàn s o sánh đâu lãnh chúa đại nhân ngài rốt cục trở về chân thức yến h n g chờ một đám ngân hà thôn lão nhân mặt mũi tràn đầy nóng bỏng tiến lên đón từng khuôn mặt bên trên đều mang ước chế không nổi kích động cùng mừng rỡ tại phó bản trong mấy ngày này lý thanh y không cách nào cùng trần thức tiến hành mặt đối mặt c â u thông nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn như vậy đem ngân hà thôn rất nhiều sự vụ quên sạch sành xanh bỏ mặc vừa văn tương phản lý thanh y thời khắc tâm buộc lên lánh địa phát triển thỉnh thoảng hắn sẽ để cho một chút tật phong tiểu đội thành viên trước thời hạn rời khỏi phó bản để bọn hắn cùng trần thức bắt được liên lạc đồng thời đem chính mình trải qua nghị sâu tính ký chỗ định ra liên quan tới ngân hà thôn tương lai phát triển mệnh lệnh truyền đặt cho trần thức lấy bảo đảm ngân hà thôn tại hắn không có ở đây trong thời gian y nguyên có thể đều đâu vào đấy phát triển tiếp. hôm qua đại chiến về sau lý thanh y dìa liền để bộ phận tật phong tiểu đội thành viên trước thời hạn rời khỏi phó bản g thông chi trần thức bọn người cho nên hôm nay bọn hắn mới có thể chờ đợi ở đây người đều nhiều như vậy à. lý thanh y dìa nước mắt liếc nhìn đi qua phát hiện trần thức những người này trừ trước kia cốt cán bên ngoài còn sen lẫn rất nhiều khuôn mặt mới xem ra ngân hà thôn phát triển được không sai đội ngũ đều lớn mạnh nhiều như vậy mau mau xin đứng lên lý thanh y dìa đem trần thức bọn người đỡ dậy trên mặt lộ g a hòa hợp nụ cười ôn hòa nói những ngày này vì ngân hà thôn vất vả vất vả các vị không khổ cực ngân hà thôn là gia viên của chúng ta làm sao lại vất vả đâu chân thức một mặt chân thành cười vây tay bắt đầu cùng lý thanh y để giới thiệu một bên mới tới thôn dân có cấp S tư chất võ đạo thiên tài có thủy thủ thiên phú hàng hải đại sư có tìm mọi sư đo vẽ bản đồ sư chờ một chút các ngành các nghề t r ă m hoa luôn ở. khiến lý thanh y thì h vui mừng chính là thế mà còn có một vị siêu hiếm kỹ năng khắc họa sư mặc dù chỉ là trung cấp khắc họa sư lại vẹn vẹn chỉ có c cấp tư chất tấn thăng vô vọng nhưng tốt xấu có họa trùng chỉ cần chịu đầu nhập nhân tài cùng tài nguyên bồi dưỡng được mới cao tư chất khắc họa sư tuyệt không đáng kể đến lúc đó Các thạch cần trực chế. Chiến lược cảm giác chữ. họa không hao nhà mình lánh định hình nhân Thanh thì hưng phấn thanh, mua, địa A. tốn tiền tài tiếp tại tài tâm trên mặt, liên tiếp tốt, đều nội liên nói mấy âm rõ Lý lộ Y sau đó n h i ệ tình t cùng những nhân tài này dần dần chào hỏi chào hỏi mới tới l i n h dân đồng dạng tò mò đánh giá vị này trong truyền thuyết lãnh chúa đ ạ i nhân phát hiện hắn xác thực như mọi người trong miệng khí chất bất phàm làm cho người tin phục nao nao h an tâm nhìn về phía lý thanh y thì trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng kính một đoàn người vừa đi vừa nói nửa đường lý thanh y hiện để trần thức ở trong lãnh địa tìm xong địa phương mau chóng đem cái này một trăm linh người sắp xếp cẩn thận quân doanh ở đến xuống ở quân doanh ở không hạ liền an bài nhà ở không có nhà ở liền tạm thời ở liều vải những người này ly biệt quê hương đi tới ngân hà thôn cũng không thể bạc đãi bọn hắn t r ầ n thức liền vội vàng gật đầu đáp ứng biểu thị ngân hà thôn trước đó vài ngày tạo mấy tòa đặc cấp quân doanh giàn xếp bọn hắn không thành vấn đề tiến vào trong thôn cao ốc san sát chỉnh tề bài bố trên đường cái cửa hàng dày đặc phi thường náo nhiệt người, người xuyên được sạch sẽ gọt gàng trên mặt hiện lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười Trông thấy lý thanh không phải sao mới vừa tiến vào lãnh chúa đại sảnh trần thức liền cáo chi lý thanh y rỉa lãnh địa cần thăng cấp kỳ thật ngân hà thôn đã sớm thỏa mãn thăng cấp điều kiện chỉ là bởi vì trần thức không có quyền hạn mới một mực kéo lấy bây giờ lý thanh y rỉa trở về đương nhiên phải đem loại này hạng nhất chuyện quan trọng xử lý n g h e xong trần thức lời nói lý thanh y hiền nông c h á n tâm thần k h ẽ động đem ngân hà thôn bảng triệu hoán đi ra trên bảng liền chút hai lần trực tiếp theo lờ vờ ba thẳng cấp đến năm lãnh địa ngân hà thôn đẳng cấp hơi cấp thôn xóm lờ vờ năm linh mạch không thuộc tính đặc biệt thành cấp lãnh địa một lãnh địa n ở vợ cờ n ộ tính tăng lên ba mươi thành cấp lãnh địa hai n ở vợ cờ lĩnh nộ kỹ năng đặc thù sát xuất đề cao hai mươi thiên hạ đệ nhất lãnh địa phúc vợ mười đối với lang thang người lực hấp dẫn gia tăng ba mươi nhân khẩu một trăm ba mươi tám nghìn chín trăm tám mươi tám dân tâm chín mươi một trị an chín mươi một hiện hữu tài nguyên lương thực 800198 đơn vị vật liệu đá bốn mươi a i trăm c h đơn vị vật liệu gỗ 10029381 đơn vị tiền tệ 592.812 m c n h t kim tệ lãnh địa diện tích 500 cây số bông hiện hữu kiến trúc 2735. t r thầy thiên trì duy nhất lãnh địa đại sành cao cấp nhà dân 1 ộ t 7 tinh xảo nhà dân 389. vương cấp tiệm thợ rèn một đặc cấp tiệm thợ rèn năm vương cấp tiệm may một đặc cấp tiệm may năm đặc cấp phòng luyện đan một đặc cấp phòng luyện d ư ợ c g hai đặc cấp hầm d i ệ u một linh thực viên một đặc cấp y quán một đặc cấp thuần yêu trận một đặc cấp xưởng đóng tàu một đặc cấp thị trường một đặc cấp nhà kho một đặc cấp quân doanh năm nộ đạo các nhà máy chế biến giấy diễn võ trường t ử lâu bài đốn tuổi mỏ đá khai thác quạng độ phồn vinh một n g tám bảy ba hai căn cứ lãnh địa nhân khẩu thương nghiệp các loại kiến trúc tổng hợp quyết định thăng cấp cần thiết độ phồn i n h ba mươi lên tới lờ vờ năm về sau ngân hà thôn diện tích trực tiếp theo năm mươi cây số vông Đến 500 cây số vùng, mở rộng gấp 10. Đã、so、vông, rộng trong hiện thực nhỏ một chút huyện cấp thành、phố. Ngân hà thôn nhân khẩu gần cây có thực chút cấp số so phố. với gấp mở một rồi. thể hạ khẩu lý thanh y trong h ánh chấp、động. Hắn nhớ không lầm, phó thời hạ thôn nhân khẩu không tháng, thế quá động. tiến bản Ngân ngàn liền ngắn ngủi liền tăng vọt đến vạn mắt lầm, điểm, mấy Làm mà bất có. đều vừa vào vọt A, sao ồ i Lý Thanh y thì Y r lòng âm thầm tính toán tuy nói trong đó có hơn m ộ ư ơ i vạn người là chính mình theo trong phó bản mang về nhưng dù cho như thế cái k i a còn lại hơn ba vạn người lại là từ đâu mà đến đâu c h ỉ dựa vào chiêu mộ lời nói tại ngắn ngủi gần hai tháng bên trong muốn chiêu mộ đến nhiều người như vậy cái này tựa hồ thấy thế nào đều không quá hiện thực nha mà lại ngân hà thôn kim tệ lại là chuyện gì xảy ra thế mà cũng đã đạt tới sáu trăm phẩy không không không rồi làm sao kiếm ngân hà thôn có như thế lớn sản lượng sao lý thanh y gì tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía trần thức muốn theo hắn cái kia được đến một hợp lý giải thích trần thức thấy thế cười hắc hắc nói còn phải may mắn lanh chúa đại nhân lúc trước d ắ t đường dây kia à. ta dẫn đường lý thanh y càng mơ hồ viêm hỏa bộ lạc phần á n h trần thức cười trả lời đem sự tình từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần nguyên lai tại lý thanh ý tiến vào phó bản không lâu sau trần thức liền dẫn y ế n n ư n g mọi người cầm thanh điệu bộ lạc lệnh bài đi tìm phản m á n h lấy lý thanh ý thì thuộc hạ thân phận trực tiếp mở ra giá cao cùng phản m a n h ký kết khổ dịch chuộc thân hợp đồng để phản m á n h phương mỗi ba ngày đưa một nhóm khổ dịch đến ngân h à thôn mỗi một nhóm chi ít một nghìn người như thế lớn xinh ý nhưng làm phản m a n h cao hơn g xấu lúc này đáp ứng nhưng hắn t ủ hạ khẳng định là không có nhiều người như vậy thế là liền treo lên viêm hỏa bộ lạc xung quanh bộ lạc nhỏ chủ ý cũng không biết hắn từ đâu làm ra một chi ngàn người đội ngũ, mỗi ngày khắp nơi từ nhỏ bộ lạc bắt người. sau đó bán cho ngân hà thôn ngắn ngủi hai tháng trực tiếp liền đưa tới hơn hai vạn tăng thêm ngân hà thôn bản thân chiêu mộ cũng không liền hơn ba vạn mà lại bởi vì phản mánh động tính thực tế quá lớn dẫn tới viêm hỏa bộ lạc xung quanh lãnh địa nhỏ người người cảm thấy bất an sợ ngày nào liền đánh tới trên đầu của mình lúc này c h â n thức lại lấy tiên đỉnh thôn danh nghĩa h ư ớ n g những n à y bộ lạc nhỏ bán ra trang bị cùng đang ăn dược kiếm lấy tiền tài của bọn họ bởi vì chất lượng tương đối tốt tại xung quanh bộ lạc nhỏ trung gian kiếm lời thụ khen ngợi về mua suất khá cao cái này một loạt cử động không chỉ có để ngân hà thôn thu hoạch được nhân khẩu kiếm lấy mấy chục vạn k còn mở rộng ngân hà thôn sản phẩm đường dây tiêu thụ khai hỏa tiên đỉnh thôn thanh danh quả thực một công nhiều việc nhân tài a lý thanh y thì hướng trần thức dơ ngón tay cái lên chế tạo chiến tranh quá độ chiến tranh tài lao ra à họng hẹm xấu cực kỳ bất quá chúng ta ngân hà thôn liền cần nhân tài như ngươi chương một trăm bốn mươi lăm ngành nghề phát triển nghề nghiệp lệnh bài phân phối chương một trăm bốn mươi lăm ngành nghề phát triển nghề nghiệp lệnh bài phân phối trong lãnh địa phó chức nghiệp phát triển thế nào lý thanh y t h hỏi tiến triển rất nhanh chân thức trên mặt nụ cười thuộc như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt giản thuật trước mắt ngân hà thôn bên trong có vương cấp chức nghiệp giả hai tên theo thứ tự là vương cấp thợ rèn hồ quân vương cấp may vá tiêu phương đặc cấp chức nghiệp giả ba mươi chín người các ngành các nghề đều có tỷ như đặc cấp thợ nấu rượu l i ê u tuyển đặc cấp luyện đ à n sư cổ dương đặc cấp linh nông bùi giật đặc cấp y sư cung yên còn có vào tuần lễ trước ngựa yêu sư cô ma gia cùng tạo t h u y ề n sư trịnh tầm đều thành công tấn thăng đến đặc cấp trần thức nói bổ sung tiêu phương lý thanh y vì h nhẹ g đầu đối với người này ngược lại là có chút ấn tượng trước đó là cao cấp may vá lý thanh y lúc ấy còn cho nàng một khối đặc cấp nghề nghiệp lệnh chưa từng nghĩ ngắn ngủi hai tháng nàng liền theo đặc cấp đi tới vương cấp thật không hổ là cấp s từ chất thiên tài người trẻ tuổi s ắ c thực có bốc đồng chân thức cũng là tán thưởng một tiếng ngân hà thôn bây giờ các ngành nghề sản lượng tình trạng như thế nào lý thanh y suy tư một lát về sau hỏi tiếp có rất nhiều đại sư phó toa c h ấ n ngân hà thôn các ngành nghề cấp cao phẩm chất từ không cần lo âu chắc là xa xa dẫn trước nhưng sản lượng phương diện tình huống h ắ n lại cũng không biết được phải biết sản lượng thế nhưng là cùng ngân hà thôn thu vào chặt chẽ liên quan a lập tức ngân hà thôn các ngành nghề tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân bằng mười bốn vạn nhân khẩu bên trong binh sĩ liền nhiều đến một trăm không không không có thừa liền trước mắt binh sĩ đãi ngộ mà nói mỗi tháng chỉ là quân lương liền phải chi tiêu hơn mười vạn k i m tệ cái này tài chính áp lực quả thực không nhỏ tuy nói dưới mắt còn có thể dựa vào tiền tiết kiệm miễn cưỡng duy trì nhưng nếu là trường kỳ như vậy miệng ăn núi lở hiển nhiên là không làm được càng làm cho lý thanh g y bất đắc dĩ chính là tại tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian ngân h à thôn chỉ sợ đều phải ở vào bốn mươi lính dân cung cấp nuôi dưỡng một trăm linh không không binh sĩ cục diện nhưng nếu không có đầy đủ hữu hiệu, hiệu kiếm tiền con đường sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề lớn chân thức trầm tư một trận hồi đáp trước mắt ngân hà thôn lớn nhất phó chức nghiệp đội ngũ thuộc về thợ rèn đại khái có hơn một người diệt trừ đặc cấp trở lên thợ rèn bên ngoài còn có cao cấp thợ rèn hơn hai trăm vị trung cấp thợ rèn hơn năm trăm vị sơ cấp thợ rèn cùng thợ rèn học đồ hơn tám trăm vị mỗi ngày trang bị sản xuất một kiện tà h ư u phần lớn là h ắ c thiết cấp trang bị những trang bị này bên trong phẩm chất tốt sẽ bán cho đang cùng phản bánh giao chiến bộ lạc nhỏ phẩm chất t r i n h lệch sẽ thông qua thị trường bán đi diệt trừ chi phí mỗi ngày lợi nhuận d ò n đại khái có năm kim tệ tà hữu may vá đội ngũ lời nói hơi kém một chút nhưng mỗi ngày lợi có thể có cái ba năm năm sau đó còn có luyện đan luyện dược cất rượu c h ở tuy nói sản lượng nhỏ hơn rất nhiều nhưng bởi vì lợi nhuận cao nguyên nhân mỗi ngày kiếm cái bảy tám n g à n kim tệ vấn đề không lớn nói đến ngân hà thôn kiếm tiền đồ vật thượng vàng hạ cám chung vào một chỗ mỗi ngày kiếm cái hơn ba vạn kim tệ còn là không có vấn đề chân thức không hổ là ngân hà thôn đại tổng quản đối với những n à y tài khoản rõ ràng chi tiết có thể nói là rõ như lòng bàn tay lại có nhiều như vậy a lý thanh y thì không khỏi nao nao sắc mặt tràn đầy kinh ngạc hắn quả thực không nghĩ tới ở trong bất chi bất giác ngân hà thôn kiếm tiền năng lực đã trở nên mạnh như thế một ngày liền có thể kiếm hơn ba vạn kim tệ nhưng hôm nay tại cái này ngân hạ thôn tuy tiện một ngày liền có thể nhập chướng mấy vạn kim tệ trên lệch này thật đúng là cách biệt một trời nha lãnh chúa đại nhân lại chờ một lát nha ta còn chưa nói xong đâu thấy lý thanh y lìa đã có chút lâng lâng trần thức cười khổ lắc đầu vội và nói lãnh chúa đại nhân mới vừa nói bất quá là kiếm tiền một phương diện tình huống cũng đừng quên chỗ tiêu tiền cũng nhiều nữa đâu h ắ n ngay sau đó nói bổ sung ta l ã n h địa các hạng tốn hao cũng không nhỏ nha chỉ nói quân phí quân lương trang bị huấn luyện lại thêm thường ngày chi tiêu ta đánh giá một ngày một mươi kim tệ đều đánh không được dù sao hơn m ộ ư ơ i vạn binh nuôi sống cũng không dễ dàng kiến thiết phương diện tốn hao cũng rất lớn bây giờ ngân hà thôn có hơn ba người kiến trúc đội mỗi ngày xây nhà tạo các loại tính công năng kiến trúc tạo thuyền cái gì cần thiết bản vẽ cùng kiến trúc vật liệu chờ tốn hao cộng lại không ít hơn một mươi kim tệ còn có ngự yêu trận ngay u ô i mấy vạn con n ê u mỗi kiếm Đem phải cái ngày dưỡng tính cũng hơn ngàn kim tệ. Đem cái khác lộn phí tổn đều tính đến, mỗi ngày bảo được phí khác tệ.、Nghe、xong trần thức lời nói này lý thanh y thì không khỏi nâng chán trước tiêu binh sĩ không có nhiều như vậy mỗi ngày tính được nhiều ít còn có thể t ổ n điểm hiện tại là thật t ổ n không hạ tiền tương lai một tháng ngân h à thôn t r ư n g binh kế hoạch trước đỉnh chỉ đi mới chiêu mộ linh dân trừ đặc biệt thích hợp làm binh còn lại đều đưa đến phó chức nghiệp bên trong đi trước tiên đem từng cái ngành nghề đội ngũ mở rộng chờ cái gì thời điểm chuyển thua thiệt vì danh có thể ổn định tồn đến tiền lại nói lý thanh y thì tao mày nói bất đắc dĩ nói hiểu rõ xong những n à y lý thanh y thì từ trong ngực lấy ra một đống lệnh bài đều là hắn ở trong tân hán chi chiến được đến cái này tổng cộng có m ộ ư ơ i ba khối nghề nghiệp lệnh bài đặc cấp nghề nghiệp lệnh bài m ộ ư ơ i khối vương cấp nghề nghiệp lệnh bài ba khối lý thanh y thì nói đem đặc cấp nghề nghiệp lệnh bài giao đến trần thức trong tay để hắn căn cứ người c ô n g hiến đem hắn cấp cho xuống dưới đến nỗi vương cấp nghề nghiệp lệnh bài lời nói muốn chân quý rất nhiều lý thanh y thì suy nghĩ sau một lúc nghĩ đến bọn chúng chỗ khối thứ nhất có thể cho cổ dương là ngân hà thôn thủ tịch luyện đan sư hắn mặc kệ là cống hiến hay là năng lực được đến một khối đều là hoàn toàn xứng đáng có lệnh bài này luyện chế ra đến đạt d ư ợ c chắc hẳn phẩm chất muốn nâng cao một bước mặt khác hai khối lời nói lý thanh y lại xoắn suýt lên bởi vì nhân tuyển có rất nhiều luyện dược sư hoàng mẫn n g ư yêu sư cô ma ra đều có thể cuối cùng lý thanh y lại lựa chọn đặc cấp kiến trúc sư tưởng b â n cùng đặc cấp tạo thuyền sư trị tầm bởi vì hai người này trực tiếp quan hệ đến ngân hà thôn một cái trọng yếu hạng mục đó chính là phúc hải tự h ạ n trải qua nhiều như vậy thời gian thăm dò tử kinh cao nguyên đã bị khai phát không sai bị lắm nên đánh quai bắn hết nên tìm bảo tàng tìm x nhu cầu cấp bách một cái địa phương mới cung cấp ngân hà thôn tiếp tục khai thác mà cái k i a rộng lớn vô ngần tài nguyên phong phú biển cả chính là không còn gì tốt hơn mục tiêu đi gặp gỡ bọn họ ba cái vương cấp nghề nghiệp c a n hệ trọng đại lý thanh y quyết định tự mình tiến về thuận tiện nhìn xem hiện tại ba người tình huống hiện tại như thế nào nói đi là đi lý thanh y cùng trần thức lập tức đi ra cửa so với mấy vạn cây số bên ngoài xưởng đóng tàu cổ dương phòng luyện đan ngay tại trong thôn hai người chạy như bay trong chốc lát xuyên qua mấy cái đường đi đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương một tòa cao lớn cổ điện nhà lầu đứng ở đó nhi chính là cổ dương đặc cấp phòng luyện đan hai người không chút do dự đi thẳng vào bên trong an tĩnh dị thường liền cái bóng người đều nhìn không thấy chỉ có đan điện phía trên từng sợi khói trắng bốc lên lúc này bên trong đan điện cổ dương chính chuyên trú tại luyện đan mấu chốt khâu bên trong hắn một bộ màu trắng trường bảo ngồi xếp bằng tại đan lô trước đó hai mắt không hề nháy nhìn chăm chú bếp lò biến hóa sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hữu dụng chi tiết trên hai tay chân khí lưu chuyển nổi lên một đạo nhàn nhạt, nhạt màu xanh vầng sáng như là linh động vầng sáng c u ố n quanh tại đầu ngón tay của hắn trên c h á n đã thấm ra mồ hôi mịn lại không hề hay biết những cái kia mồ hôi theo gương mặt trượt xuống nhỏ xuống trên mặt đất nháy m ắ t hóa thành từng tia từng tia hơi nước tiêu tàn g hứng ra trong lò lượn đan hỏa diễm cháy hừng hực khi thì lượt lên đem toàn bộ đan điện chiếu dọi đến một mảnh đỏ bừng ngọn lửa kia màu sắc không ngừng biến hóa theo nóng bỏng kim hồng đến yêu dị xanh thảm chi sắc phản phất như nói trong lò dược liệu ngay tại kinh lịch một trận thần kỳ thuế biến cộ dương thần sắc càng ngưng trọng thêm lông điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ một bên trên kệ b à y đ ầ y các loại chân quý dược liệu cổ dương nhìn cũng không nhìn đưa tay k h ẽ hấp liền tinh chuẩn đem dược liệu cần thiết hút tới ở trong tay ném vào bên trong lò luyện đan toàn bộ quá trình một mạch m à thành không dừng lại chút nào lý thanh y thì cùng trần thức tiến đến vẫn chưa gây nên cổ dương phát giác hắn vẫn như cũ đắm chìm tại luyện đan bên trong giờ phút này trong mắt hắn chỉ có cái kia ngay tại luyện chế đang ăn dược thời gian trôi qua toàn bộ đan lô bỗng nhiên long bắt đầu chấn động càng ngày càng kịch liệt tựa như tùy thời đều muốn nổ tung cổ dương thần sắc cứng lại cắn chặt răng trong tay chân khí đổ xuống mà ra liều mạng đem đan lô khống chế lại tại phen này dốc hết toàn lực hành động xuống rốt cục đan lô ổn định lại cho đến khôi phục lại bàn sơ bình tĩnh xong rồi cổ dương hưng phấn cười một tiếng xốc lên đan lô cái nắp lập tức một cỗ nồng đậm đan hương bay ra chuyển khắp toàn bộ đan điện cổ dương đây là loại đan dược nào a thằng đến ly thanh y di thanh n m vang lên cổ dương vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh phát hiện hai người tồn tại hắn đầu tiên là xứ sở lập tức trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ vừa rồi luyện đan quá mức đầu nhập lại hoàn toàn không có phát giác được hai người bọn họ khi nào tiến vào đan điện lãnh chúa đại nhân cổ dương vội vàng cung kính hướng lý thanh y d ì thi lễ một cái sau đó ánh mắt của hắn lại rơi ở một bên trần thức trên thân khẽ gật đầu ra hiệu lúc này mới mở miệng cười đáp lại lên lý thanh y hỏi thăm đến đây là ngưng c h â n đan cổ dương vừa nói một bên động tác n u hòa lại cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia còn có chút b ú c hơi nóng trong lò đan lấy ra một viên đang phát ra hóng ánh sáng bóng đang dược sau đó cực kỳ quý trọng mà đem cất đ ặ t tại trong lòng bàn tay của mình đan này công hiệu bất phẩm đối với đoán khí cảnh võ giả có lợi ích to lớn có thể đề cao thứ năm thành đột phá xác suất lý thanh y thì nghe nói lời ấy ánh mắt không khỏi c h ấ p động phải biết đoạn khí cảnh đột phá đến ngưng trấn cảnh tuy nói khách quan cái khác một chút đại cảnh giới đột phá độ khó cũng không phải là cực kỳ to lớn nhưng dầu gì cũng là đại cảnh giới phương diện vượt qua nha có thể đem đột phá s á t suất thành công tăng lên năm thành cái này đã là rất không tầm thường hiệu quả hiện tại ngân hà thôn còn có thật nhiều hộ vệ đội thành viên kẹt tại đoạn khí cảnh viên m ã n đâu nếu là có cái này ngưng trấn đan tất nhiên có thể giúp bọn hắn thành công đột phá đáng tiếc không thể đến tám thành không phải chính là một văn đan dược cổ dương tựa hồ vẫn có chút không hài lòng lắm trong miệm nhẹ giọng lẩm trong ánh mắt để lộ ra một tia lý thanh y thì cười nhạt một tiếng trong lòng rất rõ không có đến vương cấp luyện đan sư cái này tầng cấp muốn luyện chế thành công ra mang theo linh văn đan g dược độ khó kia quả thực không thua gì lên trời trên cơ bản có thể nói là không có chút nào khả năng sự tình hắn ho nhẹ một tiếng từ trong ngực đem vương cấp nghề nghiệp lệnh bài cầm ra cười nói ta nghĩ cái này hẳn là có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng nghe tới lý thanh y thì lời nói cổ dương thần sắc khẽ giật mình t r ợ ánh mắt tựa như cùng bị nam châm hấp dẫn một mực k hóa chặt ở trong tay của lý thanh y lê viên đưa tản ra màu vàng, vàng, vàng sáng trên lệnh bài cho cho ta Hắn trong h h chút cả làm, tựa hồ có chút không a tựa n tin. em lầm, dám đều có cả có t l ò ngày của hắn thế nhưng l lại quá là rõ ràng cảnh giới tuổi quá u ràng rõ trẻ, cảnh mình hướng, con trẻ, không của c để ý đến ý ệ n bên ngoài, m ộ thường lòng c ỉ làm luyện đàn s Trong t ngày h ư hắn chính là ngân hà thôn bên trong một cái tiểu trong suốt cả ngày t r ạ c h ở trong đan điện đắm chìm ở nghiên cứu các loại luyện đan kỹ pháp điều phối dược liệu d ự tính hiếm có cơ hội cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc đừng nói gì đến giao tiếp vắng lai、like. bởi vậy thực tế nghĩ không ra loại chuyện tốt này sẽ rơi ở trên đầu chính mình đương nhiên là cho ngươi lý thanh y cười nhạt một tiếng đem lệnh bài nhét vào cổ dương trong tay cảm nhận được trong tay lạnh bút cảm nhận cổ dương cổ dương lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần hắn n ắ m thật chặt viên kia vương cấp nghề nghiệp lệnh bài lớn tiếng nói đa tạ lanh chúa đại nhân cổ dương ngầm đầu nhìn về phía lý thanh y thì trong ánh mắt tràn đầy cảm kích hết sức kích động nói chờ ta tấn thăng vương cấp luyện đan sư cái k i a còn luyện cái gì ngưng chân đan a khẳng định luyện ngưng chân đại đan ngưng chân đại đan lý thanh y h i lại nghe được một cái danh từ mới ngưng chân đan là đoán k h cảnh dùng ngưng chân đại đan lại là cái thứ độ gì đây là ta độc nhất vô nhị đan phương cổ dương lộ ra một tia đại vẻ mặt kia phản g phất tại biểu hiện ra một kiện vô cùng chân quý hiếm thấy chân bảo hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bặm trên người tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói lãnh chúa đại nhân cái này ngưng chân đại đan thật không đơn giản à thỏa thỏa một văn năng dược nó tuy nói cùng ngưng chân đan danh tự gần nhưng công hiệu lại là ngày đêm khác biệt nó có cực kỳ rõ rệt tăng cường chân khí công hiệu có thể hữu hiệu, hiệu trợ lực võ giả cô động chân khí trong cơ thể kể từ đó liền có thể trên diện rộng rút ngắn võ giả tu luyện cần thiết thời gian hao phí võ giả sau khi dùng tối thiểu có thể giảm bớt dòng g ã ba tháng tu luyện càng thêm mấu chốt chính là Cái nếu à y ngưng chân đại đàn tại phục dụng số lần phương diện cũng không hạn phục c h đại tại số chỉ c như ngưng chân đan có thể để cho hắn coi trọng lời nói như vậy ngưng chân đại đan đã để hắn không thể bình tĩnh bởi vì ngân hà thôn dưới sự ảnh hưởng của tẩy thiên trì tư chất phổ biến tương đối cao đột phá một cái đoạn khí cảnh nói thật tính không được vấn đề nan dài gì nhưng ngưng chân cảnh không giống a về mặt tu luyện đã coi như là nhì giai tại ngân hà thôn đông đảo cấp d cấp e lĩnh dân bên trong lại có bao nhiêu người trên việc tu luyện hạn liền dừng bước nơi này đâu cái này đã trở thành bọn hắn tại trên con đường tu luyện một đạo khó mà vượt qua cửa ải nếu là có ngưng t r â n đại đan chẳng phải cho bọn hắn một phần đột phá hy vọng sao đây đối với ngân hà thôn thực lực tổng hợp tăng lên không thể nghi ngờ sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu thôi động tác dụng mà lại hiện tại ngân hà thôn một trăm phẩy không không binh sĩ nhưng phần lớn đều tại ngưng t r â n cảnh a muốn đột phá cần thời gian tương đương dài dàn dặc có ngưng trần đại đan trợ giút bọn hắn tu luyện tiến trình liền có thể nhanh chóng tăng lên đây chính là trực tiếp ảnh hưởng ngân hà thôn chiến lược a Tốt. Cổ dương d ư ơ n theo phòng luyện đang trở về lý thanh y thì cùng trấn thức hai người tới lanh chúa đại sành cưới truyền tống trận hướng xưởng đóng tàu tiến đến tòa này truyền tống trận là tiến vào phó bạn trước lý thanh y hạ lệnh xây dựng hao tổn của cải dòng giã ba mươi kim tệ mặc dù cực kỳ đắt đỏ nhưng là có thể tiết kiệm đi đến vạn t â y số lộ trình cũng coi như là giá thử kinh cao nguyên nào đó bờ biển bạch quang lấp lóe hai thân ảnh theo trong truyền thống trận chậm rãi hiện hiện vừa mới bước ra truyền thống trận một cô dâm đạn gió biển liền đập vào mặt trong gió sen lẫn từng tia từng sợi vật liệu gỗ thanh hương chi khí lý thanh y cùng chân thức nước mắt nhìn lại một tòa to lớn xưởng đóng tàu thình lình hiện ra ở trước mắt xưởng đóng tàu dựa vào bờ biển k i ê n thiết kéo dài mấy chục cây số tựa như một đầu chiếm cứ tại bờ biển cự long hùng tráng vô cùng từng tòa quái vật khổng lộ như là cự thút nút tại bờ biển độ cao chừng mấy chục trượng to lớn cơ cầu g i n g khắp nơi ch phía trên thế mà bò đầy bận rộn công tượng bọn hắn như là linh hoạt con k i ế n tại cơ cấu bên trên bận rộn phía dưới tượng bân cùng trịnh tầm hai người chính g i á c c u ố n họng lớn tiếng chỉ huy các hạng công tác cái tia âm thanh vang dội tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe bọn hắn đều đâu vào đấy dẫn dắt đến đám thợ thủ công đem từng khối cần thiết vật liệu tinh chuẩn không sai lầm xây dựng tiến vào tương ứng vị trí thấy lý thanh y dạy thân ảnh hai người đều là vui mừng bước nhanh hướng lý thanh y dạy vị trí nên đón tiếp lấy lãnh chúa đại nhân hai người hướng lý thanh y dị cung kính thi lễ một cái lý thanh y gì hè mỉm cười gật đầu ánh mắt tại tưởng bần cùng trịnh tầm trên thân liếc nhìn một vòng c h ậ m nhận tình vô vô hai người b ả vai vất vả tiến triển như thế nào hai người ánh mắt sáng ngời trên mặt lộ ra vẻ tự tin liếc nhau một cái từ trịnh tầm mở miệng nói còn là ta đến nói đi hắn h á n g dọn một cái thanh âm to nói lanh chúa đại nhân chúng ta s ư ở n g đóng tàu mở xây hai tháng đến nay tiến triển có chút thuận lợi theo hai thuyền buồm đến bốn thuyền buồm lại đến sáu thuyền buồm từ cỡ nhỏ lâu thuyền đến cỡ chung lâu thuyền toàn diện đều hoàn bị chế tạo ra tại ngày trước chúng ta chiếc thứ nhất cỡ lớn lâu thuyền càng là thành công xuống nước trên mặt hắn thần sắc càng thêm tự hào chỉ hướng cách đó không xa cái kia c h i ế c nguy nga đứng vững ở trên mặt nước đại gia hỏa cao giọng nói đó chính là chúng ta tốn thời gian hơn nửa tháng mới kiến tạo ra cỡ lớn lâu thuyền nó dài đến mấy trăm thước thân thuyền nhẹ nhàng kiên cố áp dụng chính là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa t ấ t phẩm vật liệu trải qua nhiều nói trình tự làm việc chế tạo thành không chỉ có trang bị năng lực c ư ờ n g đại đi thuyền tính năng đồng dạng tương đương ổn định xuất sắc cao nhất một ngày có thể vượt ngang gần năm phẩy không không không cây số tường bân ở một bên cũng không nhịn được nói bổ sung so với tàu c h u ế n chúng ta ở này chiếc cỡ lớn trên lâu thuyền gia tăng không ít bố trí khiến cho nó có càng mạnh lực phòng ngự cùng lực công kích tỷ như chúng ta mạng thuyền hai bên sắp đặt kiên cố hộ thuận trang bị có thể chống cự cường độ nhất định công kích bảo hộ trên thuyền nhân viên cùng vật liệu an toàn đồng thời thân thuyền bên trên còn có sắp đặt ba mươi lỡ phá âm tên nỏ tầm bắn xa lại uy lực to lớn từ ngưng chân cảnh võ giả thao túng phát xạ về sau thậm chí có thể uy hiếp được chân nguyên cảnh võ giả lý thanh y diệ nghe được trong mắt dị s ắ c liên tục hắn xài bước hướng cái tia trước cỡ lớn lâu thuyền đi đến sau lưng hai người vội vàng đuổi theo đi tới thuyền một bên lý thanh y ngửa đầu nhìn qua cái tia cao ngất thân thuyền trong lòng tràn cảm nhận được cỡ lớn lâu thuyền nặng nề g h cảm nhận cùng hùng vĩ khí thế hắn hết sức hài lòng nhẹ gật đầu tán thường nói t ố t hai người các ngươi làm được coi như không tệ tại tạo thuyền phương diện nói thật lý thanh y xác thực không có bất kỳ kinh nghiệm nào ở kiếp trước cũng không tiếp xúc qua những vật này cho nên căn bản cung cấp không là cái gì trợ giúp nhiều nhất chính là tại ngân hà thôn cho hai người tìm cái tạo thuyền đánh cá lao sư phó diệp hải nhưng thuyền đánh cá vật này công dụng dù sao đơn nhất cùng trước mắt bực này quy mô hùng vĩ công năng đa dạng cỡ lớn lâu thuyền so sánh quả thực là cách biệt một trời lý thanh y thì biết rõ t ư ợ n g vân cùng trịnh tẩm có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai lấy được như thế nổi bật thành quả nhất định là từng hạ xuống công phu có thể nói cỡ lớn lâu thuyền đã là phổ thông thuyền tác phẩm đỉnh cao lại hướng lên liền muốn hướng bảo thuyền làm chuẩn mà phúc hải cự hạm thì là bảo thuyền bên trong người nổi bật có cực kỳ trọng yêu chiến lược ý nghĩa nếu như hai người các ngươi tấn thăng vương cấp cần bao lâu thời gian có thể đem phúc hải cự hạm cho tạo ra đến lý thanh y thì hỏi phúc hải cự hạm cấu tạo hết sức phức tạp cho dù tấn thăng vương cấp muốn đem hạn chế tạo ra đến cũng không phải chuyện dễ thường bân cao mày vẻ mặt nghiêm túc nói trịnh tâm cũng ở một bên phụ họa không nói đến chế tạo phúc h ả i cự hạ vật liệu cực kỳ chân quý thu thập bên trên vô cùng khó khăn mà lại nó xây dựng công nghệ càng là tinh tế đến cực h ạ n từng cái bộ kiện chế tạo ghép lại đều có cực kỳ khắc nghiệt tiêu chuẩn cho dù là chúng ta cũng phải tinh tế nghiên cứu hồi lâu ngoài ra công t ư ợ n g số lượng cũng thiếu thốn t ư ở n g b â n tiếp lấy phân tích nói sơ bộ tính ra lời nói coi như hết thể thuận lợi theo chủ bị vật liệu đến cuối cùng hoàn thành chỉ sợ chí ít cũng phải thời gian ba tháng ba tháng q u á g i i ta chờ không được lâu như vậy lý thanh y t h nghe lông mày chăm chú nhàu lên lắc đầu nói liên quan tới vật liệu phương diện này các ngươi rất không cần phải lo lắng ta trước ớ đây đã s dù một an b à lần thôn ứ liền đặc thị trường lập tức bắt đầu an bài việc này chấm dứt lời nói ngày mai liền có thể để cái này một ngàn tên công tượng toàn bộ đến nơi đây t r ầ n thức lúc này không chút do dự nhận lời xuống tới ngay tới lần này đối thoại lý thanh y thì hơi vung tay tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc đem vương cấp nghề nghiệp lệnh bài đưa cho bọn hắn các ngươi nắm chặt thời gian tấn thăng vương cấp đi lý thanh y thì ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tưởng bân cùng trịnh tầm trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ kém các ngươi tấn thăng cái mấu chốt này một bước phải nắm chặt thời gian sớm này để ta nhìn thấy phúc hải tự hạ thành phẩm lãnh chúa đại nhân hưu hái như thế chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó không c ố phụ kỳ vọng của ngài tường bân cùng trịnh tâm l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sau khi hết khiếp sợ mừng d ỡ cùng kiên quyết lý thanh y thì hơi gật đầu không cần phải nhiều lời nữa c h ầ m rãi xoay người sang chỗ khác đón gào thét gió biển c h ấ p hai tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía phương xa vâu ngần mặt biển trong lòng hào t ì n h vạn trượng hình như có vạn trượng gợn sóng đang không ngừng c u ộ n c u ộ ợ chương một r n ư ngũ đại quân đoàn tam đại gia úy chương một n g ũ đại quân đoàn tam đại gia úy thời gian c ự nhanh trong chấp mắt lý thanh y đi trở về ngân hà thôn đã qua một tháng lâu ở trong khoảng thời gian một tháng này ngân h à thôn đầy đủ tiêu hóa tân h á n phó bản mang đến thu hoạch thực lực tổng hợp vững bước tăng lên hai trăm cây số bên ngoài một chỗ trong quân doanh long long long to lớn trên giáo trường từng mặt t r ư ờ n g hai người cao trống trận bị dóng lên phát ra tiếng vang phảng phất có thể đem thương không đều chấn động đến run dày hùng hồn hữu lực nhịp trống vạn phần sụt sôi phảng phất từng đợt từ chân trời quần c u ộ n mà đến sấm rển mang hung mánh khí thế quyết tán ra đến vang vọng đất trời ở giữa tại cái này đ ì n h thai nhức góp tiếng trống bên trong một đội ngay sau đó một đội các tướng sĩ như lao nhanh dòng lũ tràn vào trong giáo trường bước tiến của bọn hắn đều nhịp mỗi một bước rơi xuống đều mang thiên quân chi lực như có thể để cho đại địa cũng vì đó rung động trong chốc lát liền xếp chỉnh tề phương trận quân kỳ phân phật áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh tia sáng xem ra sát khí chẳng t r ề mỗi người chú ý phía dưới tiến ưng một thân d i ệ u hắc khải giáp chậm dại hướng đài cao bước đi mỗi một bước rơi xuống đều mang thiên quân chi thế phản phất có thể để cho dưới chân đại địa cũng vì đó rung động nhẹ nhẹ hắn thân hình khôi ngô dáng người thẳng tắp như tùng phản phất một tỏa núi cao nguy nga khiến người ngư vọng hung hôn khí thế làm cho lúc này tiến ương đứng, đứng ở trên đ à i cao thần sắc lạnh lùng mà kiên nghị hẳn cái k i a to lại rất có lực xuyên tấu h thanh âm tại võ đài bên trong quanh quần hướng ra chư vị tướng sĩ hôm nay là quân đoàn thí luyện thời gian cũng là từ phi ương quân đoàn thành lập bắt đầu gặp được đệ nhất trọng khảo nghiệm liên quan đến phi ương quân đoàn ngày sau phát triển cùng vinh quang tiến ương ánh mắt như điện đảo qua dưới đài mỗi một vị tướng sĩ khuôn mặt trong ánh mắt hình như có không thể nghi ngờ quyết tâm hôm nay thí luyện nhất định gian nan hiểm trở nhưng nó càng là chúng ta bước về phía h u hoàng đường phải trải qua chúng ta là bay lượn tại chân trời phi ương sao lại e ngại còn con này thí luyện mục tiêu của chúng ta là cái kia vô ngần thương cung là muốn để phi ương quân đoàn uy g i à n h trấn n h i ế p t h phương lần này thí luyện chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại nói đến đây tiến ương nắm chặt nằm đấm đ ỗ n g nhiên vung tay hô to tiếng như hồng trung các tướng sĩ nói cho ta các ngươi có lòng tin hay không chiến thắng lần này thí luyện để phi ương quân đoàn uy g i à n h truyền khắp thiên hạ dưới đài chúng tướng sĩ lập tức nhiệt huyết sôi trào cùng kêu lên hô to tất thắng cái kia đinh thai nhức có tiếng hò hét phản phất muốn tướng ta trận trên không đều xông phá tại cái này sụt sôi trong tiếng hô mỗi người trong ánh mắt đều thiêu đốt lên nóng b t h bạch quang lấp lóe đem tất cả mọi người bao phủ trong đó hiến hưng bọn người tại một trận hoảng hốt về sau phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ trong chiến trường phía trước một tòa lại loi trơ trọi thành trì đứng vững ở nơi đó rất nhanh hiến hưng liền tiếp vào nhiệm vụ nhắc nhở trong vòng hai mươi bốn giờ c ầ m x u ố n g phía trước thành r ư ớ c t trì. Quá h ạ n n thì h i ệ m vụ thất bại, đ ế n ngược bắt đầu. yến ưng t hưng ầ n sắc chấn mày nhăn lại liếc nhìn một vòng bốn phía quả nhiên phát hiện rất nhiều khí giới công thành để ở một bên theo công thành xe đến thang công thành chờ đầy đủ mọi thứ hắn không có để người đi l ấ y mà là ra lệnh để dối trướng binh sĩ v ọ thẳng t hướng tường thành nói đùa nếu là lý thanh y thì không có đi tân hán trong phó bản cũng coi như đã đi làm sao có thể còn sử dụng điệu cũ công thành cái kia một bộ công thành xe muốn đổ chơi kia làm gì trực tiếp dùng truyền tống trận sông lên tường thành không càng thêm đơn giản thô bạo sao loại này đơn giản chật pháp lý thanh y đã sớm cho thủ hạ người chuẩn bị theo yến đương ra lệnh một tiếng phi ư n g quân đoàn đám binh sĩ cùng kêu lên hô to bọn hắn thân hình như điện mang khí thế một đi không trở lại không hề sợ hai hướng tường thành vọt mạnh mà đi đợi cho không sai biệt lắm vị trí đi đầu một nhóm binh sĩ cấp tốc ném ra từng đạo t r ậ n bàn trong miệm mặc niệm chú n g ự thôi động trong chốc lát t ư ơ n g đạo kỳ dị phù văn tại không trung hiện hiện đan vào lẫn nhau rất nhanh liền tạo dựng thành một tòa giản dị nhưng lại cực kỳ v theo truyền thống trận tia sáng đại tác các binh sĩ nhanh chóng bước vào trong đó sau một khắc đã xuất hiện tại trên tường thành trên tường thành quân địch lập tức quá sợ hãi bối rối quơ binh khí ý đồ chống cự bất thình lình một kích đừng nói những quân địch này thực lực thế mà cũng không t ệ lắm cơ bản đều tại ngưng c h â n cảnh kịch liệt phản kháng bên trong thế mà tạm thời ngăn cản phi ương quân đoàn thế công bất quá phi ương quân đoàn thực lực đồng dạng không kém bọn hắn bản thân liền có ngưng c h â n cảnh tại gia nhập ngân hà thôn về sau không chỉ có tư chất nâng cao một bước hơn nữa còn có hải lượng tài nguyên cung ứng trải qua một tháng huấn luyện đã trở thành tinh nhuệ chi sư tại bọn hắn mánh liệt tiến công xuống không ngừng tiêu hao trên tường thành quân địch lực lượng đến tiếp sau đám binh sĩ cũng tại quần quận không tuyệt thông qua truyền tống trận leo lên tường thành mở rộng phe mình ưu thế rất nhanh phi ương quân đoàn các tướng sĩ liền thành công chiếm cứ tường thành bọn hắn ở trên tường thành cấp tốc quét sạch tàn quân ngay sau đó đồng tâm hiệp lực mở ra cái k i a phiến đóng chặt cửa thành giết tiếng ưng ánh mắt lạnh lùng một ngựa đi đầu như là một k i a c h ố p màu đen dẫn đầu hướng trong cửa thành vọt và ở phía sau hắn phi ương quân đoàn đám binh sĩ như xôi trào mánh liệt như thủy triều ô áp áp một mạng lớn khi thế bảng bạ trong thành trì quân địch vốn là không bằng phi ưng quân đoàn nhiều người không có tường thành thủ hộ nơi nào còn là đối thủ rất nhanh liền quân lính tăng ăn dã thời gian không bao lâu tiến ưng liền thành công đem thành trì cầm xuống thí luyện thông qua trở về bên trong hệ thống thanh n m rơi xuống tiến ưng bọn người rất nhanh trở về tới trong quân doanh thành công tiến ưng vỗ tay một cái vẻ hứng phấn lộ rõ trên mặt lúc trước bọn hắn chỉ là chỉ có danh hiệu quân đoàn mà thôi cũng không có đạt được chính thức thừa nhận hiện tại thông qua thí luyện đã coi là chính thức quân đoàn yến ưng để phi ưng quân đoàn tự động huấn luyện chính mình thì là cưới ngựa hỏa tốc tiến về lanh chúa đại sảnh muốn đem tin tức này nói cho lý thanh y nhân mà chờ hắn chạy đến thời điểm phát hiện bên trong đã đứng mấy cái khuôn mặt quen thuộc trông thấy bọn hắn yến ưng đầu tiên là sư sở lập tức n ở nụ cười khổ l ã o yến ngươi làm sao mới đến liền kém ngươi viêm võ cái kia lớn giọng dẫn đầu v ă n g lên hắn vừa nói một bên cởi dạng dỡ nhanh chóng đi ra phía trước rất quen thông đồng ở yến ưng bà vai hướng hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu cái kia tiện tiện bộ dáng để yến ưng tức giận đến, rằng, không thể hướng hắn trên đến bên trên một quyền mới có thể giải tâm đầu hai người làm thật lâu cộng tác trong ngày thường thích nhất tổn hại một tổn hại đối phương không ai nhường ai ai bất quá hai người làm sớm nhất gia nhập ngân hà thôn thành viên một đường đồng hội đồng thuyền giữa lẫn nhau quan hệ đây chính là tốt không lời nói là thật anh em thân thiết lý thanh y gì ngồi tại chủ vị phía trên ánh mắt đảo qua phía trước mấy người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười viến võ tiến ưng hoàng hùng thường hạo giang thái mông năm người hiện tại vì ngân hà thôn ngũ đại quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g hôm nay đến đều là đến báo cáo quân đoàn thí luyện kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ thông qua lý thanh y gì đối với này cũng không ngoài ý muốn. Quân đoàn thí luyện, chỉ cần mười phẩy không không không n h ị giai binh cơ bản liền có thể hoàn thành ngân hạ thôn quân đội đều là cấp b tư chất trở lên tinh nhuệ quân đoàn trưởng càng là đại cao thủ thông qua một cái nho nhỏ thí luyện tự nhiên không đáng kể một tháng qua lý thanh y hiện để cho tiện quân đội huấn luyện đem binh lực làm một cái phân chia đem bọn hắn phân chia thành nằm cái quân đoàn theo thứ tự là lôi đình vệ sĩ quân đoàn mười nghìn người quân đoàn trưởng giang thái mông hổ bí quân đoàn mười nghìn người quân đoàn trưởng v ĩ n võ thiên lang quân đoàn mười nghìn người quân đoàn trưởng t ư ờ n g hạo phi ương quân đoàn năm mươi nghìn người quân đoàn trưởng hoàng hùng năm cái quân đoàn tổng cộng chín và người trừ cái đó ra còn có ba cái phòng giữ đội hai cái đóng quân tại ngân hà thôn một cái đóng quân tại tiên đình thôn phụ trách l á n h địa an toàn mỗi cái phòng giữ đội năm người từ ba cái tật phong t i ể u đội thành viên đảm nhiệm phòng giữ đội giáo ý chương một trăm bốn mươi chín hệ thống đổi mới dưỡng hồn công đệ tứ trọng chương một trăm bốn mươi chín hệ thống đổi mới dưỡng hồn công đệ tứ trọng lý thanh y h ì ệ đang cùng năm vị quân đoàn trưởng tán g â u đông nhiên hệ thống thanh nhâm vang lên hệ thống thông báo xét thấy toàn bộ sệ vợ chi thứ nhất người chơi thế lực quân đoàn thương long quân đoàn thành lập hệ thống chính thức tiến vào đổi mới trạng thái thời gian đổi mới vì 72 giờ tất cả người chơi đem lại sau 10 phút tự động rời khỏi trò chơi vì ngăn ngừa tạo thành không tất yếu tổn thất mời khống chế tốt trò chơi thời gian lần này đổi mới nội dung chủ yếu có trở xuống mấy điểm một mới tăng quân đoàn bảng xếp hạng hai mở ra trò chơi hảo hữu hệ thống duy trì viễn trình giọng nói trò chuyện nói chuyện thứ ba diễn đàn game trên công năm tuyến người chơi nhưng căn cứ cần lựa chọn phải trang thực tiền bốn hủy bỏ hệ thống bản đồ công năng hủy bỏ tọa độ chỉ dẫn năm bảy có có hoạt động trừ lương dáng lâm sắc mở ra kính tỉnh t h ờ mong cùng kiếp trước tại toàn bộ sệ vợ chi thứ nhất người chơi quân đoàn sau khi xuất hiện sẽ có một lần đại đổi mới dù sao Đệ n hơn ấ t q u hai trọng đ đại, đại biểu người chơi tháng ế lực đã t h nên thời n gian ngân hà thôn đo vẽ bản đồ sư đã trải rộng sơn hải đại hoang các nơi đem các dây núi lớn bản đồ hình thức ban đầu vẽ đi ra hiện tại ở vào hoàn thiện giai đoạn tin tưởng không bao lâu kỹ càng bản đồ liền sẽ xuất hiện ở trong tay của lý thanh y đó thứ năm điểm hệ thống ba lô hủy bỏ điểm này lý thanh y lìa đã sớm biết cho nên được đến đại hán vinh quang chức nhận thời điểm hắn mới có thể vui vẻ như vậy đại hán vinh quang chức n h ậ n không như bình thường chữ vật giới chỉ làm tinh toàn cấp bà bối hắn không gian chữ vật cực lớn khoảng chừng gần một trăm linh m hai dùng để chở đồ vật hoàn toàn là đầy đủ bởi vậy tại hệ thống thông báo vang lên thời điểm lý thanh y lìa liền đem trước đó đồ vật toàn bộ chuyển rời đến đại hán vinh quang trong giới chỉ cái trang bị này bản xếp hạng hư hóa lý thanh y lìa nhữ mày tiếp trước thế nhưng là không có phương diện này đổi mới lần này là chuyện gì xảy ra hắn mở ra trang bị bảng xếp hạng xem xét tựa như biết đáp án bởi vì trang bị bảng xếp hạng bên trong trung biểu hiện bà trăm trang bị nhưng từ trên xuống dưới lúc trước đến về sau chỉ ít hai trăm chín mươi kiện là hắn tên thanh y niệm g như đơn thuần bảng xếp hạng nhìn nói là hắn lý thanh y thì tư phục đều không quá đáng ách chẳng lẽ hệ thống nhìn không được rồi làm cái đổi mới đặc biệt nhằm vào hắn đối với dạng này kết quả lý thanh y có chút rợ khóc rợ cười không có cách nào a cấp ss thiên phú nghĩ không bá bảng cũng khó khăn đã hệ thống xuất thủ Đổi đổi đi, mới rơi liền đổi mới rơi lên dù sao bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra rất nhiều thế lực đều bị làm cho trở tay không kịp nguyên khí trọng thương tiếp trước trải qua tất cả những thứ này lý thanh y thì cũng không thể ngoại lệ cho nên hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu bất quá lần này Hắn nhưng một h t bên, bên mấy t cái quân đoàn trưởng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cùng lý thanh y thì ở chung lâu như vậy bọn hắn đã sớm rõ ràng lý thanh y thì cùng bọn hắn khác biệt không chỉ có bất tử tri thân còn có thể tại hai thế giới xuyên tới xuyên lui thế giới hiện thực lý thanh y từ trên giường tỉnh lại cùng với cùng nhau còn có m ộ thanh cái toàn t trắng n t nửa nửa đại đại không không y t mẹo. liền h ỏ lột căng lột tiểu nửa n mở hắc đầu sau đó vô vô một bên gối đầu ra hiệu nó ngồi vào bên cạnh mình tiểu hắc không giam không nghe theo thành thành thật thật đi qua ngóc đầu lên chờ đợi chỉ thị ta dưỡng hồn công đã đệ tam trọng viên mãn lập tức đột phá đệ tứ trọng n g ư ơ i đồng thuật có thể giúp được ta lý thanh y gì trên mặt lộ ra tà mị nụ cười cho nên ta muốn n g ư ơ i giúp ta tu hành đến dùng n g ư ơ i đồng thuật mê hoặc ta lý thanh y gì ấy mắt sáng như bước nhìn thẳng tiểu h ắ c con mắt n g h e tới lý thanh y gì ấy yêu cầu tiểu h ắ c nhẹ nhàng gật đầu trong con mắt đ ỗ n g nhiên nổi lên một tầng kỳ dị v n g sáng như là thâm thúy vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển ở trong mắt lý thanh y gì ấy cái kia vòng xoáy lại tựa hồ như lô đen có thể thôn phệ hết hạy từng chút từng chút đem hắn hồn phách hút đi vào hắn ánh mắt dần dần lâm vào mê mang ý thức cũng mơ hồ. Đến, lý thanh y dì hãy vội vàng cắn đầu lưới một cái thừa dịp một tia ý thức còn t ạ i vội vàng phát động dưỡng hồn công rất nhanh một cỗ cảm giác mát rời chuyển khắp đại não để lý thanh y dì ý thức chậm rãi rõ ràng hắn lập tức nhờ vào đó ổn định tâm thần tăng tốc dưỡng hồn công vận chuyển thử nghiệm cùng tiểu h ắ c đồng t h u ậ t tiến hành đối kháng tiểu h ắ c phát giác về sau trong con mắt kỳ dị vần g sáng lưu chuyển đến càng thêm máy liệt vòng x o á y hấp lực cũng đột nhiên tăng cường lý thanh y dì chỉ cảm thấy một cố lực lượng cường đại hơn năm kéo hồn phách của mình phán phất muốn đem hắn tốn vào bóng tối vô tận vực sâu đổ x u ố n g mà ra cùng tiểu hắc lực lượng đan vào một chỗ không ngừng rèn luyện trở nên càng thêm thuần túy cả phòng đều bị hai loại lực lượng cường đại tràn n ậ p cái bàn phảng phất đều nhận loại nào đó để ép phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang không biết trôi qua bao lâu lý thanh y thì thân thể r u lên trong óc một cỗ hùng hồn hồn lực như núi lửa dâng trào đi ra nháy mắt đem tiểu hắc lực lượng đánh lui rất nhanh theo lý thanh y thì trên thân giống như thủy triều liên tục không ngừng thả ra lấy hắm làm trung tâm hướng về bốn phía thế giới quần quận lan tràn mà đi phanh phanh phanh t h a nhâm không dứt bên hai t r o lý thanh y gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút cửa sổ đột nhiên mở ra cái tiêu mảnh gỗ vụ ngưng tụ thành trường thương nháy mắt nổ bắn ra đi như lưu tinh vạch phá bầu trời sau đó tại tại chỗ rất xa mất đi lực lượng như là thiên nữ tán hoa như tung bay ra đến giữa hồi công đệ tứ trọng lý thanh y thì cười nhạt một tiếng giờ phút này cảm nhận của hắn phi thường kỳ diệu p h á n vất trong gian phòng cả vùng không gian đều đã trong lòng bàn tay của hắn hắn chính là nơi đây c h ỗ a tể một ý niệm nhưng thao túng vật vật tâm thần khe nhúc đ í c h đầu giường máy tính bỗng nhiên trôi nổi cấp tốc đi tới phía trước hắn sau đó rơi xuống sau đó dâng lên như là bị một cái bàn tay vô hình tùy ý vớt vớt nhưng mà đây bất quá là dưỡng hồn công đệ tứ trọng sơ hiện thủ đoạn nhỏ thôi chỉ thấy lý thanh y thì ánh mắt hơi tuần rơi tại tủ đầu giường cốc giữ nhiệt bên trên trong chốc lát ánh mắt chỗ sâu hình như có một cỗ lực lượng kinh khủ đang lặng lẽ ngưng tụ tích góp t h a n h chỉ thấy lý thanh y thì ánh mắt lóe lên thanh thúy m à vang r ộ i tiếng nổ tung đống nhiên vang lên cái kêu nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại cốc giữ nhiệt trực tiếp nổ bể ra đến b ọ t nước văng khắp nơi cảnh tượng này để tiểu h ắ cũng c nhịn không được mở to hai mắt nhìn c h ấ n kinh dị thường ha ha ha ha, lần này ánh mắt của ta là thật có thể giết người lý thanh y thì khỏe miệng chậm rãi dương lên chương một trăm năm mươi đồ đảng tổng điều tra chương một trăm năm mươi đồ đảng tổng điều tra bành bành bành nhưng vào lúc này ngoài cửa một trận tiếng gõ cửa rồn rập chuyển đến lý thanh y t h chân mày hơi nhữ lại n cái kiên nghĩ c í n mấy người kia thấy không có người mở cửa vậy mà móc ra công cụ bắt đầu tại khóa cửa bên trên sổ sổ soạt soạt nhìn hắn chuyên nghiệp động tác thế mà còn là chuyên nghiệp mở khóa sư phụ gan to bằng trời lý thanh y ghi sắc mặt phát lệnh biết mình không có cách nào giả chết thế là lên tiếng quát người nào t h a n h âm chuyên gia để bên ngoài mấy người dừng động tắt lại người tốt đồ đằng tổng điều tra phiền phức mở cửa chúng ta làm một chút đăng ký ngoài cửa nữ tử lớn tiếng nói nghe nói lời này lý thanh y thì ánh mắt lấp lóe nội tâm đã lâu hơi run lên một cái mặc dù không xác định nhưng trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác đó chính là lần này tổng điều tra tám thành chính là hướng về phía chính mình đến trên triều đình những người kia tìm không ra chính mình gấp bắt đầu tổ chức từng cái loại bỏ cái gì tổng điều tra ta làm sao không biết các ngươi có giấy chứng nhận sao lý thanh y thì thuận miệng hỏi thăm trong đầu phi tốc vận chuyển suy nghĩ phương pháp ứng đối có kéo cửa xuống được không có vấn đề gì ta ngay mặt vì giải đáp cho ngươi nữ tử hồi đáp thấy lý thanh ý gì hãy vẫn như c ũ không hề bị lay động không ngừng hỏi lung tung này kia trên mặt nàng dần dần trở nên không kiên nhẫn một bên thanh niên càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt giận dữ lớn tiếng quá lớn làm sao nhiều chuyện như vậy gọi ngươi đăng ký ngươi mở cửa lên xong hỏi cái gì có cái gì tốt hỏi tranh thủ thời gian mở cửa nói xong hắn đưa tay mánh lực đấm vào đại môn nắm đấm tiếp như mưa rơi rơi xuống chấn động đến đại môn cũng hơi run dày lên lý thanh y thì l ử a giận phủi đất một chút bước lên trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng lăng lệ hạ quang hắn mặt lạnh lấy c h ậ m rãi đi tới cửa mở cửa ra ánh mắt như băng đao tại bốn người trên thân từng cái xa qua động tác chấm như vậy l a n g nhà lằng nhằng cùng cái nương môn vừa rồi quát lớn người thanh niên kia bất mãn nói còn muốn tiếp tục g i a n dậy vài câu nhưng mà ngay tại hắn há miệng một s á t na một c ỗ lực lượng vô hình như là một thanh bén nhọn cương châm đông nhiên đâm vào trong đầu của hắn cái kia đau đớn không hề có điểm báo trước đông nhiên một phát phản phất một đạo mánh liệt dòng điện ở trong đầu hắn tùy ý xuyên qua cái này đau đớn tới đột nhi đi cũng nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt liền đều tiêu tán thanh niên kia mở mịt tại nguyên chỗ ngây người một hồi vừa rồi đối đầu lý thanh y k h cái kia lạnh lùng ánh mắt ánh mắt g i a o hội nháy mắt hắn lại từ đó nhìn thấy một vòng vẽ thương hại cái này khiến trong lòng của hắn run lên bần bật, bật trong đầu không hiểu liền nhớ lại gần nhất không ngừng chuyển ra những cái kia liên quan tới tổng điều tra viên ly kỳ tử vong tin tức người này bất quá là một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa mà thôi là ta quá mất cảm thanh niên kia âm thầm nói thầm sau đó hít vào một hơi thật dài vô ý thức đưa thay sờ sờ bên hông cải lấy ra hỏa trong lòng cái kia nguyên bản bởi vì không hiểu h o à n g hốt mà thiếu thốn cảm giác an toàn tựa hồ cũng theo đó chậm rãi khôi phục một chút ta cho ngươi biết lần sau nếu như còn chậm như vậy ta liền để nha môn đem ngươi mang đi đóng lại cái mười ngày nửa tháng nhìn ngươi có trung thực hay không thanh niên kia hử lạnh một tiếng kia là bệ b hiệu lý thanh y t ì trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ánh mắt lại chăm chú khóa chặt tại thanh niên kia trên thân tuy nói thanh niên kia động tác đã cực lực làm được rất bị mờ nhưng lại có thể nào trốn qua lý thanh y cái kia nhạy cảm đến cực điểm con mắt đâu hắn không chút biến xác tinh tế cảm giác một phen quả nhiên món đồ kia đúng là đem súng lục tổng điều tra viên thế mà mang dạng này vũ khí xem ra tổng điều tra công tác có vẻ như đẩy tới rất gian nan á không phải làm sao lại mang lên chân lý đến bảo hộ an toàn của mình lý thanh y thì trên mặt lộ ra một vòng n i ệ m ai không có lần sau hắn hồi đáp đồng thời lại lần nữa nhìn bốn người lên mắt phảng phất tại xác nhận thứ nào đó thính danh vừa mới trong kịch liệt đau nhức tỉnh lại n ữ tử cầm lấy giấy bút bắt đầu đăng ký lý thanh y thì hề tin tức lý thanh y thì hề đồ đằng phẩm chất màu đỏ đọ cam vàng lục lam tràm tím kim màu đồ đằng ở vị trí nào cho chúng ta nhìn xem nghe nữ tử lời nói lý thanh y vì hề lông mày lập tức nhíu lại châm m ặ t một hồi mới chậm rãi v é n tay náo lên một cái mèo trắng đồ án xuất hiện tại mọi người trong mắt không sáng nữ tử hầu nghĩ hỏi chờ một lát lý thanh y vì tiếng nói rơi xuống mèo trắng trên đồ án từ từ lượng lên một vòng màu đỏ một bên nam tử vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh truyền lên sơn hải đại hoang ai đi cái này cũng muốn hỏi lãnh đạo bên kia có nhu cầu nữ tử thuận miệng đáp thật đúng là quản được tốt rộng đâu lý thanh y vì cười nạo một tiếng bất nói nhảm đây là cấp trên mệnh lệnh người phối hợp chính là trước đó gõ cửa thanh niên kia lớn tiếng nói cùng chiến long ca trả lời xong cái này lý thanh y khỏe miệng kéo ra một vòng không h i ể u đ ộ con g hỏi xong à. nụ cười này rất nhạt nhưng tại bốn người trong mắt lại phá lệ khiết người để bọn hắn trong lòng không khỏi run dày người cười cái gì gõ cửa thanh niên k i a h ỏ i ta nhớ tới cao hứng sự tình lý thanh y thì hề trả lời cái gì cao hứng sự tình mấy trái dưa hấu phanh nổ tung lý thanh y thì hề nụ cười nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị phình một tiếng đóng cửa lại cái gì dưa hấu nổ tung bệnh thần kinh mấy người xì vài câu hùng hùng hổ hổ rời đi Không h có c ú trong nào chú ý tới, t đ lúc a bọn hắn, m ộ tháng viên n hẳn giống, đang lực m tốc độ qua tại r ư c Vong ngân Minh, n Thực h hà thôn lãnh chúa trong đại sành lý thanh y thân ảnh dần dần hiện hiện cách đó không xa trần thức ngồi ngay ngắn trên bàn nghiêm túc phê chữa văn kiện thấy lý thanh y thì hãy thân ảnh vừa mới chuẩn bị đứng dậy hành lễ lại bị lý thanh y thì hãy ngăn lại không có người khác giữa chúng ta không cần có nhiều như vậy lễ nghi phiền p h ứ c lý thanh y đi khoát tay một cái sau đó hỏi trần thức chúng ta lãnh địa còn có bao nhiêu lương thực đổi mới hoàn thành về sau trừ lương hẳn là lập tức đánh đến nơi đại hoang gia hỏa này người mang thai ách chi lực có thể để cho toàn bộ đại h o a n g cây lương thực trên diện rộng giảm sản lượng rất nhanh diện tích lớn nạn đói liền muốn đến rồi chúng ta ngân hà thôn rất sớm trước đó liền tại từng bước mở rộng lương thực sản lượng bao quát n g u y ệ t nha cây lúa kim mạ mạch rau quả chờ mỗi tháng sản lượng đại khái tại tám trăm ba mươi vạn đơn vị còn có loài cá nuôi dưỡng chờ mỗi tháng cũng có thể có một triệu đơn vị tải hữu sản xuất toàn bộ chung vào một chỗ nuôi sống ba trăm linh người không thành vấn đề đến nỗi tồn kho lời nói dựa theo l ã n h chúa đại nhân ngại ý tứ chúng ta mỗi ngày đều sẽ cầm ra nhất định mức tài sản dùng cho chữ hàng lương thực tại quá khứ trong vòng m ấ y tháng chúng ta tổng cộng tốn hao hơn hai mươi vạn k i n tệ chữ hàng sắp tới ba trăm triệu đơn vị lương thực hiện tại đều cất giữ tại lãnh địa trong kho hàng trần thức hồi đáp cũng không tệ lắm lý thanh y thì khẽ gật đầu chuyện này hắn đã sớm đã phân p h ó trần thức bởi vậy cũng không lo lắng ngân hà thôn lương thực không đủ tình huống hắn để ý là chữ hàng lương thực số lượng có thể làm cho tại hắn lần này trong hoạt động thu hoạch đến bao nhiêu lợi ích cùng đi nhìn xem đi lý thanh y thì nói nạn đói tiến đến về sau ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc những yêu thú kia côn trùng càng là đứng m ũ i chịu xào đến lúc đó chứa đựng ở trong nhà kho lương thực coi như chưa chắc có bao nhiêu an toàn nói không chừng sẽ bị loại nào đó côn trùng lạng yên không một tiếng động cho ăn sạch hầu như không còn bởi vậy Đến hiện trong ư trong chốc x lát không hiểu tâm hoảng cảm giác dưới đáy lòng lan tràn ra phảng phất có một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt trái tim để người hô hấp đều trở nên rồn rập lên chân thức sắc mặt trắng bệnh trên trán m i hôi lạnh ứa ra hiển nhiên tại cái này giống lên một tiếng bên trong nhận không ít xung kích lý thanh y di thoáng rất nhiều vận chuyển lên thanh l i ê n linh h o a công đem trên thân cảm giác không khỏe s u a tan ngay sau đó nước g mắt nhìn lại quen thuộc lại thật lớn tràng diện chậm dại ở trên bầu trời hiện hiện bầu trời nguyên bản xanh thảm chi sắc cấp tốc rút đi bị một tầng đậm đặc đến tan không ra khói ngủ chỗ c h á lấp như là một đoàn to lớn d ơ bẩn màu xám v ế t bẩn bám vào ở phía trên mà lại cái này vết bẩn còn lấy một loại điên cùng tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn những nơi đi qua quang minh n hết nương theo lấy cái tia gầm rú dư âm ở trong thiên địa kịch liệt chấn động khói ngủ bên trong một đạo mông lung cái bóng dần dần hiện lộ ra thân thể cực lớn đến vượt quá tưởng tượng tựa như một tòa hùng núi cao cứ ở trên bầu trời trừ lương lý thanh y lia nhẹ giọng tự nói trong hai con n g ư ờ i che kín vẻ mặt nghiêm trọng không hổ là cận cổ hông thú chỉ là một cái bóng mở liền sinh ra như thế thật lớn cảnh tượng cũng không chỉ là hắn một người giờ phút này tại cái này rộng lớn vô ngần trong đại hoang tất cả mọi người giống như là bị thi định thân chú ngơ ngác nước nhìn cái kia giống như tận thế giáng lâm bầu trời cái kia màu sáng khói mù bên trong chính là trừ lương sao cũng quá khủng bố đi thật sẽ tạ ta chơi cái trò chơi còn có thể gặp phải quái thú toàn bộ sệ vợ kêu gọi ùn trà m ạ n nhưng dẹp đi đi ngươi còn kêu gọi ùn trà m ạ n đâu đây chính là trong truyền thuyết hung thú nha đó cũng không phải là tiểu quái thú năng so liền ùn trà m ạ n cái k i a thân thể nhỏ bé n h ì đoán chừng đến liền đỏ đậm đèn cơ hội đều không có liền phải bị cái hung thú này cho dây thành cặn b ã rồi cứ như vậy chỉ trong chốc lát trong trò chơi mới vừa lên tiếng nói chuyện phiếm diễn đàn công năng tin tức quả thực như thủy triều trong khoảnh khắc liền đem màn hình cho xót bạo vô số kể người chơi đều cùng như bị điên ở bên trong điền quồng teo gạo cái tia từng đầu tin tức tựa như dậy đặc như mưa rơi không ngừng ra bên ngoài nhảy phát ra tốt tốt tốt tiếng vang quả thực không ngừng không nghỉ làm cho lý thanh ý đi tâm phiền ý loạn dứt khoát hắn trực tiếp liền đem khung chát che đậy cuối cùng là rơi vào cái thanh tịnh ngựa đầu tiếp tục xem đi cái kia phiến bao phủ thiên địa khói mù bên trong chữ lương cái bóng càng thêm rõ ràng hiện lộ ra to lớn bóng tối p h ả n phất là theo trong vực sâu tránh thoát mà ra ác ma chính một chút xíu tránh thoát trói buộc khiến người sợ hãi khí tức lôi cuốn diệt thế hung uy tựa như sau một khắc liền sẽ giáng lầm thế gian theo thời gian trôi qua cái kia khói mù bên trong màu xám vẩn đục chi khí giống như một dòng lũ lớn bí mật man rơi trên thế gian các nơi không bao lâu lý thanh y, y liền cảm thấy được trong đất bùn hình như có loại nào đó nhỏ bé côn trùng ấp trứng đi ra phá đất mà lên hình thể cực nhỏ giống như trong hiện thực con mỗi nhưng số lượng lại nhiều đến đếm mại không hết lít nha lít nhít che kín một mảnh lại một phiến khu vực khu vực bọn chúng bỏ sát tại thảm cỏ phía trên bén nhọn rắc hút như là hai hàng đan sen răng cưa không ngừng g ặ m ăn cây cỏ trong c h ư ớ c mắt hoàn hảo không chút tổn hại màu xanh biết giạt rào trên lá cây cũng đã che kín từng cái lít nha lít nhít h ố côn trùng hình thể cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn lớn mạnh một vòng, vòng mình, lý thanh y lại nhận ra loại này cô n trùng hắn biết do vong minh tập tính bọn da hỏa này sinh sôi tốc độ kinh người lại sức ăn cực lớn nếu không tiến hành ngăn chặn không bao lâu nơi đây hết thẻ thảm thực vật đều sẽ bị gặm ăn hầu như không còn cho dù kho lúa cái k i a thật dày vách tưởng giờ phút này cũng ngăn trở không được hắn đối với lương thực an toàn sầu lo không trần c h ở nữa lý thanh y lại vội vàng dẫn trần thức hướng kho lúa đi đến hơn m ộ ư ơ i cái kho lúa chiếm diện tích hơn ngàn mẫu chứa đựng ngân hà thôn cơ hồ tất cả lương thực lý thanh y dì theo trong giới chỉ lấy ra một thanh thực nhân thảo hạt giống đồng thời gọi tới tại nhà kho trông coi nhân viên để bọn hắn ở thực nhân thảo hạt giống sau khi rơi xuống đất sinh trưởng tốc độ cực kỳ k i n h người vẹn vẹn qua không có vài phút liền nhao nhao phá đất mà lên dài đến ngón tay dài ngắn trong lúc chập trờn phiến l a giống như từng trôi l ư ỡ i đao tản mát r a khiếp người phong mang rất nhanh cái kia v ẫ n đục chi khí thúc đẩy sinh trưởng vòng minh lục tục bay tới vừa định tiến vào kho lương bên trong liền bị cái kia thực nhân thảo hấp dẫn c h ậ t giống như ma hướng thực nhân thảo bên trên bay đi n a m ở phiến la phía trên mở ra răng cơ muốn làm ăn nhưng không ngờ nhìn như dễ như chở bàn tay thu săn trong nháy mắt lại biến thành lánh khóc vô tình thợ săn ngay tại vong minh nhóm coi là có thể ăn như gió cuốn thời điểm thực nhân thảo phiến lá phía trên phản phất nháy mắt mọc ra vô số t r ư ờ n g vô hình miệng những này miệng đ ô n g nhiên mở ra thả ra một cỗ cường đại hấp lực như là một cái không cách nào chạy trốn vòng xoáy đem bao quả ở bên ngoài đám trùng hút vào vô tình thuấn vệ không bao lâu phiến lá tựa hồ là tiêu hoa xong nhẹ nhàng run, run run rơi xuống một mảnh màu đen cho t à n chính là đám trùng tạt bã có những này thực nhân thảo tạm thời không cần lo lắng sâu bệnh lý thanh y t h thầm nghĩ tại trừ lương giáng lâm toàn bộ thời kỳ sinh ra côn trùng có hại xa không chỉ vong minh một loại lý thanh y căn dặn trần thức vài câu liền để hắn bận bịu đi hai họa xuống tới rất nhiều chuyện cũng chờ đợi trần thức xử lý không cho phép nửa phần lười biếng đến nỗi lý thanh y để, thì là không ngừng nghỉ chút nào hướng đặc cấp thị trường bên trong tiến đến trừ lương còn không có giáng lâm hoạt động nội dung trừ hắn không ai biết chỉ cần có thể b ổ i tại đại hai trước đó tiến hành một phen thao tác ngày đó lớn chỗ tốt chẳng phải có sao chương một trăm năm mươi hai độ lương nửa cái hoa anh đảo mua nước mỹ chương một trăm năm mươi hai độ lương nửa cái hoa anh đảo mua nước mỹ đi tới đặc cấp thị trường bên trong lý thanh y thì trực tiếp mở ra danh sách tiến vào lương thực phân loại bên trong đúng vậy hắn chuẩn bị đ ộ lương hiện tại thị trường bên trong đại bộ phận người còn chưa phát hiện biến hóa của ngoại giới bởi vậy lương thực giá cả thuộc về bình thường vẹn vẹn mười cái đồng tệ liên có thể mua được một đơn vị lương thực nhưng đợi đến trừ lương g á n g lâm kho lương bị côn trùng phá hư cây trồng giảm sản lượng giá lương thực liền sẽ nên đón trước nay chưa từng có tăng vọt đến lúc đó đừng nói mười cái đồng tệ chính là l ậ t ba lần năm lần đều chưa hẳn có thể mua được một đơn vị lương thực bởi vậy hiện tại đ ộ lương tuyệt đối là một vốn b ố n lợi mua bán hắn cấp tốc mở ra mua sắm giao diện liên tuyến đại hoang bên trong tất cả thị trường sau đó sàng chọn một chút giá cả theo thấp đến cao trắng trận mua mặc kệ là cái nào c h ủ loại chỉ cần là lương thực hắn liền trực tiếp mua vào không bao lâu trồng chất thành núi lương thực liền xuất hiện tại hắn trong nhận chứa đồ lúc đầu đi lý thanh y dự định tốn 100,000 kim mua mấy chục triệu đơn vị coi như nhưng mua mua cho hắn mua thoải mái trong đầu đột nhiên đụng tới một cái lớn mật ý nghĩ hắn hiện tại thân g i a thế nhưng là có chừng hai triệu kim t ệ a liên hoa 100,000. có phải là quá bảo thủ một điểm lại nói cái này lương thực mua lại về sau căn bản không cần quá nhiều lâu giá trị liền sẽ gấp đội tăng gấp đ ộ i trướng vì cái gì không nhiều đội một điểm đâu mẹ nó làm ôn in lý thanh y thay đổi ngày xưa vững vàng trở nên điên cuồng lên lấy ra hai triệu chính là làm mà lại trừ toàn kho độ lương bên ngoài lý thanh y thì còn có một cái điểm khác từ đó chính là đem mua lương địa phương tập trung đến một cái trong sân mạch như vậy nhất định có thể đem nơi này giá lương thực mang lên cao độ trước đó chưa từng có chọn cái kia sân mạch đâu long quốc khu không cứng cỏi địa bàn quá lớn mà lại thế lực g i n g khắp nơi hai triệu kim tệ đập xuống thật đúng là không nhất định có thể n h ấ c lên bao nhiêu sóng gió hoa còn có chính là cùng tại một cái quốc gia lý thanh y thì không quá nghĩ tại long quốc khu ném bom không cần thiết bởi vậy chọn đến chọn đi lý thanh y cuối cùng tuyển định tháng ngày trôi qua không tệ anh hoa sân mạch nhật địa bàn nhỏ a toàn bộ quốc gia liền anh hoa sơn mạch một cái nếu là đem cái này hai triệu kim tệ đập xuống đợi đến đại thái giáng lâm vậy còn không phải làm cho bọn hắn thoải mái l ậ t trời ngẫm lại cũng làm người ta h ư phấn lý thanh yi thì vội vàng s à n g chọn ra anh hoa sơn mạch thị trường sau đó không chút do dự bắt đầu quét hàng ba kim tệ mười p không không không kim tệ một trăm phẩy không không kim tệ kim tệ như là nước chạy tiêu hết trở thành một đống lại một đống lương thực xuất hiện tại lý thanh yi trong nhận chứa đ ủ rất nhanh theo lý thanh y trắng thu mua anh hoa sơn mạch giá lương thực bắt đầu tăng lên theo chín đồng tệ một đơn vị tăng tới mười hai đồng tệ một đơn vị sau đó lại tăng tới mười tám đồng tệ một đơn vị thực hiện gấp b ộ i anh hoa sơn mạch bên trong ba cái thế lực lớn nhất tạ kệ đa mạc phủ tiểu điệu linh nhận thượng xã thì rồ x ì gia tộc rất nhanh phát giác được giá lương thực tình huống dị thường bất quá bọn hắn không có quá nhiều để ý ngược lại phảng phất một đám đói sói hoang ngửi được màu mỡ thu săn nháy mắt liền theo cái này giá lương thực d ị động bên trong bắt được cơ hội buôn bán cơ hội không có bất luận cái gì chăn trở bọn hắn trực tiếp đem nhà mình trong nhà kho chỗ chữ hàng lương thực lấy một loại gần như dốc toàn bộ lực lượng tư thái toàn bộ bán đi nhỏ kiếm một bút về sau nếm đến ngon ngọn bọn bọ càng thêm được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngay sau đó lại lấy mỗi cái đơn vị mười cái đồng tệ giá cả theo anh hoa sơn mạch những thổ dân n g n g kia thế lực trong tay trắng trận thu mua lương thực sau đó lại lấy mỗi cái đơn vị hai mươi đồng tệ giá cả treo đến trên thị trường đi bán đơn giản như vậy t h u bạo thủ đoạn dễ dàng liền kiếm lấy dòng giá gấp đôi lợi nhuận ba nhà thế lực gặp tình hình này kia là cao hứng không được từng cái càng thêm tới sức mạnh bắt đầu tại toàn bộ anh hoa sơn mạch c á c ngọ ngách điên cuồng thu mua lương thực lý thanh y thì cũng mặc kệ những này nhập dám lên hắn liền dám mua mặc kệ giá cả bao nhiêu hết thể miểu sát có hoa anh đào tam đại gia làm hoàng n ư u tại thị trường bên trong tùy ý chuyển. nhật giá lương thực tăng lên một bậc vẹn vẹn một ngày thời gian trực tiếp liền đi tới năm mươi đồng tệ một đơn vị so sánh lúc mới bắt đầu nhất l ậ t gấp năm lần không thôi phải biết đại thai còn không có bắt đầu ha mà giờ khác này lý thanh y trong tay kim tệ cũng tiêu hết hơn phân nửa chỉ còn lại không đến ba trăm h ắ c h ắ c anh hoa sơn mạch những tên kia kiếm thoải mái đi chờ xem rất nhanh liền nên khóc lý thanh y thì khỏe miệng phát hỏa ra vui vẻ nụ cười không tiếp tục mua mà là lao thần ngồi tại trong chợ chờ đợi sự việc đã bại lộ anh hoa sơn mạch tạ kệ đã mạc phủ bên trong đèn đốt sang trưng tam đại thế lực nhân vật trọng yếu nhau nhau hội tụ ở này toàn bộ đại sảnh đều bị một loại cực độ vui sướng không khí bao phủ ngay tại hôm qua vẹn vẹn thời gian một ngày bọn hắn cái này ba nhà thế lực liền liên thủ kiếm lấy mức cao tới hơn một triệu kim tệ bình quân xuống tới mỗi nhà chí ít năm trăm kim tệ trở lên đây chính là thiên đại một khoản tiền l ớ n a chí ít đầy đủ treo chống bọn hắn cao tốc phát triển một năm lâu cho đến trở thành đại hoang bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong t h ủ vị phía trên người mặc hoa lệ cẩm báo tạ kệ đà ỷ chỉ rồ phát ra một trận c ổ tiếu hắn bưng chén rượu lên đối với bên cạnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy đắc ý mặt khác hai nhà thủ lĩnh cao giọng nói ha ha ha ha không biết là cái nào tên ngu xuẩn à, thế mà đem trong hiện thực cái k i a m ộ t bộ chuyển tới trong trò chơi đến hắn chẳng lẽ không biết đại hoang bên trong lương thực thành thục chu kỳ chỉ có ngắn mùi bảy ngày sau nghĩ hàng hóa hiếm thấy mà cư sợ là điên rồi đi đúng vậy a đúng vậy a một bên hỉ rổ xì ra tộc g i a chủ hỉ rổ xì ạ kỳ dạ vội vàng phụ họa hắn một bên nói một bên cười đến nước mắt đều ở trong hốc mắt đ à o canh phảng phất là nghe tới thế gian này buồn cười nhất buồn cười sự tình ta thật đúng là quá muốn nhìn thấy đợi đến bảy ngày sau đó chúng ta mới một nhóm lương thực thuận lợi thành thục thời điểm cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa trên mặt sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc tuyệt luân biểu lộ a ha ha ha ha ta đó nha sợ là sẽ phải như là lập tức đánh mất song thân như vậy cực kỳ bi thương đi ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười a ha ha ha ha nói xong hai người phảng phất là nghĩ đến cái kia cực kỳ buồn cười hình ảnh lại lần nữa ước chế không nổi cười như điên cái kia không kiêng nể g gì cả tiếng cười tại cái này tạ kệ đà mạc phủ trong đại sành v a n v ọ n thật lâu ngay tại tiếng cười kia còn chưa hoàn toàn tiêu tan lúc chỉ thấy đại sành cửa hồng từ từ mở ra chật mấy chục cái g á người thất giá người n g thon thả nữ tử nối đuôi nhau mà vào những cô gái này từng cái mặc cực kỳ bại lộ trên thân t ơ n lụa tại ánh đèn dưới sự chiếu d ọ i lóe ra mê người sáng bóng trong tay các nàng bưng từng bản tinh mỹ mỹ thực cùng một bình bình hương thuần diệu ngon nhẹ nhàng xuyên qua ở giữa mọi người trong lúc nhất thời trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình đám người nâng ly c ả c chén ăn uống linh đỉnh hiện ra một bức ngập trong vàng son cảnh tượng nhiệt náo hơn trăm vạn kim tệ chúng ta ba cái hiện tại hẳn là tính được trong đại hoang tiền tài nhiều người nhất đi đương nhiên hoa anh đào tam đại phú hảo ha, ha ha ha chư vị thêm chút sức tranh thủ về sau nửa cái hoa anh đào mua nước、mỹ. trong ư ư c Chữ l g dòng sông cũng như là nhận nguyên rủa nước sông trở nên đục không chịu nổi tản ra khiến người buồn nôn mùi nguyên bản du động tôm cá nhao nhao lật lên trắng cánh bụng trôi nổi ở trên mặt nước ngang tại một tiếng kinh động thiên địa giống lên một tiếng về sau trên trời cao cái kia đạo cái bóng hư hảo rốt cục vào thời khắc ấy chậm r ã i chân thực từng đạo như thực chất màu sáng gợn sóng từ trên bầu trời l y ra hướng về bốn phương tám hướng cắn quét to lớn lực trùng kích rơi trên mặt đất phía trên tựa như làm cho cả đại hoang vì đó run lên b u i đất tung bay từng đạo giữ tợn vết rách ở trên mặt đất xuất hiện trong đại hoang mặc kệ là người chơi còn là nở bờ cờ giờ phút này đều đang sợ hãi nhìn qua cái kia đạo hiện hiện thân ảnh trong lòng dâng lên thật sâu hàn ý đây rốt cục là một cái dạng gì quái vật ta thân thể cao lớn khó có thể tưởng tượng chỉ là một cái đầu lâu liền có thể sánh vai núi cao hình dạng càng là giống như xấu xí vô cùng hai mắt trong lúc triển khai đỏ như máu con người bỗng nhiên đột hiện đi ra ở trong đó phảng phất tẩn chứa vô tận đ oán hận cùng bạo ngược cảm xúc không chút kiêng kỵ hướng ngoại giới máy liệt nó mở ra miệng to như chậu máu một cỗ so lúc trước càng thêm nồng đậm vận đục chi khí thổ lộ đi ra vẩy xuống trên mặt đất trên mặt những nơi đi qua vạn vật tàn lụi hoàn toàn tích m ị c hệ h thống thanh âm tại lúc này văng lên toàn bộ sệ vở thông báo phụng thái cổ yêu núi chi mệnh cận cổ hùng yêu trừ lương chính thức tiến vào đại hoàng cho đại hoàng mang đến vô tận thái ách hoạt động trừ lương giáng lâm chính thức mở ra tại hoạt động trong lúc đó, đại h o a n g sẽ nên đón thai nạn trước đó chưa từng có một toàn bộ sẽ vỡ tất cả cây trồng bao quát linh dược thành thục chu kỳ kéo dài ba lần sản lượng giảm b ấ t tám mươi hai tất cả y ê u t h ú bạo ngược giá trị gia tăng tổng hợp thuộc tính tăng lên ba mươi tỷ lệ lớn hình thành thú triệu đối với người chơi lãnh địa hình thành xung kích ba cỡ lớn y ê u thú hoạt động tỷ lệ gia tăng có thể sẽ đối với một ít địa khu tiến hành tính hủy diệt phá hư bốn làm đền b ụ hoạt động trong lúc đó tất cả y ê u thú tỷ lệ rơi đổ gia tăng năm nậm giới chữ tỷ lệ rơi đổ ngoài định mức gia tăng một chứa đồ trang bị tỷ lệ rơi đổ ngoài định mức gia tăng hai nương theo lấy hoạt động nội dung công bố toàn bộ đại hoang đều lâm vào trong khủng hoảng phó chức nghiệp người chơi biểu thị trời sập nha ta ngậm đắng n u ố t c tay tỉ mỉ dưỡng dục linh vật mắt nhìn thấy liền muốn thành thục thu hoạch n h a nhưng bây giờ ngược lại tốt lập tức biến trở về mầm non trạng thái sản lượng càng là giảm mạnh đến đáng thương cái này có thể để ta lấy cái gì đi bán lấy tiền n h a quả thực là muốn mạng g i ả á có người chơi tại toàn bộ sẽ vợ nói chuyện p h í a bên trong s i b ậ y lập tức dẫn tới mạng lớn phó chức nghiệp người chơi c ộ n minh không nghĩ tới đại h a i giáng lâm cái thứ nhất nhận xung kích đúng là bọn hắn những n à y phó chức nghiệp người chơi b ọ nhưng ắ n từ t r ớ c đ ế nay n đều là k h ô tranh thế, trong quyền n chém chém giết giết, mà thường lãnh chúa các Theo hắn bọn người là những chơi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu vô cùng nóng nảy không giống với những cái kia tự do tự tại không ràng buộc người chơi tự do sau lưng của bọn hắn thế nhưng là chính mình chút xuống vô số tâm huyết xây dựng lãnh địa a nếu thật l à hủy cái kia muốn tự tử đều phải có nhanh đi nhìn kho lúa ngay tại tất cả mọi người tại chửi bậy thời điểm một đầu tin tức bắt đầu điên cuồng soát bình phong kho lúa xảy ra chuyện rồi lãnh chúa các người chơi run lên trong lòng vội vàng hướng nhà mình kho lúa chạy tới làm phát hiện bên trong lương thực chí ít hai thành bị vong minh ăn sạch thời điểm tức dẫn đến kém chút thổ hết bọn hắn lúc này mới nhớ tới lương thực cũng thuộc về cây trồng một loại tranh thủ thời gian mua lương Có nhưng ồ i mà lãnh còn h ú a t không có mắng vài câu khi bọn hắn vội vàng lấn mở mua giao diện thời điểm lại kinh ngạc phát hiện cái kê lương thực vậy mà đã loại bỏ vừa mới còn năm mươi cái đồng tệ một đơn vị lương thực lúc này muốn mua cũng mua không được trực tiếp sáu mươi sáu mươi năm bảy mươi cơ hồ là một giây đồng hồ giá cả mỗi một lần đổi mới đều tại đột phá mới cao thấy l ã n h chúa các người chơi là hai hùng khiếp vĩa nào còn dám do dự lành phải cắn răng mua trơ mắt nhìn xem trong tài khoản cái tia nguyên bản coi như dư giả kim tệ giờ phút này lại như nước chạy kịch liệt giảm bớt mỗi giảm bớt một mai kim tệ đều phản phất tại l ã n h chúa các người chơi đáy lòng bên trên hung h ă n g khoét một đao cái tia lo lắng đau lớn để bọn hắn từng cái đau thấu tim gan một màn này trên cơ bản phát sinh ở trong đại hoang các ngóng anh hoa sơn mạch tạ kệ đạ mạc phủ bên trong vừa rồi còn vừa múa vừa hát đại sành giờ phút này lại lâm vào cực hạn trong tĩnh mịch hoa anh đào tam đại thế lực thủ lĩnh ngồi q u ỳ chân ở trên thủ từng cái trên mặt lộ ra như cha mẹ chết thân sắc bọn hắn sắc mặt trắng bệnh một mảnh phản phất bị rút đi toàn thân sinh khí ánh mắt trống giống nhìn qua phía trước Bờ môi k h ẽ run tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại giống như là bị bóp chặt tiết hầu nửa ngày nhà không ra một cái hoàn trình chưa đến trong đại sành những người khác cũng đều câm như hến thở mạnh cũng không dám một g ụ t một cái đại thần cẩn thận từng ly từng tý đứng dậy thân sắc lo lắng đi ra ngoài ngùng nghe tới tiếng vang tạ kệ đạ ủy c h ỉ giấu nguyên bản cái tia đờ đẫn thần sắc tựa hồ khôi phục một chút thần thái hắn lập tức trận mắt tròn xoe nghiêm nghị quát lớn mị dạ mộ tổ quân người muốn đi đâu mị dạ mộ tổ quân lập tức sắc mặt chấp nhận thân thể cứng nhắc xoay người lại túi đầu trong thanh â m mang vẻ run dày trả lời đi nhà xí nội tâm của hắn sợ hai cực hối hận phát điên hận không thể xé chính mình cái miệng này chết miệng uống nhiều rượu như vậy làm gì hiện tại không nín được đi tám cái giang lộ tạ kệ đạ ủy chị dội trợt vũ bàn một cái gầm lên giây phút nguy hiểm ngươi thế mà không nín được muốn lên nhà vệ sinh phản bội thiên hoàng đại nhân tội chết h ắ n đột nhiên đứng dậy một c ư ớ c đạp lăn trước người b ằ n con sau đó m ấ y bước vượt đến mỹ dạ mổ tổ quân trước mặt một thanh nắm chặt mỹ dạ mổ tổ quân cổ háo hung hăng đem nhấc lên không nói lời gì mấy cái to mồm phiến xuống dưới lập tức ba ba ba tiếng vang không dứt bên hai mỹ dạ mổ tổ quân hai chân cách mặt đất hoảng sợ đến chừng lớn hai mắt cảm nhận được trên mặt chuyển đến kịch liệt đau nhức không dám dây r u ộ n chỉ có thể mặc cho tạ kệ đạ ủy trị rỗ nộ khí giống như không ngừng không nghỉ cho dù đem mỹ dạ mổ tổ quân gương mặt đánh thành đầu heo đều không có dừng tay Hắn chương một trăm năm h ộ mươi m bốn g người biết một đơn vị lương thực bao nhiêu tiền không năm trăm linh đồng tệ chương một trăm năm mươi bốn người biết một đơn vị lương thực bao nhiêu tiền không năm trăm linh đồng tệ giá lương thực bao nhiêu rồi tạ kệ đạ ủy chỉ rổ mạt âm chầm hỏi ba trăm đồng tệ một đơn vị hạ thủ một cái tạ kệ đạ mạc phủ đại thần run dậy hồi đáp đầu của hắn gần như sắp muốn thấp đến trên mặt đất không dám đi nhìn thẳng tạ kệ đạ ủy chỉ rổ cái k i a đ ã hung á c phải ăn người ánh mắt nghe tới câu trả lời này cho dù tạ kệ đạ ủy chỉ rổ sớm có tâm lý chuẩn bị giờ phút này cũng miễn không được hít sâu một hơi cái giá tiền này so mỏ vàng cũng đắt hơn hắn chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên tiết hầu chỗ một trận nhanh ái phản phất có đồ vật gì muốn phun ra ngoài kho lúa đâu còn lại lương thực đủ lãnh địa sử dụng m tạ k ẻ đa ạ ủy tri dô thanh âm khàn khàn hỏi vốn là bảy ngày nhưng bị một loại tên là vong minh côn trùng ăn hết không ít hiện tại chỉ còn lại năm ngày đại thân đáp trả thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng cơ hồ như mỗi v ẩ n toàn bộ thân thể đều như là cái sàng run l y bẫy vì danh lợi ích lớn nhất bọn hắn đem có thể bán lương thực đ ề u bán chỉ để lại một cái chu kỳ quay vòng lương vốn cho rằng chờ bảy ngày sau lương thực thành thục liền không sao cái kia nghĩ trừ lương giáng lâm về sau lại sẽ sinh ra đáng sợ như thế hậu quả còn có thể bị côn trùng ăn hết các ngươi bọn này thùng cơm đến cùng đang làm gì tạ kệ đa ủy tri dô giống giận sắc mặt đỏ bừng lên trên cổ từng cây nổi gân xanh hắn phẫn nộ đến rút ra trên bàn bảo kiếm hung hăng đâm vào đại thần kiêng ngực phế vật ngươi mổ bụng tự sát đi thôi đại thần không giam chút nào phản kháng mắt trợn tròn ngã trên mặt đất chật hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa tạ kệ đạo ý trị dỗ nhìn cũng không nhìn liếc mắt thở hổn hển nhìn về phía cựu điều linh nhận thượng xã cùng hì r ỗ xì gia tộc thủ lĩnh nói chín đầu quân hì r ỗ s ì quân ngươi cũng nhìn thấy ta mạc p h ụ tồn lương tình huống không biết có thể hay không cho ta mượn một chút giút ta vượt qua cửa ải khó nghe lời này, điều linh n n t ư ợ n g xã cùng hì rổ xỉ ra tộc hai nhà thủ lĩnh sắc mặt so ăn đại tiện còn khó nhìn trong lòng có một mươi câu n g a mạch ra nghĩ rằng đây là có cho mượn hay không vấn đề sao chúng ta lấy cái gì cho ngươi mượn ngươi tạ kệ đạ mạc phủ chỉ còn năm ngày t h lương chẳng lẽ hai nhà chúng ta liền sẽ so ngươi tốt đầu g ó gật đi hai người chịu đựng trong lòng nộ khí đem tình huống của mình táo chi tạ kệ đạ ủy trí rỗ chật vội vàng đứng dậy táo tử không nói thêm gì hai người trở lại riêng phần mình lánh địa về sau liền thẳng đến thị trường mà đi thừa dịp tạ kệ đạ ủy trí rỗ thằng n ố c kia còn không có kịp phản ứng tranh thủ thời gian mua lương không phải đến tăng giá cứ như vậy tại hai cái nhà giàu cắt thịt thời điểm anh hoa sơn mạch giá lương thực lại một lần nữa dâng lên thậm chí một trận đi tới năm trăm đồng tệ một đơn vị mà lúc này tạ kẽ đa ủy tri rộ mới nhận ra một mảng gia nhập tranh mua đ ạ i quân ngân h à thôn bên trong lý thanh y thì nhìn qua anh hoa sơn mạch không hợp thói thường thị trường không khỏi cười ra tiếng không cần đoán cũng biết anh hoa sơn mạch giờ phút này nhất định loạn thành hỗn loạn hắn lần này thế nhưng là theo anh hoa sơn mạch mua vào gần một tỷ đơn vị lương thực như thế số lượng lớn anh hoa sơn mạch giá lương thực không tăng thượng thiên mới là lạ chứ tình hình bây giờ cũng tại lý thanh y gì trong d ự liệu dù sao lương thực vật này thế nhưng là vừa cần không ăn sẽ chết đói người người chơi chết đói cũng coi như lớn không được hai mươi bốn giờ về sau lại là một đầu hào hán nhưng cái kia thật vất vả làm đến nờ bờ cờ ai bỏ được để hắn chết đói sẽ không có những người khác có được đặc cấp thị trường đi lý thanh y gì ã lẩm bẩm nói kiếp trước theo hắn biết mở máy chủ trong vòng nửa năm đều là không có người đem thị trường thăng cấp đến trung cấp trở lên bởi vì thị trường cái này kiến trúc cực kỳ kỳ quái không giống với những kiến trúc khác bán vẽ có thể dễ như chở bàn tay mua được thị trường bản vẽ làm không được. Quân bất kiến, lý à m mua Quân không kiến, được. bất l thanh y có thì ể từng tại đặc cấp trên thị trường muốn lục soát cái đồ chơi này kết quả toàn đại hoang thị trường bên trong sửng sốt một tấm không tìm được năm trăm tám mươi đồng tệ một đơn vị không sai biệt lắm nên xuất thủ lý thanh y thì cảm giác không sai biệt lắm muốn xuất thủ lại không ra tay hắn sợ có người cùng hắn đoạt mối làm ăn mặc dù người khác có được đặc cấp thị trường sát xuất không lớn nhưng lý thanh y thì không dám đánh cược dù sao trong đại hoang đại bộ phận địa khu giá lương thực đều tại một trăm đồng tệ trong vòng đ ầ u nếu là thật sự có tên nào có có đặc cấp thị trường vậy cái này quả đảo coi như bị người hái đi không do dự nữa lý thanh y thì quyết định thật nhanh cầm trong tay lương thực lục tục no ngoe treo đến trong chợ chỉ bán anh hoa sân mạch hoa loại đ ặ cung bởi vì giá cả so anh hoa sơn mạch đều giá muốn thấp hơn cái năm đồng m ộ ư ơ i đồng nhóm đầu tiên lương thực vừa treo lên liền bị quét sạch s a n h xanh lý thanh y thì không chút hoang mang tiếp lấy treo nhóm thứ hai kết quả lại là dây không có nhóm thứ ba nhóm thứ tư có lý thanh y vì lương thực rút vào anh hoa sơn mạch giá lương thực rốt cục dần dần có chuyển biến tốt đẹp theo năm trăm tám mươi đồng tệ một đơn vị xuống đến năm trăm đồng tệ một đơn vị chật chật cái này vừa bán ba mươi triệu đơn vị lương thực đi liền không sai biệt lắm hồi vốn anh hoa sơn mạch còn là thổ hào đồ hạ lý thanh y vì nụ cười vô cùng xán lạ một mua một bán Hán cái này tương đương với nửa xu không mạch chơi anh hoa mạch nhiều này tương đương nửa sơn đơn cái có với triệu vị ra, xu lý ư tư người. ơ sơn n này, tụng anh g thực. hiểu ha? hoa Ca mạch Loại l đại ai vị vĩ thanh y rìa vô cùng cảm động vì đáp tạ anh hoa sơn mạch người duy trì quyết định tự mình động thủ đem lương thực giá cả cho đánh xuống không muốn năm trăm tám mươi không muốn năm trăm l ầ n này bốn mở đầu bốn trăm chín mươi chín đồng tệ một đơn vị kết giao bằng hữu một nhóm lại một nhóm lương thực bị anh hoa sơn mạch mua đi thời gian không bao lâu lý thanh y rìa liền thu hoạch được mấy triệu kim tệ lợi nhuận nếu như toàn bộ bán xong lời nói chi ít tại m ư ơ i triệu kim tệ trở lên anh hoa s ơ n mạch toà nào đó tính mịch cử quán ánh đèn sáng lời xuống một tấm thật dài cái bàn vắt ngang trong phòng hương cái bàn hai bên mười mấy tên người chơi liệt vị mà ngồi đều là trong trò chơi có chút danh tiếng tuyển thủ một vị người mặc màu đen võ sĩ phục người bên trong vị trí có một t ú m dâu d ĩ a thanh niên nam tử đứng lên lớn tiếng nói chư vị các người biết bên ngoài giá lương thực bao nhiêu tiền một đơn vị sao năm trăm đồng tệ hắn trợt vỗ bàn một cái t h ầ n s ắ c kích động dị t h ư ờ n g một ngàn đơn vị chính là năm trăm linh số tiền này dùng xe đẩy đều chứa không nổi tạ kệ đã ma phủ cựu đ i ề u linh nhận thượng xã cùng hỷ rổ xỉ gia tộc ba người bọn hắn tại thai nạn giáng lâm trước liền trắng trận thu mua trên thị trường lương thực sau đó lấy giá cao bán cho chúng ta quá độ thai nạn tài đến nhật người một nhà trên thân bọn hắn ba nhà quả thực táng tận thiên lương chúng ta không thể mặc cho bọn hắn thịt cá muốn phản kháng muốn đấu tranh ta đề nghị từ hôm nay chúng ta tạo thành liên minh muốn cùng bọn họ chống lại muốn lật đổ bọn hắn thanh niên nam tử càng nói cuối cùng lại tay phải có chút nâng lên làm ra một thủ thế tất thắng thanh em âm vang hữu lực tràn ngập lực lượng để những người còn lại cũng không nhịn được phân chấn nhao nhao hô to tất thắng tất thắng thanh em không ngừng vang lên toàn bộ trong tự quán q u ầ n tình xúc động phẫn nộ chương một trăm năm mươi năm tờ thứ nhất thứ m ộ mươi phúc hải cử hạng chương một trăm năm mươi năm tờ thứ nhất thứ m ộ mươi phúc hải cử hạng một ư ơ i triệu kim tệ tới tay lý thanh y vì h ã nhìn qua trong n h ậ n chứa đồ trồng chất thành núi kim tệ nụ cười đều nhanh ngoác đến mang thai t ử đằng sau đi hãn lương thực mới bán không đến ba trăm i triệu đơn vị thu hoạch lợi nhuận đã là đạt tới m ư ơ i triệu nhiều như thế bạo lợi có thể xương k h n g bố tại hắn ban tháo xuống anh hoa sơn mạch giá lương thực đã là tiếp cận chém năng lưng biến thành hai trăm năm đồng tệ một đơn vị nhưng cho dù dạng này vẫn như cũng là toàn đại hoang giá lương thực t r ư ờ n g gấp hai còn lại lương thực lý thanh y h i lại là cũng không tính b a n tháo lớn nhất quả đ ả o đã hai đến còn lại hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến trừ lương tại đại hoang thời gian còn thật lâu hoàn toàn có thể chống đỡ lấy hắn đem tất cả lương thực đều giá cao bán xong đợi đến anh hoa sơn mạch giá lương thực t r ư ờ n g sau khi đứng lên lại thu hoạch một đợt cũng không mượn ai lập tức liền biến thành ngàn vạn p h ông loại cảm giác này ai hiểu à chỉ cần thoáng thao tác một đợt l i ê n làm cho cả anh hoa sơn mạch thay hắn làm công lý thanh y thì l rốt c ụ c cảm nhận được loại kia làm nô lệ chủ cảm giác thực tế là sảng khoái có nhiều tiền như vậy ngân h à thôn trong thời gian sau đó trên cơ bản không cần lo lắng phí dụng vấn đề chật hắn đóng lại thị trường giao diện tiến vào trò chơi mới nhất thượng tuyến trong diễn đàn bên trong nội dung rất nhiều bất quá phần lớn không có gì dinh dưỡng cho nên lý thanh y thì không thế nào nhìn mà là trực tiếp mở ra biên tập công năng hắn chuẩn bị phát một thiên thiếp m ờ i sau đó thực tên đem nó phát ra ngoài t h i ế t mời nội dung là liên quan tới thực nhân thảo cùng có quan hệ sâu bệnh trống tại vong minh tứ ngược hiện tại có thể trợ giúp l ã n h chúa người chơi tốt hơn giảm bớt tổn thất mục đích làm như vậy dĩ nhiên không phải hắn quá độ t h i ệ n tâm mà là làm toàn bộ sệ vỡ lớn nhất hạt giống thương nghiệp cung ứng hắn đã sớm chuẩn bị tràn đầy một cái cao cấp nhà kho thực nhân thảo hạt giống chuẩn bị bán đi thực tên phát bài viết tinh khiết chỉ là vì bán hàng đồng thời ở trong người chơi soát một đợt độ t h i ệ n cảm đem diễn đàn tại còn làm mặc dù cũng không nhất định có cái gì dùng nhưng bạn nhất ngày nào liền dùng tới đây ai cũng không nói chắc được dù sao sơn hải đại hoang bên trong tính bảo mật vô cùng tốt không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề nếu là trong hiện thực cho lý thanh y đi hay một trăm cái lá gan hắn cũng không dám lên diễn đàn thực tên trong diễn đàn nóng nhất thuộc về trừ lương d á n g lâm cái đề tài này rất nhiều hiện thực đại lão cùng trong trò chơi cao thủ ở bên trong thảo luận lý thanh y đi tiếp mời một khi phát ra nhiệt độ liền vụt vụt vụt dâng đi lên lầu một đại đao chuyên trảm la ấu thực nhân thảo trị vông minh nhóc con miệng còn hôi sữa thật biết nói đùa để ta nhìn ngươi là ai lầu một đại đ a o chuyên trảm la ấu thanh y đi ấy giả a lầu ba đại đao chuyên trảm la ấu mẹ nó có kim v chứng nhận bản nhân vẹn vẹn qua ngắn ngủi vài phút hối thiếp số lượng liền đột phá trăm vạn tri cự lý thanh y dần dần hướng xuống lật xem những ngày hồi thiếp chỉ thấy phía trước mấy vạn lâu nội dung cơ hồ tất cả đều là tại say sưa ngon lành ăn ăn dừa hoặc là nửa đ ù a n ử a thật cầu bao nuôi loại hình căn bản liền chưa từng đề cập vong minh cùng thực nhân thảo liên quan công việc một mực đọc qua đến đằng sau không sai biệt lắm hơn mười vạn lâu thời điểm mới rốt cục có người bắt đầu nói tới vong minh cùng thực nhân thảo tình huống một trăm linh tám mươi lâu sáu thần hư công tử thật có hiệu quả vong minh toàn không còn bái tạ một trăm linh một trăm l i lâu đại lang không uống thuốc qua châu vài phút thấy hiệu quả ta đáng thương lương thực rốt cục bảo vệ đa tạ đại lao chia sẻ một trăm linh chín ngàn lâu gió tây bao nhiêu hận thanh y lìa đại lao quả thực đại nghĩa a phối hưởng thái miếu tiếp mời ở trong diễn đàn không ngừng lên men thanh y phát bài viết tin tức rất nhanh t r u y ề n ra nhiệt độ trực tiếp bị các người chơi đội lên vị trí thứ hai kém một chút liền muốn vượt qua trừ lương dáng lâm dạng này quan phương hoạt động nội dung truyền bá về sau thực nhân thảo lượng tiêu thụ nháy mắt tăng vọt số lớn người chơi nghe tin lập tức hành động giống như thủy triều tuân hướng thị trường tranh nhau chen lấn tranh mua thực nhân thảo cái này khí thế ngất trời tranh mua dậy sóng để lý thanh y có chút đáp ứng công suệ hắn một giây trước vừa đem một nhóm hàng phủ lên thị trường về sau một giây liền trực tiếp nhắc nhở giao dịch hoàn thành quá nóng này hắn chỉ có thể không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục treo lên đ ợ i đến tràn đầy một nhà kho thực nhân thảo hạt giống bán xong hắn mới phát hiện trong nhận chứa đồ đã có gần hai triệu kim tệ nhập trướng bán xong lý thanh y về nhung bay nội tâm không có chút nào gợn sóng kỳ thật bán thực nhân thảo hạt giống mới là hắn ngay từ đầu nghĩ tới phát t à i con đường vì thế hắn còn chuẩn bị mấy tháng lâu nào nghĩ tới tháng ngày trước cho hắn đưa mười triệu thêm vài ước đơn vị lương thực tại nhiều tiền tại như vậy trước mặt chỉ là hai triệu kim tệ thật đúng là rất khó để lý thanh y về lần nữa kích động lên quả nhiên người này à một khi trải qua loại kia đột nhiên xuất hiện to lớn t à i phú xu n g kích tâm tính liền rất khó lại trở lại lúc trước đã hạt giống b ắ n xong lý thanh y thì cũng không có lại q u a n t r ọ n g diễn đàn sự tình đi ra thị trường trở về lãnh chúa đại sảnh lãnh chúa đại nhân tin tức tốt à. cái mông vừa tọa hạ không có vài phút c h â n thức liền vô cùng lo lắng v t vào thần s ắ c kích động nói chúng ta phúc h ả i cự hạm thành công xuống nước á thật nghe tới tin tức này lý thanh y thì con mắt nháy mắt sáng thanh âm đều để đề cao mấy chuyến không phải nói muốn hai tháng sau lúc này mới một nửa thời gian a thiên chân vạn xác chính tầm vừa mới tin tức chuyển đến c h lý thanh y gì đột nhiên đứng dậy vỗ tay một cái khắp khuôn mặt là ước chế không nổi hưng vấn quá tốt đi đi xem một chút nội tâm của hắn đã không kịp chờ đợi nơi nào còn có thể ngồi được vững lập tức xài bước hướng về bên ngoài đi đến hai người cưới truyền tống trận hướng xưởng đóng tàu tìm đến vừa đi ra truyền tống trận xa xa liền nhìn thấy cái kia trên biển cả cái kia nguy nga đứng vững cái bóng khoảng chừng dài mấy trăm triệu h ù n g n g ồ i tại trên mặt biển tựa như một cái ẩn nút thượng cổ cự thú tản ra làm cho người rung động khí thế đây chính là phúc hải cự h ạ m sao t ố t lý thanh y sợ hãi t h á n g phục con mắt chăm chú khóa chặt ở phía trên bước chân càng thêm rồn d ậ p lên tới gần chút về sau cái kia phúc hải cự h ạ m chi tiết càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt từ tứ phẩm ngàn năm hàn tinh mục chế tạo thân hạng đang cày bên trên thuốc màu về sau một mảnh đen kịt hiện ra lạnh leo cứng rắn kim loại sáng bóng giống như biển sâu cự thú lân giáp không thể phá vỡ hai bên miết lên đầu thuyền ngầng lên thật cao tựa như cự thú n ô ra đầu lâu lộ ra khí mạn thuyền hai bên to lớn mai trèo vòng như là c ự thú lợi trào tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể trên mặt biển nhấc lên thao thiên c ự lãng tại chỗ gần quan sát so với nơi xa càng thêm đồ sộ chương một trăm năm mươi sáu phúc hải h ạ m đ ộ i ra biển chương một trăm năm mươi sáu phúc hải h ạ m đ ộ i ra biển lãnh chúa đại nhân nơi xa cái kia mênh ngông trên mặt biển một chiếc cỡ lớn lâu thuyền chính phá sóng chạy nhanh đến đứng ở đầu thuyền trịnh tầm một mặt vẽ kích động ra sức hướng bên bờ lý thanh y để vây tay nhớ ngày đó cái này hình thể đã có chút khổng lồ cỡ lớn lâu thuyền tại bây giờ cái này u y nga đứng vững khi thấy bảng bạc phúc hải cự hạm trước mặt so sánh coi như lộ ra như là tên lùn nhỏ bé giữa cả hai quả thực không có chút nào khả năng so sánh có thể nói đợi cho cỡ lớn lâu thuyền cập bờ c h ỉ t ầ m cùng tưởng bân hai người không kịp chờ đợi theo trên thuyền chạy vội mà xuống một đường chạy chậm đến đi tới lý thanh y lìa trước mặt hai người đầy là hưng phấn cung kính hướng lý thanh y lìa hành lễ b à i kiến lãnh chúa đ ạ i nhân may mắn không làm được bệnh trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ lý thanh y lìa thấy thế vội vàng tiến lên đỡ dậy hai người trên mặt tràn đầy ức chế không nổi vui sướng cùng vui mừng cao giọng nói t u t phúc hải cự hạm có thể trước thời hạn làm x không hổ là ta ngân hà thôn đỉnh cấp công tượng nghe nói lý thanh Ý l ì ê n lời t á n dương trịnh tâm cùng tưởng bân hai người thần sắc ở giữa nháy mắt liền để lộ ra một cỗ khó mà nói nên lời vô tận vẻ tự hào trong lòng bọn họ chỉ cần có thể được đến lãnh chúa đại nhân như vậy tán thành cùng t á n dương cho dù lại khổ lại mệt mỏi đều là đáng giá hai người đưa tay hư dẫn tràn đầy phấn khởi bắt đầu hướng lý thanh Ý l ì ê n giảng thuật lên phúc hải cự hạm cường đại bản lĩnh từ tốc độ phòng ngự đến tài trọng chiến lực mỗi một cái phương diện đều cường đại đến cự hạn nghe được lý thanh y l i l à liên tục gật đầu hai mắt nóng phảng phất đã thấy phúc hải cự hạng tung hoành mi rong rổi tứ p mười ngày sau phúc hải c ử hạm phía trước một chi ngàn người đội ngũ ngay tại trùng trùng điệp điệp cử hành lên hạm nghi thức bọn hắn một thân áo giáp màu xanh lam tay cầm trường kiếm ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước trên mặt tràn đầy kích động cùng vẻ tự hào cầm đầu là một tên d á n g người vai hùng tướng lĩnh tên là lý kiên người này là ba tháng trước gia nhập ngân hà thôn cấp s tư chất nhân tài bởi vì thiên phú đột xuất an tâm chịu làm lý thanh ý thì hề nhìn chúng ban thưởng một viên đằng long đan về sau tu vi thực hiện lớn vừa qua hiện tại là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả phúc hải hạm đội thống lĩnh lý kiên mắt sáng như bước lộ ra kiên nghị cùng quả cảm đảo qua đám người tiếp lấy quanh người n g n bước trầm ổ n hữu lực bộ pháp đi tới lý thanh y t ì hãy trước mặt thanh âm to nói phúc hải hạm đội tập kết h o à n tất mời lãnh chúa đại nhân chỉ thị lý thanh y t ì hãy một bộ áo bào đen dáng người thẳng tắp đứng lặng tại bờ biển nhìn qua phía trước chi này hăng hái đội ngũ ánh mắt thâm thúy mà nóng bỏng giấu trong lòng đối với hải dương ước mơ cùng chờ mong lý thanh y hít sâu một hơi cất cao giọng nói lên hạm theo ta cùng nhau ra biển ra lệnh một tiếng phúc hải h ạ đội lập tức chỉnh tề hành động được sự dẫn dắt của lý kiên chỉnh tề đạp lên hạm b Trần thức đã lý à nước m thanh y cao giọng hô nói thanh âm xa xa chuyển ra phúc hải cự hạm chậm rãi khởi động trên mặt biển kích thích từng mảnh từng mảnh màu trắng bấm nước thân hạm chậm rãi rời xa bên bờ hướng về cái kia sóng lớn quận trào biển cả chỗ sâu chạy tới lãnh chúa đại nhân chúng ta khoảng cách hải tinh đảo còn có năm mươi phẩy không không không cây số ngài muốn không đi nghỉ trước một hồi lý kiên cung kính đứng ở bên cạnh lý thanh y rỉa một mặt thân cần hỏi han trên mặt biển sóng gió không chừng lần đầu ra biển người đụng phải sóc n ả y thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút khó chịu đặc biệt là lý thanh y còn đứng ở chỗ cao quả thực để lý kiên có chút bận tâm không sao lý thanh y rỉa khẽ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia sóng lớn quận trào mặt biển nói ta chính là ngưng chân cảnh viên mãn võ giả một chút sóc này tính không được cái gì thật vất vả ra chuyến biển có thể nào không cố gắng thưởng thức một chút cảnh đẹp a nhìn xem lý thanh y gì hề lạnh nhạt bộ dáng lý kiên khẽ gật đầu trong lòng đối với lý thanh y thì càng thêm khâm phục có thừa như vậy bình thản đung dung thật không hổ là lãnh tụ phong phạm ô kéo dài tiếng kèn văng lên c h ậ t phúc hải cự hạm phía trên còi báo động âm thanh nổi lên một phía có yêu thu tập kích phụ trách nhìn binh sĩ tại đầu tàu trên khán đài cao dọn g á o thét lãnh chúa đại nhân lý thống lĩnh phía trước xuất hiện đại lượng không rõ sinh vật chính hướng chúng ta nhanh chóng đánh tới lý thanh y cùng lý kiên nghe nói thần xác lập tức r u lên vội v a bước nhanh đi tới đầu tàu. hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy nơi xa trên mặt biển một mảnh đen nghịt bóng tối đang nhanh chóng lan tràn mà đến nương theo lấy nước biển kịch liệt bốc lên ẩn ẩn có thể nghe thấy trận trận rít gào chầm chầm âm thanh theo cái kia phiến trong bóng tối t r u y ề n đề ra theo khoảng cách rút ngắn đám người dần dần thấy rõ xâm phạm c h i vật bộ dáng cái kia đúng là một đám độc g i á c c u ầ n cá mập bọn chúng thân hình khổng lộ mỗi một đầu đều trường dài mấy trượng cái kia màu nâu xanh vỏ ngoài dưới ánh mặt trời hiện ra băng lanh sáng bóng phản phất là biển cả chỗ sâu rèn đúc ra lanh khốc sắc khí là bắt mắt nhất chính là bọn chúng đỉnh đầu cây kia b phản phất có thể tùy tiện đâm xuyên thế gian này hết thể trở ngại bọn này đ ộ c g i á c c u ầ n cá mập số lượng đông đảo thô sơ giản lược đoán chừng lại không dưới mấy trăm đầu hiện hình quạt tản g ra cấp tốc đem phúc hải cự hạ bao bọc vây quanh không hổ là biển sâu tùy tiện tới một cái đàn thú đều là ba mươi cấp q u á i vật lý thanh y thì h cảm khái một đường này đi tới cũng không phải là không có đụng tới qua yêu thú tương phản đụng tới rất nhiều chỉ là những yêu thú kia vừa nhìn thấy phúc hải cự hạng cái kia khổng lồ lại rất có lực uy hiếp hình thể liền đều bởi vì sợ hãi mà rút đi chỉ có trước mắt bọn này đọc rác quần cá mập gan to bằng trời dám đem bọn hắn coi như thú săn vây quanh lý thanh y dìa mặt không đổi sắc vẫn đứng tại chỗ không có chút nào tính toán ra tay trong lòng của hắn đối với phe mình thực lực có mười phần lòng tin không nói đến trên thuyền những người khác thực lực chỉ riêng cái này phúc hải cự hạm làm bảo thuyền cũng không chỉ là hình thể lớn như vậy đơn giản hắn lực công kích đồng dạng không thể khinh thường lý kiên nhìn các ngươi lý thanh y dìa bình tĩnh nói lý kiên trịnh t r ọ n gật g đầu sau đó cấp tốc q u a y người mặt hướng sau lưng đám kia sớm đã trận địa sẵn sàng bọn thủ hạ thần u y đại pháo chuẩn bị nay khiến mới ra sau lưng một đám thủ hạ cùng kêu lên đắp lời cấp tốc hành động chỉ thấy cái kia phúc hải cự hạm hai bên mạn t h u y ề n chỗ mấy môn đen nhánh thần uy pháo chậm d ã i dâng lên phúc hải hạm đội các thành viên nhao n h a u để bàn tay nén tại đại pháo bên cạnh trận bàn phía trên trận vận chuyển chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng hướng trận kia vị bên trong đưa vào theo chân khí không ngừng q u a n chú họng pháo bên trong cùng bạo năng lượng bắt đầu ngưng tụ tản ra ẩn ẩn ú quan g đ ợ i cho chuẩn bị hoàn tất lý kiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên rơi xuống cao dọ quát nã pháo trong chốc lát thần uy đại pháo phát ra đình thai nhức ó c tiếng oanh minh mấy đạo hào quang trói sáng theo họng Chỉ nghe liên tại i ế p ế n nổ g vòng thứ hai qua đi độc giác quần xa tộc quần cơ bản toàn diện chỉ còn lại một đầu ba mươi năm cấp tinh anh bộ t sống sót lần này lý kiên đều chẳng muốn bên trên vòng thứ ba trực tiếp mệnh lệnh t ạ i công dùng cự hạm đâm trên nó khống chế cự hạm tài công tại s a u khi tiếp nhận mệnh lệnh vội vàng điều chỉnh cự hạm phương hướng hướng cái k i a độc giác quần cá mập bột đánh tới cho dù phúc hải cự hạm hình thể to lớn nhưng tại tài công trong tay lại làm cho như cánh tay tuy ý độc giác quần cá mập bột như thế nào chạy trốn đều không thể tranh né chỉ nghe phịch một tiếng một vòng đồng đậm huyết sắc đang nhanh chóng khuyết tán ra đến đáng thương độc giác quần cá mập bột cứ như vậy bị đụng thành m ả n h vỡ không sai trận chiến đầu tiên như thế nhẹ nhõm có thể thấy được phúc hải cự hạm chiến lược xác thực mạnh lý thanh ý hệ nhẹ vung tay lên đem lơ lửng ở giữa không chúng chiến lợi phẩm thu vào trong nhận chứa đồ sau đó tại i ế p tục hướng h thành i n đảo t i đến. i tinh tinh. t minh hải đảo, lôi, lôi r ư công tiêu diệt những yếu thú này về sau phúc hải hạm đội cũng bởi vậy thu hoạch hơn trăm vạn đơn vị thịt cất giữ đến cửa hạm kho lạnh bên trong ba ngày sau lý thanh y ghi lại một đoàn người rốt cục đến hải tinh đ ả o vị trí đứng tại đầu tàu nhìn ra xa phía trước một mảnh rộng lớn vô ngần lục địa đ ố n g nhiên đập vào mi mắt dây núi đứng v ữ n g liên miên bất tuyệt thảm thực vật tung tùm xanh úng tơi ư tốt bao phủ tại nhàn nhạc sương mù bên trong ánh mắt rời xuống tới gần bờ biển vị trí một mảnh bãi cắt trải rộng ra c hạt hạt phản xạ ra như là vàng rực rỡ lóa mắt huy quang nếu không phải xung quanh bốn phía tán lạc những cái kia không biết tên to lớn hải cốt cho nơi đây tăng thêm không ít âm trầm k h ô n khí cho dù ai đều sẽ cảm giác đến đây là một chỗ tuyệt hảo địa phương lại tới gần một chút mọi người thấy do cái kia trên bờ cắt tràn g cành lúc nhưng không khỏi hít sâu một hơi chỉ thấy cái kia trên bờ cát lít nha lít nít h che kín hải tinh những cái kia hải tinh bộ dáng quái dị hình thể so với bình thường hải tinh rất nhiều mỗi một cái đều chừng tối say kích cỡ tương đương bọn chúng sắc thái cũng cực kỳ tươi đẹp màu gì đều có nhưng đại bộ phận là lam đỏ tím dạng này diễm lệ màu sắc cho người ta một loại có độc ảo giác càng làm cho người ta sợn cả tóc gây chính là cái kia tản mát hải cốt phía trên một cái lại một cái hải tinh treo dây đặc v ò i như là cứng cỏi dây thừng r á c rối khó gỡ nhưng cũng có thể tinh chuẩn đem hải cốt bên trên thịt thối bắt giữ nhét vào trong miệng lấy một loại quỷ dị tư thái hưởng dụng bọn chúng thị n h y ế n lý thanh y thì thấy thế hơi nhữ mày trong mắt lướt qua một chút ánh sáng trung cấp tham chất thuật rất nhanh hải tinh tin tức liền xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn phát hiện mặc dù những n à y hải tinh tướng mạo dữ tợn nhưng tổng thể thực lực không mạnh phổ biến chỉ có nhị giai tam giai cơ bản không có trông thấy lý thanh y trong lòng âm thầm suy nghĩ những n à y hải tinh mặc dù một cái thực lực không mạnh nhưng số lượng thực là quá nhiều lít nha, lít t ầ m tâng l ớ p l ớ p trải rộng tại trên bờ cát nếu muốn cưỡng ép lên đảo khó tránh khỏi sẽ lâm vào dây dưa thậm chí sinh ra thương vong dùng thần u y đại pháo trước chơi lên mấy pháo nổ ra một con đường đến lý thanh y vì h ã nghĩ nghĩ về sau đối với lý kiên nói Tốt. được đến lý thanh y vì hãy mệnh lệnh lý kiên vội vàng phái người đi khởi động đại pháo phanh phanh phanh theo vài tiếng b a n g r ộ i tiếng pháo thần u y đại pháo cái kia to lớn h ỏ n g pháo phun ra ánh sáng nóng bỏng huy từng hai chân khí đạn gào thét lên hướng trên bờ cát hải tinh quần lao đi sau khi rơi xuống đất lập tức cắt đá vẩy ra ánh lửa ngốc trời những cái kia nguyên bản lít nha lít nhít nằm dạp trên mặt đất hải tinh bị bất thình lình tập kích đánh cho tứ tán bay tán loạn một chút hải tinh thậm chí trực tiếp bị nổ thân thể vỡ vụn dòng máu màu xanh lam tung tóe vẩy vào trên bờ cát cùng vàng nóng hạt cắt sen lẫn trong cùng một chỗ lộ ra phá lệ trứng mắt mũi tanh gây mũi nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường tại dây đ ặ t pháo kích phía dưới rất nhanh trên bờ cắt liền lành ra c h ố n g rông khu vực nhưng mà để đám người kinh ngạc chính là cho dù hải tinh tử thương thảm trọng nhưng tựa hồ vẫn chưa bị kinh sợ ngược lại kích thích bọn chúng hung tính lâm vào trong điên quồng hóa thành một mảnh ngũ thải n g cao cao trong lúc mơ hồ tựa hồ chuyển ra giống giận chấm thấp cái tia tiếng giống phảng phất đến từ biển sâu cự thú d i t đào nột n g ạ n mà nhiếp nhân tâm phách đối mặt mãnh liệt như vậy lại nguy cơ tứ phía tình trạng lý kiên nhịp tim đột nhiên tăng tốc một cỗ cảm giác khẩn trương giống như thủy chiều sông lên đầu hắn vô ý thức nhìn lý thanh ý dài lên mắt thấy đối phương thần s ắ c bình tĩnh giống như bàn thạch trầm ổ n phản phất không chút nào vì cục diện bây giờ lo lắng lý kiên lập tức cảm thấy trên mặt một trận nóng lên nội tâm dâng lên mãnh liệt xấu hổ chi ý lãnh chúa đại nhân đối với ta coi trọng như thế đem cái này phúc hải hạm đội thống l ĩ n h chức vị quan trọng giao phó tại ta kia là đối với ta ký thác bao lớn tín nhiệm a ta có thể nào mọi chuyện đều ỉ lại lãnh chúa đại nhân làm quyết định đâu lý kiên ở trong lòng đem chính mình mắng to một trận nếu là như vậy không có chủ kiến không có đảm đương ta lại có thể nào tại cái này thống linh chi vị bên trên đứng vững góc chân hắ Chầm rãi nắm nắm dần dần ủ ủ như, như thế trang n cảnh rõ ràng chọc dận mặt biển phía dưới thần bí sinh vật nó ngột ngạt tiếng giống càng ngày càng vang dội càng thêm phẫn nộ rốt cục nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa dích ảo cái kia biển sâu cự thú rốt cục vọt ra khỏi mặt nước thân thể của nó cực kỳ khổng lồ toàn thân xanh đậm tri sắc như là một tòa di động đảo nhỏ đứng sững trên mặt biển quanh thân bị lấp lóe hồ quan g điện quay t r u n g quanh lốp bốp rung động thật lớn một cái hải tinh a lý thanh y hai con ngươi ngưng lại có chút ngoại ý muốn hải tinh thế mà có thể mọc như thế lớn chẳng lẽ đây chính là hải tinh chi mẫu hắn thầm nghĩ ném trung cấp tham c h ắ c thuật đi qua tên lôi minh hải tinh phẩm cấp lãnh chúa bột đ ẳ n g cấp lv bốn mươi mốt sinh mệnh bảy mươi tám nghìn tám trăm tám mươi mốt bảy mươi tám nghìn tám trăm tám mươi mốt pháp lực hai mươi nghìn không trăm ba mươi lăm hai mươi nghìn không trăm ba mươi lăm tinh thần hai mươi tám nghìn chín trăm chín mươi mốt hai mươi tám nghìn chín trăm chín mươi mốt lực lượng ba nghìn một trăm bảy mươi sáu phòng ngự ba nghìn không trăm chín mươi chín tốc độ ba nghìn tám trăm tám mươi bảy sức chịu đựng ba nghìn hai trăm bốn mươi hồ quan g điện s u n g kích lv tám điều động thể nội lôi điện chi lực ngưng tụ tại quanh thân hồ quan g điện bên trong sau đó đột nhiên phong thích vô số đạo hồ quang điện như mũi tên nhọn bắn về phía mục tiêu khu vực hồ quang điện sen lẫn hình thành cường đại lưới điện đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành kết xù tổn thương lại có tỷ lệ làm địch nhân lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái hành động bị ngăn trở thâm h ả i lôi m ạ c lờ vơ tám hấp thu giới biển sâu thần bí lôi có thể cùng tự thân lôi điện chi lực dung hợp tại tự thân chúng quanh cấp tốc triển khai một tầng m à u u l a m lôi màn cái này lôi màn ẩn chứa cường đại điện năng cùng thần bí biển sâu chi lực có thể hữu hiệu, hiệu chống tự ngoại lai、like、công kích gai đâm xuyên lờ vơ tám đem lực lượng trong cơ thể hội tụ đến vỏi gai nhọn Tiếp lấy đột nhiên vùng vẫy thân thể, nhiên cái lấy vẫy vùng những kịch i gai nhọn như là ám khí hướng mục tiêu bay đi, nhưng đối với a bay hướng nhưng thẳng nhọn như bên trên khí là ám mục tắc đ nhân tạo thành tạo kết xù độc â nhân m xuyên sau tổn thương, cũng có khả năng sẽ rách địch nhân phòng ngự, khiến cho đến tiếp sau nhận tổn thương gia tăng. tiếp khả rách địch cho Kịch gia có sẽ đ phun r a lv tám theo độc trong người tuyến bên trong hội tụ ra đại lượng kịch độc chất lỏng sau đó đột nhiên mở ra to lớn ra hút đem n ọ c độc như suối phun hướng mục tiêu khu vực phun ra đi n ọ c độc có mãnh liệt tính ăn mòn một khi nhiễm đến địch nhân thân thể sẽ nhanh chóng ăn mòn hắn bên ngoài thân trang bị phòng vệ cùng da thịt tạo thành tiếp tục độc tính tổn thương đồng thời sẽ dần dần suy yếu lực lượng của đ ị c h nhân tốc độ các hạng thuộc tính để hắn sức chiến đấu không ngừng hạ xuống lãnh chúa cấp độ bột tồn tại cũng là coi như có chút ý tứ lý thanh y t h ì trong lòng âm thầm suy nghĩ nói ở trong tân hắn chi chi ế n hắn thực tập quen chân cương cảnh cao thủ chỉ là một cái tứ gia yêu thú tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy c h ấ n kinh lỗi minh hải tinh mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi nhiều nhất cùng lúc ấy triệu mãng không sai bị lắm không nhiều lắm uy hiếp cần ta xuất thủ sao lý than một đạo âm thanh trong trẹo vang lên chính là vật tín hạn trước đây một mực ở trong khoang thuyền tu luyện bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn lúc này mới đi ra chương một r ư ơ i tám lôi minh chiến giáp rèn đúc bản vẽ hoàng kim s á o trang chương một r ư ơ i tám lôi minh chiến giáp rèn đúc bản vẽ hoàng kim s á o trang biển sâu phía trên nguy cơ t ứ phía ra biển khai hoang lý thanh y thì đương nhiên sẽ không một cao thủ đều không mang ngân h à thôn chân cương cảnh trong võ giả, hoàng hùng phải chịu trách nhiệm t h ư ờ n g lòng quân đoàn huấn luyện nhiệm vụ nặng n ề cho nên không quan một thân nhẹ vật tín lần h i này ra biển khai hoang cố nhiên là trong đó một cái trọng yếu mục đích nhưng còn có một cái chính là lý thanh y liên muốn thông qua một đường này chiến đấu thật tốt tôi luyện một chút phúc hải hạm đội chiến lược làm ngân hà thôn chi thứ nhất trên biển bộ đội nó tương lai muốn gánh chịu trách nhiệm không thể nghi ngờ là trọng đại không chỉ có muốn hộ vệ ngân hà thôn hải vực an toàn còn có ở trong hải vực mở lãnh địa mới nhiệm vụ bởi vậy chỉ có để phúc hải hạm đội trong thực chiến không ngừng ma luyện chịu đựng chiến hỏa tại lễ mới có thể khiến chi trở thành một chi chiến vô bất thắng có thể gánh chức trách lớn hải quân nghe lý thanh y thì ề lời nói vân tín ngầm hiểu lập tức yên lặng gật đầu không chút biến sắc thu hồi nguyên bản định xuất thủ tư thế ngước mắt cùng lý thanh y cùng một chỗ chú ý chiến trường biến hóa phúc hải hạm đội dưới sự chỉ huy của lý kiên đã cơ bản tiêu diệt tiểu nhân hải tinh giờ phút này chính chuyển động từng môn thần uy đại pháo chuẩn bị hướng về lôi minh hải tinh phát t r ê nó m thực b i tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình hồ quang điện cùng ngọc độc lần lượt hướng phía trước cái kia nhìn như quái vật khổng lồ phúc hải cự hạm t h ú t xuống mặt đi lại như trâu đất xuống biển lại không thể đối với phúc hải cự hạm tạo thành một thơ một hào tổn thương dẫn đến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tộc đàn hủy diệt ở trước mắt đáng thương lôi minh hải tinh làm sao biết xây dựng phúc hải cự hạm tất cả vật liệu đều là đỉnh tiêm tứ phẩm vật liệu phong điện phong độc lấy thực lực của nó căn bản không có khả năng phá vỡ nó muốn liều mạng cảm nhận được lôi minh hải tinh không ngừng lên cao khí thế cùng cái kia càng ngày càng mạnh u y áp lý kiên sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt lại càng thêm sắc bén c h â n nguyên thuẫn mắt thấy lôi minh hải tinh vòi bên trên gai nhọn trực tiếp hướng hạ bên trên đâm tới lý kiên vội vàng nghiêm nghị quát phúc hải hạm đội các đội viên phản ứng cực kỳ cấp tốc cơ hồ Bọn bản hắn đều nhịp vận chuyển công pháp, đem chân pháp, khí đều đem trong h â n xuyên vào t ê bên n thân trận bàn một t hạm khác cái r Trong chốc lát một tầng màu trắng trong suốt hậu thuẫn tại cự hạm phía trên từ từ bay lên bay biện ra một cái kín không kẽ hở hình lưới đem cự hạm một mực thủ hộ ở trong đó cái này chân nguyên thuẫn có thể xưng phúc hải cự hạm trí cường phương thức phòng ngự hắn mở ra điều kiện có chút hạ khắc cần trí ít năm trăm l i ê n ngưng chân cảnh võ giả đồng thời chuyển vào chân khí mới có thể miễn cưỡng đem mở ra giờ phút này phúc hải hạm đội bên trong một ngàn tên ngưng chân cảnh thành viên cùng nhau phát lực mở ra chân nguyên thuẫn dùng để ngăn cản lôi minh hải tinh công kích lôi minh hải tinh gai nhọn rơi tại chân nguyên thuẫn bên trên phát ra ngột ngạt tiếng va đập nhưng toàn bộ thân h ạ n lại không n ú c n í c h tí nào cũng dám công kích lãnh chúa đại nhân người muốn chết nhìn thấy lý thanh y gì ở đỉnh đầu thế mà có rơi một cây gai nhọn lý kiên nháy mắt giận không kèm được cho dù chân nguyên thuẫn đã đem hắn ngăn lại chưa đối với lý thanh y tạo thành tổn thương chút nào nhưng ở trong mắt lý kiên đây chính là một loại không thể tha thứ tội danh hắn không còn bảo lưu bước nhanh đi tới trên khán đài đưa tay bỗng nhiên vỗ một cái mặt bàn trong chốc lát một môn to lớn màu vàng đại pháo chầm chậm theo trên mặt bàn thăng lên môn này đại pháo to lớ so với thân h ạ m hai bên thần uy đại pháo còn muốn lớn hơn một phần tráng kiện họ pháo quả thực tựa như một đầu cự thú mở ra miệng to như chậu máu tản ra khiến người sợ hai khí t ứ c phản phất muốn đem hết thẻ trước mắt đều thôn phệ hầu như không còn siêu thần uy đại pháo lý kiên quát lên một tiếng lớn bàn tay vỗ một cái đem tự thân chân nguyên như như vỡ đê chút xuống trong đó còn lại phúc hải hạm đội thành viên thấy thế cũng không còn bảo lưu nao n h a o đem tự thân chân khí rót vào trận bàn bên trong lần này chân khí của bọn hắn không có tiến vào thần vi đại pháo mà là toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ rót vào siêu thần vi đại pháo bên trong một tên chân nguyên cảnh hắn vốn là thực lực siêu quẩn đối với năng lượng ba động cảm giác cực kỳ nhạy cảm giờ phút này cảm nhận được một kích này ẩn chứa uy lực trong lòng đã sáng tỏ kết quả của trận chiến này đường đường tứ i a yêu thú chẳng mấy chốc sẽ chết tại một đám chân nguyên cảnh cùng ngưng chân cảnh võ giả trong tay nghĩ đến cái này hắn không khỏi thương hại nhìn lôi minh hải tinh liếp mắt quả nhiên tại cái này một pháo phát ra về sau lôi minh hải tinh thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng cái kia ẩn chứa bảng bạc năng lượng chùm sáng liền nháy mắt trúng đích thân thể nó trong chốc lát chỉ thấy lôi minh hải tinh thân thể chấn động mạnh một cái bên ngoài thân nguyên bản lấp lóe hồ quang điện tia sáng nháy mắt hỗn loạn phản p h ấ t bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp ngay sau đó một tiếng nổ ầm ầm vang vọng mặt biển chấn động đến nước biển đều nhấc lên tầng tầng sóng lớn hướng bốn phía mánh liệt k h u ế c tán tiếng a n h minh về sau lôi minh hải tinh cái kia khổng lộ thân thể liền chậm rãi trên mặt biển ngã xuống Phát động cái này một pháo, nhưng cái một động này l à hoàn m bọn hắn lực lượng lực thanh o à à n n d thời i g giờ p ú t n à y chỉ c ả vì hãy nhìn t độ mỏi m không được đối với phúc hải hạm đội giơ ngón tay cái lên không hổ là phúc hải tự hạo không hổ là phúc hải hạm đội càng lớn cảnh giới giết chết tứ gia yêu thú xác thực mạnh hắn n h ị n không được quay đầu nhìn về phía vân tín mặt tươi c ư ờ i nói vân tín lần này biểu hiện như thế nào rất mạnh vân tín bội phục vân tín chắc tay trong giọng nói tràn ngập khen ngợi lý thanh y cười to vài tiếng phất tay đem lôi minh hải tinh tuân ra đ ồ vật nhặt trở về là một tấm bản vẽ còn là một tấm trang bị chế tạo bản vẽ lôi minh chiến giáp rèn đúc bản vẽ cấp ba mươi hoàng kim chiến giáp xét đổ lôi minh bộ kiện một trong xét đổ lôi minh tập hợp đủ tám cái lôi minh bộ trang bị kiện có thể đạt được lôi minh, chi lực, lôi minh chi lực. lôi hệ năng lượng quán triệt toàn thân đối với lôi hệ võ học tăng thêm ba mươi lôi hệ kỹ năng tăng thêm năm mươi thu hoạch được lôi minh chi lực võ giả chân nguyên t h ụ lôi nguyên rèn luyện độ tinh khiết ba mươi lý thanh y cầm bản vét kia nhiều lần tưởng tận xem xét trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm hoàng kim trang bị xáo trang cái đồ chơi này nhưng khó lường a bộ này trang gia tăng t h u tính quả thực n g ư ờ tiên có thể nói một khi mặc vào bộ này trang bị thực lực chí ít tăng gấp đôi lôi đình vệ si không phải liền là lôi hệ kỹ năng sao hơn nữa còn là đặc thù binh chủng nếu là nhân thủ làm lên một bộ cái này trang bị vậy còn không gặp thần giết thần gặp phật giết phật ta nghĩ đến nơi cái lý thanh y liền trở nên kích động lên tranh thủ thời gian chỉnh đốn xong việc về sau lên đảo nhìn xem nói cái gì cũng phải đem một bộ trang bị bản vẽ tập hợp đủ đến chương một trăm năm mươi chín bản vẽ tập hợp đủ lôi xả chương một trăm năm mươi chín bản vẽ tập hợp đủ lôi xả hải tinh đảo một mảnh trong suốt như gương nước hồ bên bờ canh kim phá diệt thần thương nương theo lấy vân tín một tiếng q u á t nhẹ trong chốc lát trong tay hắn cái kia lộ ra lệnh thấu xương hàn quang trường thương phía trên mấy trăm đạo thương ảnh bỗng nhiên hiện hiện từng đạo thương ảnh quanh thân kim quang lấp lánh phản p h ấ t bị quán t r ú đến từ thần chỉ thần lực mang sẽ rách hư không khí thế cực tốc lướt đi ông ngong ngong cái kia đinh thái nhức góc vụ vụ âm thanh tại không trung không ngừng khuấy động hiện ra vây quanh chi thế treo tại lôi minh cự mãng đỉnh đầu khổng lồ uy áp từ cái kia mấy trăm đạo thương ảnh phía trên chút xuống như từng tòa nguy nga dây núi hung hăng hướng lôi minh cự mãng ép đi cứ việc lôi minh cự mãng có, có chút ó c thân thể khổng l ồ nhưng mà tại cái này bàn bạc uy áp xuống nhưng cũng hoàn toàn không sinh ra ý phản kháng nó cái kia to lớn trong đồng từ dọc giờ phút này che kín hoảng sợ cùng vẹ tuyệt vọng、t. lôi minh cự mãng gào thét một tiếng ý đồ lấy này đến xua tàn trong lòng b ấ t an chặt điên cùng v ặ n vẹo thân thể quanh thân trên lân thiến h ũ lam lôi quang tràn lan tựa hồ không cam lòng chợ chết muốn bung tay đánh c ử c một lần vân tín thấy thế không n ú c nhích chút nào ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định t r ư ờ n g thường trong tay chấn động trong khoảnh khắc cái k i a treo lấy thương ảnh hóa thành từng đạo màu vàng lưu tinh lấy một loại hủy thiên d i ệ t địa khí thế đ ỗ n g nhiên vẫn là đứng núi chịu xào mấy đạo thương ảnh như màu vàng mũi tên nhọn thẳng tắp đâm vào lôi minh cự mãng cái tia thân thể to lớn bên trên phanh ph cự mãng thân thể nháy mắt bị xuyên thủng màu vàng kia sang theo miệng vết thương bên trên nổ bể ra đến như là một v ầ n g mặt trời trói l ó a tại cự mãng trên thân nở rộ nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu còn lại thương ảnh không ngừng chút nào nghỉ tiếp tục như mãnh liệt màu vàng dòng lũ hướng cự mãng thân thể càn quét mà đi bọn chúng hung hăng đụng vào cự mãng cái kia che kín lôi quang trên lân phiến mỗi một lần va chạm đều phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang tại như thế mãnh liệt xung kích cự mãng nguyên bản cứng rắn vô cùng lân phiến lại như yếu ớt mảnh ngói n a o n a o vỡ vụn rơi là tà trên đ hắn cao cao khẽ ư nói một tiếng cuối cùng một đạo thương ảnh tùy theo rơi xuống tựa như tia chấp xuyên qua cự mãng đầu lâu lôi minh cự mãng cái kia thật dài thành máu rốt cục bị thành công thân thể cao lớn ẩm vang nga xuống đất giơ lên một mảnh bụi đất đánh rết lôi đỉnh cự mãng ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu hoạch được vật phẩm phẩm chất thu hoạch được thăng cấp hai kiện màu vàng vật phẩm rơi ra ngoài trong đó một kiện thình lình chính là lý thanh y đi tầm tâm n i ệ m nghiệm thật lâu lôi minh chiến kiếm rèn đúc bản vẽ nay bản vẽ cũng là xét đồ lôi minh bên trong cuối cùng một t ấ m chưa tập hợp đủ bộ kiện hiện tại trải qua rất nhiều khó khăn chắc t r ở cuối cùng là t u ô n ra đến rồi lý thanh y r ạ i vội vàng đem bản vẽ nhặt lên trên mặt không khỏi lộ ra bùi mùi mai thôi thần sắc trong miệng tự lẩm bẩm thật đúng là quá khó khăn a theo lên đảo đến bây giờ vì thu hoạch một bộ này bản vẽ bọn hắn đã ở trên hải tinh đảo này dừng lại trọn vẹn nửa tháng lâu trong lúc đó một đường chém chém giết, giết q lý thanh y thì trong bột lòng âm thầm tính toán vừa nghĩ tới phải vì một h ư ơ i đặc thù binh chủng mỗi người phân phối một thân ba mươi cấp hoàng kim sao trang trang diện kia hắn xa xỉ trình độ liền ngay cả lý thanh y thì chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng phải biết một bộ lôi minh trang bị chính là từ tám cái ba mươi cấp hoàng kim trang bị chỗ tạo thành hắn đơn bộ chi phí phỏng đoán cẩn thận chí ít cũng tại năm trăm kim tệ trên biên giới như thế tính ra một mươi b ộ v ậ y liền mang ý nghĩa cần năm triệu kim tệ c h i cự cho dù lập tức trong l ã n h địa tài liệu cần thiết cơ bản đầy đủ nhưng thật muốn đem cái này một mươi b ộ toàn bộ chế tạo ra đến thô sơ giản lược tính ra xuống tới chí ít cũng cần chuẩn bị hai triệu kim tệ mới được nếu là thả tại lúc trước đối mặt đắt đỏ như thế phí tổn lý thanh y thì thật đúng là không nhất định bỏ được đầu nhập nhưng bây giờ hắn thân ra ngàn vạn chút tiền này với hắn mà nói nhiều nước mà thôi hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đự Tất k lúc này lý thanh y lại mới nhìn do bóng đen kia bộ dáng đúng là một đầu màu làm rắn không biết dùng biện pháp gì thu nhỏ hình thể ẩn nút ở một bên đột nhiên chui ra chúng vân tín một thương về sau hiện tại đã là khôi phục nguyên bản hình thể t r ừ n g mấy trượng chiều dài toàn thân lân phiến dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra u lam s á n g bóng giống như tinh mỹ bảo thạch màu lam khảm nạm trên đó bộ dáng cùng lúc trước lôi minh cự mãng có chút tương tự bất quá hình thể muốn rõ ràng nhỏ hơn một chút trung cấp tham chắc thuật ném ra lý thanh y thì rất nhanh biết được lôi xà thuộc tính để hắn ngoại ý muốn chính là g i a hỏa này thế mà còn là một cái cấp ba mươi chín lanh chỗ bột、ừ. chẳng lẽ là vì lôi minh cự mãng tinh huyết lý thanh y thì cao mày nhìn chăm chú vào lôi xà động tác cho dù bị vân tín gây thương tích cái kia lôi xả cũng không quan tâm mà là một cái bổ nhào tại tinh huyết phía trên cái kia tinh huyết chính là vừa rồi lý thanh y đi theo lôi m i n h cự mãng trên thân tuân ra đến kiện thứ hai màu vàng vật phẩm hắn còn chưa tới tới kịp thu hồi liền bị mưu đồ đã lâu lôi xả nhanh chân đến trước được đến lôi m i n h cự mãng tinh huyết về sau lôi xả đ ố n g nhiên mở lớn cái kia miệng to như chậu máu trong miệng ẩn ẩn tản m á t ra một cỗ ưu lanh khí thức sau đó nó phần cổ đ ố n g nhiên co r ụ t lại như thôn tính dùng sức khẽ hấp cái kia nguyên bản tản ra thần bí tia sáng lôi mình cự mãng tinh huyết liền nháy mắt bị nó nguyên lành nuốt vào trong bụ một đoàn xanh đậm tia sáng đem bao phủ lại h ử ta nhìn n g ư ơ i là muốn chết vân tín hử lạnh một tiếng cưng ơ ảnh nổi lên trường thương phía trên lực lượng cùng bạo ngưng tụ liền muốn cho lôi xả một kích trí mạng trước chấm dãi lý thanh y g i khoát tay một cái ngăn lại vân tín hành vi vân tín mặc dù không biết vì cái gì nhưng vẫn là nghe theo lý thanh y di hẻ mệnh lệnh cầm trong tay động tác dừng lại được đến lôi minh cự mãng tinh huyết cái k i a lôi xả hiện tại tiến hành thuế biến chờ nó lên tới tứ giai thời điểm lại giết nó lý thanh y di h đối với vân tín nói lôi minh cự mãng tinh huyết đã không còn cho dù đem lôi xả giết cũng không làm nên chuyện gì không bằng chờ nó đến tứ dai lại g i ế t nhìn có thể hay không ra cái thứ càng tốt chương một trăm sáu mươi lôi x à hóa dao chúa tể bốt c ư ơ n g một trăm sáu mươi lôi x à hóa dao chúa tể bốt dư dàng lý thanh ý ý tứ về sau đám người bắt đầu quan sát lôi x à biến hóa chỉ thấy cái k i a lôi x à quanh thân màu lam u quang càng ngày càng n ồ n g đậm như là một đoàn như thực chất ngọn lửa màu u lam đang thiêu đốt h ừ n g thực u quang thời gian lập lọe hình như có từng tia từng sợi điện quang ở trong đó xuyên qua quấn quanh lốp bốt thanh â m không dứt bên hai lôi xả thân thể dãy r u kịch liệt mỗi một lần và mẹo đều sẽ để trên thân lân phiến rất xuống tt lôi, lôi xả cái tia thật dài lưới răn gấp rút phun ra nước vào trong mồm phát ra tt âm thanh liên miên bất tuyệt phản phất là theo sâu trong linh hồn phát ra thống khổ kêu trên nó cái tia khổng lồ thân thể cũng bởi vì cái này kịch liệt đau nhức mà run r ậ y kịch liệt mỗi một lần vặn vẹo đều giống như tại cùng vô tận thống khổ làm lấy dãy ruộng theo thời gian trôi qua lôi xả động tác từ từ bình yên tĩnh kinh người hơn chính là nó nguyên bản hình tam giác đầu lâu dần dần trở nên càng thêm rộng lớn băng thẳng trên đỉnh đầu ẩn ẩn có nhô ra cốt chất vật mọc da giống như là cái kia dao long sừng mặc dù còn chưa thành hình nhưng cái kia có uy nghiêm khí thế đã là sơ lộ tranh vanh cái này lôi xả chẳng lẽ là muốn mượn này thời cơ thuế biến thành dao rồng lý thanh y không khỏi mở to hai mắt nhìn cái cằm đều nhanh chấn kinh c á i n à y mẹ nó thứ đồ gì, không phải liền là m ộ t đoàn n t i h huyết sao, h ệ t h ố n g p h á n đ ị n h còn n là màu v g cấp bậc vật phẩm. vật l à m sao liền có thanh ể để một đầu tiểu xà lột xác thành dao long đầu một lột thành xà xác d o o l g đầu? c ẳ n n g lẽ là à cái này tinh tỉnh lại mạch, ý thì huyết phải l lôi huyết mạnh, dẫn đưa ra trước thời hạn giải quyết nó biện pháp lý thanh y thì h ạ c a o mày con mắt chăm chú khóa chặt cái kia ngay tại thuế biến lôi xà trên thân trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại hắn biết rõ tình huống khó giải quyết hiện tại xuất thủ đánh gây lôi xà thuế biến xác thực có thể đem chi đánh g i ế t nhưng lôi xà bất quá một cái cấp ba mươi chín lanh c h ú a b ộ t cho dù là g i ế t cũng sẽ không có cái gì lớn thu hoạch nếu như chờ nó hóa d a o thành công tình huống liền không giống cái kia có thể là một đầu d a o long à, siêu cấp hy lưu tồn tại hắn cũng không biết có thể tuân ra vật gì tốt đến chờ một chút lý thanh y h ạ c khẽ cắn môi làm quyết định xoay người để phúc hải hạm đội thành viên đi đầu trở về tránh bởi vì tràng diện mất khống chế mà dẫn đến thương vong dù sao một khi lôi x à hóa dao thành công thực lực kia tất nhiên cực kỳ khủng bố phúc hải hạm đội người ở đây không chỉ có không giúp đỡ được cái gì ngược lại còn có thể trở thành dao lòng săn g i ế t đối tượng nhìn qua hạm đội thành viên có thứ tự rút lui lý thanh y rỉa một lần nữa đem l ự c chú ý thu hồi đồng thời cho vân tín một ánh mắt để hắn đi đầu chuẩn bị vân tín n g ầ m hiểu đem cương ảnh triệu hắn đi ra lơ lửng ở giữa không trung trường thương phía trên phủ văn lưu chuyển cương nguyên cực tốc n g n g tụ tiểu h cũng bị lý thanh y rỉa thả ra thu nhỏ thân hình ngồi xồm trên vai của hắn trong hai con ng vận sức chờ phát động lúc này lôi xả quanh thân tia sáng đã theo màu lam thuế biến thành lồng đầm màu tím thân thể phía trên giống như là có một cái bàn tay vô hình nắm kéo nó không ngừng kéo dài tới trước đó cao vài t r ư ợ n g thân thể trực tiếp bị kéo dài đến một mươi triệu trở lên tứ chi bộ vị cũng đang lột xác chậm rãi mọc ra cùng loại móng v u ố t hình dạng bén nhọn hữu lực mỗi một bộ v u ố t bên trên đều lóe ra băng lánh kim loại sàn bóng phản phất là từ cứng rắn nhất lôi điện chỗ đức thành cái đôi u càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vốn chỉ là tráng kiện đôi rắn giờ phút này lại trở nên càng thêm thêm thêm th theo thân thể nó v n mẹo cái đôi k i a đong đưa mang theo trận trận tiếng gió gà o thét phảng phất có thể dễ dàng xé rách không khí đột nhiên lôi xà phát ra một tiếng chấn thiên động địa gà o thét cái này tiếng giống không còn là trước đó loại k i a bén nhọn hí lên mà là trở nên hùng hồn mà thâm trầm giống như hồng trung đại lữ tại giữa sơn cốc quanh q u ầ n chấn động đến lý thanh y cùng vân tín mảng nhị đau nhức ngay sau đó cái kia bao phủ nó hào q u a n g màu tím đậm đống nhiên bùng lên ra như là một viên màu tím mặt trời tại bọn hắn trước mắt nổ tung ở trong mắt lý thanh y、ấy. lôi xà quanh thân tia sáng thời gian lập lọe hắn bảng thuộc tính lại như là vật s trực tiếp lôi i ề kéo cấp lộ n h chúa t cương nguyên tử trên người vân tín buộc phát ra phảng phất như thực chất sóng năng lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tắn ra đến mỗi một đạo gợn sóng khuyết tắn đều nương theo lấy một ngạt tù hủ tiếng vang cả vùng không gian đều tùy theo kịch liệt chấn động phảng phất không chịu nổi gánh nặng lúc nào cũng có thể sụp đổ lúc này lôi dao vừa mới hoàn thành thuế biến còn không có theo suy yếu trong cảm giác đi ra ngoài cảm nhận được đáng sợ như thế một kích lôi dao thân thể chấn động hai con dao sừng phía trên màu tím lôi quang lấp lóe ẩn chứa con đồng đậm màu tím lôi đ ỉ n h chi lực vừa định bắn ra đi liền cảm giác trong đầu một trận hoàng hốt đợi kịp phản ứng lại phát hiện thân thể đã bị từng đầu p h ù văn chăm chú c h ó i buộc nó ra sức d ã y rủa thân thể cao lớn ý đồ tránh thoát cái này như xiềng xích ràng buộc nhưng phong thiên cấm vũ cường đại như thế nào dễ dàng như thế liền có thể chạy trốn mặc cho nó dùng lực như thế nào một lát đều khó mà động đậy trong tuyệt vọng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn qua cái kia thương ảnh huy quang tại trong con mắt càng thêm lóe sáng ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia như dòng lũ lực lượng hung hăng đụng vào lôi dao trên thân thể lôi dao trên thân cái kia cứng rắn như kim loại lân phiến nháy mắt bắn ra một mảnh hào quang trói sáng dường như tại bản năng chống cự c ô này xung kích nhưng cho dù như thế cỗ lực lượng này dư huy vẫn là để nó thân thể cao lớn như bị xét đánh ở giữa không t r ú n g đ ố n g nhiên trì trệ sau đó không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài bình một tiếng lôi dao trùng điệp ké lăn trên đất ném ra một cái cự đại hố sâu t r u n g quanh thổ địa cũng xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn ra lôi dao nằm tại trong hố sâu khi tức trở nên hôn loạn m à yếu ớt trên người nó nguyên bản tản ra h uy nghiêm tia sáng lân phiến giờ phút này cũng có bao nhiêu chỗ xuất hiện vết rách từng tia từng sợi vết dịch theo lân phiến khe hở ở giữa chạy ra đưa nó dưới thân thổ địa nhuộn thành loang lộ lỗ chỗ huyết sắc nó dây rủa lấy muốn lần nữa đứng dậy muốn thoát đi cũng nhìn phát hiện trên trời cao mấy trăm đạo màu vàng t ư ơ n g ảnh dựng đứng mang uy thế hủy thiên diệt địa che đậy mà xuống lôi dao trọng thương nó có thể rõ ràng cảm giác một kích này lập tức theo lôi dao cái kia to lớn trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng d ê n linh dị, thế thảm mà bi thương ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn to lớn trong mắt tràn ngập không cam lòng sắc thái thiên tân và khổ thật vất vả hóa dao nó không muốn chết ta canh kim phá diệt thần thương vân tín trường thương chấn động cái kia lơ lửng mấy trăm đạo màu vàng thương ảnh liền muốn chút xuống thâm hải lôi dao hướng ngài biểu thị thần phục thỉnh cầu trở thành ngài toa ạ kỵ có đồng ý hay không lý thanh y t ở trong đầu hệ thống thanh âm vang lên để tinh thần hắn chấn động n g n g mắt nhìn lại vừa vặn đối mặt thâm hải lôi dao cái kia khẩn cầu ánh mắt Nhanh dừng tay. lý thanh y thì vội vàng hướng về phía vân tín hô to chưng một trăm sáu mươi mốt ngũ dai chưng một trăm sáu mươi mốt ngũ dai tại lý thanh y thì trong h ò hét vân tín c h ậ m chậm dừng lại trong tay động tác giờ phút này cái kia nhanh nhất màu vàng thương ảnh khoảng cách lôi dao đầu chỉ có hai mươi cm kém một chút liền có thể lấy hắn tính mệnh lôi dao dọa đến con ngươi thẳng co lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất thấy lý thanh y thì chậm rãi đi tới lôi dao giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng ra s ứ c dựng lên cái kia khổng lộ mà vết thương trồng chất thân thể dù động tác hơi có vẻ v ụ về nhưng vẫn dốc hết toàn lực sau đó nó chậm rãi hướng lý thanh y đi h cuối đầu cái tia đầu to lớn mang một tia cẩn thận từng ly từng tí ngoan ngoãn nhẹ nhàng rơi ở trước mặt của lý thanh y trong ánh mắt tràn đầy lấy l ò n g lẳng lặng chờ đợi lý thanh y đi hè vớt v ề t ố t lý thanh y đi khắp khuôn mặt làm mừng rỡ chậm rãi x u ề bàn tay ra rơi ở trên đầu của lôi dao một cố băng lãnh mà mang kỳ dị xúc cảm ý lạnh theo lòng bàn tay chuyển đến để hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lôi dao trên lân phiến cứng rắn cùng chập trùng đồng ý trong lòng của hắn mặc n i ệ m chúc mừng ngài thành công thu phẩm tọa kỵ người chơi ban thưởng tọao cựu tinh kỹ năng thiên phú thần lôi tận diệt một hệ thống âm vừa mới rơi xuống lý thanh y tựa như bị xét đánh cả người bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó trong mắt kia nháy mắt buộc phát ra mừng như điên tia sáng không nghĩ tới toàn bộ s ẽ v ỡ cái thứ nhất cao phẩm toạ kỵ lại có thể thu hoạch được như thế phong phú ban thưởng thương thiên đây không phải là muốn cất cánh sao hiện tại lôi dao cảnh giới vì tứ dai tăng lên một dai vậy coi như là ngũ dai a thực lực tương đương tại nhân tộc thiên cương cảnh cao thủ mà lại thế mà còn ban thưởng một cái cực kỳ hy hữu cựu tinh kỹ năng thần lôi tận diệt nếu như lại thêm cái này lớn như vậy đa số thiên cương cảnh võ giả cũng không thể sẽ là lôi dao đối thủ chiến lược nói ít cũng có thể đạt tới sáu bảy tinh tiêu chuẩn châu tất lý thanh y hiện nội tâm điên c u ầ n gào g thét một tiếng lấy lại tinh thần lại phát hiện lôi dao đã bị một đạo lập lọe tia sáng bao k h ỏ a chính phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tại tia sáng kia bên trong màu tím lôi đình như là nổ hải quần đảo tùy ý trào lên gầm thét lôi cuốn kinh tiên động địa như thế không ngừng đánh thẳng vào lôi dao thân thể lôi dao cái tia khổng lồ thân thể tại lôi đình tứ ngược xuống không ngừng kịch liệt rung động tựa như để hắn thể nội lực lượng hùng hồn thất ỉ n h hội tụ mỗi một lần lôi dao quanh thân khí thế t ự a n h ư cùng liên tục tăng lên cầu thang vững vàng mạnh lên một điểm cái kia cố thuộc về ngũ gia yêu thú uy áp mạnh mẽ càng ngày càng n g n g đậm p h á n phất muốn xông phá tia sáng kia trói buộc hướng bốn phía khuyết tán ra đến giống cùng loại long ngâm gầm rú xông thẳng lên trời vang vọng giữa thiên địa tia sáng kia phía trên một đạo uy phong l ấ m liệt cái bóng dần dần hiện lộ ra thân bị một tầng giống như, như kim loại tử kim sắc vẩy giống bao trùm mỗi một mảnh lân t i ế n đều phản phất tẩn chứa vô tận lôi đình chi lực thỉnh thoảng lóe ra từng tia từng tia lôi quang trước tia đôi kia đôi dài ra m ấ y phần lấy một loại uy nghiêm tư thái ngẩng lên thật cao tản ra v a i hùng khí tức hai con ngươi giống như hai đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm thâm thúy mà băng lãnh lộ ra để người không dám nhìn thẳng uy nghiêm nhưng mà cái này ánh mắt rơi ở trên người lý thanh y l ì nhưng lại rất nhanh trở nên ôn hòa chỉ thấy nó há m ồ m phun ra một đạo nội tức bay tới lý thanh y l ì lòng bàn chân đem hắn nắm nâng đến đỉnh đầu của mình thân thể chấn động đột nhiên phủ r i ê u mà lên kích thích lý thanh y l ì nhịn không được dưới đáy lòng hô to một tiếng khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẽ kích động hắng yên ở đỉnh đầu của lôi dao cảm thụ được tay áo bay p h ầ n vật bầu trời đám mây cách hắn càng ngày càng gần phía dưới hòn đảo trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành cái kia vô ngần đại dương màu xanh lam bên trong một cái điểm nhỏ điểm người lai、like, cho dù bọn hắn thăm dò nửa tháng lâu h ả i t i n h đ ả o tại bên trong đại dương này cũng chỉ dọn nước trong biển cả mà thôi áp đảo trên hư không nhìn xuống đại địa lý thanh y đi trong lòng không khỏi tuân ra một cỗ p h o n g khoáng c h i tình tựa như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm liền có thể khống chế thế giới lôi dao trong lòng cũng là bị tâm tình vui sướng lất đầy ngắn ngủi trong vòng một ngày nó lại theo một cái nguyên bản nhỏ yếu tam thực hiện có thể xưng như kỳ tích t h ủ y biến nhất cử trở thành bây giờ cái này uy phong lẫm liệt ngũ dai giao long to lớn như vậy v ư ợ t qua để nó phảng phất đưa thân vào bên trong giấc n ộ n g chỉ cảm thấy hết thể đều như vậy không chân thực l o n g tràn đầy vui sướng cùng kích động không chỗ phát tiết nó cũng chỉ có thể ra sức tại cái kia rộng lớn vô n g ầ n trên bầu trời vỗ cánh bay nhanh tùy ý cái kia cùng phong gào thét lướt qua thân thể phảng phất dạng này mới có thể đem nội tâm cái kia minh mông cảm xúc thoáng phóng thích một chút một người một dao ở trên bầu trời thỏa thích nao du vượt qua hòn đảo bay qua hải dương bàng bạc khí tức thỏa thích phóng thích không che giấu chút nào, đ ỗ n g nhiên lôi dao cái kia nguyên bản vẻ mặt hưng phấn trở nên nghiêm túc lên nó cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hai con ngươi chăm chú nhìn phía dưới mặt biển phảng phất phát giác được cái gì dị dạng lý thanh y phát giác được lôi dao biến hóa thuận ánh mắt của nó nhìn lại lại chỉ thấy một mảnh xanh thẳm nước biển sóng nước lấp loáng cũng không chỗ đặc biệt gì có biến hắn biết rõ lôi dao bây giờ thực lực tăng nhiều giác quan cực kỳ nhạy cảm như thế bộ dáng nhất định là phát hiện cái gì lôi dao lung lay đầu đáp lại sau đó nó cái kia khổng lộ thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút phảng phất xúc tích đã lâu lực lượng vào đúng lúc này nháy mắt bộc phát Ngay sau đó, trong chốc lát nước biển như là một mặt to lớn màu lam bình chướng vắt ngang tại bọn hắn trước mắt bị bọn hắn nhanh chóng mà xông i ậ t m phá tóe lên bọn nước như là từng đoá từng đoá nợ rộ đoá hoa màu trắng hướng bốn phía vẩy ra ra băng lanh nước biển nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa lý thanh y chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bốn phương tám hướng v ọ t tới để hắn không thể không vận chuyển lên thanh l i ê n linh hoạt công để chống đỡ cỗ này rét lạnh ở trong nước biển lôi dao như cá gặp nước linh hoạt tự nhiên đong đưa to lớn thân thể nhanh chóng hướng mục tiêu b ơ i đi lý thanh y chỉ cảm thấy tốc độ càng lúc càng nhanh phun trào nước biển ưu ám tia sáng để hắn tầm mắt dị thường mơ hồ dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiêu hao chân khí bám vào tại trên mặt nạ hình thành một tầng vòng bảo hộ tới khiến cho chính mình nhìn càng thêm rõ ràng x u y n t h u qua phía trước có chút vẩn đục nước biển lý thanh y hởn trông thấy phía trước một cái khổng lồ bó như tre khuất bầu trời trôi nổi ở trong nước đây là cái gì quái vật lý thanh y thì sợ hai t h ằ n phục bóng đen kia tản ra một cỗ cường đại khí tức cho dù cách thật xa cũng có thể khiến người ta cảm nhận được gần chứa trong đó lực c á t bách căn cứ tiểu hát chuyển tới tin tức lý thanh y thì l cũng rốt cuộc minh bạch phía trước đến cùng là cái thứ đồ gì tên lộng lây thủy mẫu vương phần cấp lãnh chúa bột n g cấp lv năm mươi mốt c h ư n g một trăm sáu mươi hai thần lôi tận diệt lôi dao chi uy c h ư n g một trăm sáu mươi hai thần lôi tận diện lôi dao chi uy thật mạnh đại gia hỏa ngươi xác định muốn làm nó sao lý thanh y sợ sợ cái mũi hắn cũng không lo lắng lôi dao có hay không thể đánh thắng l ộ n g lây thủy mẫu vương dù sao chúa tể bột đánh chỉ là một cái lanh chúa bột cơ bản không có gì độ khó hắn lo lắng chính là chính hắn một cái nho nhỏ ngưng chân cảnh v õ giả có thể hay không tại hai bọn chúng trong chiến đấu sống sót lôi dao cái k i a cực đại vô cùng đầu nhẹ nhàng điểm một cái phản phất tại đáp lại lý thanh y h i lời nói ánh vàng rực rỡ trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo rực rỡ ánh sáng chói mắt tuyến rơi tại phía trước cách đó không xa cái tia nham thạch trên vách một chỗ chật hẹp trong khe hở n h y mắt đem cái tia nguyên bản đủ ám khe hở chiếu lên sáng r cái k i a nguyên bản đủ ám t ĩ n h mịch trong kẽ h hở dần dần có một đoàn một đoàn sáng lục như phỉ thủy đồ vật hiện hiện p o n g ánh sáng long lanh ý của ngươi là nơi đó có b ả o bối lý thanh y thì hỏi thấy lôi dao lần nữa nhẹ gật đầu hắn lập tức có chút r ở khóc r ở cười lôi dao thật đúng là đối với b ả o bối có trực giác bén nhạy a bất quá nhìn xem lộng lây sứa vương h ổ nhìn chằm chằm bộ dáng muốn cầm đến thứ này cũng không dễ dàng không thiếu được đại chiến một trận ta nhìn ta vẫn là về trước tránh đi chờ ngươi đem cái tia lộng lây thủy mẫu vương giải quyết ta lại tới không mượn lý thanh y thì một mặt bất đắc gì nói hắn hiểu được cân lượng của mình loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải hắn có thể tham dự đặc biệt còn là trong nước một điểm dư ba cũng đủ để cho hắn gờ gờ c ầ u lâu như vậy lý thanh y cũng không muốn mơ mơ hồ hồ phải đem sự nữ treo bàn giao ở loại địa phương này hắn cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế thân hình của mình chuẩn bị lui về phía sau cái kiếm nghĩ lôi dao trong miệng phì phò vài tiếng đun g đưa đầu to lớn phảng phất đang cực lực hướng lý thanh y truyền đạt cái gì ngay sau đó nó cái tiết như c h u n g đồng to lớn đôi mắt nhẹ nhàng chấp chớp trong ánh mắt lộ ra một cỗ chắc chắn cùng tự tin thấy lôi dao bộ dáng như thế lý thanh y thì ỉ cũng chỉ có thể ngừng lại động tác tùy ý lôi dao trồng vào hắn hướng phía trước bơi đi theo khoảng cách rút ngắn lộng lây thủy mẫu vương toàn cảnh dần dần rõ ràng nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa lưu động đào nhỏ hơi mở dạng x u ề ô thể bên trên tre kín ngũ thải ban lan hoa văn những hoa văn kia lóe ra tia sáng kỳ dị như là dưới biển sâu phủ văn t h ầ n bí. vô số đầu thật dài xúc tu ở trong nước chập trờn mỗi đầu trên xúc tu đều che kín lít nha lít nhít nhỏ bé gai ngược xem xét liền biết tần chứa kịch độc cảm nhận được lôi dao tới gần lộng lây thủy mẫu vương trên thân thể đ ỗ n g nhiên lóe lên từng đạo ánh sáng rực rỡ mang tia sáng k i a như là từng đạo gợn sóng ở trên người n ó nhộn nhạo lên đồng thời cái tia chuyên thuộc về ngũ ra i yêu thú huy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra hướng lôi dao bao phủ tới ở trong biển sâu vốn là có một loại vô hình lại nặng nề cảm giác c áp bách bây giờ lộng lây thủy mẫu vương huy áp càng là giống như một ngọn dây núi đ ắ p lên l ý thanh y hỉa trong lòng để hắn một ngạt có chút không t h ở nổi bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất chỉ thấy lôi dao sườn rồng run dậy một viên tản da thần bí từ quang bọt khí liền theo sườn rồng núi nhọn chậm r cái này b ọ t khí phảng phất một cái tỉ mỉ chế tạo trong suốt hậu thuẫn nhẹ nhàng nhẹ nhàng rớt xuống tinh chuẩn không sai lầm rơi ở trên thân của lý thanh y trong chốc lát b ọ t khí lợi dụng tốc độ cực nhanh căng phồng lên đến đem lý thanh y t hoàn ì h toàn bao khỏa ở trong đó đợi bao khỏa sau khi hoàn thành lý thanh y chỉ cảm thấy phảng phất nháy mắt tiến vào một cái ngăn cách với đời không gian độc lập ngoại giới hết thể ảnh hưởng trái chiều đều bị cái này màu tím b ọ t khí hết thể ngăn cách tại bên ngoài hắn ở trong đó không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì cái này có thể a lý thanh y đi tán thưởng một tiếng lơ lửng ở trong nước an tâm nhìn xem lôi lộng lây thủy mẫu vương thấy lôi dao không chỉ có không có bởi vì nó uy áp mà lùi về sau ngược lại còn mang lý thanh y tiếp tục tới gần lập tức trở nên tức giận lên nó cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái nước biển chung quanh cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên hình thành từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán nước biển p h ả n g phất bị một cái bàn tay vô hình k h u ế c động hình thành một vòng xoáy khổng l ồ muốn đem hết thệ thôn vệ đối mặt lộng lây thủy mẫu vương thị uy công kích lôi dao hoàn toàn không hề bị lay động chỉ là con mắt chăm chú k h ó chặt ở trên người đối phương trong hai con người hung tính càng ngày càng nồng đậm ông, ông, ông. rốt cục ngay tại bầu không khí hồi hộp đến cực hạ lúc lôi dao đột nhiên mở ra cái kia to lớn miệng rồng trong miệng tia sáng kịch liệt hội tụ một đạo rực rỡ lóa mắt p h ả n phất có thể sẽ rách không gian màu tím thần lôi từ trong miệng nó phun ra cái này thần lôi mới vừa xuất hiện tựa như cùng một vòng lóa mắt màu tím mặt trời ở trong biển sâu đột nhiên dâng lên hắn tia sáng chi thịnh nháy mắt đem chung quanh cái kia nguyên bản đũ ám hải vực chiếu lên sáng như ban ngày tia sáng kia nơi đi tới nước biển đều bị nhuộn thành thần bí mà thâm thúy màu tím p h ả n phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại một mảnh màu, tím màu Như theo ế lôi dao thân thể chấn động mang theo hủy thiên diện địa chi uy màu tím thần lôi lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng lộng lây thủy mâu vương đành tới tốc độ kia nhanh chóng phản phất xe rách bầu trời lưu tinh Ở tại r o n nước biển g chỉ để l một mang mắt tử tích, trong đạo rực rỡ tử mang quy tích, trong chấp mắt liền đã tới lộng i tới ề n đã l lấy thủy mẫu vương, vương, vương dưới sự thao túng cái phân thân này động tác mau lẹ ngăn cản tại bản thể phía trước cũng lấy một loại tự sát thức phương pháp hướng màu tím thần lôi phóng đi hiện nhiên lộc lây thủy mẫu vương phát giác được cái này thần lôi uy lực kinh khủng muốn lấy hy sinh một đạo phân thân mục đích hóa giải một k í c h này nhưng kết quả rất rõ ràng lộc lây thủy mẫu vương suy nghĩ nhiều i ự u tinh kỹ năng uy lực há lại dễ dàng như thế liền có thể ngăn cản v â anh một tiếng vang thật lớn thần lôi cùng phân thân kia đụng vào nhau cơ hồ là một g i â y đồng hồ đều không có cái kia nhìn như rất có khí thế phân thân liền bị thần lôi xé nát hóa thành vô số vụ ánh sáng ở trong nước biện tung bay ra đến mà thần lôi cái kia còn lại khủng bố dư uy trực tiếp không có chút nào ngăn trở đánh vào lộc lây thủy mẫu vương bản thể phía trên trong chốc lát, nước biển bị chấn động đến hướng bốn phía điên cuồng quyết tán hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ đem hết t h ể chung quanh đều c u ố n vào trong đó cái k i a lực trùng kích như là sóng thần b n g phát xôi trào m á h liệt chấn động đến lý thanh y thì chỉ cảm thấy l ô thai ông ông tác hưởng nếu không phải thân ở màu tím bọt khí bảo hộ bên trong chỉ sợ hắn đã sớm bị cố lực lượng này tung bay ra ngoài lộng lây thủy mẫu vương phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn nó cái k i a khổng lồ thân thể tại thần lôi dưới sự v n h kích nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh nguyên bản hơi mở dạng xoề ô thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách to lớn ngũ thải ban lan nó cái kia vô số đầu thật dài xúc tu càng là dưới một cách này n g a o n g a o đứt gay ra đứt gay trên xúc tu chạy ra dịch thể đem nước biển chung quanh nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu sắc những cái kia nguyên bản che kín gai ngược t ẩn chứa kịch độc xúc tu giờ phút này như là một đống không có chút nào sinh cơ nát dây gai ở trong nước biển vô lực phiêu đãng nương theo lấy dạng x u ề ô thể phá diệt lộng l â y thủy mẫu vương khí tức dần dần tiêu tán thân thể cao lớn chậm dai chìm xuống đánh giết lộng lây thủy mẫu vương ss thiên phú thiên tuyển tỷ lệ rơi đồ phát động một trăm năm mươi lần tỷ lệ rơi đồ thiên tuyển phát động thu lý thanh y thì h mở to hai mắt nhìn miệng cũng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh nội tâm của hắn bị chấn động không hơn được nữa phải biết cái này lộng lấy thủy mẫu vương nhưng cũng là đường đường ngũ dai tồn tại a cho dù ở trong biển sâu cũng coi như được chúa tể một phương nhưng hôm nay nó thế mà liền lôi dao một cái kỹ năng đều không thể gánh vác cứ như vậy bị nháy mắt b i ể u sát quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý mớn lại nhìn lôi dao thân thể cao lớn ở trong nước biển khoan thai đong đưa phản phất vừa mới bất quá là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ khủng bố như vậy lý thanh y t ì h cảm thán Trước Bếch linh giải quyết xong lộng lấy thủy mẫu vương về sau lý thanh y h i ề đáp lấy lôi dao một đường nhanh như đ i ệ n chớp không bao lâu liền tới đến lộng lấy thủy mẫu vương chỗ kêu bảo tàng địa điểm hắn đứng tại lôi dao rộng lớn trên lưng phóng tầm mắt nhìn tới nơi này trợn nhìn s ắ c thực không chút nào thu hút lộ ra tương đường phổ thông một đống hình thái khác nhau đá ngầm lộn xộn trưng bày lẫn nhau đan sen xếp cùng một chỗ t h ư ợ n như một tòa thiên nhiên hình thành giả sơn Nếu trong chốc lát một đạo hào quang sáng t h ó i theo vách đá bên trong phóng lên tận trời tia sáng trói loáng mắt càng đem chung quanh vận đục nước biển đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan đợi cho tia sáng nhỡ bớt xe nhỏ kích cỡ tương đương toàn thân xanh biếc tảng đá xuất hiện ở trong mắt lý thanh y huỳnh đá kia bóng ánh sáng long lanh phản phất hội tụ thế gian tất cả màu xanh biếc mỗi một đạo hoa văn đều có thể thấy rõ ràng tại nước biển í chết xả xuống tản m ắ t ra như mộng như ảo k i a sang bích hải linh tinh nhị phẩm kỳ vật yêu t ộ c chuyên môn có nhiều loại công hiệu thần kỳ có thể đem trong không khí linh khí chuyển hóa biên độ lớn tăng lên trong phạm vi nhất định yêu t ộ c tốc độ tu luyện lại trường kỳ bị bích hải linh tinh thoải mái yêu t ộ c tại thai ngén hậu đại lúc có tỷ lệ phát động huyết mạch biến dị sinh hạ càng mạnh biến chủng yêu t ộ c chuyên môn kỳ vật lý thanh y ánh mắt chất động trong ánh mắt lộ ra v ẻ sợ hai t h a n phục hắn biết rõ cái này bích hải linh tinh chân quy trình độ quả thực khó mà đánh giá không hề nghi ngờ lộng lây thủy mẫu vương có thể tu luyện tới ngũ giai khối này bích hải linh tinh không thể bỏ qua công lao để lý thanh y cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này bích hải linh tinh trừ có một khối nhất là cực đại dễ thấy chủ thể bộ phận bên ngoài tại hắn xung quanh lại còn vụn vặt l ẻ t ẻ phân bố rất nhiều nhỏ bé bộ phận những này nhỏ bé bộ phận dù kích thước không lớn nhưng tương tự tản ra nhàn nhạt linh lực tia sáng tia sáng tia dù yếu ớt nhưng không để coi nhẹ rõ ràng cũng là có tương đương giá trị lý thanh y khen như mày ánh mắt tại những này lớn nhỏ không đều bích hải linh tinh bộ phận bên trên theo thứ tự gà qua trong lòng âm thầm cân nhắc như thế nào thích đáng phân phối lợi dụng mới khiến cho hắn phát huy ra lớn nhất hiệu quả và lợ thời suy tư sau một lúc ánh mắt của hắn từng bước trong lòng đã có quyết định khối này lớn về ngươi lý thanh y d ì a mang ý cười nhẹ nhàng vô vô cái kia lớn nhất một khối bích hải linh tinh sau đó ngẩng đầu đối với bên cạnh lôi dao nói nghe nói lời ấy lôi dao cái kia như trông đồng trong mắt to nháy mắt hiện lên một vòng vẽ mừng rỡ vội vàng góp qua đầu đem khối kia lớn bích hải linh tinh ngậm tại trong miệng đắc ý nghĩ đến trở về hà hổ có thể coi như gối đầu dùng lý thanh y d ì a đem còn lại bích hải linh tinh thu sạch lên liền lớn nhỏ cơ nắm tay đều không bỏ qua hết thể đóng gói mang đi những n à y bích hải linh tinh lớn có thể cho tiểu hắc tiểu nhân thì có thể dùng đến ngân hà thôn ngự yêu giữa sân dùng cho bồi dưỡng một chút y ê u lương yêu thú tộc đàn nói không chừng có thể sinh ra một chút hy hi hữu yêu tộc toạc kỵ hoàn mỹ lý thanh y di hà nội tâm đắc ý xử lý song bích hải linh tinh lý thanh y di quay đầu nhìn về phía lộng lây thủy mẫu vương vừa rồi tuân ra đến vật phẩm làm hắn cái thứ nhất đánh g i ế t ngũ ra yêu thú tuân ra đến đồ vật coi như có thể tinh t o á n cấp đạo cụ là một tấm lệnh bài hải thần vệ đặc thù binh chủng binh phủ có được này binh phủ người nhưng ở trong quân doanh thiết lập hải thần vệ binh loại cung cấp binh sĩ chuy Cấp lực l binh binh ha ha. bản g thân ngân ngự l hà thôn thủy sư liền không giống lục quân vừa mới xây dựng nhân viên nghiêm trọng quyết yếu hạn trước đây một mực có chỗ lo lắng lo lắng nếu làm mù quán mở rộng thủy sư nhân viên quy mô rất có thể sẽ kéo thấp toàn bộ hải quân đội ngũ tổng hợp tố tổ chất dù sao phúc hải cự hạ m phí tổn không ít nếu do tại binh sĩ năng lực không đủ dẫn đến hư hao vậy coi như bệnh thiếu máu cho nên hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí đem khống chỉ chiêu mộ chỉ là một ngàn người kiên định thực hành tinh binh chính sách gắn đặt tới lấy chất lượng để đền bù trên số lượng không đủ nhưng mà có cái này mai hải thần vệ binh phủ tình huống coi như rất khác nhau bằng vào cái này binh phủ giao phó cho cường đại ưu thế ngày sau chuyển chức trở thành hải thần vệ đám binh sĩ tin tưởng rất nhanh liền có thể hiện ra một nhóm lớn có trên nước thiên phú tinh anh mà lại binh chủng tự thân bị thêm vào thiên phú cùng kỹ năng Hải thần vệ danh ngạch đều cho bổ sung. trước đó hắn hữu còn bảo lo lắng ngân hà thôn cư dân tỷ lệ mất cân bằng bây giờ lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng ngàn vạn kim tệ mấy trăm triệu đơn vị lương thực mang theo hoàn toàn có thể để hắn nuôi lên mấy chục vạn quân đội cảng tạ anh hoa sơn mạch các lão thiết đưa tới kim tệ cùng lương thực lý thanh y d ì biểu thị hôm nay lại là cảm ơn một ngày cảm ơn bọn chúng phụ trọng tiến lên thu hoạch tương đối khá lý thanh y d ì trở về lôi dao trên lưng chuẩn bị trở về hải tinh đảo một người một dao bay lượn trên bầu trời tốc độ cực nhanh không bao lâu liền trở lại hải tinh đảo bên bờ biển bên trên phúc hải cự hạm dừng lại ở nơi đó trên bong tàu vân tín cùng phúc hải hạm đội thành viên đều đang đợi chờ lấy thấy lý thanh y d ì từ trên lưng lôi dao xuống tới nhao nhao tiến lên nên đón cung kính hành lễ lãnh chúa đại nhân tất cả mọi người đến đông đủ hay chưa đến đông đủ lý kiên đ ứng tiếng nói tốt vậy bây giờ xuất phát kế tiếp hòn đảo ở nơi nào cách chúng ta ba phẩy không không không cây số tên là ốc biển đảo một tháng lặng lẽ trôi qua trong đoạn thời gian này lý thanh y hay một đoàn người lại thăm dò phụ cận mấy cái hòn đảo ốc biển đảo giữa biển đảo chờ một chút những hòn đảo này ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì yêu tiêu h thân rất dễ dàng liền bị thăm dò hoàn thành hải dương không hổ siêu cấp đại bảo khố chi danh thu hoạch của bọn hắn có chút phong phú thiên tài địa bảo gì hy hữu linh dược các loại tài nguyên cái gì cần có đều có trong đó chân quý nhất còn muốn thuộc biển bân ở trên đảo một châu ngũ phẩm tân lam thiết mỏ cái này mỏ to lớn vô cùng ước chừng có hơn trăm triệu đơn vị tân lam thiết có thể khai thác giá trị tại mấy triệu kim tệ đối với những tài nguyên này lý thanh y h i một đoàn người có thể mang đi toàn bộ mang đi mang không đi làm tốt đánh dấu ngày sau để lĩnh dân trầm rãi mở hái dù sao có phúc hải cự hạm loại này quái vật khổng lồ tại chỉ cần không t r e o chọc đến một ít khổng lồ sinh vật cái này ước vạn giảm hải vực đều có thể thỏa thích g i n g rồi chương một trăm sáu mươi b ố trên biển cứ điểm thương long vấn thiên tiếp mời chương một trăm sáu mươi b ố trên biển cứ điểm thương long vấn thiên t h í c mời vân đằng đảo một mảnh to lớn trên đất trống bầu không khí lộ ra phá lệ hồi hộp phúc hải hạm đội các thành viên chính thành quần kết đội bận rộn bọn hắn thần tình nghiêm túc đều lâu vào đấy áp t ả i vân đằng đảo nơi đó đảo dân hướng trên mảnh đất trống này tập hợp ở một bên lý kiên sắc mặt p h ẫ n đất đứng ở lý thanh y lia bên cạnh thân nhìn không được mở miệng nói ra thế mà còn dám công kích chúng ta những này nơi đó đảo dân quả thực là không biết sống chết ngay tại sáng nay lý thanh y lia một đoàn người đang lâm vân đằng đảo vì đề cao hiệu suất hoàn toàn như trước đây chia nhiều chi tiểu đội tiến hành thăm dò ở trong lúc này rất nhiều phúc hải hạm đội thành viên lại không cẩn thận chúng đảo dân lắp đặt cả bẫy cái gì bẫy c ạ n thú hố đất chờ một chút các loại ám chiêu để không ít phúc hải hạm đội thành viên mắc lửa tuy nói không có tạo thành thương vong nhưng cũng làm đến phi thường chật vật càng quá phận chính là những n à y đảo dân cư nhưng còn mưu toan công kích lý thanh y lý ể cứ việc bị lý thanh y lý ể rất dễ dàng phá giải nhưng đủ loại hành vi lại triệt để đem lý kiên trọc giận trực tiếp triệu hồi tất cả phúc hải hạm đội thành viên bắt đầu đối với những n à y đảo dân tiến hành bắt trải qua một hai canh giờ cố gắng trên cơ bản là đem tất cả đảo dân đều bắt tới lãnh chúa đại nhân bọn này chưa khai hóa ra hỏa muốn hay không toàn bộ giết rồi lý kiên vẫn vừa nói nói lý thanh y thì không có trả lời hơi nhíu lên lông mày ánh mắt đảo qua phía trước hơn ngàn tên quần áo rách dưới đảo dân bọn hắn giờ phút này đều c ó rúm lại thân thể toàn thân run r u dậy túi thấp đầu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mê man g không cần lý thanh y thì lại lắc đầu trầm g ã i nói bọn hắn chỉ là cái này mênh mông trong hải vực dân bản địa trải qua thời gian dài trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt đối với chúng ta những kẻ ngoại lai này có bản năng hoảng hốt cùng phòng bị làm ra lần này cử động đúng là bình thường chúng ta đã không có thương vong k i a liền không cần thiết đại khai sát giới nghe lý thanh y vì lời nói lý kiên hết lựa giận dù chưa hoàn toàn dập tắt nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại loại kia chúng ta t h a m dò xong liền thả bọn hắn lý kiên hỏi lý thanh y vì trầm ngâm một hồi liếc nhìn một vòng ở trên nào mở miệng nói ra không cần thả đem bọn hắn thu phục đi nghe vậy lý kiên không khỏi xứng sở mặt lộ nghi hoặc mà nhìn xem lý thanh y không rõ một đám gia tính khó thuần đ ả o dân thu phục đến có làm được cái gì lý thanh y hề ngước mắt nhẹ nhàng dạo bước hướng về phía trước cái này vô tận chi h ả i quá lớn khoảng cách ngân hà thôn cũng quá xa chúng ta cũng không thể ra biển một lần liền phải theo cách xa vạn dặm bên ngoài ngân hà thôn lên đường đi cái này vân đằng đ ả o mặc dù hoang vu xa xôi kỳ thực tại phụ cận một đám quần đảo nhỏ bên trong ở vào vị trí trung tâm đã như thế sao không ở đây thành lập một cái ngân hà thôn cứ điểm tin tưởng lấy truyền tống trận tiện lợi có thể tốt hơn trợ giúp chúng ta nắm giữ mảnh này quần đảo nhỏ dừng một chút lý thanh y tiếp tục nói đã muốn thành lập lãnh địa như vậy bọn này đ ả o dân chính là rất tốt sức lao động lấy nghiêm ngặt ước thúc thủ đoạn đến hạn chế cân nhắc bọn hắn không lo bọn hắn không thuận theo lý kiên lập tức giật mình cảm thán nói còn là l ã n h chúa đại nhân n g h ị đến lâu dài thuộc hạ thủ giáo rõ ràng lý thanh y dù ý tứ về sau lý kiên lập tức cắt bước hướng về đám kia đ ả o dân đi đến cảm nhận được lý kiên cái kia khổng lồ khí thế đ ả o dân nhóm dưới thân thể ý thức về sau dù rụt, rụt lộ ra phi thường sợ hãi lý kiên cũng mặc kệ những n à y sải bước đi tới đạo dân nhóm trước mặt cao giọng nói các ngươi nghe kỹ giang tập kích chúng ta ngân hà thôn người các người hôm nay lúc đầu đều hẳn là xử tử nhưng chúng ta lanh chúa đại nhân từ bi quyết định thả các người một ngựa cho các người một con đường sống gia nhập chúng ta ngân hà thôn miễn cho khỏi chết đảo dân nhóm hai mặt nhìn nhau tựa h ồ nghe không hiểu nhiều lý kiên lúc này một cái lao giả từ trong đám người chậm rãi đi ra hắn dù đồng dạng quần áo tạ tơi bất quá nhãn thần bên trong lại lộ ra một cỗ trải qua thế sự tăng thương lao giả run rẩy mở miệng nói lời nói lý kiên đám người cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu nhưng đại khái có thể rõ ràng hắn nguyện ý dẫn đầu tộc nhân thần phục với ngân hà thôn y tứ nguyện ý thần phục ra khỏi hàng. lý kiên đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng cái kia âm thanh vang r ộ i phảng phất kinh lôi nháy mắt cả kinh đảo dân nhóm thân thể chấn động từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ phảng phất bị bất thình lình tiếng giống chụp đi h ồ n phách lão giả đầu tiên là xứ sở lập tức kịp phản ứng vội vàng hướng còn lại đảo dân vội vàng giải thích trong miệng hắn ô ô hoa hoa nói đám người nghe không hiểu lời nói một bên nói còn một bên dùng tay khoa tay trong ánh mắt lộ ra một c ố lo lắng đảo dân nhóm mới đầu mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng do dự bọn hắn nhìn qua lý kiên cái kia uy nghiêm bộ dáng lại nhìn xem lão giả bên cạnh trong lòng trong l nhưng mà tại lao giả cái tia hệ so sánh mang gạch than thở khóc lóc giải thích dần dần đảo dân nhóm thần sắc bắt đầu có biến hóa trong mắt bọn họ h o à n g hốt chậm rãi chuyển hóa thành một tia hy vọng vẻ do dự cũng dần dần rút đi cũng không lâu lắm tất cả đảo dân liền đều dưới sự hướng dẫn của lao giả chậm rãi bước một bước về phía trước chật đồng loạt nằm dạp trên mặt đất cái chán nặng nề mà dập đầu trên đất giơ lên một mảnh nhỏ bụi đất trong miệng còn nói lẩm bẩm đều là hướng lý thanh y đi phương hướng biểu đạt thần phục chi ý nhìn thấy cảnh tượng này lý thanh y đi trong lòng hơi động một chút trực tiếp phát ra mời đem bọn t ừng t r o nếu g là tại mên ngông vô tận trên đại dương bao la như vậy cái lãnh địa này liền gọi tinh hải thôn y lý thanh y thì nghĩ đến bàn tay hất lên lãnh địa lệnh bài tình chuẩn rơi tại phía trước trên thổ điện một đạo ánh sáng nu hòa theo lệnh bài chỗ lan ra tia sáng thời gian lập lòe không bao lâu một cái giản dị thôn xóm liền xuất hiện tại trên hòn đảo được rồi phúc hải hạm đội phân ra một bộ phận đến dẫn theo những người này lao động Chủ sở cái sở gì dựng dựng nên xây dựng, xây m ộ từ chút. Còn lại, tiếp tục thăm Thanh、y、thì hướng tiếp dò vân đằng lại, Lý l đảo. Y khi trừ lương giáng lâm hoạt động mở ra về sau người chơi thế lực mặc dù tạm thời phát triển đã khó nhưng là bởi vì nạn đói điều chỉnh lãnh địa kết cấu về sau tương lai tiềm lực cũng đang không ngừng lên cao lý thanh y thì vẫn là đem bọn hắn xem như đối thủ đến xem vì lúc này thỉnh thoảng sẽ đăng nhập diễn đàn xem xét các thế lực lớn độc t ĩ n h r a nhập diễn đàn đọc qua một trận phát hiện có một thiên thiếp mời có cực cao nhiệt độ xem xét tiêu đề lại còn là liên quan tới chính mình thanh y địa hình tại hạ thương long vân thiên có việc thương lượng mong rằng hồi thiếp thương long vân thiên hắn tìm chính mình có chuyện gì lý thanh y thì hơi n h ũ n m ẩ y chương một trăm sáu mươi lăm ngân h à thôn bị phát hiện rồi chương một trăm sáu mươi lăm ngân h à thôn bị phát hiện rồi lý thanh y thì địa điểm đi vào xem xét phát hiện tiếp mười nội dung vô cùng đơn giản đại khái nội dung chính là nói bây giờ lớn nạn đói khiến người chơi thế lực phát triển bộ pháp trở nên cực kỳ chậm chạp hy vọng lý thanh y cái trò chơi này đệ nhất nhân có thể c ù n g hộ long bộ tiến hành hợp tác trung độ cửa h ải khó cái kia trong tiếp mười lời hay quả thực đắp lên thành núi các loại lời ca tụng nhiều không kể x i ế t cái gì ánh mắt độc đáo n h ư u tính siêu tuyệt phản phất chỉ cần hắn gật đầu một cái tham dự hợp tác lớn nạn đói liền có thể rất nhanh qua đem hắn nâng lên ngày nhưng mà lý thanh y thông tin sau khi xem xong nhưng không khỏi b i t miệng liên loại này tiếp mười nhiệt độ đội lên cao như vậy quỷ kéo đâu kéo đi. cái này thiếp mời tuy nói viết từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhưng tinh tế suy nghĩ trừ những cái kia cực điểm thổi phồng ngữ bên ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì thực chất nội dung thay lời khác đến nói hắn theo cái này trong thiếp mời căn bản liền không nhìn thấy đối phương có bất kỳ thành ý hợp tác hợp tác cũng không phải động động một mép sự t ì n h đã luôn miệng nói phi thường hy vọng cùng hợp tác với mình cái kia hợp tác hạng mục công việc đâu người phương thể đánh bắt đâu những vật này nửa điểm không đề cập tới chẳng lẽ cho là người thương long vấn thiên phát cái t i ế p mời ta liền phải hấp tấp chạy tới cùng người hợp tác lý thanh y thì lông mày chăm chú nhữ lại không thích hợp phi thường không thích hợp tốt xấu thương long vấn thiên cũng là hộ long bộ chấp đả người làm sao lại tuyên bố như thế không có chút nào dinh dưỡng nội dung mang nghi hoặc cảm xúc lý thanh y l i ệ bắt đầu xem xét phía dưới hồi thiếp hắn nhanh chóng đọc qua những cái kia hồi phục đại đa số đều là chút phụ họa thiếp mời nội dung lời nói đơn giản là lần nữa tán dương lý thanh y l i ệ lợi hại cùng đối với hợp tác tiền cảnh mù quáng lạc quan thấy lý thanh y thì không khỏi lắc đầu trực tiếp bỏ qua bọn này ăn dưa q n chúng ngay tại hắn cơ hồ muốn mất đi kiên nhận thời điểm một đầu hồi thiếp chính lấy cực cao nhiệt độ bị đỉnh tới xuất hiện trong mắt hắn chỉ là nhìn lướt qua, liên rất nhanh hấp dẫn lý thanh y lý chú ý hồi tiếp h nội dung là dạng này thanh y y ở đại thần nguyên ngân hà thôn bị ta tìm tới á đánh thẻ sau đó phụ bên trên video cùng ả n h chụp trên tấm ảnh địa điểm rõ ràng chính là một cái cực kỳ phồn hoa thôn xóm tiên đỉnh thôn lý thanh y ánh mắt ngưng lại trên tấm ảnh cái kia quen thuộc cảnh trí hắn như thế nào lại không nhận ra rõ ràng chính là tiên đỉnh thôn mà lại nhìn chương này hồi thiếp phía dưới số lớn số lớn người chơi đã xôi t r o chính mồm năm miệng n ư ờ i truy vấn vị trí cụ thể lý thanh y trong lòng hơi động mang theo vài phần nghi hoặc cấn mở hồi thiếp người trang chủ lý thanh y liên lạc đọc lấy người chơi này danh tự chân mày hơi nhữ lại tiếp trước ở trong đại hoàng nhưng chưa hề từng nghe nói người này à làm sao bây giờ đột nhiên liền xông ra tuy nói đem tiên đỉnh thôn nhận lầm thành ngân hà thôn nhưng đều làm lý thanh y hiểu lãnh thổ tiên đỉnh thôn xác thực đã bại lộ tại người chơi trước mặt thương long vấn tiên phát t i ế p mời tìm hợp tác với mình nhiệt độ phóng đại thời điểm liền có người đem ngân hà thôn vị trí bại lộ đi ra lý thanh y thì đem m ấ y đồ vật liên hệ tới trong lòng mơ hồ đoán đến một loại khả năng đệ nhất tiên đỉnh thôn vị trí có thể là cái này gọi là giang hành quỷ cốc người chơi tìm tới cũng có thể là không phải nhưng bất kể như thế nào từ cái này lữ hành người chơi phát ra tới hợp lý thứ hai thương long vẫn thiên phát cái tiếp mời này mục đích rất có thể chính là y không ở trong lời hợp tác một chuyện là giả thông báo chính mình là thật hắn mục đích thật sự chỉ sợ là hướng chính mình truyền đạt một cái tín hiệu tức nơi ở của mình đã bị hắn phát hiện nghĩ thông suốt như này lý thanh y con mắt hơi hiếp đây là đang uy hiếp hắn nếu như không cùng hợp tác liền phải đem tiên đỉnh thôn vị trí cụ thể truyền tin lý thanh y thì hãy biết rõ ngân hà thôn làm toàn bộ sệ vơ đệ nhất l ã n h địa tại tất cả người chơi thế lực bên trong đều là một khối lớn t h mỡ một khi lộ ra ánh sáng thế tất sẽ dẫn tới dẫn tới các phương người chơi thế lực ngấp nghẽ đến lúc đó bị người thiện đánh cướp sạch phá hư đều là phi thường có khả năng phát sinh sự tỉnh những phiền t h á i này đủ để cho hắn đáp ứng công suệ đáng tiếc các ngươi tính lầm lý thanh y thì hừ lạnh một tiếng k h o miệng kéo ra một vòng trào phúng độ con nếu là thật sự ngân hà thôn bị người phát hiện đối mặt trăm ngàn vạn người chơi đội ngũ hắn nói không chừng thật đúng là đến ước lượng vừa xuống dưới cùng không đi cái vấn đề này nhưng bại lộ vị trí cũng không phải ngân h à thôn mà là tiên đ ỉ n h thôn không nói đến tiên đ ỉ n h thôn làm thương nghiệp trọng chân chế tạo sớm muộn là muốn mặt hướng tất cả người trời công khai chỉ bằng hắn dám để cho tiên đ ỉ n h thôn tại viêm hỏa phong trắng trận bán trang bị liền đại biểu cho hắn căn bản không sợ để người phát hiện cho dù hiện tại bị trước thời hạn công khai vị trí với hắn mà nói dù sẽ có chút ảnh hưởng nhưng cũng không phải là loại kia trí mạng uy hiếp như vậy mưu đồ bất quá là hưởng phí tâm cơ đồ làm cho người ta ngư cười ta ngược lại muốn xem xem không đi các ngươi có thể làm gì ta lý thanh y giữ ánh mắt phát lạnh thân xác trở nên đột nhiên trở nên lạnh lùng nghĩ uy hiếp hắn buồn cười hắn đóng lại diễn đàn vốn định không tiếp tục để ý trong đầu lại đột nhiên hiện lên một vòng linh quang đã bọn hắn coi là có thể nắm chính mình cái kia vì sao không đem kế liền kế từ trên người bọn họ vớt một đợt chỗ tốt đâu có chỗ tốt sự tình hắn nhưng l à phi thường vui vẻ làm a thế là hắn lập tức mở ra diễn đàn tiến hành hồi thiếp có chút hạng mục s á c thực hy vọng cùng vấn thiên h u n h trao đổi thời gian cùng địa điểm các ngươi muốn ta đồ vật ta lại làm sao không muốn các ngươi lây này lý thanh y khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười thương long vấn tiên h trong tay bảo bối thế nhưng là không ít rất nhiều hắn cũng là cực kỳ trông mà thèm nha lý thanh y di thiếp mời một khi phát ra lập tức dẫn phát sóng to gió lớn số lớn người chơi thấy thế nhao nhao vô tay khen hay theo bọn hắn nghĩ hai thế lực lớn cường cường liên hợp cái này l o n g quốc khu chắc chắn nên đón đồng bột phát triển bay lên chi thế ở trong tầm tay nha nhưng mà tại những người chơi kia thế lực trong mắt việc này lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng bọn hắn dễ hiểu hơn vì đây là thanh y di thỏa hiệp biểu hiện đối mặt lãnh địa bại lộ phong hiểm vị này bá bảng đệ nhất người chơi tựa hồ đã sợ cái này khiến tất cả người chơi thế lực không khỏi vì đó hưng phấn r i ê nhưng g p tại cái kia trong yên lên tấm ảnh lại trực tiếp hợp thành phiến xây cùng thương phẩm phỏng ngay ngay ngắn ngắn như thế sao có thể để bọn hắn không ước ao ghen tị hiện tại có người dẫn đầu muốn cùng thanh y thì trao đổi nói không chừng liền có thể phát hiện cái gì đồ vật mới hoặc là được đến một chút chỗ tốt nếu như bọn hắn cũng có thể gia nhập nói không chừng còn có thể chia lên một chén canh đây là tất cả người chơi thế lực chân thực ý nghĩ chương một trăm sáu mươi sáu chân nguyên cảnh trung kỳ đình phong chương một trăm sáu mươi sáu chân nguyên cảnh trung kỳ đình phong thanh y thiệu y n h buổi chiều ngày mốt hai điểm trung kinh sơn mạch hỏi tiên phong như thế nào được đến lý thanh y dìa đáp lại về sau thương long vấn t i ê n cũng là liền đội vàng đem thời gian địa điểm phát ra có thể lý thanh y dìa đáp theo lý thanh y dìa xác định toàn bộ diễn đàn nháy mắt bị dẫn bạo tất cả người chơi thế lực nháy mắt kích động hai vị hợp tác thật là khiến người chờ mong không thôi ha không biết ta huyền cơ công hội có hay không cái vinh hạnh này có thể gia nhập trong đó đâu ngự long sơn mạch bá chủ thế lực huyền cơ công hội hội trưởng huyền cơ vô lượng dẫn đầu tại diễn đàn phát bài viết hỏi thăm thương long vấn thiên nhưng lại chưa trực tiếp đáp ứng mà là xảo diệu đem bóng ra đá cho lý thanh y ta bên này ngược lại là không có ý kiến đến gì bất qua chuyện này mấu chốt còn phải nhìn thanh y huynh y tứ có thể lý thanh y l lời ít mà ý nhiều về một chữ cái này một cái có thể c h ữ tại vốn là x ô i trào trong diễn đàn nhấc lên cao hơn thủy triều có huyền cơ công hội dẫn đầu người chơi khác thế lực triệt để ngồi không yên trong lúc nhất thời thỉnh cầu gia nhập hợp tác thiếp mời như hoa tuyết bay là tạ bay ra diễn đàn nhiệt độ như tên lửa tăng vọt hồi thiếp lượng lấy một loại khiến người liễu l ư ơ i tốc độ điên cuồng tăng trưởng những công hội kêu bên trong các người chơi cả đám đều giống như là điên cuồng b a o đủ kình đem nhà mình hội t r ư ở n g thiếp mời hướng chỗ cao đ ỉ n h phản phất đây là một trận quyết định công hội mặt mũi đại chiến đến dịch mà diễn đàn bên trong ăn dưa các người chơi giờ phút này tựa như là ngồi tại tốt nhất xem lễ trên đế may mắn mắt thấy trước đây chỗ không có rầm rộ trong ngày thường những cái kia ở trong diễn đàn âm đều không bước lên một cái đại công hội các thủ lĩnh giờ phút này tựa như là nghe tới tập kết hảo. toàn bộ hiện thân tại trong diễn đàn bọn hắn phát ra thiếp mời sửng sốt bị đội lên phía trước nhất cấp tốc chiếm cứ diễn đàn phía trên t ầ n g lầu đem mặt khác thiếp mời đều ép xuống thậm chí có người h i ể u chuyện chuyên môn làm một phen thống kê kết quả khiến người lữ ư lưới muốn gia nhập lần này hợp tác một hai tốc độ dòng chạy lực vậy mà nhiều đến hơn một trăm hai mươi những thế lực này như là một cái lưới lớn cơ bản bao trùm hơn phân nửa lòng quốc khu lý thanh y gì ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ đồng ý xuống tới trong lúc nhất thời dẫn phát tất cả người chơi thế lực c ô n hoan tới đi càng nhiều người càng tốt lý thanh y ánh mắt u nhiên xác nhận xong những n à y lý thanh y đi theo trong diễn đàn lui đi ra đúng vào lúc này cửa k h o a n g bị kẹt kẹt một tiếng đ ẩ y ra lý kiên mặt mũi tràn đầy vui mừng theo ngoài khoang thuyền xài bước đi đến còn chưa đứng vững liền không kịp chờ đợi hướng lý thanh y thì h ầ nói lãnh chúa đ ạ i nhân ngày trước đó phân phó chúng ta tìm kiếm nhị giai đang ăn dược tìm tới chính là cái này mai thối chân đan vừa mới thăm dò vân đằng đạo thời điểm t u ô n ra đến ngay vậy lý thanh y t h thần sắc vui mừng hắn nhưng là tại ngưng chân cảnh viên mãn bồi hồi có một đoạn thời gian nghĩ đột phá chân nguyên cảnh lại cảm thấy thanh niên linh hỏa chân khí kém một chút ý、tứ. Cần lý ạ i bởi giờ cái thối tiết kiệm đi hắn không ít thời gian. rèn luyện phen, không này chân đan, hắn không lấy l vậy Bây một một mực đột thực thể ít phá. có có sắc có kéo thanh y tiếp nhận thối chân đan khoanh chân ngồi dưới đất có chút điều chỉnh một phen trạng thái về sau không do dự nữa đem thối chân đan đưa vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc d ư lực như mánh liệt như thủy chiều ở trong cơ thể hắn tứ ngực ra lý thanh y vội vàng vận chuyển công pháp dẫn dắt dược lực hướng đan điển mà đi theo dược lực cùng chân khí dung hợp thanh niên linh hỏa chân khí bắt đầu kịch liệt l a lộn giống như là có một chiếc truy sát đang không ngừng rèn khiến cho chân khí càng ngày càng tinh khiết màu sắc cũng biến thành càng ngày càng t ấ u triệt trong đan điền thanh liên linh hỏa tựa như k é o tơ bị một chút xíu rèn một chút xíu rèn luyện sau đó đi khắp khắp toàn thân các nơi bắt đầu điên cùng rèn luyện tự thân đem tạp chất một chút xíu bài x u ấ t bên ngoài cơ thể đợi cho tất cả chân khí rèn luyện một lần về sau cái thứ nhất tuần hoàn xem như hoàn thành lúc này thối chân đan dược lực còn có hơn phân nửa lý thanh y không nóng không đội bắt đầu lần thứ hai tuần hoàn một lần lại một lần liên tục ba lần về sau lý thanh y về vùng đan điền chân khí đã là đến cực điểm hãn tâm thần khé động bắt đầu vận chuyển chuẩn bị thiên hỏa dung nguyên công tiến hành cuối cùng chân khí thuế biến theo thiên hỏa dung nguyên công vận chuyển lý thanh y đi chân khí bên trong đan đ i ể n bắt đầu lấy một loại kỳ dị quy luật vận hành không ngừng rung động áp xúc mỗi một lần rung động đều để chân khí trở nên càng thêm cốt động mỗi một lần áp xúc đều để năng lượng càng thêm thuần túy chỉ thấy quanh người hắn tia sáng lấp lánh nguyên bản bình tĩnh trong khoang tàu giờ phút này linh khí như vòng xoáy hướng hắn hội tụ rốt cục g ọ t thứ nhất chân nguyên hình thành như là một viên vàng nóng trong suất dung nham rơi tại vùng đan điển tản mát ra nóng bỏng khí tức cường đại tiếp lấy còn lại chân khí cũng nha vùng đan đ i ể n một vũng nho nhỏ nguyên biện chậm rãi hình thành Vâng,、anh. một cố kình phong theo lý thanh y đi trên thân bộc phát hướng về bốn phía khuyết tán ra đến trong khoang tàu cái bản đều bị cố lực lượng này chấn động đến run nhẹ nhẹ chân nguyên cảnh xong rồi nhưng mà lý thanh y l ạ y vẫn chưa như vậy thỏa mãn hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng đằng long đan nuốt vào cái này đằng long đan mặc dù đại bộ phận đều bị hắn ban thường đi nhưng là cũng không có quên cho chính mình lưu lại một viên dù sao có thể tăng lên tu vi rất lớn đan dược dùng ở trên người hắn mới có thể để cho hiệu quả tối đại hóa ai bảo hắn tu luyện chính là mang giới chữ võ học đâu trong trò chơi tu luyện có thành tựu thế nhưng là có thể đồng bộ đến trong hiện thực đ a n g long đan dược lực so với thối chân đan càng thêm hung m ánh phục d ụ n g về sau hung m ánh dược lực giống như là thoát khốn mánh thú tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới lý thanh y cắn chặt rằng cố nén kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức toàn lực vận chuyển công pháp ý đồ dẫn dắt cố này c u ồ n bạo dược lực chán của hắn nổi gân xanh v ư n lượn khúc chiết nổi bật ra giữ tợn tư thái mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán không ngừng lan xuống tựa như đoạn mất tuyến hạt châu dọc theo gương mặt cái cổ chạy sôi mà xuống, nháy mắt liền đem hắn quần áo theo dược lực t ứ n g ư ợ c kinh mạch của hắn bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết rách nhưng mà hắn không r ả n h bận tâm một lòng chỉ muốn đem cố lực lượng này hóa thành luyện hóa hắn cưỡng ép vận chuyển lên thiên hỏa dung nguyên công từng chút từng chút đem đằng long đan dược lực hướng đan đ i ể n hội tụ sau đó một chút xíu t h ô t vệ không biết qua bao lâu cái này đằng long đan rốt c ụ c bị hắn luyện hóa hoàn tất giờ phút này một vụ kim hồng chân nguyên lẳng lặng nằm tại lý thanh y trong đan điền cùng hắn vừa mới bắt đầu đột phá tới chân nguyên cảnh lúc so sánh lúc này nguyên biện đầu chỉ lớn mấy lần ầm ầm không lỗ khí tức từ trên người lý thanh y lý thanh y dày mở to mắt trong mắt hào quang rực rỡ như trong bóng tối h ỏ a diễm cảm nhận được thể nội cái k i a bàng bạc giống như đại dương lực lượng hắn không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho ở trong thế giới hiện thực cũng không có gì có thể tùy tiện hạn chế cân nhắc hắn đi hắn chầm d ã i đứng dậy dáng người nhẹ nhàng mã thông dòng mỗi một cái động tác đều lộ ra biến nặng thành nhẹ nhàng vật vị sau đó cất bước đi ra ngoài t r ư vị các ngươi chuẩn bị xong trưa lý thanh y có chút nước mắt khoe miệng rơ lên một vòng ý vị thâm trường độ con quần áo trên người ở trong gió bay phân p h ậ c h ư n một trăm sáu mươi bảy trung kinh sân mạch tuyết lê hà giống chương một trăm sáu mươi bảy trung kinh sân mạch tuyết lê hà giống lý kiên chờ tinh hải thôn cùng ngân hà thôn truyền tống trận chuẩn bị cho tốt hải thần vệ phải nhanh một chút xây dựng chỉ băng vào phúc hải hạm đội ở trên biển thăm dò tiến độ quá mức chậm chạp thời gian cấp bách ta nhân thủ phương diện ngươi không cần lo âu liền nói là chỉ thị của ta để trần thức đi nghị cách kiếm đương nhiên tại nhân thủ vấn đề chưa giải quyết trước đó các ngươi vẫn như c ũ g i ữ nguyên kế hoạch đối với vụ cận hải vực triển khai thăm dò như tao nộ không cách nào ứng đối yêu thú có thể để vân tín giút ngươi phúc hải cự h ạ trên bóng tàu lý thanh y g h ì hệ đối với lý kiên t i n h tế giàn giò lãnh chúa đại nhân yên tâm ta định không hổ thẹn lý kiên hai tay ôm quyền một mặt nghiêm túc trả lời ừ m lý thanh y g ì h ề nhẹ gật đầu lại quay người cùng v â n t í n tiến hành một phen trò chuyện đem một vài chuyện quan trọng cùng với nói rõ ràng sau khi làm xong hắn liền tại hai người nhìn chăm chú phía dưới quay người đạp lên lôi dao cái kia rộng rãi kiên cố lưng xuất phát lý thanh y g h ì hệ vỗ vỗ lôi dao đầu lôi dao đầu lâu to lớn mẩn lên thật cao phát ra một tiếng gào trầm trầm ngay sau đó thân thể n h o á một cái phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời sau một ngày trung kinh s ơ n mạch hỏi tiên phong trọng lâu vương thành tại thiếp mời dưới sự ảnh hưởng đại lượng long quốc khu người chơi theo từng cái sơn mạch chạy đến muốn thấy cái này chưa từng có rầm rộ trên đường phố tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt từng cái địa phương đều trải rộng các người chơi thân ảnh trong truyền tống trận bạch quang lấp lõe lý thanh y dìa một thân áo bào đen từ trong đó đi ra hắn giá người t h ẳ n g t ắ p sài bước đi ở trên đường phố khuôn mặt bị linh hồ mặt nạ bao lại chỉ lộ ra một đôi tính mịch con người nay quái dị ăn mặc hấp dẫn không ít người qua đường chú ý n a o n a o căng tới ánh mắt tò mò tại trong đại hoang mang mặt nạ rất nhiều người nhưng mặt nạ của người nọ xem xét cũng không phải là phản phẩm hoa lệ đồ án cùng đường vân để người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt đối mặt nhiều như thế nhìn chăm chú lý thanh y t h ì một mặt lạnh nhạt quan sát b ố n phía sắc mặt không có biến hóa chút nào hai bên đường phố đứng đầy bán các loại vật phẩm bán hàng rong bọn hắn phần lớn đều là người chơi khi nhìn đến tiếp mời về sau bén n h ạ y n g ư ờ i được cơ hội buôn bán mang nhà mình đồ vật đến đây bảy quầy bán hàng trung kinh tuyết lê rồi vừa to vừa ngọt trắng non nhiều chất lỏng trung kinh tuyết lê rồi chúng ta trung kinh đặc sản các vị nơi khác đến các láo già đi qua đường không thể bỏ lỡ a góp đường chỗ rẽ một người trung niên nam tử đứng tại nhỏ xe ba gác bên cạnh ra sức hét lớn trên xe ba gác xanh biết tuyết lê bị cắt thành gối nhỏ lộ ra sung mãn nhiều chất lỏng thịt quả cung cấp lui tới người chơi ăn thử tựa hồ là hương vị thật sự không tệ n ế ê q u a n người đều sẽ lựa chọn mua lấy một chút lý thanh y thì còn chưa tới gần liền n gửi được một cỗ nhàn nhạt mùi trái c â y mùi thấm vào ruột gan bao nhiêu tiền hắn đi ra phía trước cầm lấy một cái tuyết lê hỏi ba trăm đồng tệ nam tử trung niên cười nói đắt như thế lý thanh y thì kinh ngạc phải biết cho dù hiện tại là lớn nạn đói thời kỳ bình thường hoa quả cũng liền bốn năm mươi cái đồng tệ một đơn vị sản lượng thấp hoặc là đặc sản đắt hơn một chút nhưng cũng sẽ không vượt qua một trăm đồng tệ tại cái này thế mà trực tiếp bên trên ba trăm quả thực không hợp t h ó i thưởng khách quan có chỗ không biết từ chữ lương lâm thế đến nay tuyết lê sản lượng c h ậ n giảm chúng ta những n à y tiểu quả nông nuôi sống gia đình đều trở ngại cái giá tiền này cũng là không có cách nào a nam tử trung niên lớn tố khổ đường thủy lại thế nào giảm sản lượng cũng không đến nỗi bán đến ngươi cái giá này a lý thanh ý gì à im lặng không cần nghĩ cũng biết nam tử trung niên lời nói bất quá là bán giá cao làm t h ị người lấy cớ mà thôi b hắn, ấ hắn lại lại trước đó đã có rất nhiều nơi khác bằng hữu theo ta cái này mua hạt giống không có một cái làm thành không có việc gì ta mua về thử một chút lý thanh y rìa lắc lắc tay biểu thị không thèm để ý trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền đã khách quan khăng khăng m u ố n kia liền một ngàn đồng tệ đi nam tử trung n h ê n nói một kim tệ cho ta toàn bộ đ ổ i thành hạt giống đi lý thanh y rìa đem kim tệ thả tại trên xe ba gác nam tử trung n h ê n nhãn tình sáng lên lấy ra m ư ờ i bọc nhỏ hạt giống đưa cho lý thanh y rìa cười nói khách quan ta nói cho ngươi hạt giống này r i e o xuống muốn dùng nước suối ba ngày một đổ vào nam tử trung n h ê n nói lý thanh y rìa lại là lời nhắc nghe trực tiếp vung tay lên đem hạt giống thu vào trong chữ vật giới chỉ sau đó trực tiếp rời đi chứa đồ bà bối thấy cảnh này nam tử trung niên thân thể run lên kém chút kêu lên sợ hãi đầu năm nay chữ vật giới chỉ tương đương hy hi hữu bất luận là thân g i a ngàn vạn phú hào còn là có chút danh tiếng l ã n h chúa đều không có mấy cái có thể làm đến chỉ có những cái kia có tương đương thân phận địa vị đại l a o mới có tư cách đeo bởi vậy chữ vật giới chỉ lại được xương chi vì quyền thế giới chỉ đại lao tiêu chuẩn phân phối liền cái chữ vật giới chỉ đều không có người đều không có ý tứ nói mình là đại l a o xin dừng bước nam tử trung niên vội vàng mở miệng muốn lưu lại lý thanh ý nghịt nơi nào còn có thể nhìn thấy lý thanh ý nghịt nơi nào còn có thể nhìn thấy lý hồ đồ a nam tử trung niên hối hận đến đập thẳng đầu sớm biết lý thanh y là đại lão như thế chút hạt giống còn thu tiền gì a trực tiếp liền tặng không bao quát cái này nghiêm xe tuyết lê cũng tặng không hắn chỉ cần một tấm chụp ảnh chung là được trung kinh tuyết lê ngược lại là rất có đặc sắc một loại đồ vật đi ở trên đường cái lý thanh y nhẹ g i ọ n g tự nói mua tuyết lê hạt giống cũng không phải bởi vì hắn thèm mà là hắn cảm thấy vật này có đặc sắc ngân hà thôn vừa lúc chỉ còn thiếu loại vật này mặc dù lấy vũ khí trang bị đan dược chờ cấp cao sản nghiệp nổi danh nhưng nâng lên đặc sản ngân hà thôn thật đúng là nói không ra mật bình diệu ngược lại là tính được một cái bất quá còn tại v i ê m hỏa bộ là bán đánh cho không phải ngân hà thôn cơ hiệu không cách nào đại biểu ngân hà thôn đặc sản vật này mặc dù đối với ngân hà thôn không trọng yếu nhưng là đối với đi thương nghiệp hình thức tiên đình thôn lại có giá trị rất cao dù sao một cái trung tâm thương nghiệp nếu như nhắc lên liền có tính đại biểu đồ vật đều không có cái kia không thể nghi ngờ là thất bại nếu như không giải quyết cái vấn đề này tiên đình thôn cho dù nhất thời hưng thịnh nhưng đ ợ i đến người chơi khắc lãnh địa phát triển cũng sẽ chậm rãi là hầu tiên đình thôn muốn trở thành lớn nhất thương nghiệp trọng chấn vậy sẽ phải có danh thiếp của mình cái này danh t i ế p không nhất định phải rất đắt nhưng nhất định phải vang dội lý thanh y âm thầm suy nghĩ quyết định trở về ngân hà thôn về sau để ngân hà thôn từng cái đại sư phó nghiên cứu một chút làm điểm người khác không tốt phòng chế đồ vật đi ra sau đó phóng tới tiên đỉnh thôn đến nỗi tuyết lê hạt giống ngược lại là có thể để trong lãnh địa nông phu chuyên gia cùng linh thực sư nhóm nghiên cứu một chút tranh thủ làm ra một cái tốt hơn chủng loại đến sau đó hạt giống tốt nhất cũng là dùng một lần ăn xong loại không được loại kia cũng không thể giống cái này tuyết lê hạt giống đầy đất lưu thông vì làm kinh tế lý thanh y suy nghĩ một đường c h ẳ n nghe lôi dao tiếng kêu to lại ngước mắt lúc phía trước giữa dây núi một cái như ẩn như hiện thôn xóm xuất hiện ở trước mắt hộ long bộ đại bản doanh thần long thôn đến chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt chương một trăm sáu mươi tám gặp mặt thần long thôn hai ngày này có thể nói là phi thường náo nhiệt các đại công hội thủ lĩnh tề tụ để tỏ lòng hoan đ ê n thần long thôn thậm chí liền gác cổng đều triệt tiêu trực tiếp tùy ý các người t r ờ i tham quan thôn lý thanh y cũng bởi vậy rất nhẹ nhàng tiến vào trong thôn hắn không có ngay lập tức tiến về thần long thôn lãnh địa hắn vẫn rất có hứng thú tham quan trong thôn các nhìn kiến trúc lớn tiêu chí những này đặc cấp kiến trúc hẳn là vải vóc công xưởng kiếp trước hộ long bộ lợi dụng vải vóc sinh ý nghe tiếng các loại cao cấp vải vóc bán chạy đại hoàng liên hệ thống thế lực đều thích vô cùng không nghĩ tới hiện tại thế mà liền làm đến vài tòa đặc cấp vải vóc công s ư ở n g lý thanh y thì hề thầm than nhiều như vậy đặc cấp công tượng thần long thôn xem ra cơ duyên không nhỏ a xem hết cái này lý thanh y thì hề vốn định tiếp tục dạo chơi nhìn có thể hay không có cái gì phát hiện mới đông nhiên cách đó không xa một chi thần long thôn đội tuần tra đối diện mà đến bọn h ắ n bộ pháp trình tề khuôn mặt trang nghiêm xem xét chính là trong hiện thực huấn luyện thủ pháp nhất định người chơi không thể nghi ngờ chỉ là để lý thanh y thì có chút giật mình chính là chi đội ngũ này thế mà toàn bộ từ ngưng chân cảnh võ giả tạo thành mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ nhưng đã là rất không tầm tưởng Phải i b ế trong đ đám người n đội tuần tra tinh chuẩn ngừng ở trước mặt lý thanh y một cái thân mặc màu đen giáp lưới thanh yên xem bộ dáng là đội tuần tra dẫn đầu theo trong đội ngũ đi ra đối với lý thanh y thì cùng kính nói lý thanh y thì nâng đỡ mặt nạ khẽ gật đầu mặc dù bị nhận ra nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái lần trước chém yêu hoạt động hối đoái thời điểm hình tượng của hắn liền bị rất nhiều người trông thấy đoán chừng sớm đã bị các thế lực lớn biết rõ hôm nay tới đây bản thân hắn liền không có cố ý che giấu mình thân phận thêm nữa còn không nghĩ bại lộ linh hồ mặt nạ có thể cải biến kiểu dáng công năng cho nên trực tiếp liền nên ngăn đến dẫn đường đi lý thanh y thì từ tốn nói mời tới bên này màu đen giáp lưới thanh niên đưa tay hư dẫn vừa mới người kia là thanh y thì chung quanh người chơi nháy mắt một mảnh xôn xao hoàn toàn không nghĩ tới trong cái truyền thuyết này người chơi thế mà tại đám người bọn họ bên trong hôn lâu như vậy ngay sau đó một trận dối loạn thanh y t h ạ i thần nhìn thấy bản nhân á có thể chụp ảnh chung sao thật tượng a a a thanh y rỉa đại lão người là ta thần một chút c ù n g nhiệt người chơi nháy mắt sông lên phía trước muốn đem lý thanh y rỉa bao vây lại cũng may đội tuần tra tay mắt l ê n h lẹ lập tức hình thành bức tường người đem các người chơi cách trở ra tại màu đen giáp lưới thanh niên dưới sự dẫn đầu hai người rất nhanh liền đi tới thần lòng thôn trung tâm một tòa vàng son lộng lấy tiếp khách lâu bên ngoài thương long vấn thiên cùng một đám nam nam nựa nựa đứng trước lầu mong mỏi thấy lý thanh y r ỉ thân ảnh đám người này vội vàng như ong vỡ t ộ như dâng lên thanh y r ỉ minh phía trước、nhất. thương long vấn thiên bước nhanh v à n lấy vẻ mặt tươi cười nắm chặt lý thanh y thì hề hai tay di cổ sơn mạch từ biệt đã làm ấ y tháng c h ư a gặp ngươi có thể để ta một trận rất muốn à. cái này nhiệt tình bộ dáng ngược lại để lý thanh y thì hề nao nao ta cùng ngươi rất quan sao ngươi có thể hay không lại giả một điểm lý thanh y gì âm thầm chửi bậy thương long vấn thiên giá hỏa này thực tế dối trá cái quỷ gì lời nói đều có thể nói ra v â nôn vấn thiên huynh a ngươi muốn ta khẳng định không kịp ta nghĩ ngươi nửa phần nhà lý thanh y thì thoáng điều chỉnh một chút trạng thái nháy mắt thay đổi một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng âm điệu trầm đồng du dương bao hàm thông tỉnh trong lúc giơ tay nhấc chân h i ể n thị rõ khoa trương thái độ phản phất thật cùng cái k i a chi kỷ cựu biệt gặp lại anh hùng thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông nhưng duy chỉ có vấn thiên huynh là ta chi chi kỷ hận không thể k ề đầu gối mà nói ngủ chung ô、oh, hô、oh. thanh â m bi thương động tác đúng chỗ cho dù cách mặt nạ đám người cũng tựa hồ có thể cảm thấy lý thanh ý cái k i a rõ ràng cảm xúc ta trang không giống ngươi không giống trang thương long vấn thiên khỏe miệng có q u á c một chút nội tâm nhịn không được cảm k h á i cao nhân nha vốn cho rằng thanh ý gì là cái mới ra đời tiểu tử nào nghĩ tới là còn tiểu hồ ly cái này buồn nôn tình cảm hí thế mà thuận tay liền đến hôm nay sợ là không tốt đàm rồi thương long vấn thiên âm thầm thở dài chỉ lần này một màn liền đủ để nhìn ra cái này thanh y không phải dễ cùng bởi bối thấy lý thanh y phảng phất vào hí nói tiếp thương long vấn thiên vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể giả ra cảm động bộ dáng bồi tiếp lý thanh y về biểu diễn hai người ngươi một lời ta một câu kém chút cho người phía sau nhìn nôn nhao nhao một mặt lúng túng đứng tại chỗ b ấ t quá ngược lại là có thật nhiều thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng ở đây đều là ngồi ở vị trí cao người bất luận là ở trong hiện thực còn là trong trò chơi đều trải qua vô số lần lá mặt lá trái có thể nói đều là diễn kỹ phái nhưng giống lý thanh ý như vậy có thể diễn thật đúng là không có mấy cái có thể diễn cũng là một loại thực lực ca h chúng ạ y phong mệt mỏi chạy đến, đi đường mệt mỏi, mệt t xoa xoa có lẽ có nước mắt nhìn ta việc này làm quá kích động cho quên thanh y huynh mau mau người đến chúng ta đi vào đàm tiểu dạng lý thanh y thì trong lòng cười thầm chậm rãi thu liễm lại biểu lộ đi theo thương long vấn thiên bọn người hướng tiếp khách trong lầu đi đến cái này tiếp khách lâu cũng là một tòa đặc thù kiến trúc bên trong không gian cực lớn trang trí xa hoa bước vào trong đó dưới chân là dùng cả khối cầm thạch lát thành mà thành mặt đất trên ngọc thạch thiên nhiên đường vẫn giống như mây mù phiêu động tại ánh đèn dưới sự chiếu rọi phát ra nhu hòa mà mê người sáng bóng mỗi một bức đều phản phất đạp tại tiên cành chi mây bốn phía vách tường khảm nạm to lớn cái kia h à o quang sáng trói đem toàn bộ đại sành chiếu lên sáng như ban ngày lại minh châu vầng sáng đan vào một chỗ hình thành một loại tựa như ảo ngộng không khí trong đại sành một tấm to lớn bàn dài bày ra từ thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo phía trên điêu khắc giang hà nhật n g u y ệ t chờ ưu mỹ đồ án trọng yếu nhất chính là trên mặt bàn tất cả mọi người danh thiếp bày ra ở phía trên đ ố i ứng tương ứng chỗ ngồi lý thanh y thì thình lình phát hiện danh thiếp của hắn thế mà thả tại chủ vị phía trên trái lại làm chủ nhà thương long vấn thiên chỗ ngồi thế mà lần hai vị đem ta bưng lấy cao như vậy không phải lừa đạo tức là đạo trích a ngồi cao như vậy làm gì lại không có chỗ tốt không có chỗ tốt sự tình hắn cũng không vui vẻ làm lý thanh y t h ánh mắt chất động không lên cái này làm vượt lên trước một bước đem chính mình cùng thương lòng vấn thiên châu ngồi đổi thanh y thìa huynh đại hoang bên trong ngươi vì đệ nhất nhân thương lòng vấn thiên luôn miệng nói ta đường xa mà đến chính là khác h nhân nào có ngồi chủ vị đạo lý huống hồ bằng vào chúng ta huynh đệ hai người quan hệ ta lại như thế nào nhận tâm đoạt vấn thiên huynh danh tiếng lý thanh y thì mỉm cười k h o á t tay một cái trong ánh mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định hắn nhẹ nhàng để lại thương lòng vấn thiên bà vai ra hiệu hắn không nên nói nữa sau đó thản nhiên đi hướng thứ vị ngồi xuống chương một trăm sáu mươi chín thương thảo chương một trăm sáu mươi chín thương thảo đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống to lớn bàn dài không còn chỗ ngồi lý thanh y l i ế t nhìn một vòng đại bộ phận người hắn đều có chút ấn tượng dù sao bọn hắn đều là đại công hội thủ lĩnh ảnh chụp ở trên diễn đàn lưu truyền rộng rãi lý thanh y liệt cũng nhìn thấy qua không ít lần trong đó trần hân thình lình xuất hiện vị trí còn rất gần phía trước tuy nói không tại top ba mươi nhưng top năm mươi vẫn phải có thấy lý thanh y thì ánh mắt quăng tới trần hân phương tâm nhịn không được chấn động một cái gương mặt có chút p h i m hồng khoe miệng không tự giác g ơ lên lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng lại nụ cười mừng rỡ ánh mắt bên trong ẩ n ẩn có chút chờ mong lý thanh y d ì hẻ nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua chư vị nhưng vào lúc này thương long vấn thiên h á n g r ộ n g một cái đứng dậy hai tay g ư ép nguyên bản còn có chút ổ n ào đại sảnh nháy mắt t i ê n t ĩ n h trở lại hắn lộ ra chiêu bài thức cấm áp nụ cười cất cao giọng nói khó được long quốc khu các lộ người chơi thủ lĩnh có thể gặp nhau ở đây quả thật ta thương long vấn thiên vinh hạnh nhất là thanh y di minh trình diện càng làm cho ta hộ long bộ đồng tất sinh huy a nói hắn hướng lý thanh y dĩ chắp tay ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lý thanh y tiếng vỗ tay hào hào mà vang lên lý thanh y cười nhạt một tiếng hơi gật đầu vẫn chưa làm nhiều phản ứng thương long vấn tiên t h ấ y thế tiếp tục nói bây giờ đại hoang tình thế nghiêm trọng hung t h ú trừ lương lực phá hoại vẫn còn tiếp tục các thế lực lớn tại rất nhiều phương diện khó mà tiếp tục phát triển đều thành vấn đề lớn ngân hà thôn làm đại hoang đệ nhất thống lĩnh phát triển cường thịnh rõ như ban ngày có thể nói là để chúng ta tự thẹn không bằng nha Mong rằng n g lời. lời này ể tỉnh h c vừa nói ra người đang ngồi thần sắc khác nhau khinh thường người có chi tức giận người có chi nhưng càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía thương long vấn tiên nhìn hắn tiếp súng sẽ làm phản ứng gì thương long vấn tiên sắc mặt thay đổi hơi nhữ mày cảm nhận được ánh mắt của mọi người rất nhanh che giấu lộ ra nụ cười xa lạ phản Tốt, vậy chúng ta thương thảo hợp tác sự tỉnh hắn dừng một chút tiếp tục nói cái này một cái hạng mục đâu chính là lương thực vấn đề lớn nạn đói thời kỳ tất cả mọi người gian nan cầu sinh ta cùng mọi người đang ngồi nhiều lãnh chúa đều thương thảo qua đều không có dư thừa lương thực không biết thanh y di vinh trong tay nhưng có có một chút lý thanh y gì hệ nhẹ gật đầu có bao nhiêu thương long vấn tiên cùng rất nhiều lãnh chúa mắt sáng rực lên lớn nạn đói lúc mới bắt đầu tồn k h ô n g í t hai ba ước đơn vị hẳn là còn có đi lý thanh y di thuận miệng nói trong con người tia sáng lấp lóe đây đương nhiên là hắn nói mỏ tăng thêm ngân hà thôn tồn kho trong tay hắn chí ít còn có một tỷ đơn vị lương thực đồng thời con số này còn đang không ngừng gia tăng ngân hà thôn lương thực sản lượng tương đương c h í lớn cho dù thụ lớn nạn đói ảnh hưởng trên diện rộng giảm sản lượng nhưng duy trì lãnh địa ấm no là không có vấn đề gì thậm chí còn có một chút lương thực dư trừ cái đó ra phúc hải hạm đội ở trên biển cũng có thể thu lấy được không ít loại thịt có thể vì ngân hà thôn cung cấp phong phú đa dạng ăn uống bởi vậy mỗi tháng thừa cái mấy chục hơn trăm vạn đơn vị đơn vị là chuyện rất bình thường nhiều như vậy thương long vấn thiên cùng đông đảo lãnh chối nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc cùng ngạo phản phất trong mắt bọn hắn lý thanh y chính là có được núi vàng thổ h à o con mắt chăm chú dính ở trên thân hắn thật lâu chuyện không ra coi như xuống tình thế này chư vị ngồi ở đây trên cơ bản đều bị lương thực thiếu thốn vấn đề khó khăn sợ không nhiễu trong nhà kho còn thừa lương thực cũng chỉ mấy triệu đơn vị mà thôi cho dù là hơi dư g i ả chút tỷ như thương long v ấ n t h i ê n trong tay lương thực dự trữ lượng cũng liền không đến mười triệu đơn vị thôi nhưng hôm nay lý thanh y lại vậy mà như thế hời hợt nói hắn có mấy cái ức cái này con số kinh khủng để bọn hắn sao có thể không k i ế p sợ sắc mặt của mọi người kịch liệt biến hóa nội tâm bắt đầu suy tư thế nào tài năng theo lý thanh y cái k i a kiếm một t r a n canh thanh y d ớ i huynh thật sự là có dự kiến trước a thương long vấn thiên dẫn đầu lấy lại tinh thần thở dài nhẹ nhõm trong giọng nói mang nồng đậm vẻ hâm mộ đã có nhiều như vậy lương thực dư không biết thanh y d ớ i huynh có thể hay không đều đặt một chút đi ra chợ giúp một chút chúng ta đâu cái khác l ã n h chúa nghe nói cũng n h a o nhau phụ họa đúng vậy a thanh y d ớ i huynh chúng ta đều là long quốc khu lẽ ra lẫn nhau giúp đỡ a có nhiều như vậy lương thực tôn lượng long quốc khu lãnh địa thực lực nhất định có thể nên đón một lần lớn tiến bộ trực tiếp dẫn trước thế giới một đoạn a thanh y duy ở trong cái đại hoang này có thể xưng tấm gương sáng không thẹn vì chúng ta long quốc khu đệ nhất người chơi bây giờ loại tình huống này định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nha tất cả mọi người tại cao d ọ n g tán dương đụng vào tiếp lấy đụng vào mũ cao mang ra ngoài rơi ở trên đầu của lý thanh y bất quá lý thanh y thì h ã cũng không ă n bộ này cái này tân bút người nào thích mang ai mang đi hắn cũng không nên hắn muốn chính là vàng dòng mặt trắng lý thanh y thì h ã mỉm cười ánh mắt chậm rãi theo trên mặt mọi người đào q u a trong nụ cười ẩn d ấ u thâm ý để thanh âm của mọi người dần dần nhỏ lại cho đến trong đại sành trở nên lặng ngắt như tờ một lát về sau lý thanh y ung dung mở miệm ta tự nhiên là rõ ràng nói lời trong lòng ta cũng đặc biệt muốn giúp lót mọi người một thanh nha đáng tiếc chính là ta cái này ngân hà thôn quả thực tài lực có hạn à cái kia so ra mà vượt chư vị gia đại nghiệp đại dưới cờ mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người chơi đâu vì để dành những lương thực này trong thôn từ trên xuống dưới đó cũng đều là hao hết tâm lực trong đó g i á k h ổ thực tế không đủ vì ngoại nhân nói trong lòng mọi người xếp chặt sợ trong mắt con b ị bay tràng diện lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên thương long vẫn thiên vội vàng còn nói thêm thanh y huynh trả giá mọi người nhìn ở trong mắt tự nhiên sẽ không để cho ngươi bạch bạch trả giá không biết thanh y thị huynh cũng có gì điều kiện đâu lý thanh y thì có chút meo cặp mắt lại trên mặt vẫn như cũ treo cái tia b ô i nụ cười thản nhiên không nhanh không chầm nói lương thực bây giờ giá thị trường vì một trăm mười lăm đồng tệ một đơn vị ta cũng không nhiều so đo cho mọi người giảm giá đi liền một trăm mười đồng một đơn vị cái này thật sự là thật là lớn chiếc khấu a một đám các lãnh chúa trầm m ặ t xuống bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến là nghĩ đến ă n t h ì tăng canh điểm này nho nhỏ chỗ tốt h i ệ n nhiên không đủ để để bọn hắn động lòng thanh y thị h n h cái giá tiền này quả thực còn là quá đắt một chút thương long vấn tiên cười khổ một tiếng thanh y l ý h n minh cũng là biết chúng ta lãnh địa thể lượng cần thiết lương thực không phải một số lượng nhỏ chí ít cũng tại mấy ngàn vạn đơn vị trở lên bởi vậy thanh y l ý h n minh không biết có thể hay không tiện nghi hơn một chút cái này ta tự nhiên biết nhưng đây đã là ta làm ra lớn nhất nội bộ n g ư ơ i nghĩ à vì các ngươi một đơn vị lương thực muốn hao tổn năm cái đồng tệ mười triệu lương thực chính là năm mươi triệu đồng tệ dòng giã năm kim tệ à. ta cái này ngân hà thôn có thể cầm được ra mấy cái năm kim lý thanh y rìa giả trang ra một bộ khó làm bộ dáng đặc thù thời kỳ còn hy vọng thanh y dĩ huynh nhiều hơn đạm đường một phen a thương long vấn thiên nói vậy không biết vấn thiên huynh có thể ra giá bao nhiêu đâu lý thanh y thì nói m u ố n không sáu mươi đồng tệ mỗi đơn vị thương long vấn thiên tính thử nghiệm nói theo một trăm mười lăm chặt tới sáu mươi chém ngang lưng dù là lý thanh y thì sớm có tâm lý chuẩn bị giờ phút này cũng không khỏi sầm mặt lại những người này thật đúng là coi hắn là coi tiền như r ắ c rồi thấy lý thanh y t h ì thật lâu không nói có vẻ như tại cố nén dáng vẻ phẫn nộ thương long vấn thiên vội vàng nói bổ sung thanh y dĩ huynh chờ đoạn này gian nan thời gian trôi qua ta căn đoan lại lần nữa tập kết các vị gấp bội hoàn lại thanh y vệ h ì n h định cầm nhượng lại thanh y vệ h u n h hải lòng thù lao khá lắm cái này liền cho chính mình vẽ lên bánh rồi lý thanh y thì trong lòng cười nhạo một tiếng đối với lời này nửa điểm không tin đang ngồi những người này cái nào trong lánh địa không phải hơn trăm vạn người chơi đem những người chơi này kéo qua đi t r ồ n g không đến một tháng liền có thể thực hiện lương thực tự do nhưng vì cái gì không làm như vậy nói cho cùng không phải là không nỡ những người chơi này đỉnh chỉ luyện cấp hà chỉ dựa vào trong lánh địa nở ở cờ trồng trọn lương thực đủ ăn mới có quỳ đâu cho nên bọn hắn không phải phát triển g i n a n mà là đã mớn lại mớn cái này bánh lý thanh y liên hệ cũng không ăn quả quyết tự tuyệt thương long vấn thiên lại thuyết phục vài câu nhưng lý thanh y không chút nào nhả ra trang diện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh trong trạng thái thấy mọi người không nói lời nào lý thanh y liên hệ nội tâm lạnh nhạt không phải hàng không được giá mà là căn bản không có ý định bán lương thực không khác anh hoa sơn mạch giá lương thực còn tại hai trăm đồng mỗi đơn vị trở lên đâu nếu quả thật muốn kiếm tiền hắn sao không như bán đến anh hoa sơn mạch đi làm gì ở trong này c ắ i cọ tốn công mà không có kết quả đâu bất quá như vậy hắn hôm nay cũng không cần phải tới sở dĩ đến đây đương nhiên là muốn tốt hơn giao dịch như vậy đi đàm tiền tổn thương cảm tình chúng ta đổi một loại giao dịch phương pháp lý thanh y giữ ánh mắt chất động biết thời cơ không sai biệt lắm thành t h ụ rốt c ụ c đem chính mình chân thực mục đích nói ra hắn h á n g dọn một cái cao dọn g nói trên diễn đàn ta ngân hà thôn ả n h trụ truyền đi xôn xao địa điểm mặc dù không có công khai nhưng lấy chư vị đang ngồi thủ đoạn chắc hẳn đã đối với ta ngân hà thôn tình huống mỏ thấy đến không sai biệt lắm ta cũng không gạt các vị ngân hà thôn tuy nói phát triển được coi như không tệ nhưng người chơi số lượng thật không phải thường thưa tất ta to lớn lãnh địa thật nhiều địa phương đều thiếu người quản lý rất nhiều kiến thiết kế hoạch cũng bởi vậy gác lại nghiêm trọng kéo trầm phát triển bước chân cho nên a so với kim tệ ta càng hy vọng các vị có thể sử dụng nở tờ cờ đến trao đổi lương thực đến nỗi tỷ lệ a lý thanh y thì hơi ngưng lại khoe miệng lộ ra một vòng thần bí nụ cười liền lấy nở tờ cờ tư chất đến định đi một cái cấp a tư chất nở tờ cờ đổi năm mươi đơn vị lương thực cấp b tư chất một mươi đơn vị cấp c tư chất ba năm tiếng nói vừa ra tất cả mọi người ở đây vẫn như c ũ lặng ngắt như tờ cái kia yên tính không khí phản phất có thể đem không khí đều ngưng kết không ít người nhìn về phía lý thanh ý gì trong ánh mắt ẩn ẩn có phẫn nộ cùng vẻ bất mãn hiện lên cho ra sáu mươi đồng tệ một đơn vị tự nhiên không phải thương long vấn t i ê n một người ý tứ mà là trước đó bọn hắn trước đó đại khái trao đổi một kết quả bởi vì cơ bản tất cả mọi người ở đây tại ngân hà thôn bị người chơi phát hiện thời điểm liền không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng ngân hà thôn thực lực mặc dù tại thương nghiệp cùng t i ế n thiết bên trên một kỵ trần u y ệ t t nhưng chính như lý thanh ý, ý chính mình nói tới không có hiện thực bối cảnh không có người chơi vì đó hiệu lực lực lượng quân sự yếu kém tại đông đảo lãnh chúa trong mắt đây chính là trần chùi lớn dê béo a làm sao không cố gắng làm thịt bên trên một bút? sáu mươi đồng tệ chính là cái này đệ nhất đao cái kiếm nghĩ cái này thanh ý như thế phản địch lại nửa điểm không làm lui bước hiện tại càng làm mở ra lấy nở tờ cờ giao dịch phương thức nếu như duy nhất có thương nghiệp phát đạt ngân hạ thôn có lẽ còn tại bọn hắn có thể tha thứ trong phạm vi nhưng thương nghiệp cùng quân sự đều đồng bội phát triển chính là bọn hắn tuyệt khó tiếp nhận cho nở tờ cờ đây không phải tại cho chính mình bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh sao không được thanh ý thì cái phương án này chúng ta tiếp nhận không được còn là đổi về kim tệ giao dịch đi ngay tại cái này rằng co trong không khí một vị thân mang váy dài trắng nữ tử dẫn đầu đánh vỡ t r ầ mặc người này ước chừng t r ừ n g hai mươi tuổi tướng mạo cực đẹp da thịt lạnh trắng như xương hiện ra thanh lanh ánh sáng chạch phảng phất ngày đông tuyết đầu mùa tự mang một cố cự người ngàn dặm xa cách cảm giác hiện thị rõ lanh diễm cao ngạo lý thanh y thì nghiêng đầu nhìn lại trong đầu rất nhanh hiện ra người này tin tức thượng quan n g u y ệ t n g u y ệ t thần công hội lanh chúa n g u y ệ t thần công hội tiên thảo c h i q u ố c bá chủ thế lực giới hạn người chơi q u ầ n thể trong công hội phần lớn là nữ tính người chơi các nàng từng cái dung mạo đ ẹ đẽ phong thai hiệu điệu cũng nguyên nhân chính là như thế dẫn tới đông đảo người chơi nam cạnh tướng đi theo ở trong diễn đàn danh khí khá lớn đến nội thượng quan nguyện bản nhân càng l à bằng vào cái kia xuất chúng mỹ mạo cùng khí c h ấ t bị vô số nam tính người chơi phong làm nữ thần thậm chí đưa một cái nguyện thần cùng c u n g chủ danh hiệu lý thanh y di thân hình ngựa ra sau dựa lưng vào trên ghế ngồi nhét lên chân bắt chéo hỏi thượng quan hội trưởng có thể ra bao nhiêu tiền một đơn vị đâu năm mươi đồng tệ thượng quan nguyện có chút ngóc lên đẹp mắt cái cảm nhìn thẳng lý thanh y khả lắm thế mà còn sò trước đó thấp hơn làm sao có ý tứ mở miệng được lý thanh y di khỏe miệng giật giật phát họa ra một vòng châm chọc nụ cười ba mươi đồng tệ một đơn vị cho người được hay không được thần kỳ chính là thượng quan n g u y ệ t thế mà không nghe ra lý thanh y thì trong lời nói dễ cận trực tiếp đáp ứng dứt lời nàng còn liếc nhìn một vòng bao quát thương long vấn thiên còn lại lanh chúa trong mắt vẻ nạo nhiên dần dần dày dưới cái nhìn của nàng chỉ cần nàng xuất mã liền không có không giải quyết được sự tình đây chính là nàng vẫn lấy làm tiêu nạo g mị lực vị trí lúc nào giao dịch thượng quan n g u y ệ t hỏi trên đời liếm cầu thật sự là quá nhiều để loại người này cái đ ô i đều vểnh lên này lý thanh y thì không khỏi cảm khái chắc con miệng lên n g a khí đùa cờ nói sang năm ngày ba mươi mốt tháng hai người đùa bậ ta lần này thượng quan nguyện rốt cục kịp phản ứng lập tức sầm mặt lại cái tia đẹp mắt khuôn mặt nháy mắt che kín xương l ạ n h một đôi mắt đẹp bên trong lửa g i ậ n thiếu đốt giống như như thực chất hỏa diễm phản phất muốn đem lý thanh y r ì a thốn p h ệ lý thanh y r ì a nhưng như cũng không chút hoang mang ung dung dựa vào trên ghế ngồi c ư ờ i như không cười đáp lại nói là ngươi trước đùa người ta nghe tới lý thanh y r ì a lời này thượng quan nguyện i ậ n không chỗ phát tiết nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình từ trước đến nay đều là người khác lấy lòng định mặt đối tượng hôm nay lại bị lý thanh y rỉa như vậy trêu đùa thanh y rỉa người thật to gan dám trêu chọc tại ta thật làm ta thượng quan nguyệt là dễ khi dễ phải không thượng quan nguyệt thanh â m thanh lãnh dễ nghe tiếng nói giờ phút này phảng phất lôi cuốn băng nhận lộ ra l ạ n h leo thấu xương ánh mắt của nàng giống như hai thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm vào lý thanh y thì ở trên thân như muốn ở trên người hắn đâm ra mấy cái lỗ thủng đến khi dễ ngươi ta cũng không rảnh rỗi ta chỉ là không đồng ý cái này cọp mua bán mà thôi lý thanh y thì phảng phất chưa t ỉ n h thượng quan n g u y ệ t căm dẫn múc trời vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt ngược lại là thượng quan hội trưởng tức giận như vậy làm gì chứ chẳng lẽ còn mạnh hơn mua ép bán a nếu như thượng quan hội trưởng muốn như vậy vậy ta cảm thấy ngươi không có cần thiết ngồi ở chỗ này. Người. t h ư ợ n g q u a n nguyệt trợt vũ bàn một cái trực tiếp giận dữ rời tiệc trước khi đi nàng còn liếc sơn châu công hội lanh chúa thân thái lên mắt tựa hồ là muốn thân thái theo nàng cùng rời đi cái tiêu nghĩ trong ngày thường đối với nàng cầu được ước thấy số một người theo đuổi bây giờ lại nhắm mắt lại phảng phất không nhìn thấy nàng thân thái t h ư ợ n g q u a n nguyệt nhịn không được hô một tiếng bất quá thân thái vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí đầu còn hơi rút xuống phát ra vang r ộ i tiếng m y trong ngày thường như cái thuốc cao ra chó thời khắc mấu chốt thế mạng ủ thưa q u a n nguyệt trong lòng thầm mắng cũng không để ý tới nữa hắn trực tiếp nhanh chân hướng bên ngoài đi đến thanh y lìa ngày hôm đó như vậy nục nhã ta thượng quan nguyệt ghi lại trở lấy ta n g u y ệ t thần công hội hơn trăm vạn thành viên trả thù đi thượng quan n g u y ệ t l ệ n h giọng nói một câu chợt phịch một tiếng đóng cửa lại tựa hồ là thanh â m quá lớn sơn châu công hội l ã n h chúa thân thái bị thanh â m này đánh thức chậm rãi mở mắt ho khan vài tiếng về sau hướng lý thanh y lìa chắp tay thanh y lìa minh xin lỗi á tối hôm qua quả thực bật quá m ệ t dã rời nhịn không được ngủ thất lễ không sao lý thanh y lìa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi trong đại sảnh lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong chương một trăm bảy c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba loại hợp tác đang ngồi còn lại lanh chúa toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt một màn này bọn hắn phần lớn ôm cánh tay mà ngồi hoặc là ngồi nghiêm chỉnh trên mặt đều là một bộ việc không liên quan đến mình đạm mạc thân sắc làm thượng quan n g u y ệ t đóng sập cửa mà đi cái kia ầm ầm rung động tiếng đóng cửa bên thai q u e n quẩn bọn hắn lúc này mới nhao nhao đem nghiền ngầm ánh mắt lặng yên rơi ở trên người lý thanh ý trong đó không thiếu có người khoe miệng có chút dương lên kéo ra một vòng như ẩn như hiện vi rượu đường cong trong mắt kia lóe ra cởi trên nỗi đau của người khác tia sáng đắc tội nguyện thần công hội thanh ý đi xem như lý thanh y thì hãy một, một lần đi, nữa h ngồi ngay ngắn ánh mắt thâm thúy giống như, như thực chất chậm rãi liếc nhìn một vòng đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt những lãnh chúa này không nguyện ý nở đỡ cờ trao đổi nói thật ở trong dự liệu của hắn dù sao lương thực vật này mặc dù trước mắt khan hiếm nhưng nếu như không để ý tới lãnh địa phát triển tốc độ hoàn toàn có thể nắm chặt dây l ư n g quần mặc kệ không đói chết người là được phát triển chậm một chút liền chậm một chút cho dù cái này giao dịch có thể tạo nên một cái cả hai cùng có lợi cục diện nhưng rất hiển nhiên đang ngồi đại bộ phận người cũng không nguyện ý nhìn thấy ngân hà thôn thế lớn tràn diện bất quá lý thanh y là đối với này không thèm để ý chút nào ngân hà thôn đồ tốt nhiều không kể xiết lương thực chỉ là trong tay hắn thẻ đánh bạc một trong m à thôi chờ một hạng một hạng thẻ đánh bạc lấy ra hắn liền không tin bọn gia hỏa này không động lòng trên chủ vị thương long vẫn thiên một mực đôi môi đóng chặt trầm lâm không nói cho dù thượng quan nguyện rời đi cũng chưa thấy hắn có chút ngăn cản dấu hiệu. p h ả n phất cuộc phân tranh này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại tại cái khắc lanh chúa trên thân dao động giữa lẫn nhau lặng yên trao đổi lấy ánh mắt cũng không biết tại truyền lại tin tức gì Thanh thần chúng ta nguyện ý cùng Ngân Hà Thôn tiến hành cái này hợp tác Một đạo thanh âm thanh thúy đột tĩnh Một tiên to mắt loạt mắt thanh Chúng Hà hành hợp nhiên đánh sảnh lánh chúa kinh hai nhìn ánh phía Sau đưa nguyện cùng Ngân này yên sương ngạc Đồng nơi y về vỡ về đại đạo đại đám đầu đó cái các ý là em mở em sờ người này chính là lưu ly thôn l ã n h chúa t r ầ n hân không ít l ã n h chúa cắn chặt hàm răng mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía t r ầ n hân mà ngồi ở hàng trước nhất mấy vị kia càng là tức giận đến hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh trong mắt l ử a g i ậ n tiêu đốt bọn hắn vừa rồi thông qua ánh mắt giao lưu liền đã lạc yên đạt thành nhận t h ứ c c h u n g chuẩn bị cùng một chỗ bác bỏ lý thanh y để phương án sau đó lần nữa trở lại kim tệ đổi được kiên trì lấy giá thấp mua lương nguyên tắc tiếp tục đàm phán t ậ t khả năng ngăn chặn ngân hà thôn phát triển nhưng không nghĩ tới cái này trần hân thế mà trực tiếp vượt lên trước một bước cho thấy hợp tác ý nguyện đem bọn hắn kế hoạch xáo trộn trong lúc nhất thời bọn hắn hai mặt nhìn nhau lúc trước chuẩn bị kỹ cảng lý do thoái thác giờ phút này lại như n g ẹ n ở cổ họng ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào phản đồ không ít lanh chúa ở trong lòng mắng to ánh mắt kia hận không thể ở trên người trần hân đâm ra hai cái lôi thủng đối mặt nhiều như vậy ánh mắt bất thiện trần hân không thèm để ý chút nào ngược lại cười nhạt một tiếng hướng phía sau hai người liếc mắt ra hiệu ta ngư tuyển thôn nguyện ý cầm ra năm trăm cốc cn tờ cờ, cờ trao đổi ngư tuyển thôn cùng bá thiên minh chính là lưu ly thôn hai cái chiến lược đồng minh thực lực không kịp lưu ly thôn bởi vậy một mực lấy lưu ly thôn như thiên lôi sai đâu đánh đó được đến trần hân thụ ý về sau quả quyết đứng ra lần này toàn bộ đại sảnh nháy mắt xôn xao đặc biệt là những cái kia số ghế dựa vào sau các lãnh chúa từng cái trở nên kích động đối với bọn hắn đ ế nói n kim tệ giao dịch bọn hắn thật đúng là không cảm giác bởi vì trong lãnh địa chỗ tiêu tiền s á t thực nhiều căn bản đều không đủ dùng nào có dư thừa tiền dùng để mua lương thực thích hợp trôi qua nhưng là nợ tờ cờ giao dịch không giống a kim tệ bọn hắn không có nhưng là nợ tờ cờ còn có thể không có sao mặc kệ là chủ lãnh địa còn là thuộc hạ lãnh địa mỗi ngày đều có thể đổi mới mấy chục hào trên trăm hào cu ẩm này nở cờ ở trong lãnh địa trừ một chút tư chất cao đại bộ phận đều là tư chất thường thường tại lãnh địa rất nhiều sự vụ bên trong đóng vai nhân vật cũng không phải là không thể thiếu càng dường như có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại dùng để hối đ o á i một chút lương thực từ đó để các người chơi thoát khỏi trồng trọt việc v ậ t lãnh chuyên tâm tu luyện phát triển chiến lược chẳng phải là đắc ý dù sao người chơi mới là bọn hắn những ngày cơ hội có thể đặt chân phát triển hạch tâm vị trí nhà trước đó không dám mở miệm là bởi vì ngồi phía trước sắp xếp đại lão bọn hắn những ngày tiểu cạ rẽ mỹ tùy tiện mở miệng dễ dàng dẫn tới mầm hai vạn nhưng bây giờ không giống a chim đầu đàn đã có hơn nữa còn không chỉ một kể từ đó bọn hắn lại mở miệng nghĩ đến làm sao cũng không đến nỗi dẫn lửa thiều thân a ngồi ở hàng sau các lãnh chúa lẫn nhau cơ h ộ toàn bộ đứng lên cùng nhau nói nam sơ công hội nguyện ý trao đổi năm trăm cấp c b ố chất nở bờ cờ gió định núi công hội nguyện ý trao đổi năm trăm cấp c b ố chất nở bờ cờ cao an liên minh nguyện ý trao đổi ba trăm cấp c b ố chất nở bờ cờ như vậy nô nước tấp nập cảnh tượng nháy mắt để trong đại sành phi thường náo nhiệt không giống với những cái tia đình tiêm đại công hội l u ô ngược l u ô lại là theo lần này trong hợp tác đạt được bao nhiêu chỗ tốt mới là bọn hắn để ý và ảnh ngồi phía trước sắp xếp lãnh chúa vĩnh hằng công hội hội trưởng n một sát vĩnh hằng gặp tình hình này không khỏi trong lòng tức giận bỗng nhiên vô bàn một cái lấy biểu hiện này ra nội tâm bất mãn hắn chừng to mắt nhìn hằm hằm những ngày đứng ra các lãnh chúa trong ánh mắt tràn đầy đều là uy hiếp chi sắc vĩnh hằng hội trưởng người là tay đau không lý thanh y gì hề lạnh giọng nói chính mình không muốn hợp tác cũng coi như lại vẫn muốn uy hiếp người khác thật làm hắn lý thanh y gì không có tính tình rồi lý thanh y gì hừ lạnh một tiếng khí tức buộc phát ra nháy mắt tràn ngập ra đem toàn bộ đại s ả n h báo t r ù m cái k i a khổng lồ u y áp tựa như một tảng đá lớn nện ở trong lòng làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hô hấp trì trệ mà xem như trực diện cố u y áp này một sát vĩnh hằng loại cảm giác này càng là mãnh liệt sắc mặt trở nên tái n h u ậ một mảnh lít nha lít n í t mồ hôi lạnh theo trên trán sông ra Chân nguyên cảnh. Trên một ặ t mọi người đều l ra vẻ k h i ế sát vĩnh hằng tức giận đến toàn thân khẽ run nhưng lại dưới sự uy áp của lý thanh y ấy, không dám có bất kỳ quá kích cử động chỉ có thể cắn răng nói thanh y、ấy. n g ư ơ i chớ có tùy tiện phòng khách này cũng không phải ngươi có thể chỉ tay che trời địa phương a phải không lý thanh y thì lạnh lùng cười một tiếng trong lòng bàn tay chân nguyên chậm rãi bước lên lại hướng một sát vĩnh h à n g bay đi một sát vĩnh h à n g hiển nhiên không nghĩ tới lý thanh y gì thế mà thật dám đậu thủ sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh muốn đứng dậy thoát đi lại phát hiện hai vai tựa như bị người để lại không thể động đậy chút nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia kim hồng chân nguyên như một đầu nhắm người mà phệ hòa xạ chậm rãi hướng chính mình bay tới cái kia kim hồng chân nguyên lôi quấn nóng bỏng khí t ứ c những nơi đi qua không khí phảng phất đều bị tiêu đốt đến bắt đầu và ặ mẹo phát ra rất nhỏ đôm đốt tiếng vang một s á t vĩnh hằng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trên mặt lông tơ bị cái k i a cô nóng rực chi khí một chút xíu đốt tiêu đốt bị thương đau đớn không nội tâm của hắn kinh hô ánh mắt tuyệt vọng trực tiếp nhìn về phía thương long vấn thiên lúc này chỉ có thương long vấn thiên có thể cứu hắn thanh y thế minh cảm nhận được một s á t vĩnh hằng ánh mắt một mực trầm mặc thương long vấn thiên rốt cục ngồi không h i n vội vàng lên tiếng ngăn lại đây chính là hắn tổ chức hội nghị nếu là một sắt vĩnh hằng ở đây chết vậy hắn thương long vấn thiên về sau uy tín ở đâu thanh y mong rằng tha hắn một lần thương long vẫn thiên vội vàng hô to theo thanh em rơi xuống cái kia kim hồng chân nguyên tại khoảng cách một s á t vĩnh hằng khuôn mặt vẹn vẹn tấp hơn chỗ ngừng lại nóng bỏng nhiệt độ vẫn như c ũ nương đến một s á t vĩnh hằng khuôn mặt đau nhức hắn thở mạnh cũng không dám trong mắt tràn đầy sống s ó t sau hai nạn nghĩ mà sợ lý thanh y ánh mắt như điện trong giọng nói lộ ra lanh ý ta chưa hề nghĩ tới một tay che trời chư vị muốn công bằng hợp tác vậy ta tự nhiên hoan nghênh nhưng nếu là có người muốn phá hư quy củ trở ngại ta ngân hà thôn phát triển vậy thì đừng trách ta không nề tình không lưu chỗ trống l ệ n h thấu xương thanh âm làm cho tất cả mọi người toàn thân chấn động vạn vạn không nghĩ tới lý thanh y như thế mà cứng rắn như thế lý thanh y di thần s ắ c lạnh lùng đảo qua đám người đặc biệt là rét lạnh ánh mắt phía trước sắp xếp lãnh chúa trên thân d ừ n g lại lâu hơn một chút thấy bọn hắn tê cả ra đầu không còn dám lên tiếng về sau vừa rồi lần nữa ngồi xuống không giết một s á t v ĩ n h hẳn g tự nhiên là có hắn suy tính bởi vì rét cũng không có tác dụng gì trừ triệt để đắc tội thương long v ấ n thiên để những ngày đỉnh tiêm lãnh chúa càng thêm k i ê n kỵ bên ngoài không có bất kỳ tác dụng gì thậm chí còn có thể dẫn tới bọn hắn cùng chung mối thủ kết minh ngăn chặn ngân Hà Thôn phát triển. bọn ở i vậy, k h g cần thiết giết hắn i giết ế t h chỉ h cần đem mọi người trấn n mọi phát lên tốt. n g mới hiện trong hiệp về sau, h nghị nở tờ cờ cùng lương thực hối đoái tỷ lệ thế mà phát sinh sửa chữa cấp a cùng cấp b không nhúc đích nhưng là cấp c hối đoái tỷ lệ lại từ một nở tờ cờ cái đổi 3.500 đơn vị lương thực biến thành một cái nở tờ cờ đổi 5.000 đơn vị lương thực dòng giã chướng một nghìn năm trăm cái này niềm vui ngoài ý m u ố n để bọn hắn vừa rồi đối với lý thanh y e ngại biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là khâm phục c h i tình đối với lần này hợp tác lòng tin đều trở nên càng đầy đa tạ thanh y rìa đại thần không ít lanh chúa kìm nén không được trong lòng cảm kích nhao nhao lên tiếng nói tạ sau đó không kịp chờ đợi cầm lấy bút cấp tốc đem hợp tác hiệp nghị bổ sung hoàn chính lý thanh y rìa gặp tình hình này trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười thản nhiên Tăng bất quá là hắn tiện tay một động tác mục đích sao đương nhiên là vì thu mua lòng người còn có lý thanh y thì không lộ ra dấu vết liếc thương long vẫn thiên bọn người l ư ớ c mắt thật tình không biết giờ phút này thương long vẫn thiên bọn người cũng chính hầu nghi nhìn xem những lanh chúa này một bộ vui vẻ ra mặt phản phất chiếm đại tiện nghi bộ dáng nội tâm dần dần không thể bình tĩnh cuối cùng vẫn không thể nào ngăn chặn nội tâm lòng hiếu kỳ hỏi lý thanh y hay muốn một tấm hợp tác hiệp nghị xem xét sau đó bọn hắn càng thêm không thể bình tĩnh cấp cn tờ tăng giá còn c h ư n g nhiều như vậy nếu như nói ba nghìn năm trăm đơn vị là hợp lý giá vị lời nói như vậy năm nghìn đơn vị đã xem như giá cao không thể theo bọn hắn không động lòng a chỉ là cấp c n t g cho dù phát triển thành chiến lược cái tiêu cũng phi thường có hạn hẳn là không nhiều l ắ m vấn đề thương long vấn thiên âm thầm nghĩ đến tựa hồ là đang an ủi chính mình cân nhắc sau một lúc vẫn không thể nào nhịn xuống năm nghìn r ụ ộ hoặc túi đầu ở trên hiệp nghị viết xuống hộ long bộ giao dịch mười nghìn cấp cnpg nội dung nhìn xem thương long vấn thiên cũng bắt đầu l á tham hợp tác hiệp nghị còn lại đỉnh cấp công hội lúc này không do dự nữa bắt đầu viết xuống chính mình công hội giao dịch mức đều không ngoại lệ tất cả thế lực lựa chọn hối đoái đều là cấp cnpg giờ ủ sao Cấp BNVC trong đại hy hữu, t sảnh t cơ dụng to lớn, có cực cao hội i ế n lược tất r là l không thể nào cả lãnh chúa đều tại cân nhắc giao dịch số lượng chầm tư khó xử nhất không ai qua được một sát vĩnh hằng tại đ ắ c tội lý thanh y lìa về sau liền nổi giận đùng đùng ngồi tại vị trí trước p h ụ thiệu nguyên bản hắn chắc chắn cho rằng có thương long vấn thiên bọn người cùng chính mình đứng tại cùng một trận tuyến lý thanh y lìa mưu tính giao dịch tất nhiên sẽ bị ngăn trở căn bản là không có cách thuận lợi tiến hành tiếp nhưng không ngờ rằng hiện thực lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản giao dịch không chỉ có thuận lợi tiến hành xung dưới thậm chí liền thương long vấn thiên đều phản bội ký tên giao dịch h i ề n nghị giờ phút này to lớn trong đại sảnh chỉ còn lại hắn một người ngốc không xứng sở trèo lên ngồi yên một sát vĩnh hằng chị cảm thấy trời đều sập bắt đầu hoài nghi nhân sinh hoài nghi nhân tính trước đây không phải đã nói cô lập thanh ý gì là sao làm sao hiện tại cảm giác chính hắn bị cô lập đây một s á t vĩnh hằng nội tâm quân quận không cách nào bình tĩnh trở lại nhìn về phía thương long v ấ n thiên trong ánh mắt cũng mang lên mênh mông l ử a giận cảm nhận được một s á t vĩnh hằng ánh mắt phẫn nộ thương long v ấ n thiên không khỏi sờ sờ cái mũi hắn t h ề bắt đầu hắn là không muốn giao dịch nhưng không có cách nào lý thanh ý r ỉ ra giá thật tại quá cao vì an ủi cái tiểu l ã o đệ này thương long v ấ n thiên vội vàng viết cái tờ giấy tử len lén đưa cho một s á t vĩnh hằng Phía t r ê nhìn t ì n linh viết, một sát vĩnh lao lương lượng. viết, giận, ca ca hồi đoái nở cờ lương thực, tối vĩnh hẳng không nên nở nay phân ngươi nửa n thực, h một sát tức tờ một ca ca đệ cờ thấy tờ giấy về sau một sắt vĩnh hằng sắc mặt mới tốt nhìn một chút đợi tất cả lãnh chúa điền hoàn tất lý thanh yi lúc này mới đem tất cả hiệp nghị thu hồi ánh mắt của hắn từng cái đảo qua hiệp nghị phía trên từng cái lãnh chúa chỗ điền giao dịch số lượng khoe miệng không khỏi có chút d ư ơ n g lên không thể không nói những lãnh chúa này quả thực là một cái so một cái nội tỉnh thâm hậu a đặc biệt là thương long vấn thiên cùng mấy cái này định tiêm thế lực lãnh chúa vừa ra tay chính là mười nghìn lì thanh y, y trong lòng âm thầm hơi tính ra một phen lần này giao dịch chỉ ít có thể thu lấy được một trăm linh n g h n nghìn nghìn nghìn n h ì n g h ì n h ì n nghìn h ì n nghìn nghìn g h ì n n g h n h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn n h ì n nghìn n h ì n g k h ì n n g h h ì n n g h h ì n g h ì n n g h ì h ì n g h ì n t g h ì n nghìn g h ì n n h ì n n g t h ì n h ì n nghìn nghìn g h ì n n h ì n nghìn n g h n g h ì n n g h n g h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn h ì n nghìn n h ì n nghìn h ì n h ì n n h ì n nghìn n h ì n h ì n nghìn nghìn nghìn h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn n h ì n h ì n nghìn nghìn n g h a n g h ì n nghìn nghìn nghìn g h ì n nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn n g h ì g h ì n nghìn nghìn nghìn h ì n n g n nghìn n h ì n g h ì n nghìn nghìn n g n g h ì n nghìn nghìn nghìn h ì n n g n n g h n h ì n h ì n n g h ì h ì n n g h n g h ì n n g h n g h ì n n g h ì g h ì n n g h h ì n n g h h ì n n g h ì ì n n g h n nghìn n g n g h ì n n g h ì h ì n n g h n g h ì n nghìn nghìn n h ì n h g h ì n n g h h n hắn liền dứt khoát đem tỷ lệ dùng cấp cnvg đến biểu thị một kiện bạch ngân trang cấp 20, h ồ i bái năm cái cấp cnvg hoàng kim trang bị không đổi cái này hợp tác hạng mục mới ra tất cả lanh chúa nháy mắt không cách nào bình tĩnh cùng lương thực khác biệt trang bị thế nhưng là trực tiếp ảnh hưởng chiến lược a nếu là có tốt trang bị bất luận là đang đánh q u á i xoát giã còn là đánh nhau trang ư ớ c cũng có thể làm cho người càng hơn một bậc đối mặt dạng này dụ hoặc mỗi cái lanh chúa trong mắt đều hiện lên khát vọng t i sáng bởi vậy làm hợp tác hiệp nghị xuống phát thời điểm bao quát thương long vấn thiên ở bên trong tất cả lanh chúa đều cấp tốc điền hoàn tất sợ một giây sau trang bị liền bị cướp ánh sáng không tới phiên chính mình tại như thế cùng nhiệt không khí xuống lý thanh y đi ở chỗ cầm ra một mươi kiện bạch ngân trang rất nhanh liền bị những thế lực này chia cắt trong không sau đó chính là đi tới hạng thứ ba giao dịch trang bị cùng bản vẽ giao dịch tại hạng thứ hai giao dịch bên trong lý thanh y đi trên thân bạch ngân trang bị toàn bộ đ ổ i đi, nhưng là hoàng kim trang bị nhưng không có bởi vì hoàng kim trang bị tương đối vẫn là vô cùng hy hữu lý thanh y đi tồn kho cũng không nhiều cho nên đường nhiên muốn đổi một chút càng thêm vật có giá trị những thế lực này trong tay bản vẽ chính là lý thanh y đi mục tiêu lần này tại hoàng kim trang bị dưới sự dụ hoặc những lãnh chúa này nhóm xem như triệt để đ n cuồng cho dù bản vẽ đồng dạng hy hữu nhưng so trang bị để nói còn là hơi có không bằng thế là nhao nhao đem nhà mình đ ồ tốt lấy ra hy vọng có thể để lý thanh y lại coi trọng bất quá tại nhìn quanh một vòng về sau lý thanh y thì phát giác cái này một hạng giao dịch cánh cửa vẫn tương đối cao những cái kia nhị lưu thế lực cầm ra b ả n vẽ nhiều khó khăn lấy vào mắt của hắn chỉ có thương long vẫn thiên mấy cái đỉnh tiêm thế lực lấy ra mới có khá cao giá trị cuối cùng lý thanh y lấy ba kiện hoàng kim trang bị cấp hai mươi lăm làm điều kiện từ trong tay hộ long bộ cầm xuống phòng đấu giá xây dựng bản vẽ lại dùng mười cái hoàng kim trang bị cấp hai mươi lăm từ trong tay huyền cơ cơ hội đổi lại huyền vũ thành tưởng xây dựng bản vẽ đến tận đây hạng thứ ba giao dịch cũng theo đó kết thúc cũng mang ý nghĩa lần này hợp tác hội nghị cũng tiệm cận hồi cuối lý thanh y dìa được đến mười tám vạn cấp cn ở tờ cờ cùng mấy chương có giá trị không nhỏ kiến trúc bản vẽ các lớn người chơi thế lực cũng đều được đến mình muốn có thể nói là tất cả đều vui vẻ cục diện c h ư a có một người không cao hứng những người còn lại trên mặt cơ bản đều hiện ra nụ cười